Nàng nửa thân từ từ từ kiếm hà thế giới nhô đầu ra, ở trong mắt nàng chính là một mảnh hắc ám. Đột nhiên trong lúc thấy những thứ này, nàng còn tưởng là ý thức của mình lâm vào hắc ám, bị cấm tại rồi. Khi nàng tránh thoát kiếm hà thế giới cuối cùng trói buộc, lập tức hiểu được đã biết là đã ra thế giới kia rồi, đi tới thiên ngoại thiên. Tâm cũng muốn khẳng định không chỉ chính mình một người rời đi thế giới kia. Trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết nên đi nơi nào, mắt chỉ có một mảnh hắc ám, ở phía sau của nàng Còn lại là một mảnh quần quần màu bạc, màu bạc như sóng. Đang lúc này, mắt của nàng thấy Hắc Ám có người xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ một người. Đó chính là người của thế giới này sao? Hắc Ám có 5 người xuống tới, người còn chưa tới phụ cận, liền có người nói nói, "Gì, người này không phải một tiểu linh loại a?" Thái Tổ Linh Vương chỉ trong nháy mắt, tâm liền nói lên, "Những người này tuyệt đối là ở chỗ này chờ, bọn họ biết mình từ đâu mà đến." Như Thái Tổ Linh Vương linh loại, là có thể dùng để tế bảo. Hơn nữa như nàng mạnh mẽ như vậy tồn tại, càng có thể tế luyện ra cường đại linh bảo. Ngươi là từ kiếm hà thế giới ra tới sao? Mấy người kia đi tới trước người Thái Tổ Linh Vương nói, Thái Tổ Linh Vương có cảm giác, cảm giác mắt của bọn hắn cũng một loại cảm giác cao cao tại thượng. Mặc dù bọn họ che giấu giỏi vô cùng, nhưng mà không thể gạt được ánh mắt của Thái Tổ Linh Vương. Đồng thời, nàng cũng chú ý tới bọn họ theo lời kiếm hà thế giới, thầm nghĩ, thì ra là chúng ta ở thế giới kia ở nơi này gọi là kiếm hà thế giới. Các ngươi là ai?" Thái Tổ Linh Vương hỏi. "Chúng ta là Vũ Thiên Kiếm phái đệ tử, ở chỗ này chuyên môn là tới đón ngươi." Người thứ nhất nói nói. Đối với loại người từ tiểu thế giới khác ra tới, trung nguyên thế giới có một bộ nói chuyện kỳ xảo, rất nhiều người tại nguyên bổn thế giới có chút cường đại, đối với trung nguyên thế giới không biết gì cả mà nói, sẽ bị mắc nưu. Bọn họ ở chỗ này chính là vì đem Thái Tổ Linh Vương kéo về môn phái của mình, làm cho đối phương thành người môn phái mình. Mặc dù đối với tiểu thiên thế giới ra tới, người trong trung nguyên thế giới có một loại cao hơn nhất đẳng cảm giác, nhưng là bọn hắn tâm rồi lại hiểu được, loại người có thể đột phá bọn họ vốn có thế giới mà đến trung nguyên thế giới, nhất định cũng là người có tư chất bất phàm. Bất kỳ một cái môn phái nào cũng thích môn phái của mình có thể càng thêm cường đại. Mấy người khác cũng phân biệt giới thiệu môn phái của mình, vừa nói lời giống vậy, thái tổ linh vương cau mày, trước mặt này mấy người này tại nàng xem tới tu vi cũng không phải là mạnh bao nhiêu. Nhưng mà nàng cũng không muốn vừa ra liền đại chiến một cuộc, Hắc ám này còn không biết có bao nhiêu người nhìn nàng rất thèm thuồng. Đang lúc nàng nhất thời không đáp, Hắc ám đột nhiên có người thanh âm lần nữa truyền đến, "Xin hỏi, vị kia có phải là Thái Tổ Linh Vương?" Thái Tổ Linh Vương tên này, ở chỗ này tại sao có thể có người biết? Đúng rồi, ở nơi này thiên ngoại thế giới, có một người biết đến, hơn nữa Thái Tổ Linh Vương chính là hắn Sở Phong. Quyền năm chương 117, Đạo cung bên trong chung. Đột nhiên thanh âm truyền tới để cho mấy người đến lúc đầu cảm thấy không vui, ở trong chung nguyên thế giới tiếp dẫn phá giới người, tự có quy củ của nó, tới trước được trước, nếu như đối phương thất bại thì mới có thể tiến lên tiếp đi. Phía sau thanh âm so với năm sáu người tới trước phía trước rõ ràng muốn chậm không ít, đối phương như vậy kẻ đến sau chen vào để nói, hiển nhiên là không có ý tứ đem bọn họ để vào trong mắt. Vốn dĩ mấy người cùng nhau đến, cùng nhau phát hiện Thái Tổ Linh Vương, trong lúc dừng lại cạnh tranh, phòng bị, mà chỉ trong nháy mắt bọn họ liền nhất trí đối ngoại, nhìn nhau một cái, cũng nhìn hiểu ý tứ trong mắt lẫn nhau. Trong bóng tối đi ra một người, là một người nhìn qua tuổi không nhỏ, một thân áo bào sẫm trắng, một đầu tóc sẫm trắng, chòm râu dài buông xuống, trên mặt có nếp nhăn rất sâu, hai hàng lông mày rất nồng, nhìn ra được, người này lúc còn trẻ hẳn là tính tình có chút ý khí. "Ta là Bạch Cốt Đạo cung Viễn Sơn, vị này là bạn tốt của sư điệt Thanh Dương của ta ở trong kiếm hạ thế giới, đặc biệt tới đón tiếp, mong rằng chư vị thứ lỗi." Vô luận hiện tại bên trong Bạch Cốt Đạo Cung có dạng gì thai hoang ầm, ở bên ngoài chỉ cần báo ra Bạch Cốt Đạo Cung danh tiếng, ít có người không ng[]'); mặt, trừ phi đối phương là Bạch Cốt Đạo Cung đại phái như vậy. Bất quá, điều này cũng cần Bạch Cốt Đạo Cung làm việc không phải là quá xúc động người khác. Bất quá, lần này lý do theo lời Viễn Sơn mấy vị kia vẫn tin tưởng 8 phần, ai cũng biết Bạch Cốt Đạo Cung cũng có một người gọi Thanh Dương Tử trong kiếm hạ thế giới trở về. Thanh Dương là ai? Thái Tổ Linh Vương nhìn lão nhân kia đi ra từ trong bóng tối, Mặc dù trong lòng của nàng suy đoán Thanh Dương này có thể chính vị Hồ Lăng Vương tử Thụy kia mà mình biết. Hắn nói với ta, hắn ở Kiếm Hà thế giới Hồ Lăng quốc có một vương tử gọi Thụy. Chỉ một câu nói kia, Thái Tổ Linh Vương cũng đã xác định, mà đổi thành mấy người khác cũng tin người này từ Kiếm Hà thế giới ra tới thật sự là Bạch Cốt Đạo Cung Thanh Dương biết. Bọn họ không nói cái gì nữa, lui ra. Thái Tổ Linh Vương cũng không nghĩ là Hồ Lăng Vương tử Thụy có thể biết mình lúc này đi ra ngoài. Hỏi hắn, hắn để cho ngươi nơi này Thanh Dương sư điệt nói ngươi sơ suất thế giới, đối với chung nguyên thế giới chưa quen thuộc, để cho ta tới nơi này tiếp dẫn ngươi." Viễn Sơn nói. "Vậy hắn tại sao không tự mình đến?" Thái Tổ Linh Vương hỏi, nàng đang nhớ lại lúc chính mình độ kiếp một đạo huyết ảnh. Chính hắn lúc này không cách nào đi. Thời điểm Viễn Sơn nói tới đây, thanh âm của hắn đột nhiên trở nên trầm rỗng, nghe giống như là ở trong sơn động nói chuyện giống nhau, có hồi âm. Thái Tổ Linh Vương trong nháy mắt hiểu được hắn đang làm phép, không để cho lời mình nói bị người nghe được. Viễn Sơn nói, "Thật ra thì, lần này là thay Thanh Dương sư điệt truyền một ít lời, hắn muốn mọi người hỗ trợ làm một cái chuyện. Hắn khẳng định ta nhất định sẽ giúp hắn hay sao?" Thái Tổ Linh Vương nói. Thanh Dương sư điệt nói, "Nếu như ngươi không muốn làm mà nói, hắn để cho ta nhất định phải truyền cáo ngươi, kiếm hà thế giới cùng chung nguyên thế giới không lâu tương lai, nhất định sẽ có một cuộc chiến sinh tử, đây là hai thế giới va chạm, kính xin ngươi cẩn thận." Viễn Sơn nói. Hắn tính toán cũng là tốt, dựa vào tính cách của hắn Nếu như không phải thật sự tìm không được người làm, cũng không trở thành ở nơi này để cho người ta chờ ta, nói đi, hắn có phiền quá gì? Viễn Sơn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn nhớ được lúc Thanh Dương để cho mình tới đón vị Thái Tổ Linh Vương này, đối với người này miêu tả, kiếm hạ thế giới bất luận kẻ nào cũng không thể xem thường, người trong kiếm hạ thế giới không phải là những tiểu thiên thế giới khác có đủ khả năng bằng được, bên trong bất kỳ một người nào ra tới, cũng là người có đại bản lãnh, Thái Tổ Linh Vương tuy là linh thể, Nhưng bản lĩnh của hắn ta ở kiếm hà thế giới vẫn đều không thể sở đấu. Đạo cung hiện tại nội ưu ngoại loạn, đối với người ở bên trong đạo cung, Viễn Sơn hẳn là cũng có cảm giác không tín nhiệm, vì vậy sau khi hắn nghe lời của Thanh Dương liền đến nơi này. Thanh Dương tế luyện Hỗn Độn trùng, cũng không như người khác tưởng tượng dạng kia, chỉ có thể một lòng tế luyện Hỗn Độn trùng, mà không cách nào làm chuyện khác, hắn là có thể. Nhất là hắn ở lúc mới đầu tế luyện, trước mặt nhiều người như vậy tế luyện để cho mọi người cho là sau khi hắn tế luyện hỗn độn trùng thì không thể làm tiếp chuyện khác. Ở phía sau, khổ trúc đem hỗn độn điện phong bế, lại càng không có người nào có thể biết tình huống tế luyện của hắn ở bên trong. Thanh Dương lúc này đứng ở trước hỗn độn trùng, vẫn là một tay chống đỡ ở trên thân trùng, thẳng đến lúc này tế luyện hỗn độn trùng, hắn mới chính thức cảm nhận được hỗn độn trùng cường đại, đây chính là một thế giới, một cái thanh âm thế giới. Trong thế giới này không cách nào tồn tại tại cái gì gì đó, hết thảy tồn tại cũng bị chấn động nhìn như nhỏ bé kỳ thực cường đại đến cực hạn đem nó đánh tan. Bất quá cũng may đạo cung nhận được hỗn độn trùng này đã hơn 5 năm, có phương pháp tế luyện. Lúc trước Thanh Dương cũng không có tế luyện hỗn độn trùng liền từng khống chế nó ở trong Hắc sát thế giới cùng người Lâu Pháp, đó là bởi vì trong hỗn độn trùng có một đạo ân ký, đạo ân ký này chính là lịch đại đạo cung cung chủ khống chế hỗn độn trùng căn bản. Bọn họ cung cung không có chân chính tế luyện hỗn độn trùng, bởi vì nếu như muốn đem hỗn độn trùng chân chính tế luyện mà nói, Thứ nhất là tốn hao thật dài thời gian, thứ hai thì là bởi vì bọn hắn ở trước lúc không phải là cùng chủ đã có chính mình buồn mạng linh bảo, sau tu vi cao thâm, cũng đều nghĩ tới chính mình có một ngày muốn ngao du hát cám, không thể nào đem chấn cung chi bảo mang đi, cũng chưa có đi tế lưu. Hiện hoàn toàn, bất kỳ đồ vật nào thành hình đều có được quy tắc của nó, có quy tắc là được xưng là thế giới, một sơn một thạch, từng cộng cây ngọn cỏ, tự nhiên, mỗi một món linh bảo cũng đều có được quy tắc của nó. Quy tắc thành thị thế giới sinh, nhưng mà quy tắc thế giới ở nơi đâu? Chân chính có thể cảm nhận được quy tắc trong linh bảo cùng đem nó diễn biến lại cũng không, có nhiều người. Sơ vào hình dạng, cảm ý nghĩa, ứng dụng pháp tắc trong bảo vật, đây là thủ đoạn của đại đa số tu sĩ, mà tiến thêm một bước còn lại là đem pháp tắc ngộ thông thấu. Liên như hắn ở trong kiếm hà thế giới như vậy, đem hạt châu kia hóa thành một phương tiểu thiên thế giới giống nhau. Ở trong hỗn độn trung thế giới có một tòa đạo cung, tòa đạo cung này ở đỉnh của hỗn độn trung thế giới. Tản ra trong suốt ngọc quang, từng vị đạo cùng cung chủ đối với hỗn độn trùng tế luyện đều thuộc về thiên tế luyện, cũng là đem một luồng thần niệm của mình rót vào tòa đạo cung bên trong hỗn độn chung này. Thanh Dương chủ niệm tiến vào bên trong đạo cung, liếc nhìn chính là năm người, trong đó có bốn người thanh dương cũng không nhận ra, duy nhất biết được một người là Bán Sơn Tổ sư. Đạo cung phía ngoài nhìn qua cùng Bạch Cốt đạo cung giống nhau, nhưng mà bên trong lại cũng không cùng, bên trong chỉ là một không gian, một cái không gian hình tròn. Ở trong không gian hình tròn nơi này có mọi người bệ thần, trên bệ thần ngồi người người, nhân trung điêu khắc. Những người đó cũng không phải là người thật, mà là từng sợi thần niệm ngưng kết hiện hóa. Thanh Dương muốn chính là ở bên trong đạo cung làm cho thần niệm của mình cùng đạo cung này dung hợp ở chung một chỗ. Nhưng mà lúc này hắn nhìn thần niệm của Bán Sơn Tổ sư, cảm xúc phập phòng. Nhìn trong chốc lát, hắn không hề nhìn nữa, chẳng qua là nhìn những người khác, những người kia cũng là lịch đại cung chủ. Vạch cốt đạo cùng cung chủ ở hơn vạn năm đến tự nhiên là cũng không dừng lại ở năm, nhưng có chút thần niệm thì thôi kinh tán mát, cho thấy bọn họ đã chết, mà chút ít thần niệm còn tồn tại trước mặt, cũng không thể nói rõ bọn họ còn sống. Thanh Dương ở trung tâm đạo cung ngồi xuống, sau đó lấy một loại phương thức đặc biệt nói, "Đạo cung hiện nay gặp đại biến, đệ tử Thanh Dương phụ mệnh tế luyện hỗn độn trùng, chư vị tổ sư nếu có cảm ứng, kính xin mau trở về đạo cung." Đây cũng là một loại phương thức đặc biệt liên lạc với người bên ngoài, cũng không có ai đáp lại hắn. Sau đó Thanh Dương liền ở trung tâm của đạo cung trên mặt đất họa lên phù văn pháp trận, đây là một bước cùng đạo cung dung hợp, tên là xây bệ thần. Đây hoàn toàn là do thần niệm họa thành phù văn, là một chuyện rất không dễ dàng. Bên trong hỗn độn chung không có nhật nguyệt thay đổi, không biết qua bao lâu, rốt cục đem bệ thần phù văn trận họa tốt lắm, mà khi Thanh Dương ngồi lên một sát na kia, phía dưới vẽ lây vô hình phù trận bốc lên một mảnh bạch quang, bạch quang từng vòng hướng bốn phía nhộn nhạo tản ra. Thanh Dương tế luyện loại này cũng không phải là thiển tế luyện. Quang hoa nhộn nhạo đến phía dưới năm tòa bệ thần, như nước giống nhau đem nó bao quanh, chấn động, dẫn tới tòa đạo cung này cũng lấy một loại vận luật đồng dạng chấn động. Cùng ngay lúc này, trên năm tòa bệ thần có một tòa thân niệm pho tượng chậm rãi mở hai mắt ra. Quyển 5 chương 118, đánh diệt trung thành. Trong đôi mắt này, chỉ có vô tận lạnh lùng, mà trong lạnh lùng có khốc liệt tức giận. "Lại ai muốn tế hỗn độn trung?" Đột nhiên mở hai mắt ra là một vị nữ tử duy nhất trong năm đạo thần niệm là cớn tại đây. Nếu không phải nàng tỉnh lại lên tiếng mà nói, căn bản rất khó từ thần nghiệm dấu vết của nàng nhìn ra nàng là nữ tử. Nàng có một gương mặt trung tính lênh khốc, nàng chính là đạo cung trong quá khứ 5 tháng lịch sử duy nhất một vị nữ cung chủ, tên là Nhạc Phu Lan, so với đại đa số đạo cung cung chủ, nàng muốn lộ ra vẻ càng thêm cương thế, ở trong hơn 1000 năm nàng làm cung chủ, Bạch cốt đạo cung từng. Thanh trấn Trung Nguyên. Lúc này chính là lúc mấu chốt thanh dương tế luyện hỗn độ trùng, hắn không cách nào đến trả lời vị Nhạc Phu Lan tổ sư này. Ngô Xuân, chẳng lẽ ngươi không biết, Vô Luận Đạo Cung gặp gỡ khó khăn bao nhiêu cũng không thể đi hoàn toàn tế luyện Hỗn Độn Trung sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể phát huy ra uy lực của Hỗn Độn Trung sao? Hỗn Độn Trung này chỉ có hợp hai người trở lên mới có thể đem uy lực của nó hiển thị rõ, ngươi còn không ngừng lại. Cuối cùng một tiếng quát, cả đạo cung chấn động, để cho Thanh Dương vốn dĩ tế luyện Hỗn Độn Trung đồng chấn vận luật trong nháy mắt rối loạn, nàng hẳn là không biết ở trong thế giới xa xôi chấn động Hỗn Độn Trung, muốn ngăn cản Thanh Dương tế luyện Ở bên trong đạo cung mặc dù không có minh xác quy định không được tế luyện hỗn độn trùng hoàn toàn, nhưng là Lịch Đại cung chủ trong lòng hiểu được một chuyện, không được một mình một người tế luyện hỗn độn trùng, nếu như một mình một người tế luyện hỗn độn trùng, như vậy hỗn độn trùng liền khả năng bị mang đi biến thành của một người. Thứ hai là hỗn độn trùng vô cùng cường đại, một người không thể phát huy ra uy lực của nó. Tại lúc chính thức nguy hiểm, người ở bên ngoài Nao Du trở về, mấy người cùng nhau tế lên hỗn độn trùng, thiên hạ không có ai địch nổi. Đây mới có thể đem hỗn độn trùng chân chính phát huy ra uy lực cường đại. Có một điểm mấu chốt nữa chính là, nếu như đạo cung thật sự gặp nguy hiểm rồi, ngươi muốn một người tế luyện hỗn độn. Chúng tới bảo vệ đạo cung, ngươi lại như thế nào tới kịp. Đây cũng chính là nguyên nhân Lịch Đại cung chủ cũng không chân chính tế luyện hỗn độn. Chung. Cũng là ở lúc Nhạc Phu Lan ngăn cản Thanh Dương tế luyện hỗn độn, chung, hắn sinh lòng cảm ứng, hắn lúc này cả thần niệm cũng cùng đạo cung trong hỗn độn trùng tương liên, đang cùng dùng ở Nhạc Phu Lan ngăn cản một sát na kia. Hắn lập tức cảm nhận được. Loại này tế luyện đồng trấn vận luật bị đánh loạn một sát na kia, hắn đột nhiên có cảm giác như chủ niệm bị đánh tan. Tế luyện hỗn độn trung là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, không giống với những người khác chẳng qua là đem chính mình một luồng thần niệm chú vào hỗn độn trung, Thanh Dương là đem chủ niệm của mình tiến vào bên trong đạo cung, nếu như thất bại mà nói, hắn sẽ chịu trọng thương. Bên trong chuông pháp tất chính là chấn động, vô tận chấn động, một chuốt chấn động động hùng ngông. Cho nên ở bị Nhạc Phu Lan ngăn cản một sát na kia, Hắn liền rơi vào bên bờ Trạng Thái Bang Tán. Bất quá, cũng may hắn tiến vào chính là chủ niệm, cũng không có trong nháy mắt tản đi, mà là đang bị ngăn cản chặt đứt một sát na kia, thu lại tâm thần. Ông chấn động đến từ hỗn độn trung, tồn tại ở trong lúc tối tăm vô hình. Vốn là thanh dương xếp bằng ngồi ở chỗ đó trong nháy mắt tỉnh, trên người hắn bố trí phiến phù văn trận trận bay ra, một mảnh quang hoa chói mắt, mà chính hắn ở bị bên trong đạo cung hiển hóa thần niệm thân thể cũng đạm bạc không ít. Vậy ngươi có từng nghĩ tới việc trở về? có từng đáp lại đạo cung gọi về. Thanh Dương tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là thẳng tắp ép hỏi, trong ép hỏi hàm chứa mãnh liệt lửa giận. Nhạc Phu Lan tổ sư mặc dù không phải là tiên linh, nhưng mà thực lực của nàng cũng không thua Bàn Sơn, Ngao Du bên ngoài tự nhiên cũng là một trong những người khổ chúc liên lạc gọi về, nhưng đối phương căn bản cũng không có đáp lại, cho nên mới có hiện tại Thanh Dương ép hỏi. Ngươi tu hành mới bao nhiêu năm, ngươi biết cái gì? Ngay cả đạo cung cũng thủ không được, muốn ngươi lả dụng ý gì? Nhạc Phu Lan lớn tiếng vẫn nộ quát: "Nếu như ngươi không có ý định trở lại, xin mời không cần tiếp tục mở miệng, Nhạc Phu Lan cung chủ." Thanh Dương lạnh lùng nói: "Ngươi, ngươi là hậu bối của ai, dám nói chuyện với ta như vậy, vì đạo cùng, coi như là phá hủy ngươi cũng không có gì." Nhạc Phu Lan lạnh lùng nói: "Ngươi làm không được." Thanh Dương dứt lời, hắn đột nhiên hướng Nhạc Phu Lan nhào tới, ở cả người hắn đập ra trong nháy mắt đó, cả người hắn trở nên lạnh lẽo, lạnh như tuyết, phong mang sắc bén như kiếm quang. Đây là thuần túy thần niệm đối kháng, không cần tới nửa điểm nợ đẽ. Nhạc Phu Lan kinh hãi, nàng không nghĩ tới Thanh Dương lại dám làm như thế, tuyệt không tôn trọng tiền bối, tuyệt không cô kỵ lúc này là ở bên trong Hỗn Độn Trung, nếu như tổn hại thần niệm của mình, chỉ sợ sẽ khó tế luyện Hỗn Độn Trung hơn nữa. Ngươi, dám? Nhạc Phu Lan thanh âm mơ rức, Thanh Dương đã nhào vào trên người của nàng, thần niệm nàng ngưng hiện như pho tượng trong nháy mắt tản đi, tính cả nàng ngồi xuống bệ thần cùng nhau bay ra. Đang lúc này lại là một tiếng thở dài tiếng vang lên, ngay sau đó liền một tượng thần không tiếng động tản đi. Một vị này hiển nhiên là đối với Thanh Dương gia tay bất mãn rồi, cho nên tự mình tản đi thần niệm ở bên trong hỗn độn trung. Những người khác còn lại là không nhúc nhích, giống như căn bản cũng không có nhận thấy được tranh đấu bên trong hỗn độn trung. Thanh Dương chẳng qua là nhìn chung quanh một vòng, lần nữa nhìn một chút Bán Sơn thần niệm dấu vết, hắn cái gì cũng không có nói, mà cả người đột nhiên gục xuống trong điện, tán làm điểm điểm vỡ vụn vỡ vụn, vỡ vụn được thành từng mảnh. Từng sợi, từng tia đang ở vỡ vụn trong một sát na, trong điện nổi lên mây mù, mây mù mông lung, thấy không rõ, nhìn không thấu. Mà lúc hết thệ cũng định ngưng xuống, trong đại điện lại một lần nữa xuất hiện một tòa bệ thần, bệ thần cùng cả đạo cung dung là một thể, giống như là nguyên vốn đã có, mà tại trên bệ thần ngồi một người, người này như điêu khắc, như đá xanh điêu khắc mà thành. Chỉ lần này, Thanh Dương cũng đã coi như là bước đầu tế luyện Hỗn độn trùng, nhưng mà đúng theo như lời của Nhạc Phu Lan, Tế luyện đến một bước này, bất quá vẫn là khó khăn lắm mới có thể khống chế hỗn độn trung mà thôi, cũng không thể đem hỗn độn trung uy lực toàn bộ phát huy ra, hắn còn cần tiếp tục tế luyện. Hỗn độn trung thế giới một mảnh thanh vảng, phảng phất hồng ngông khai mở. Mà tại trong phiến khai mở thế giới này có một tòa đạo cung tản ra một mảnh quang hoa, như mặt trời giống nhau, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ chiếu sáng một mảnh. Đang lúc này, một người từ bên trong đạo cung đi ra, hướng hồng ngông thế giới chỗ sâu rơi đi, trong nháy mắt cũng đã bị nuốt sống. Thân ảnh này cũng không phải là thanh dương chủ niệm, mà là thanh dương phó niệm, cũng chính là 24 tướng tiên ma. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn có can đảm đáp ứng khổ chúc tế luyện Hỗn độ trung. Một bóng người từ bên trong đạo cung đi ra ngoài, tiến vào đến chỗ sâu trong Hỗn độ trung, cũng không lâu lắm, lại có một, một người nối tiếp một người. Thời gian không dừng lại, ở ngoài Hỗn độ trung, Hỗn độ trung trong Hỗn độ điện trên thân trung tử từ từ xuất hiện vô số ngông lung dấu vết, ở phía dưới thân trung một vòng, 24 đồ án dấu vết. 24 dấu vết đều không giống nhau, bất quá, 24 dấu vết lại cũng không phải rất rõ ràng, có chút đã hiển hóa, mà có chút còn lại là mông lung không rõ, giống như là điêu khắc sư còn không có điêu khắc rõ ràng giống nhau. Mọi điêu khắc chớp động lên, một lát mơ hồ, một lát rõ ràng. Rõ ràng hiển hóa ra tới dấu vết cũng không có một người hình dạng, mà là các loại hình thú cổ quái. Trong Bạch Cốt đạo cung, Hàn Phong cùng chấp pháp điện trưởng lão độc chữ hai người vẫn không có phân ra thắng bại. Hai người từ lúc bắt đầu tu hành tới nay liền không có giao chiến, nhưng mà lẫn nhau cũng biết đối phương, trong đó Hàn Phong cao điệu tung bay như ánh mặt trời, mà Độc Trừ Âm trầm như ánh trăng giống nhau, mặc dù đồng dạng xinh đẹp, nhưng mà ánh mặt trời lại làm cho người ta trí nhớ khắc sâu. Hai người bọn họ ở trong chấp pháp điện nhỏ nhỏ, dựa vào kiếm trong lòng bàn tay diễn biến vô số pháp tắc, điểm điểm quang hoa liền như có song ngồi là tốt, lại như điểm ra tinh thần nhật nguyệt. Hai người cũng ở địa phương nhỏ này cực hạn đấu pháp căn khảo nghiệm hai người bản lãnh. Ở trong tạo hóa điện, Khổ Trúc vẫn ở nơi đó trầm tư, hắn đã không có trở về khổ trúc điện của mình nữa rồi, hắn đang đợi, nhưng mà lại không biết đến tọt cùng chính mình chờ tới là cái gì. La Điện đi đến, Khổ Trúc vừa thấy được hắn liền hỏi, Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng hai tiểu tử này ở bên trong trải qua như thế nào? Rất lo âu, rất sợ hãi. La Điện nói, "Lo âu, sợ hãi, đây là mỗi người cũng phải trải qua, coi như là một lần tâm linh tẩy lễ." Vô luận bọn họ biết được cái gì, hiện tại cũng không thể công bố ra, chỉ có chờ đến Thanh Dương tế luyện xong hỗn độn trùng mới được." Khổ Trúc nói, "Hàn Phong còn tại trong chấp pháp điện không có đi ra không?" "Không có." La Điện hồi đáp. "Đã đi vào 7 ngày." Khổ Trúc nói, "Bất kể như thế nào, ở dưới tình huống không có chứng cứ chứng minh độc chữ ẩn dấu bí mật, Hàn Phong cũng không nên cùng độc chữ tử đấu như vậy." "Đúng vậy a, coi như là độc chữ có cái gì, Hàn Phong hắn khẳng định cũng không trong sạch." La Điện nói, Ngươi nói một chút, nếu như là ngươi, đến cảnh giới như độc chư cùng Hàn Phong như vậy, ngươi còn có thể muốn cái gì, lại có cái gì đáng giá để ngươi phản bội đạo cung? Chúng ta tu hành, đơn giản là cầu trường sinh bất tử, tu thọ cùng trời đất, có chút ít nữa thì nghị có thể thần thông vô địch." La Điện nói. "Chỉ những thứ này sao?" Khổ Trúc Phảng Phật có chút ít ngoài ý muốn mà hỏi, khi hắn hỏi ra một câu nói kia, mới tỉnh ngộ lại, chính mình từng trong lòng cũng nghĩ tới điều này, mà hiện trong lòng của hắn có cái gì? Ngay cả chính hắn cũng nói không rõ, hắn đã không cầu trường sinh bất tử, không cầu thọ cùng chơi đắc rồi, lại càng không cầu thần thông cái thế, hẳn là đã không chỗ nào cầu, hắn cảm giác mình sống đã đủ lâu. La Điện trong mắt Quang Vận chớp động lên, hỏi: "Sư phụ, chúng ta Bạch Cốt Đạo cung truyền thừa hơn 5 năm, chẳng lẽ dễ dàng như vậy bị người tiêu diệt sao? Đến tột cùng có bao nhiêu người trung thành với đạo cung đây?" Khổ Trúc vậy có chút yên hoảng hốt tinh thần nghe được lời của La Điện lập tức quay trở lại, quan sát ánh mắt La Điện nhìn tốt lắm. Thấy vậy La Điện cúi đầu không chuyển nhìn nơi khác mới chậm rãi nói: "Đạo cung cho dù là có người khất phái, cũng chỉ là số ít, sở dĩ ngươi nhìn rất nhiều người đều giống như đã phản bội đạo cung, đó là bởi vì đạo cung hiện tại không yên, không có một người nào, không có một cái nào có thể làm cung chủ trấn áo tất cả kẻ định xâm phạm, nếu như có một người như thế." Xuất hiện, đạo cung lập tức nhất định trên dưới một lòng. La Điện liền vội vàng gật đầu đồng ý, lại nói một ít lời sau đó thối lui ra khỏi tạo hóa điện, mà khổ chúc nhìn La Điện rồi đi. Trong lòng vừa nói phía trước, nói đến lấy nhìn rất nhiều người giống như là có thêm tâm tư khác, đó là bởi vì trong lòng ngươi cũng có tâm tư khác. Hiện tại đạo cung cần một người cường lực đến thu mọi người tâm, bằng không nói, những người kia đã kiến được linh chỉ, cho dù là đạo cung hủy diệt, bọn họ vẫn có thể còn sống rất tốt ở trong thiên địa này. Người tu hành lấy tử vong luyện tâm, coi tử vong như không có gì, nhưng là từ một góc độ khác đến xem, trường sinh bất lão thọ cùng thiên địa đối với bọn hắn mà nói lại là độc dược chí mạng. Đạo cung có cái gì để các ngươi cẩn? Nhiều lắm. Một cái đạo cung tồn tại có thể làm cho tạo ra được ba vị tiên linh, có thể tạo ra được linh chỉ tu sĩ, nếu như đạo cung hủy diệt, những người bình thường kia đều sẽ tử vong, mà đối với linh chỉ tu sĩ mà nói, cũng là một cơ hội để bọn hắn tấn trước, mặc dù cơ hội chẳng qua là một trong ngàn vạn, nhưng mà cuối cùng là có cơ hội. Người người cũng có thể trung thành với đạo cung, cũng có thể người tài ba cũng sẽ không trung thành. Trung thành thứ này Tốt nhất vẫn là không nên lấy ra khảo nghiệm, nếu không, ngươi sẽ rất thất vọng, biện pháp tốt nhất là làm cho đối phương không có nguyên nhân phản bội chính mình. Khổ trúc trong lòng đột nhiên nổi lên một câu như vậy không biết là nghe được từ bao giờ. Nghĩ tới đây, vừa vỗ đầu một cái, nghĩ thầm, thật là già rồi, thu lại không được ý niệm trong đầu. Quyền năm chương 119, Thanh định. Tâm náo động, cho tới bây giờ đều chỉ có thể mùa vụ nhất định mới có thể chân chính nở ra đóa hoa. Vô luận là dạng gì âm u quỷ kế, cũng rời đi nhân thế lợi đạo, nhưng không thể rời bỏ thuận thế làm, bằng không nói, sẽ dễ dàng bị người phát giác, dễ dàng bị người phát hiện âm nhu quỷ kế, thì như thế nào còn được xưng tụng là âm nhu quỷ kế nữa. Liên giống như hoa cỏ không thể rời đi thổ địa, có thể làm cho Bạch Cốt Đạo Cung biến thành tình huống thế cục hiện tại cũng là có nguyên nhân hành động. Vẫn là ở trong Tàng Linh động Thiên, vẫn là ở bên trong Thiên Linh Điện, Tàng Linh động Thiên động chủ Thái Xương ngồi ở chủ vị, hai người khác chia ra là không thành thành chủ Kim Linh cùng Vân Gian Tiên phủ phụ chủ Đại La chân quân. Trong Thiên Linh điện vẫn đấy hắc ám, hắc ám trầm trầm giống như là tâm tình của bọn hắn giống nhau. Trong tàng linh động thiên vốn là không có ánh sáng, sở hữu ánh sáng cũng đến từ chính trên kiến trúc bảo thạch quang hoa, nhưng mà những thứ này cũng không thể làm cho tàng linh động thiên sáng lên, cả tàng linh động thiên cũng là u ám thâm thúy. Bị ba chết không có gì đáng tiếc, sợ chính là Bạch Cốt đạo cũng phát hiện kế hoạch của chúng ta. Thái xương thượng nhân trong không khí trầm ức mở miệng nói: "Ai Vốn là đối với Big Ba cho hy vọng, không nghĩ tới lại vào lúc này làm ra chuyện không khôn ngoan như thế. Đại La chân quân nói, Big Ba là người của Tàng Linh Động Thiên, vốn dĩ Đại La chân quân cũng sẽ không nói ra lời nói như vậy, nhưng mà trong lòng hắn thật sự là bị Big Ba hù đến rồi, Big Ba đã xẻ ra chuyện, nếu như tiết lộ bí mật của bọn họ mà nói, như vậy bọn họ Tàng Linh Động Thiên, Vân Gian Tiên phủ, Không Thành ba địa phương đều muốn hủy diệt. So sánh với Bạch Cốt đạo cùng, Tàng Linh Động Thiên cùng Không Thành Vân Gian Tiên phủ đều thuộc về gia tộc của bọn họ, cũng không phải như Bạch Cốt Đạo Cung như vậy, ai cũng có cơ hội trở thành đạo cung công chủ. Chính bởi vì sợ hãi, cho nên Đại La chân quân lúc này mới có thể mở miệng mắng Bắc Ba chân nhân. Những người khác của chúng ta ở Bạch Cốt Đạo Cung như thế nào? Không thành thành chủ Kim Linh hỏi. Những người khác hiện tại thật không có người nào gặp chuyện không may, bất quá chúng ta không thể cứ như vậy chờ đợi, phải mau sớm hành động, nếu không, tâm trạng người của chúng ta ở đạo cung sẽ không yên có thể sẽ gặp chuyện không may." Giang Linh động Thiên động chủ Thái Xương thượng nhân nói. Kim Linh cùng Đại La chân quân hai người nhìn nhau, nhìn lại Thái Xương thượng nhân, sau đó chậm rãi gật đầu, trong đó Kim Linh nói, "Cũng may chúng ta cũng bố trí không sai biệt lắm, đến lúc đó những người đó vừa ra tay, đạo cùng sẽ phân liệt. Cứ quyết định như vậy đi, lát nữa ta sẽ đưa tin, lần này nếu thành, chúng ta ba nhà không bao giờ cần xem người khác sắc mặt nữa, từ đó đứng vững vàng trong thiên địa này, tùy ý sóng ngầm cỏ dựa, vĩnh sinh bất hủ." Vĩnh sinh bất hủ. Vĩnh sinh bất hủ. Đế Tuấn đứng ở một nơi cách Bạch Cốt Đạo Cung 9000 dặm, một mình hắn lẳng lặng đứng ở nơi này, đã đứng hồi lâu, như một tòa điêu khắc giống nhau, hắn tùy ý để Hắc ám triều tịch quọ dựa chính mình, không nói không động. Đột nhiên, từ Hắc ám viễn không có một đạo lưu quang cực nhanh mà đến, thẳng hướng mặt hắn mà đánh tới, tay của hắn nhấc lên, cũng không có vân ra, đạo linh quang kia liền đột nhiên rơi xuống ở lòng bàn tay của hắn, ở trong lòng bàn tay của hắn tản ra. Tiên tức trong linh quang trong nháy mắt truyền hiện trong mắt hắn. Cuối cùng cũng bắt đầu, đặt tên cũng không sai, Tiên linh lộ, thế thì nhìn xem ai có thể ở trong trận chiến này đi vào tiên linh chi cảnh. Trong lòng hắn nghĩ tới, theo bay vút lên mà lên, tiến vào trong bóng tối. Hắn cũng không thể đại biểu tinh thần điện, nhiều nhất chỉ có thể thuyết phục một chút người cùng hắn kết giao tốt cùng đi nơi này, cùng chung hướng cao hơn một bước tiên linh mà liệu mạng vật lộn đo sức đấu tranh thôi. Địa phủ Diêm La Vương tỏa Diêm La thành đã biến mất khỏi kiếm hà chi bờ rồi. Bởi vì Diêm La Vương vẫn đang cùng Tự Hà Bá Trần Cảnh từ trong kiếm hà ra tới đấu pháp. Ở một mảnh hắc ám cao giữa không trung, một tòa đại thành như ẩn như hiện. Ở trên tường thành đại thành, có một người tay nâng một quyển sách, mắt nhìn xuống thiên địa. Mà ở dưới thành thì là thật Diêm La thiên tử, hắn xích thủ không quyền, một thân hắc bảo, cùng Trần Cảnh đánh nhau. Theo hắn mỗi một quyền đánh ra, tòa Diêm La đại thành này chính là vừa hiện vừa ẩn. Trong bóng tối triều tịch như sóng, chận chận cuốn động, ở trong hư vô bóng tối, Dường như có có từng đợt tiếng vang như kinh đạo vô bờ xuất hiện. Tại trong hư không liên tiếp dần hiện ra tới quang hoa cũng là dấu diếm sắc cơ. Diêm La Thiên Tử trong lòng càng ngày càng kinh hãi, lúc mới bắt đầu, hắn còn cho là người từ kiếm hà ra tới nhiều nhất là pháp thuật đặc biệt một chút mà thôi, cũng không có dạng đại thần thông đại bản lãnh đường đường chênh chánh, có thể tung hoành ở bất kỳ địa phương nào, chỉ có dạng người mang chân chính đại thần thông mới có thể ở lúc gặp phải bất cứ địch nhân nào đều có thể tự vệ mà có chút mặc dù có chút nhìn qua vô cùng cường đại, nhưng sẽ rất dễ dàng bị người khắt chế. Hắn cho là Trần Cảnh cũng là thuộc một nhóm người này, chỉ là Trần Cảnh độn thuật rất cao, cho nên hắn triệu hồi ra chính mình Diêm La Thần, phong cấm một mảnh thiên địa, không để cho người từ trong kiếm hà thế giới ra tới này có thể chạy trốn. Nhưng mà khi hắn cùng người từ trong kiếm hà thế giới ra tới mặt đối mặt đấu pháp mới phát hiện, cảm giác người này càng ngày càng mạnh, vốn dĩ hắn cũng không dùng toàn lực, nhưng theo hắn tự tử dùng toàn lực, vẫn không cách nào đánh bại đối phương, mà đối phương thì nhẹ nhàng thật giống như một con bướm. Ở trên không trung diêm La Thành không biết khi nào xuất hiện hai người, một nam một nữ, cô gái trên tay có một cây sáo, lúc nàng vừa xuất hiện nhìn Trần Cảnh kinh ngạc, nói: "Người này nhất định gặp qua UU." Bên cạnh hắn nam tử hỏi: "Cửu muội vì sao xác định như vậy?" Ở trên người của hắn có khí tức vong hồn ngụ hiểm chủ của UU cái kia cửu muội nói: "Vong hồn ngụ hiểm chủ là truyền miên trên linh hồn, không có người nào có thể thoát khỏi." Nếu như hắn chúng qua vong hồn ngụ nghiệm chú mà nói, hiện tại đã sớm thành làm một cái vong hồn ngụ nghiệm, không thể nào còn như vậy được." Nam tử kia nói, "Thiên hạ to lớn, không có gì không thể, huống chi là kiếm hạ kia được xưng cùng chung nguyên thế giới cùng cấp tồn tại, chúng ta địa phủ đi vào nhiều người như vậy, một người cũng không có đi ra ngoài, mà người đi ra, tất cả mọi người vô cùng cường đại, ngươi nhìn người này, cho dù kiếm hạ thế giới cũng không có ra đời bao nhiêu năm, đã có thể cùng Diêm La sư thúc chiến tới không phân cao thấp." Phía dưới người này, ngươi có thể thấy được một cô bé tên là Ú Ú không? Cô gái được gọi là Cửu Muội kia đã mở miệng hỏi. Hắn vừa hỏi, chân Cảnh Thân Hình đột nhiên ngừng lại, tùy theo liền quay đầu lại nhìn xem, trong đôi mắt phiếm ngũ thải đồng quang, lộ ra một loại mêuyến sát thái. Loại mêuyến sát thái này, lại để cho Cửu Muội cảm thấy trừ lạnh lùng vô tình ra cái gì cũng không có. Chỉ thấy Trần Cảnh Thân đột nhiên vừa sải bước ra, ở trong mắt Cửu Muội, hắn giống như là ảo ảnh giống nhau đi tới trước mặt của mình. Một đôi ngũ thải đồng mâu vô hạn tới gần mình mở rộng, như huyễn như ảnh như mộng. Cũng là lúc trong lòng căng thẳng, muốn tránh né, một đôi ngũ thải đồng mâu biến mất tiêu tan. Thời điểm này lại, chỉ thấy được một tòa thần miếu trước cửa một người đang đứng lạnh lùng, và ngắt. Hắn hẳn là nói đi là đi, diêm la thiên tử trong mắt con ngươi co rút lại, có một loại thần sắc khó có thể tin nhị lên. Chỉ thấy Trần Cảnh thân thủ ở trong thần miếu u ám một trảo, một cây sáo xanh tươi rực rỡ hiện ra trên tay hắn. Trần Cảnh tối đầu nhìn cây sáo này, Cây sáo có một dòng chữ, mượn thiên điệu một lũ thanh âm, hướng người muôn đời nụ cười. Những chữ này vẫn không thay đổi, nhưng mà phía sau tự danh không còn là Trần Cảnh, mà là một tên gọi Tần Cửu Nhi. Tần Cửu Nhi? Trần Cảnh hỏi. "Đúng vậy." Cô gái kia hồi đáp. Trần Cảnh đem cây sáo cầm trong tay quẳng lên, bị nàng kia bắt lấy nắm trong tay, chỉ nghe hắn nói, có lẽ nàng còn sống sao? Nói xong, hắn đang đứng trong tòa thần miếu từng mảnh giải tán, lộ ra bên trong một con tôm lớn màu đỏ cùng một cô bé. Hắn xoay người vừa nói, lúc đi, quay đầu lại hướng Diêm La Thiên tử nói: "Như người như ngươi vậy, ở thế giới của chúng ta từ diễn biến tới nay, đã chết đi vô số." Dứt lời, Trần Cảnh cất bước liền đi, Diêm La Thiên tử không nghĩ tới hắn lại cứ như vậy đi, giận dữ, như thế nào dễ dàng bỏ qua như vậy, thì như thế nào có thể đánh mất mặt mũi như thế. Nhưng mà lần này Trần Cảnh tốc độ nhưng nhanh hơn rất nhiều, câu hồn vô thượng trên câu hồn thiên thư trên tay hắn lại căn bản liền không cách nào chạm đến Trần Cảnh một mảnh vô hình mưa gió, trần cảnh biến mất ở trong bóng tối. Quyển 5 chương 120, cây hoa chuông vàng. Hạ Ngọc cùng đạo lư của mình Trần Á Cẩm cũng không ở trong đạo cung, như bọn họ kết thành đạo lư như vậy, cũng sẽ không ở tại bên trong đạo cung, mà phân tán ở các nơi trong Bạch Cốt đại lục, có chút thậm chí sẽ ở địa phương như luyện ngục tinh mang như vậy. Hạ Ngọc ở tại một nơi u tĩnh mà an tưởng, mấy năm trước, hắn từng mang theo con gái của mình Hạ Tinh Thục đi tìm Thanh Dương, hy vọng Thanh Dương có thể nhận con gái của hắn làm nô lệ. Lúc ấy Thanh Dương cũng không có thủ, mà là tại trên người hạ tính thuộc gieo vào một đạo linh tuệ. Hắn lúc này nhìn đạo cung cao cao lơ lửng trên đỉnh đầu, phảng phất tựa như vĩnh hằng bất diệt quang hoa ngông lung bao phủ một mảnh đại địa này, điều này đại biểu đạo cung hơn vạn năm tới tích lũy uy nghiêm, trực tiếp khắc ở trong lòng Hạ Ngọc. Hắn cảm thấy đáng sợ, bạch cốt đạo cung treo cao ở không trung chầm chậm đặt ở trong đầu của hắn, để cho hắn có cảm giác không thở được. Hắn đối với đạo cung sẽ có loại cảm giác này, chưa từng kết đạo lư đã nói cho dù là đạo lư của hắn Trần Á Cẩm cũng chưa từng có. Bởi vì chỉ cần là chân chính đạo cung đệ tử, đối với đạo cung có lòng trung thành, cũng sẽ không có loại bị đè nén cùng sợ hãi này. Năm đó Thanh Dương Tử trong kiếm hà thế giới đi ra ngoài, lúc một lần nữa cảm thụ đạo cung linh lực, liền cảm giác được đạo cung đứng vững vàng trong bóng tối và năm, một mình ngăn cách một mảnh màn trời như vậy, là cường đại cỡ nào, loại cảm giác này nhập vào tim của hắn, liền có linh tự ở trong lòng hắn nảy sinh. Ma Hạ Ngọc cảm giác có chút tương tự. Nhưng mà sinh ra lại là cảm giác sợ hãi, loại sợ hãi cảm giác này vừa vào tâm, chính là rất nhiều năm, cho đến khi hắn kết đạo lữ, cho đến nữ nhi của hắn mới ra đời, cho đến hiện tại, cảm giác sợ hãi ngược lại càng thêm sâu. Cảm giác như vậy, ta không muốn có nữa, hy vọng có thể sớm một chút kết thúc. Hạ Ngọc ngưng đầu nhìn, trong lòng nghĩ tới, cũng không biết đến lúc đó Á Cầm cùng Tĩnh Thục có thể tha thứ cho ta hay không. Nghĩ tới đây, hắn lại tới lui đi dạo, trong lòng lần nữa trấn an chính mình chỉ cần chuyện của chúng ta lần này thành, bọn họ vẫn có thể an tâm cuộc sống, cho dù là không được cũng sẽ không có việc. Thanh Dương không phải là người vô tình như vậy, hắn cho tính thuộc linh tuệ, đã coi như là nửa sư phụ. Ở trước mặt của hắn có một gốc cây, cây hắn đã trồng 30 năm, vẫn là như lúc gieo xuống cũng không cao nhiều lắm, cứ cách một thời gian ngắn, hắn cũng muốn đích thân tưới nước bón phân cho thân cây này. Hạ Ngọc cũng không phải là sinh trưởng ở Bạch Cốt Đạo Cung địa phương, mà tới từ Vân Gian Tiên phủ, là Vân Gian Tiên phủ đệ tử. Từng người của Vân Giàn Tiên phủ cũng lấy việc có thể tiến vào Bạch Cốt Đạo Cung làm vẻ vang, nhưng mà sau khi Hạ Ngọc biết mình mục đích tới nơi này, hắn đối với việc bái nhập đạo cung cũng không cảm thấy quá mức cao hứng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, bình ngọc trên có một nắp bình màu đỏ, hắn đem nó mở ra, sau đó từ trên nhụy hoa trên đỉnh gốc cây nhỏ này nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu đen, nhỏ ở trên nhụy hoa hồng như máu, liền có nhàn nhạt, nhạt quái hương vị xuất hiện. Quái hương vị chẳng qua là xuất hiện trong chốc lát, liền vừa tàn đi. Vừa đứng ở đó nhìn trong chốc lát, hắn xoay người trở về căn phòng của chính mình ở phía sau, trở về trong phòng thấy đạo lư của mình đang bên cửa sổ, từ cửa sổ này rất dễ dàng thấy chính mình ở trong sân làm gì. Trong lòng hắn nhẹ nhàng chầm xuống, nói: "Á Cầm, còn không có đi nghỉ ngơi sao?" Bọn họ mỗi lúc trời tối cùng người phàm giống nhau nghỉ ngơi đã hơn nhiều năm. Á Cầm chẳng qua là nhìn hắn, cũng không có nói gì, hạ dung lòng càng thêm bất an, một lát sau, Trần Á Cầm nói: "Ngọc Ngươi trồng cái cây này đã bao nhiêu năm? Hạ Ngọc tâm lại một lần nữa chầm xuống, Trần Á cầm không đợi hắn trả lời, liền nói, "Ta nhớ được một năm, kia tính thuộc mới ra đời sau một lần, tính thuộc đang khóc giống, ngươi đang ở đây dụ dỗ nàng, đột nhiên để cũng tính thuộc chạy đi ra bên ngoài gốc cây này thì lên, đây là tại sao? Ngươi cái kia bên trong bình độ vật là cái gì?" Hạ Ngọc nhìn gương mặt Trần Á cầm nghi ngờ, trong lòng thở dài, nói, "Đó là một loại cây có thể sinh linh quả." Trong bình chứa một loại dược có thể thúc dục hóa kết quả, loại dược này muốn theo âm dương canh giờ tới điểm thượng. Hắn nói rất ôn nhu, Trần Á Cầm chẳng qua là thênh thênh lặng lặng nhìn hắn, mặc dù ánh mắt của hắn cũng không có né tránh, nhưng mà trong lòng có bất an càng thêm mấy liệt. Cuối cùng, Trần Á Cầm cũng không có nói gì, chỉ hơi hơi than thở nói, làm cái gì cũng nên nhớ rõ chúng ta còn có nữ nhi. Khổ Trúc đứng ở cửa tạo hóa điện, cả đạo cung phảng phất liền chỉ còn lại một tòa tạo hóa điện này rồi, hắn vào giờ khắc này Cảm giác mình cô độc, giống như là tòa đạo cung này giống nhau, không có người có thể trợ giúp được hắn rồi. Diêm Tu Vi mà nói, hắn ở bên trong đạo cung có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào hàng 10, mà hắn có thể làm cung chủ, chỉ là bởi vì bối phận của hắn cao mà thôi. Hiện tại coi như là hắn đi nhận người tới nghị sự cũng không cách nào làm được, lúc đầu mấy lần có thể tiến hành, hiện tại đã không được. Từ ngày hắn bái nhập đạo cung, hắn liền chưa từng cảm thấy cô độc, đạo cung cũng chưa từng có cô độc. Đạo cung sẽ vĩnh viễn là náo nhiệt như vậy, sư huynh đệ ở giữa tu hành, mua điện ở giữa tỉ thí, du lịch bên ngoài nghe được có đạo cung đồng môn của mình thân thiết, hiện tại những chuyện này cũng đã đi xa, cũng đã thành ký nhớ trong lòng. Cả đạo cung hiện tại hẳn là bao phủ vẻ suy bại, nơi cũng vẫn cũng là người, nhưng mà ở trong mắt khổ trúc không có dạng tinh thần phấn chấn. Hắn lắng nghe tiếng chuông, tựa như muốn từ trong tiếng chuông này nghe ra thanh dương tế luyện hỗn độn trùng tiến triển. Nghe tiếng chuông này hắn đã nghe rất nhiều năm, đã nghe thành thói quen. Từng có một người đã nói, nếu có một ngày nghe không được tiếng chuông rồi, hoặc là ta chết, hoặc là đạo cung diệt. Diệt, diệt, đạo cung. Đột nhiên, tiếng chuông vốn là ở trong lòng khổ chúc từng tiếng mịt mờ mà mờ ảo mạnh mẽ như hỏa diệm dâng lên. Nếu như nói lúc trước là ẩn vào trống rống âm vang, thì hiện tại còn lại là minh vang, vang vọng trong thai thương sinh chúng linh. Dương. Cả đạo cung phảng phất đều ở trong một tiếng chuông vang mã sáng lên. Khổ chúc nhất thời mừng rỡ, thanh dương tế luyện xong rồi. Hắn là vào lúc này liền tế luyện xong Hỗn độn chung, hắn không biết Thanh Dương dung thủ đoạn là gì, nhưng từ trong tiếng chuông này, hắn nghe được ra Thanh Dương đã thành công. Hắn mừng rỡ, mới vừa đi ra tạo hóa điện, liền có một người xuất hiện tại trước mặt. Không phải là Thanh Dương thì còn là ai rồi? Trên tay của hắn nâng một cái chuông nhỏ, chiếc chuông xích thanh. Chuông này khổ chúc tự nhiên là rõ ràng nhìn qua chân diện mục, hắn rất nhanh liền phát hiện, trên chiếc chuông này nhiều ra thêm những dấu vết hoa văn. Sư thúc tổ, chúng ta đi chấp pháp điện. Thanh Dương nói, Khổ Trúc dĩ nhiên không có lời gì nói. Lúc này không riêng Khổ Trúc nghe ra sự khác thường trong tiếng chuông này, bên trong đạo cũng có không ít người cũng đã hiểu, mọi người rất là kinh ngạc nói, nhanh như vậy đã tế luyện được hỗn độn trùng sao? Ở trong chấp pháp điện, Hàn Phong cùng Độc Trữ hai người cũng đột nhiên thức tỉnh, bọn họ mới phát hiện, hỗn độn trùng lại được tế luyện xong. Liền khi bọn hắn lẫn nhau dừng tay, cũng quyết định chủ ý ra ngoài đi xem một chút, chấp pháp điện đại môn mở ra, Một người trên lòng bàn tay không huyền nâng xích thanh chuông nhỏ hiện ra tại đó. Thanh Dương hẳn là đã tìm tới tận cửa rồi, con ngươi của Độc Trữ co rút lại, kinh ngạc nhìn vị hậu bối đang nâng hỗn độn trùng kia. Quyển 6 chương 1, màu xám thâm trầm. Tiếng chuông vang liên tục, kia kia nhập tới tận sương. Vốn Dĩ Hàn Phong cũng chưa từng gặp mặt Thanh Dương, đối với Thanh Dương đến tuột cùng có có tài đức gì có thể tế luyện hỗn độn trùng, trong lòng hắn vẫn không có một chút thư quan, đối với Thanh Dương thực lực, nghi tới đối phương cho dù thiên tư có bất phàm cũng sẽ không thể bằng mấy trăm năm tích lũy để thành đối thủ của mình. Hơn nữa, chính hắn từ khi tu hành tới nay, liền không trải qua thất bại, chính hắn cũng là một người thiên tư bất phàm. Lúc này nhìn thấy Thanh Dương, chẳng qua là trong mắt nhẹ nhàng tối lại, con ngươi của hắn co rút nhanh. Chỉ nghe Thanh Dương nói, nghe nói Big Ba bị trưởng lão bắt được rồi, không biết hiện tại đang ở nơi nào. Trên mặt độc trợ ánh lên một mảnh âm trầm, âm trầm như muốn chảy ra nước, từ khi nào lại có người dám nói chuyện cùng hắn như vậy chứ? Nhưng hắn vào giờ khắc này lại cảm thấy trầm trầm áp lực. Cùng người khác bất động, chính là hắn bái nhập đạo cung cho đến hiện tại, cực ít đi du lịch háo ám, mặc dù như thế, tu vi của hắn cũng dần dần phát triển, chưa từng có người nào dám nói chuyện đối với hắn như vậy. Không có. Độc Trữ trầm tốc nói, kiếm trong tay hắn vận ra khỏi vỏ, nhưng mà tay cầm kiếm đã nắm thật chặt. Nhưng là có người nói đến nơi này của trưởng lão ngươi." Thanh Dương lại nói nói, lời của hắn gắt gao trói tới. "Ta nói không có tới là không có tới." Độc Trư vẫn là trầm thâm nói: Hắn thân là chấp pháp điện trưởng lão, chưa từng bị ngựa ép hỏi ý như vậy, hơn nữa còn là một văn bố. Ngươi là một vị chấp pháp trưởng lão, có nhớ rõ đạo cung đạo quy? Thanh Dương hỏi. Độc Trư trong hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh, Hàn Phong ở bên cạnh đang nhìn, hắn trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc vì Thanh Dương lúc này cường thế. Thanh Dương lại một lần nữa nói: Bất luận kẻ nào không được làm chuyện có hại tới an bình của đạo cung, ngươi làm, cho nên ngươi cần bị xử phạt. Ai dám Độc chữ lần nữa trầm thấp hỏi, trong mắt xuất hiện nét âm tàn. Trả lời hắn không phải là thanh dương, mà là trong tay thanh dương cái chuông chấn động, chỉ thấy trong thân chuông chấn lên một vòng xích thanh qua mang, quang hoa như la mang, một vòng chấn động, cắt nát hư không. Tiên tính không tiếng động, nơi đi qua, cả chấp pháp điện cũng giống bị xé ra, nhưng mà chấp pháp điện lại vẫn bình yên, nhưng ở trong mắt độc chữ, một đạo xích thanh sóng âm quang hoa yên tính rõ ràng, lại vô cùng đáng sợ. Hắn thật sự tế luyện được hỗn độn trung, điều này sao có thể? Độc Trư trong lòng ý niệm chợt lóe lên, kiếm trong tay đã điểm ra, một đạo hồ quang từ đỉnh đầu của hắn bắn lên, tại chính phía trước hắn đạt đến đỉnh điểm, tia sáng phát ra màu bạc. Giờ khắc này, cả chấp pháp điện cũng như tính lại, cả chấp pháp điện hết thảy cũng quy về một kiếm này, độc trữ cả người ở trong một sát na này giống như là biến mất, mắt thường vẫn có thể thấy, nhưng lại cảm thụ không tới, tinh khí thần của hắn, linh lực trên người hắn cũng áp xúc ngưng tụ ở trong một kiếm này. Nếu như thân trung chấn lên một vòng sóng âm là đại âm hy thành, là sóng âm ngưng kết đến mức tận cùng và yên tĩnh không tiếng động mâu thuẫn, chỉ cần có người nhìn thấy một màn này, cũng sẽ tin tưởng, chỉ cần chạm đến đến sóng âm, sẽ trong nháy mắt tán thành Dạ Nguyên. Mà thấy một kiếm này của độc trước, thì chỉ có một cảm giác, đó chính là sắc bén, phàm phất bất luận thứ gì gặp được một kiếm này cũng sẽ bị chém làm hai nữa, cho dù là bụi bặm cũng khó trốn, sông núi cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Cho dù là Hàn Phong cũng không khỏi lui lại một bước, hắn cùng với độc trước ở trong này đấu lâu như vậy, Vào giờ khắc này cũng cảm giác được đáng sợ. Nhìn như chậm chậm dừng lại xuống, ở trong mắt lại uyên dấu xuống ngân ký. Nhưng mà sau khuôn cùng yên tĩnh là tràn đầy tiếng rít. Mà khi kiếm mang cùng sóng âm chạm đến một sát na kia, vô tận sóng âm tung bay tứ tán, chẳng qua là tung bay tứ tán hết thảy chỉ ở trong mắt Hàn Phong hiện ra, con ngươi của hắn vô cùng ngoài sáng ngời, nhưng phản chiếu hết thảy tất cả trong chớp mắt điện, hết thảy hữu hình vô hình, hết thảy người bình thường nhìn không thấy nghe không được gì đó, những thứ kia không cách nào mắt thấy đều tan nát. Hóa thành tiếng rít vô hình. Hàn Phong có thể xác định, giờ khắc này chỉ cần ở trong điện có người tu vi thấp, thanh âm vô hình tán loạn này cũng đủ để đem người đó hủy diệt. Hàn Phong một luồng đầu tóc phiêu khởi, đột nhiên vô hình tán diệt, cùng lúc đó, trong chấp pháp điện cái bản cũng vào giờ khắc này tán diệt vô hình. Vốn dĩ hết thảy trong chấp pháp điện cũng biến mất. Thanh Dương vẫn đứng ở cửa, tay nâng hỗn độn trùng xích thanh, một chút cũng không có nhúc nhích. Trên mặt độc chữ thì có kinh sắc, hắn cũng không phải là không biết hỗn độn trùng cường đại. Hỗn độn trung làm chấn áp đạo cung số mệnh chi bảo có thể nào không cường đại, nói trắng ra một chút mà nói, đó chính là tòa đạo cung này nơi cuối cùng dựa vào, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng. Độc chữa gặp qua là năm đó bán sơn cầm chiếc chuông này ở trong thế giới khác chấn động mà vang, đó là độc chữa duy nhất một lần đi ra ngoài, một lần này, hắn thật sự cảm nhận được hỗn độn trung đáng sợ. Nhưng mà sau đó hắn lại đi nhận thức trên hỗn độn trung chấn động hết thảy pháp ý, hắn lập tức biết, muốn chế luyện hỗn độn trung này mà nói, riêng tu vi của mình cần một đoạn 5 tháng rảnh rỗi, hơn nữa còn chưa chắc có thể tế luyện rồi, có lẽ đến cuối cùng thân thể của mình cùng linh hồn cũng đã bị đánh tan rồi, cũng không thể đem nó tế luyện thành công. Đây cũng là nguyên nhân Lịch Đại Đạo Cung cung chủ tế luyện Hỗn độn trùng, cũng là đem một luồng nguyên thần ký thác vào đạo cung bên trong. Hỗn độn trùng. Nhưng thanh dương này lại tế luyện thành công. Vốn dĩ lúc thấy trên tay thanh dương có Hỗn độn trùng, trong lòng còn có một chút không tin, nhưng bây giờ đã tin. Nhưng mà trong lòng hắn cũng có một loại ý niệm không cam lòng cùng không phục tuân sinh điên cuồng. Hắn từng nghe sư phụ nói, cho dù là có một người tế luyện Hỗn Độn trùng này, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của Hỗn Độn trùng, còn nếu là không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy của Hỗn Độn trùng, lại chẳng qua là thường xúc tế luyện mà thành mà nói, cũng chưa chắc nhất định có thể thắng được chính mình. Vô luận là dạng gì bảo vật, nếu như tự thân không đủ mạnh mẽ, đó cũng là không có ích lợi gì. Tiểu hài tử cầm lấy lợi khí có thể giết người lớn nhưng lại cũng không tỏ vẻ đứa bé kia liền thật sự có thực lực như người lớn. Trong lòng của hắn vẫn có khinh thường của tiền bối đối với hậu bối, loại khinh thường này giấu ở chỗ sâu nhất trong tâm linh của hắn, không riêng độc chứ có, chính là Hàn Phong cũng có, tại bọn hắn xem ra, Thanh Dương mới tu hành bao nhiêu năm, mấy chục năm mà thôi, mà bọn họ tu hành mấy trăm năm, đạo mắt cũng đã gần ngàn năm. Nhìn một hậu bối như vậy lăng áp trên đầu của mình, như thế nào có thể cam tâm? Mặc dù bọn hắn rõ ràng Thanh Dương ở trong kiếm hà thế giới cũng là qua ngàn năm, cũng không so với mình trải qua ít hơn, nhưng mà ở trong mắt bọn họ cũng không có. Độc Trứ lại một lần nữa giơ kiếm lên, dao động chỉ vào Thanh Dương, người cùng kiếm nhất thể, cả người trong một sát na trở nên sắc bén. Vốn là khí chất của hắn vẫn là âm trầm loại này, giống như là rắn giống nhau, cho tới bây giờ cũng là ngấp trong chỗ tối, mà một sát na, tựa như nhãn kính vương sả, cao cao ngẩng, khí vương dạ trong âm u lạnh lẽo lạnh lẽo. Đối với năm tháng thể ngộ cùng lãng động, không thể được nửa điểm đúng dịp, ngươi còn thiếu chút nữa." Độc Trữ lạnh lều nói. "Kiếm của ngươi so với kiếm ta ở nơi đó gặp qua, nghe qua, kém không phải là một chút." Thanh Dương đứng ở ngoài chớp pháp điện, giống như trước lạnh lùng nói. Dứt lời, Độc Trữ một kiếm đã đâm ra, theo hắn một kiếm mà động, cả chớp pháp điện đều ở trong một sát na động, phảng phất chớp pháp điện vào giờ khắc này đã trải qua trăm triệu năm năm tháng mà hủ hủ rồi. Theo Độc Trữ một kiếm, kia hướng trên người Thanh Dương áp xuống. Độc chữ cả người đã thành một phần của hàng tỷ năm tháng hủ hủ, cùng cả chấp pháp điện dung hợp làm một thể. Kiếm khoảng cách liền đã đến trước mi tâm của Thanh Dương, chỉ thấy hai mắt Thanh Dương híp lại, hắn ở nơi này đối mặt với một kiếm của độc chữ phảng phất như tích lũy gần ngàn năm năm tháng, hắn chẳng những không có tiến, ngược lại hướng phía trước một bước bước ra. Một bước này bước vào trong chấp pháp điện, lúc trước hắn vẫn đứng ở ngoài chấp pháp điện, Hàn Phong chỉ cho là Thanh Dương cẩn thận, cho nên không có tiến vào chấp pháp điện. Mà giờ khắc này, Thanh Dương chẳng những một cước bước chân vào chấp pháp điện, theo hắn một bước này bước ra, đang ở trong chấp pháp điện, vừa bằng tu vi của mình mà độc lập một chỗ, để Hàn Phong rốt cục tiến thêm một bước biết được, Thanh Dương cũng không phải là người chỉ có tu hành mấy chục năm, ở trên người của hắn có một loại thâm trầm đến trong xương độ vật này nọ, là tới từ ở năm tháng lắng đọng, chỉ có vào lúc này mới có thể nhìn ra được. Giống như là một tòa thành thành lập mấy ngàn năm, như tòa đạo cung này, ở nơi này trong trung nguyên thế giới Hắc Ám tồn tại càng lâu xa trong đó ẩn chứa linh lực lại càng thêm cường đại. Một người tu hành đến thời điểm nhất định, linh hồn của hắn, ý chí của hắn, nhục thể của hắn đều sẽ ở trong năm tháng ngưng kết lắng động ở chung một chỗ, hóa sinh ra một loại ý vị không nhìn thấy sợ không được, cái loại này ý tứ hàm xúc chỉ có thể cảm thụ, không thể nói thành lời. Nếu như nói trên người đọc chữ là như nhãn kính vương xả như vậy sau khi gặp kẻ địch từ âm trầm đột nhiên hóa thành rầm rĩ mà nói, vậy thanh dương chính là vào giờ khắc này tuân sinh vô tận thâm trầm. Loại thâm trầm này không phải loại tiên ý mờ ảo kê cao gối mà ngủ ngoài cựu trọng thiên, cũng không phải là loại này trầm trọng hoặc chất phác, cũng không phải là quỷ dị ma tính, cũng không có có chút trong thế giới thần trí ý tứ hàm súc, mà giống như là tất cả kết hợp thành một thể, hỗn độn một. Mạnh chợt nhìn qua không có ý tứ hàm súc đặc biệt của mình, tinh tế nhất phẩm, nhưng sẽ phát hiện đây là một loại màu xám, một loại màu xám phảng phất đem hết thảy sợ hưu sắc thái cũng dung hợp ở chung một chỗ. Nâu xám xám cho âm trầm đáng sợ vô cùng quyển 6 chương 2 hư vô. Thanh Dương một bước kia bước ra, người và trùng hợp nhất, một bước này của hắn giống như là một tòa núi lớn cất cao vô hạn, tùy ý để cho thế giới trước mặt sụp đổ đều có thể bình yên ngăn cản, tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Một tiếng chuông vang, cũng không có kịch liệt đến mức nào, thậm chí có thể nói là một tiếng chuông vang hết sức bình thường. Dương, một thanh âm vang lên giống như thanh dương đi ra một bước này diễn sinh thành tiếng vang, cùng quanh thân hắn hết thảy cũng nghiêm cẩn hợp làm một thể. Nhưng mà chính là một tiếng chuông vang hết sức bình thường này, lại hàm chứa vô tận uy nghiêm và pháp lý. Một kiếm kia của độc chử, hiệp cả pháp ý của chấp pháp điện như kinh đảo hãi lãng bình thường nhào vào trên người của Thanh Dương, cùng một tiếng chuông vang này va chạm vào nhau, một mảnh mưa gió tung bay tứ tán, vô tận pháp ý bể tan. Tại trong mắt người khác, chỉ thấy trong chấp pháp điện tuân sinh một mảnh quang hoa trầm muộn tối tăm. Độc chử như sóng lớn đụng vào trên vách đá, cũng cuốn mà lên, độc chử tung bay mà lên, ở trong cảm thụ của Hàn Phong, Độc Trữ bay ngược chính là trong bóng tối mịt mờ tung bay, vừa chuyển chính là ngàn năm, vốn là chấp pháp điện hủ mục nát sập trong nháy mắt một lần nữa khôi phục nguyên trạng, điện vẫn là điện kia, mà độc chữ cả người giống như là bị sợi dây vô hình treo ngược trên không trung hướng về phía sau phiếu đảng, trong nháy mắt đã đến trên vách tường đại điện. Vừa ngưng tụ, khẽ dừng lại, độc chữ liền vừa động, vẫn là một kiếm hướng thanh dương đâm tới. Đồng thời trong cả đại điện vang lên độc chữ thanh âm, ta tu đạo 832 năm, ngày đêm trong lúc Sở niệm nhiều nhất người chỉ có hỗn độn trung hiện hách uy nghiêm, hôm nay liền nghe một chút hơn 800 năm vang, vang bên tai tiếng trung sâu nhất pháp lý. Theo lời nào ỉp sù xuất hiện, độc chữ cả người cũng tan biến tại trong chấp pháp điện, nhưng mà Hàn Phong lại cảm thấy hắn chỗ nào cũng có. Lúc này phương pháp chính xác nhất đối với hắn chính là rời đi chấp pháp điện, nhưng cá tính của hắn lại làm cho hắn không có rời đi, nếu như rời đi liền tương đương với sợ Thanh Dương cùng độc chữ hai người giống nhau. Mà độc chữ vừa nói, vô luận là Hàn Phong vẫn là Thanh Dương cũng hiểu được. Đây mới là độc chiêu chân chính thủ đoạn rồi, hắn chính là muốn Thanh Dương tiến vào trong điện. Hắn tu đạo hơn 800 năm, từ lúc thành tới nay liền tiến vào trong chấp pháp điện, sau đó từng bước từng bước trở thành chấp pháp điện chủ nhân. Cho nên lúc trước hắn mới có thể xuất hiện loại ý cảnh làm cho cả chấp pháp điện cũng hủ mục nát sập. Đây cũng là một phần tâm ý trong lòng hắn, trong lòng của hắn cho là chấp pháp điện là một hủ hủ địa phương, một địa phương sắp sụp đổ cung có thể có ở sâu trong nội tâm hắn ẩn sâu thế gian bất luận cái gì cũng khó có thể trốn khỏi một ngày hủ hủ tiêu vong. Mà giờ khắc này, cả chấp pháp điện cũng vào thời điểm này quy về hư vô, hoặc như miệng của một con cự thú khổng lồ, đem hết thảy mọi thứ trong điện đều nuốt hết, đem hết thảy mọi thứ trong điện cũng đồng hóa căn cốt. Cả tòa chấp pháp điện hóa thành một mảnh hắc ám, chính là hắc ám mà trong trung nguyên thế giới tùy ý có thể thấy được. Nếu như nói lúc trước chấp pháp điện nhanh chóng hủ mục nát sập là tới từ độc chữ tâm linh thăng hoa biến thành mà nói, như vậy trong lòng của hắn, hắc ám này đại biểu hết thảy sự vật diễn biến tới cuối cùng, trong lòng của hắn, vô luận là dạng gì tồn tại đều sẽ ở trong hắc mêng mêng của trung nguyên thế giới quy về hư vô. Không riêng gì độc chữ có loại tâm tư này, rất nhiều tu sĩ si ở trung nguyên thế giới cũng sẽ có tâm tư như vậy, nhưng mà độc chữ lại đem tâm ý ấy dung nhập vào trong pháp. Trong điện tối sầm, nhìn không thấy bến bờ, mêng mêng vô cùng có gió thổi ra. Ô o, cuốn phong gào thét tới hư vô hắc ám, đến từ chính trong vô hình. Gió có tiếng ra, thổi tung lên áo và tóc của Thanh Dương. Ngay sau đó chính là thanh âm triều tịch trong bóng tối, triều tịch như sóng từ trong bóng tối xuất hiện. Từ lúc xuất hiện một khắc kia, gió, sóng trong nháy mắt hóa thành đại triều, đại triều trong nháy mắt liền xuất hiện tại xung quanh của Thanh Dương, hóa thành lục xoáy. Lục xoáy khoảng cách mà thành, hắc tuyến nhẹ nhẹ như dao bình thường quanh quần bên cạnh Thanh Dương. Hàn Phong sắc mặt thay đổi, Thanh Dương lại đột nhiên nói, trên thế giới này cuối cùng sẽ có một chút đồ vật vĩnh hằng bất diệt, hơn nữa pháp ý này của ngươi còn kém một chút. Theo lời của Thanh Dương vừa dứt, Hỗn Độn Trung Sích thanh trong tay của hắn lại một lần nữa chấn động. Đương, một tiếng chuông vang lên so với lúc trước trong tiếng chuông bình thường hàm chứa thâm trầm lại rất bất đồng, một tiếng chuông này vang lên sáng ngời, tiếng chuông chạm lên người, một mảnh sóng âm quang hoa từ thân chuông chấn lên, tựa như cả Hỗn Độn Trung nổ tung giống nhau. Đương, đương. Liên tục 3 tiếng sáng ngời nổ vang, vốn dĩ hắc ám giống như mặt kính bể nát tan tành, gió, triều tịch cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ma phân ý cảnh cắn nuốt hết thệ cùng trong nháy mắt giải tán. Ma độc chữ từ hư vô trong rất đi ra ngoài, khuôn mặt sám xịt. Làm sao có thể? Độc Trư không muốn tin tưởng hỏi. Ở trong chấp pháp điện dẫn Thanh Dương đi vào, là trong lòng hắn nghĩ kỹ, ở chỗ này, hắn có thể đền bù đến từ chính hỗn độn trung ngoại vật chất lệnh, hắn cho là như vậy sẽ có thể nhất cử thắng được Thanh Dương. Hơn nữa hẳn là rất nhẹ nhàng, bởi vì pháp của hắn không còn là một loại pháp đơn giản, mà đã thăng hoa làm một loại thiên điều trong thế giới này, bọn họ đấu không phải là tài nghệ, không phải là pháp thuật, không tồn tại ngũ hành tương khắc. Nhưng mà hắn lại thua, hơn nữa bại hoàn toàn. Tại mới vừa trong nháy mắt đó, linh hồn hắn chấn động lên, trong hai cảm giác chỉ có tiếng chuông, hắn rốt cục thật sự rõ ràng cảm nhận được hỗn độn trung đáng sợ cùng với bá đạo đánh tan hết thảy. Vốn dĩ hắn vẫn lắng nghe tiếng chuông, Trong này là ở trong lòng lấy một loại phương thức ôn nhu rất nhỏ vang lên, giống như là một mẫu thân thân thiết ở bên thai lẩm bẩm như vậy, thế cho nên hắn cũng đã quên mất hỗn độn trùng đáng sợ. Ta từng thấy qua một loại pháp tắc khác, so sánh với pháp ý đồng hóa hết thệ của ngươi này, cường đại hơn không ít." Thanh Dương nói. "Là cái gì?" Luân Hồi. Thanh Dương cũng không có nói sai, hắn nhắc tới chính là trong kiếm hà thế giới. Luân Hồi pháp tắc, ở trước mặt Luân Hồi pháp tắc này, pháp ý của độc chữ lộ ra vẻ có chút nhỏ yếu cùng đơn bạc. Hơn nữa, ngươi đã quên, một đạo cung đệ tử ưu thế lớn nhất mặc dù là ai cũng có thể có tế luyện cùng khu sử tòa hỗn độn chung này, nhưng mà đạo cung đệ tử đối với hỗn độn trùng cũng không có bất kỳ lực chống cự nào." Thanh Dương nói. Nói xong cũng không nhìn lại độc chữ, mà là nhìn về phía Hàn Phong, Hàn Phong sắc mặt tái nhợt, mới vừa rồi một màn, Hàn Phong cũng vô cùng không dễ chịu, mặc dù Thanh Dương cũng không phải nhắm vào hắn, nhưng mà hắn cũng nhận phải đòn nghiêm trọng. Chỉ riêng lần này hắn liền hiểu được Lúc này bên trong đạo cung không có một người sẽ là đối thủ của Thanh Dương Cẩm Hỗn độ trùng, hắn căn bản không giống như một người miễn cưỡng tế luyện Hỗn độ trùng, mà giống như là một lão tu sĩ nhiều năm. Thanh Dương lại một lần nữa nhìn hướng Độc Trữ, nói: "Độc Trữ trưởng lão, ngươi dù sao cũng là ở đạo cung trường thành, một phần hương khói tình cảm dù là ai cũng không cách nào bỏ diệt, Bích Ba tâm hoài bất quý, hắn có ở chỗ của ngươi hay không?" "Hắn đã chết." Độc Trữ nói. "Vậy linh hồn của hắn đâu?" Thanh Dương lần nữa hỏi. Hắn dĩ nhiên rõ ràng độc chữ còn có một loại pháp thuật tên là siêu hồn thuật. Linh hồn vãy riết. Độc chữ nửa quỳ trên mặt đất, không lúc nick, giống như là sợ vừa động sẽ bị vỡ vụn giống nhau. "Vậy ngươi từ trong linh hồn hắn chiếm được cái gì?" Thanh Dương lần nữa hỏi. "Ta biết được một chuyện, Tang Linh Động Tiên, không thành, Vân Gian Tiên phủ ba nơi đối với đạo cùng chúng ta có một kế hoạch đã gần ngàn năm." Độc chữ nói. Thanh Dương cũng không có kinh ngạc, nhưng hắn cũng không ngờ rằng lại có một đáp án như vậy, ở lúc đến Hắn chẳng qua chỉ hỏi khổ chúc một chút xuất thân của Bích Ba, còn đang suy nghĩ có thể cùng tinh thần điện, địa phủ những chỗ này có liên quan hay không, lúc nghe tới đáp án này, hắn lập tức có một loại cảm giác chợt hiểu ra. Theo lời của độc chữ cuối cùng vừa dứt, hắn nửa quỳ trên mặt đất, thân thể đột nhiên một tấc một tấc rã ra, như đồ sứ giống nhau vỡ vụn, từng khối từng khối, đầu tiên là đầu tóc, sau đó là lỗ tai, lỗ mũi, ánh mắt, da thịt, cuối cùng rơi trên mặt đất, trở thành một đống xương khô, Thanh Dương thấy hết vậy, Khẽ khẽ thở dài, chấn động hỗn độn trùng trong tay, một đống xương khô liền tán bay vào hư vô. Quyển 6 chương 3, xem tâm. Diêm La thành lại một lần nữa xuất hiện tại bên bờ của Kiếm Hà, lúc này Kiếm Hà cơ hồ có thể được xương tụng là mỗi ngày đều biến đổi, liếc mắt nhìn đi, nhưng lại có cảm giác như liên tục vô tận. Đứng ở bên bờ của Kiếm Hà, có thể cảm nhận được gió mãnh liệt. Gió này là từ trong Kiếm Hà thế giới dâng lên, hướng trung nguyên thế giới khắp nơi thổi tới, lại có điện quang sét đánh lan tràn hướng hắc ám chỗ sâu càng hướng ra ngoài kiếm hà, điện quang cùng mưa gió cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Liền như một nhóm người đứng ở bờ biển giống nhau, chẳng qua là kiếm hà cùng biển không giống nhau, trong kiếm hà có mưa gió hướng lên, có điện quang chớp động, hơi không cẩn thận có khả năng bị cuốn vào trong đó chết oan chết uổng. Hiện tại những người bên cạnh kiếm hà càng ngày càng nhiều rồi, chung nguyên thế giới mênh mông vô cùng, không biết có nhiều ít tông môn đại phái, tiểu thiên thế giới theo địa theo sinh, không biết có bao nhiêu sinh linh trong bóng đêm du tẩu tu hành. Diêm La Thành xuất hiện lúc này cũng không coi là quá mức đặc biệt rồi, bất quá, vẫn còn không có người nào dám tới trước Diêm La Thành làm loạn. Diêm La Thành Diêm La Thiên Tử ở trong Diêm La điện đột nhiên tỉnh lại, trên mặt của hắn vẫn có mặt nạ này, nhưng mà lúc này mặt nạ hiện lên vẻ thống khổ. Loại thống khổ này phảng phất cực kỳ mãnh liệt, toàn thân hắn run rẩy, tứ chi co quắp. Qua một lúc lâu, hắn mới thở gấp thật to ngồi dậy trên ghế vàng lượn, trên mặt vừa biến thành mặt nạ lạnh như băng, trong hai mắt lại chớp động lên quang vận âm trầm đi đưa cho Bạch Cốt Đạo Cung phái Thanh Dương tới. Hắn hướng nơi trống rỗng trong điện vừa nói, theo hắn dứt lời, có một người có khuôn mặt như tờ giấy trắng bệnh thối lui khỏi điện, ra khỏi điện sau đó hướng ngoài thành mà đi. Bạch Diện ra cửa, một đường hướng Bạch Cốt Đạo Cung mà đi, hắn cũng không biết Bạch Cốt Đạo Cung là dạng gì tồn tại, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua, nhưng mà lúc này lại biết rõ ràng Bạch Cốt Đạo Cung ở nơi đâu. Hắn không nhớ rõ chính mình ngày hôm qua làm cái gì, hắn chỉ biết mình gọi là Bạch Diện, chỉ có lúc nghĩ đến cái tên này Hắn mới cảm giác tựa hồ mình sống thời gian rất dài dòng rồi. Nhưng mà trí nhớ về ngày hôm qua hắn một chút cũng không có, hắn có trí nhớ một khắc chính là thời điểm mà Diêm La Thiên tử nói chuyện. Thân thể của hắn trong bóng đêm víu đãng, hắn chưa từng có nghĩ tới chuyện liên quan tới thân thể của mình. Suy nghĩ của hắn vô cùng đơn độc ngẩn ngơ, suy nghĩ của hắn không cách nào suy tư những chuyện này, trên đường gặp gỡ một chút người, lúc bọn họ thấy Bạch Diện, có chút thì xa xa tránh ra, có chút còn lại là đứng ở nơi đó nhìn mình từ bên cạnh đi qua. Trong con mắt của bọn họ vẻ mặt bạch diện không cách nào hiểu. Khi hắn đi tới trước Bạch Cốt Đạo Cung, hắn cũng không biết Bạch Cốt Đạo Cung chính là hình thức thế nào tồn tại, còn không có đi tới trước Bạch Cốt Đạo Cung, liền có người tiến lên đón. Hắn mở miệng đã nói nói, "Diêm La Thiên tử xin Bạch Cốt Đạo Cung thanh dương đi Diêm La thành." Bạch diện mở miệng nói chuyện, trong tim của hắn đột nhiên cảm giác thanh âm của mình rất xa lạ, không giống là của mình. Tại sao lại có ý nghĩ như vậy, hắn không biết. "Được, chúng ta biết rồi, sẽ đem lời này truyền cáo." Bạch cốt đạo cung người kia nói nói. Bạch diện đột nhiên lại cảm thấy người này của bạch cốt đạo cung tựa hồ có chút mất hứng. Tại sao lại có cảm giác như thế, trong lòng hắn đồng dạng nổi lên nghi ngờ, tại sao phải có ý nghĩa như vậy. Bạch diện nói, ta ở chỗ này chờ. Mông trinh hướng đạo cung mà đi, hắn cũng không phải là mất hứng, mà là trong lòng có chút sợ hãi. Hắn cũng là đạo cung đệ tử, tự nhiên hắn có thể nghe được tiếng chung của hôn độn trung. Hôm nay hôn độn trung vang lên hắn có chút bất đồng. Hắn mặc dù không biết trong chấp pháp điện xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn lại biết Thanh Dương đang tế luyện Hỗn độn trùng, chẳng lẽ hắn đã tế luyện xong rồi, chuyện này không thể nào a. Hắn trở về truyền tin tức, để cho hắn ngoài ý muốn lại là bị người mang theo đi gặp Thanh Dương. Lại ở trong tạo hóa điện, nhưng mà hắn vừa tiến vào trong tạo hóa điện, liền trong lòng run lên, bởi vì lúc này trong tạo hóa điện quá nhiều người rồi, mọi người cũng là người ngày thường địa vị cực cao đứng đầu một điện, cho dù không phải là người mở điện, tất cả đều là người tu vi rất cao. Tiên Mã Đạo Cung. Khi hắn thấy nhiều người như vậy, trong lòng tự nhiên diễn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, hắn biết đây là bởi vì mình chột dạ, hít sâu một hơi, âm thầm nói cho chính mình, ta rất an toàn, ta là Đạo Cung đệ tử, bọn họ sẽ không thương hại tới ta. Qua nhiều năm như vậy, mỗi khi hắn hoảng hốt, sẽ tự niệm ta là Đạo Cung đệ tử một câu nói kia. Hắn đang tại mọi người nhìn kỹ đi tới chỗ sâu trong tạo hóa điện, đi tới trước mặt Thanh Dương. Hắn chưa từng bị người chú ý như vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn hoảng hốt, chính hắn cũng không có chú ý tới trán mình xuất hiện nhẹ nhẹ mồ hôi. Khổ Trúc đứng ở bên cạnh Thanh Dương, hắn chẳng qua là gặp qua một lần mà thôi, nhưng mà hắn nhận được. Từ Thanh Dương chỗ đứng đến xem, Thanh Dương tựa hồ chiếm cứ chủ đạo vị trí. Chẳng lẽ hắn thật sự tế luyện tốt hỗn độn chứ sao? Ngô Trinh lại một lần nữa nghĩ đến, nếu không phải như thế, Thanh Dương không thể nào đứng ở nơi đó. Địa phủ Diêm La Vương phái người tới, điểm danh gọi Thanh Dương sư để đi. Hắn đối với Khổ Chúc nói, Thanh Dương theo bối phận tới mà nói, còn là sư đệ của hắn. Khổ Chúc cũng không nói lời nào, mà Ngô Trinh thuận thế hướng Thanh Dương nhìn lại, chỉ thấy Thanh Dương hai mắt đang nhìn chăm chú vào chính mình, dùng một loại ánh mắt thâm trầm đáng sợ nhìn chính mình. Trong lòng hắn cả kinh, tuân sinh một cảm giác rất xấu, chẳng lẽ hắn phát hiện ta? Lúc này liền nghe Thanh Dương nói, ngươi giết một người tên là Vương Tượng. Ngô Trinh kinh hãi, trong lòng như có sóng biển cuộn cuộn, nhưng trên mặt của hắn nhưng cố giả bộ trấn định nhìn hướng Thanh Dương. Nói, ta không nhận ra ai gọi là Vương Tưởng. Hắn ở trong lòng tự động suy nghĩ Vương Tưởng trước khi chết hết hãy. Vương Tưởng là đạo công phái đến tinh thần điện đi, sau khi biết được có người muốn tính toán đạo công liền về đạo cung, trên đường gặp người chặn đường, bị thương thật nặng, lúc sắp tới trở về đạo cung, bị người ngăn cản, người đem hắn giết. Thanh Dương đe dọa nhìn Mông Trinh, trong mắt thâm trầm cùng lạnh như băng càng phát ra dày đặc, trong điện những người khác có chút sắc mặt biến hóa, có chút như có điều suy nghĩ. Có chút còn lại là kinh ngạc nhìn Thanh Dương. "Ta không biết." Ngum Trinh thất ngữ nói, "Ngươi là người của Thiên Quốc?" Thanh Dương lại một lần nữa nói, trong thanh âm của hắn giống như là không có nửa điểm tình cảm, không vui không giận. Lúc này, càng nhiều người đang nhìn Thanh Dương rồi, trong lòng của bọn họ đều đã nghĩ đến một chuyện. "Ta, ta từ nhỏ lớn lên ở Đạo Cung, ta thế nào lại là người của Thiên Quốc?" Thanh Dương sư đệ thật biết nói giỡn. Ngum Trinh đã không biết mình đang nói cái gì rồi. Trong tim của hắn tưởng tượng qua vô số lần một khắc chính mình bị vạch trần nên trả lời thế nào, dùng lý do gì, dùng thái độ gì tới làm cho người ta không hoài nghi chính mình nữa, nhưng mà lúc một màn này tới, hắn vốn đã nghĩ tới chút ít từ ngữ kia cũng không còn, chỉ có ngốc liệt giải thích loại này. Hắn lời này vừa dứt, người trong điện cũng tin Thanh Dương đã nói, cũng biết hắn nhất định chính là người của Thiên Quốc, chẳng qua là Thanh Dương làm sao mà biết được. Tất cả mọi người chú ý đến Thanh Dương, chỉ có số ít người mơ hồ nhìn thấu Thanh Dương nhìn trộm Ngông Trinh nội tâm. Từng người thành tiểu tiên linh vị cũng sẽ xuất hiện một chút thần thông, loại thần thông này có thể sẽ là đại thần thông đánh bại thế giới, cũng có thể là một chút quỷ dị thần thông nói chuyện không đâu, trong đó có một loại thần thông có thể xem tâm tư người khác, nghe được ý niệm trong lòng người khác. Loại thần thông này cũng không có ai biết trong đó là như thế nào, chẳng qua là cảm thấy bất khả tư nghị, nhìn Thanh Dương bộ dạng, phảng phất là loại thần thông này bình thường. Nhưng mà Thanh Dương căn bản còn không phải là tiên linh, bọn họ có thể nhìn ra được Nếu quả thật đã tấn chức tiên linh vị mà nói, không phải là dạng như hắn vậy. Thanh Dương thân thủ tại trong hư không vẽ một cái, một đạo liệt ngân xuất hiện, vết rách một mảnh đen nhánh, đen nhánh trong nháy mắt nuốt sống Ngung Trình, vết rách này là đạo cung nhà giam, mọi người đều biết. Đó cũng không phải Thanh Dương có đặc biệt thần thông, chẳng qua là mọi người cũng không biết, Thanh Dương đối với 24 tướng thiên ma khu ngữ đến một trình độ hoàn toàn mới, mới vừa rồi Ngung Trình trong lòng các loại ý niệm trong đầu lộn xộn tuôn ra, đối với Thanh Dương mà nói Đó chính là mở rộng cõi lòng để cho hắn nhìn. Hắn nhìn trong điện chư vị trưởng bối, trong lòng đồng dạng chào lưu tư tưởng trầm trùng, trong lòng hắn nghĩ cũng không phải là mình tế luyện Hỗn Độn trùng ở đạo cung chiếm cứ chủ đạo địa vị, mà là nghĩ tới rốt cục có thể đem tiếng chung những năm gần đây bị đè nén như phát vang lên, chấn vơ hết thảy. Nói chung, những năm gần đây trói buộc, bởi vì chính mình tế luyện Hỗn Độn trùng cũng đã bị đánh tan, rốt cục có thể làm chuyện chính mình những năm gần đây cũng muốn cần làm. Đầu tiên là thanh tẩy đạo cung. Sau đó lại là báo thủ, uy nghiêm của Bạch Cốt Đạo Cung cũng không thể khinh nhờn. Quyển 6 chương 4, Thú Triệu. Dù luật là Thiên Quốc hay là Tinh Thần Điện, bọn họ phái người vào trong đạo cung, mọi người trong đạo cung cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên hoặc có điều ngoài ý muốn, bởi vì đạo cung cũng có người ở bên trong nơi đó của bọn hắn, Vương Tường chính là một người trong số đó, nhưng Tàng Linh Đạo Tiên không thành, Vân Gian Tiên Phủ Tam Môn phái nguyên vốn thuộc về Bạch Cốt Đạo Cung chi nhánh, bọn họ lại dám tính toán Bạch Cốt Đạo Cung hơn nữa còn trực tiếp muốn ở bên trong thân thể đạo cung. Nợ hoa kết quả, điều này làm cho mọi người trong đạo cung cảm thấy tức giận. Ngươi ở chỗ này tại lúc Thanh Dương tế luyện xong Hỗn Độn Trung triệu hồi, mọi người đều tới, so với lúc khổ chúc triệu hồi bọn họ nhanh hơn nhiều lắm, cũng đầy đủ hơn nhiều. Có thể tế luyện Hỗn Độn Trung chính là một căn cứ để sát minh thực lực. Đột nhiên có người bước nhanh tiến vào bên trong điện, người này tên là Vương Phong, là biểu đệ của Vương Tưởng, Thanh Dương thấy hai mắt của hắn trong nháy mắt đó đã thấy được vô số cố thi thể, thành từng mảnh máu tươi chảy xuôi khô trên mặt đất. Bọn họ đều chết hết. Người của Tàng Linh Động Tiền, Không Thành, Vân Gian Tiên Phủ ở trong đạo cung đều chết hết, mà những người không có chết lại là không có tham dự đến trong kế hoạch của bọn họ. Bọn họ đều chết hết là tự sát. Chỉ trong nháy mắt, Thanh Dương liền cảm thấy một loại tà dị không nói ra lời. Lúc có cảm giác như vậy sinh ra, trong lòng liền mãnh liệt sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm cảm giác như vậy không phải là cảm thấy gặp nguy hiểm đối với mình, mà là cảm thấy có một loại nguy hiểm phô thiên cái điệu mà đến, nhằm vào cả Bạch Cốt Đạo Cung. Đây giống như là một tấm lưới giống nhau, lưới ở trong thanh dương cảm giác. Đang lúc này, Thanh Dương nghe được một tiếng âm thanh bén nhọn xa xôi mà hư ảo, như có như không, không riêng gì Thanh Dương nghe được, trong điện mọi người cũng đệ rãi nghe được. Đầu tiên là nghi ngờ, tùy theo mọi người thay đổi sắc mặt, đây không phải là thú giống, mà là một loại linh loại tiêu giết, chi chi. Đây là linh triều, hơn nữa còn là tử linh triều. Thanh Dương đã hiểu, hắn nhậm động, liền đã đến bầu trời phía trên đạo cùng, hắn trong đôi mắt tràn phóng quang hoa, thấy xa xôi trong hư vô, một mảnh ngũ thải ban lan. Vạn vật có linh, với phân sinh linh cùng tử linh. Ma tử linh lại phân ra rất nhiều loại, ở trong mắt người bình thường, tử linh là vô hình, nhưng mà ở trong mắt người tu hành, bất đồng tử linh lại có bất đồng sắc thái, hơn nữa tử linh cường đại có thể hiện hóa thân hình bộ dạng. Một mảnh tử linh kia giống như là các loại hải tảo có sắc thái sinh sống sâu trong đáy nước, theo sóng ba động, không có định hình. Một cái tử linh đối với một người tu hành mà nói, cũng không coi vào đâu, tiện tay có thể diệt đi, nhưng mà lúc tử linh làm thành quần thể xuất hiện, chính là một loại chuyện cực độ đáng sợ. Tương tử linh cũng có một loại bản năng thần thông, người tu hành xưng là linh hồn tiêm minh. Loại thanh em này trực tiếp thương tổn một người linh hồn, chỉ có một con tử linh một mình đơn độc vẫn không có gì, không coi là cái gì. Nhưng nếu một đoàn tử linh phát ra linh hồn tiêm minh mà nói, như vậy một tu sĩ đối mặt với đám tử linh này sẽ chết đi mà không có chút lực phản kháng nào. Mà tại trong mắt Thanh Dương, ở phía tử linh phía trước, có một người, một người mặc áo bào xám, ở nơi này người áo bào xám cầm trên tay một cây hương đen đâm trầm, hắn nhanh chóng phi độn, hướng Bạch Cốt đạo cùng mà đến. Đám tử linh kia thì như sóng triều giống nhau theo sát phía sau hắn, phản phất ở trên người của hắn có thứ gì cực độ hấp dẫn bọn nó. Gương mặt Thanh Dương liền biến sắc. Vững lên trời điểm một cái, một tòa chuông lớn xích thanh trống rống mãnh hình, thân chuông chấn động, nửa vòng xích thanh quang hoa như loan đao lấy Bạch Cốt Đạo Cung làm trung tâm mà đẩy ra, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt người áo bào cho, người áo bào cho ngay cả tránh né cũng chưa kịp, trực tiếp bị quang hoa xé ra làm hư vô, ở phía sau hắn chút ít tử linh thành phiến như sóng cũng tan đi, chẳng qua bọn họ căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Vẫn còn có tử linh thành phiến thành phiến như sóng hướng Bạch Cốt Đạo Cung mà đến. Lúc này phía trước bọn họ không có người áo bào cho kia, nhưng là bọn hắn vẫn hướng Bạch Cốt Đạo Cung mà đến, giống như là Bạch Cốt Đạo Cung có gì đó hấp dẫn bọn họ. Liền lúc này, Thanh Dương xoay người, một phương hướng khác hẳn là xuất hiện bảy thú thành phiến thành phiến, ở trước bảy thú đồng dạng có một người áo bào xám, người áo bào cho trên tay cũng cầm lấy một nén hương, dẫn dắt bảy thú mà đến. Lúc này, không riêng Thanh Dương đi ra ngoài thấy được, còn có những người khác trong đạo cung cũng đi ra thấy được, người nào cũng sắc mặt đại biến. Nhiều như vậy khủng lồ bảy thú cùng tử linh bảy đồng thời xuất hiện, không thể nào là bình thường gì chuyện, mà là có người đưa tới. Bạch Cốt Đạo cung cao cao bầu trời lại xuất hiện thành phiến chim bay yêu thú, thú kêu trận trận, phô thiên cái địa, quên quần, như một mảnh mây tía lốc xoáy màu sắc rực rỡ hướng Bạch Cốt Đạo cung rơi xuống. Trung nguyên thế giới mặc dù hắc ám vô cùng, nhưng mà trong đó sinh linh phần lớn đều có sát thái. Đạo cung mọi người nhìn nhau hoảng sợ, khủng lồ như thế thú triệu, làm sao thoáng cái tất cả đều xuất hiện? Cách bạch cốt đạo cũng không tính là đặc biệt xa xôi luyện ngục tinh mang người như kinh điệu bày ra, bởi vì có một đám khủng lô bảy thú từ trong luyện ngục tinh mang đi ngang qua, mọi người thoát chậm một chút liền chết ở bên trong. Đây là một bầy lam huyết kình, lam huyết kình chỉ có thể coi là là nửa chủng loại thú, vô luận là cái gì, chỉ cần là tụ tập nhiều chính là đáng sợ. Bọn họ sau khi trốn ra rồi rít phi độn mà đi, trong mắt của bọn hắn, có một người áo bào cho cầm trong tay một nén hương ở phía trước bảy thú đi về phía trước. Hắn dẫn Lam Huyết Kình bảy hướng Bạch Cốt Đạo Cung phương hướng đi. Rất nhiều người không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà hồi lâu sau cũng hiểu được, đây là một tràng đại tính toán nhằm vào Bạch Cốt Đạo Cung, tên là Tiên Linh Lộ. Bốn phương tám hướng thú triều, hướng Bạch Cốt Đạo Cung tuần ra, mà những người dẫn dắt thú triều còn lại là tại tới gần Bạch Cốt Đạo Cung cả đám đều bị hỗn độn chung trấn diệt. Bọn họ lại dám dẫn thú triều, cho là như vậy là có thể để cho Bạch Cốt Đạo Cung tiêu diệt sao? Thật là không biết nếu nói Có một vị đạo cung điện chủ đứng ở thanh dương bên cạnh không sa, tức giận nói: "Bên cạnh có người đồng thời lạnh lùng nói: "Sau ngày hôm nay, cần thiết diệt vài môn phái, để cho bọn họ biết đạo cung không thể khinh nhờn." Lúc này lại có người nói nói: "Bọn họ sở dĩ có thể dẫn tới bầy thú tụ tập mà đến, nhất định là trong tay bọn họ cầm lấy một nén hương kia, bọn hắn bây giờ người đã chết, nhưng mà bầy thú vây quanh chúng ta đạo cung không tiêu tan, có thể thấy được chúng ta đạo cung nhất định còn có thứ hấp dẫn bọn hắn. Sẽ là cái gì?" Không biết, nhưng mà nhất định cũng là tàng linh động thiên, không thành, Vân Gian Tiên phủ bọn họ an bài tốt. Ở kiếm hạ thế giới chung quanh tụ tập hàng hà sa người, bọn họ cũng nhìn thấy một đám khủng lô bảy thú hướng Bạch Cốt Đạo Cung mà đi, mọi người trở nên vô cùng hưng phấn, thấy một màn như vậy, bọn họ lập tức đi theo thú triều hướng Bạch Cốt Đạo Cung đi. Thanh Dương đứng ở đó trong hư không không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn bảy thú trong nháy mắt đã đem Bạch Cốt Đạo Cung vây quanh, trong lòng hắn lo lắng cũng không phải là bảy thú mà là người tu hành theo bảy thú mà đến. Tang Linh Động Thiên cùng Không Thành, Vân Gian Tiên Phủ, bọn họ là nhất định không cách nào đặt thành mục đích của bọn họ, bởi vì bọn hắn nhiều nhất có thể trở thành một cái sứ giả dẫn họa tới đạo cung, mà không cách nào là người ở trong hỗn loạn nhận được thứ mà bọn họ muốn có được. Những bảy thú này nhất định là từ địa phương xa xôi từ từ đưa tới, mà dọc theo con đường này, sau bảy thú khổng lồ này, nhất định đi theo đủ loại người tu hành. Thanh Dương sợ chính là những người đi theo bảy thú mà đến nhất định sẽ ở lúc đạo cung nguy nan nhất trái ếp nhà hồi của. Bên trong đạo cung giống như trước có không ít người nghĩ tới những điều này, bọn họ mọi người sắc mặt cũng không tốt. Khổ chúc xuất hiện tại bên cạnh Thanh Dương, hắn lo lắng nói, thú tuy nhiều, nhưng đạo cung chúng ta vẫn có thể ngăn cản, sợ chính là người phía sau thú triều, nhất là có thể sẽ có người của tinh thần điện. Thanh Dương gật đầu. Khổ chúc lại một lần nữa nói, lần này có thể thủ được hay không, đành xem tiên ý. Ở trên đại lục phía dưới bạch cốt đạo cung, cho dù là người bình thường cũng nhìn thấy Phô Thiên cái địa bầy thú, thú giống đàn vào ở trùng một chỗ, mọi người bị dọa cho sợ đến bọn họ cả người run rẩy. Quyển 6 chương 5, Chu Thiên tinh đấu Thái Dương Vi Tôn. Người bên trên Bạch Cốt Đại Lục tất cả đều chưa từng gặp qua thú triều Phô Thiên cái địa như thế, tuy những người ở tại sát biên giới đại lục có từng thấy thú triều, đó cũng là tiểu thú triều theo triều tịch mà đến, trước đây Thanh Dương từng ở trong Thông Thiên Quan Tế Nguyên Thần liền đưa tới một lần thú triều, mà tại trước khi hắn đi tới đó Nơi đó cũng có trải qua một lần thú triều, chẳng qua là bất cứ lúc nào mỗi lần thú triều đều không thể cùng hiện tại so sánh. Trước hết hướng Bạch Cốt Đạo cung xông lên chính là Tử Linh, bọn họ đến trước tiên, cho nên cũng cùng đạo cung gần nhất. Chỉ nghe chi chít linh hồn tiêm minh vang lên, trong đạo quan ở biên giới đại lục cách phía Tử Linh này gần nhất nháy mắt dạm đạm xuống, tùy theo, đạo quan ở trong linh hồn âm thanh bén nhọn nhanh chóng hủ mục nát sợ. Đạo cung mọi người đều biết, trong đạo quan hiện tại quan chủ đã chết, đạo cung có quy định Phàm có người mất đất mất quan, đều có tội lớn, mặc dù tội không đáng chết, nhưng có chút người lại là tình nguyện chết cũng không muốn bị tội này. Tử linh linh hồn tiêm minh vốn là vô hình vô chất, phàm hai nghe không thấy, song lúc này hỗn loạn chi chít như tiếng chim sẻ kêu bình thường, có thể thấy được tử linh số lượng rất nhiều, hơn nữa, ở trong mắt thanh dương đám người, thấy được linh hồn tiêm minh hẳn là như điện ba bình thường long lảnh, cho dù là những điện chủ mở điện cũng không dám nói mình nhất định có thể đủ ở dưới linh hồn tiêm minh lúc này toàn thân trợ lui. Ở trong chút ít đạo quan tại biên giới Bạch Cốt Đại Lục rối rít có người phi đột ra, Liều mạng trốn sâu vào trong đại lục, mà có chút còn lại là không có ai đi ra ngoài, cùng đạo quan cùng sống chết. Đương. Một tiếng chuông vang vọng phô thiên cái địa, chấn động tiên địa, trong hư không xuất hiện sóng âm mắt thường có thể thấy được, hướng bốn phương tám hướng tuân gia tuân gia rời ra, nhìn như vô cùng chậm chạp, nhưng chẳng qua là trong khoảnh khắc, các loại thú dựa hướng Bạch Cốt đạo cung tuân gia nhào lên hẳn là hướng về mặt sau tung bay mà lên. Giống như sóng lớn đem cá trong biển vọt lên, ở vọt lên một khắc kia, rất nhiều cũng đột nhiên tản đi, nhưng cũng có chút là tản đi, xương cốt vẫn còn tồn tại. Những bộ xương cốt này cũng tràn đầy màu kim khí ánh sáng. Trong hắc gám của trung nguyên thế giới thú dữ đều không bình thường, bọn họ có chút thân thể cực kỳ cường đại, có chút xương cốt liền có thể dùng để luyện khí, có thể làm thành linh truyền. Đang lúc tiếng chuông chấn động mà lên, một đạo linh quang thâm lam từ trong trọng trọng thú dữ xuyên qua, như kiếm giống nhau. Toàn hỗn độn trùng tạo nên sóng âm rơi xuống, cùng sóng âm chạm nhau một sát na, lang quang bị sóng âm đánh tan đi, nhưng mà đạo cùng trong đó mọi người, nhưng sắc mặt thay đổi, quang hoa thâm lam nhìn như cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, nhưng lại phá hư mới vừa rồi sóng âm vật luật, để cho sóng âm uy lực yếu bớt chút ít. Ngay sau đó, lại là một đạo kiếm quang như tơ hướng thanh dương đang đứng trên bầu trời của Bạch Cốt Đạo Cung rơi xuống, kiếm quang du tẩu, như sinh linh sống, xuyên qua trong hư vô, không dính bụi bặm, không đến tu phạt. Hỗn độn trung chấn động, dương, một vòng sóng âm trấn lên, kiếm quang kia đầu tiên là trầm xuống, dạng khinh linh sắc bén cảm giác nhất thời biến mất, hiện ra chính là ngưng trọng cùng tối tăm, ngay sau đó kiếm quang kia tản đi, lộ ra một thanh kiếm phong cách cổ xưa, tùy theo, kiếm kia không tiếng động vỡ ra. Vị bằng hữu nào cùng Bạch Cốt Đạo Cung vui đùa như vậy? Khổ chúc lớn tiếng nói. Thanh âm cũng lổ, vang dội thiên địa. Hắn bối phận ở nơi đó, lại là cung chủ hiện tại, hắn mở miệng nói chuyện tự nhiên là có thể Nhưng mà lúc này nói lời như vậy, đạo cung hiện tại xuất hiện những người này trong lòng khó tránh khỏi trong lòng có ý kiến, bởi vì khổ chúc lời nói nghe có chút mềm yếu một chút rồi, người khác cũng đã xuất thủ, đã khi dè đến cùng rồi, lúc này không thể có tâm thái ôm chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ nữa rồi. Phải thể hiện lấy uy, chỉ có ở lúc đầu dùng máu tươi làm cho người ta sợ hãi, mới có thể kinh sợ tránh khỏi hỗn loạn tới phía sau. Bạch cốt đạo cung qua nhiều năm như vậy, chưa từng có thời khắc nào như vậy. Càng là lúc này càng là không thể lộ ra e sợ, đây là ý nghĩ trong lòng rất nhiều người, đây cũng là khổ chúc tính cách cho phép. Quả nhiên, cũng không có người trả lời khổ chúc. Chúng ta không thể thủ ở chỗ này, phải đi ra bên ngoài." Lôi Động đột nhiên nói. "Đúng, Bạch Cốt Đạo Cung chúng ta cho dù là muốn tiêu diệt mất, cũng không thể như vậy giết vong, muốn cho những người đó biết, muốn từ trên người Bạch Cốt Đạo Cung nhận được đồ vật này nọ, nhất định phải làm chuẩn bị trả giá bằng sinh mệnh." Trong đó có một người nói nói: Giờ khắc này, không có thần thông nhất mạch trường sinh nhất mạch phân chia, tại chỗ đều là người trong đạo cung, mà những người ở trong thế giới khác chưa có trở về, bọn họ có lẽ sẽ hối hận khi biết đạo cung diệt vong mà chính mình chưa có trở về, có lẽ sẽ cảm thấy may mắn. Cho dù hôm nay là ngày cuối cùng của đạo cung, ta cũng muốn cho Hắc Ám chung quanh đạo cung bị nhiễm màu đỏ tươi trăm năm không phai. Bọn họ nói dũng cảm, có người đang nói đã hóa thành một đạo độn quang hướng vô tận vòng vây thú dữ mà đi. Từng đạo độn quang bay ra, Đang lúc đối mặt với vòng vây thú dữ, tiếng hỗn độn trùng chấn vang. Đường, tiếng chuông rộng rãi, như xích thanh thủy mặc, ở trong vô tận thú dữ nhồn ra, ở giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, vạn vật không tiếng động, chỉ có duy nhất tiếng chuông. Thanh từng mảnh thú dữ ở trong sóng âm như cắt ở trước mắt bị gió thổi lên giống nhau tung bay tứ tán. Bọn họ cuối cùng là đã xem thưởng hỗn độn trùng, hoặc là nói là xem thưởng Thanh Dương đã tế luyện hỗn độn trùng. Địa phương xa xôi, người của Tàng Linh Động Tiên, không thành Vân Gian Tiên phủ đang xem, bọn họ mặt trên tràn đầy một loại hưng phấn không thôi, đó là một loại suy nghĩ ngàn năm, rốt cục muốn nắm bắt tới tay hưng phấn cùng kích động. Thanh Dương này đem Hỗn Độn Trung tế luyện tốt lắm. Không thành thành chủ Kim Linh có chút cẩn thận nói, nhưng mà cẩn thận cũng chỉ có chút mà thôi, đối với xem thưởng trong tiếng nói của hắn mà nói, lộ ra vẻ vô cùng ít đòi. Hỗn Độn Trung không phải một người có thể tế luyện được rồi, hắn nhiều nhất coi như có thể khu ngự điều động mà thôi, cho dù là so sánh với người khác làm tốt lắm cũng không thể phát huy ra hỗn độn trung năm phần uy lực trở lên. Để cho ta cảm thấy tiếc nuối chính là, người chúng ta phái vào đạo cùng cũng đã chết, bọn họ mang một cái mơ ước vô cùng tốt đẹp, cuối cùng tại lúc giấc mộng này sắp thành hiện thực, lại không thể không hy sinh. Vân Gian Tiên phủ người nói nói, hậu nhân sẽ nhớ kỹ bọn họ, bọn họ là công thần của ba phái chúng ta, là máu tươi của bọn hắn, để cho chúng ta từ nay không cần xem người khác sắc mặt mà sống nữa. Tang Linh động Thiên Thái Xương thượng nhân trong mắt lóe ra một loại quang thải như sói nhìn thấy máu tươi. Đang lúc này, bọn họ thấy một mảnh xích thanh quang hoa như một cái màn trời rất tròn giống nhau khởi động, giống như là Bạch Cốt Đạo Cung giống nhau, khởi động một mảnh màn trời, đem chọn cái Bạch Cốt Đại Lục gần ngàn vạn bình thường bá phủ. Thái Xương thượng nhân đối với Bạch Cốt Đạo Cung cũng có một loại cảm giác chính hắn cũng nói không rõ, vừa là sợ hãi, vừa là một loại ngưỡng, hắn mơ ước có một ngày mình có thể trở thành chủ nhân của đạo cung. Cho nên sợ hãi trong lòng hắn chuyển thành cuồng nhiệt, sợ hãi càng nặng, dạ ý niệm lấy nó mà thay thế trong đầu lại càng điên cuồng. Đang lúc này, bọn họ thấy vòng vây vô tận hắc ám thú dữ bị xé ra từng đạo lỗ hổng, từng đạo độn quang từ đó thoát ra. Những độn quang ở phía sau bảy thú hiện hóa ra mọi người người đến. Mặt thái xương thượng nhân liền biến sắc, đạo cung nội tình thật sự là quá thâm hậu, mặc dù bọn họ có một nhóm người tương đối xây xong linh chỉ sẽ rời khỏi đạo cung, nhưng mà người ở lại đạo cung Vẫn để cho Thái Xương thượng nhân có một cảm giác vô lực. Bất quá, cũng may hắn chuẩn bị đủ nhiều, thì ra là cho là mình trong lúc thương xúc sẽ khó thành chuyện, nhưng mà khi hắn thấy mọi người vốn dĩ tụ tập ở kiếm hà thế giới theo thú triều cùng đi, hắn đột nhiên cảm thấy may mắn, cảm giác thiên địa số mệnh gia thân, vận khí đứng ở phía bên mình. Ha ha, thật là may mắn, vốn chỉ muốn nhìn một chút cái này nghe nói là rất đặc biệt kiếm hà thế giới, không nghĩ tới lại thấy đại thú triều vạn năm khó được nhất mộ. Thái Dương thượng nhân cảm thấy may mắn vận khí của hắn tốt, đồng dạng cũng có người cao hứng, bọn họ cao hứng mình có thể thấy cảnh trí tráng lệ như thế, có thể nhìn thấy Bạch Cốt Đạo cung uy danh truyền khắp trung nguyên thế giới có nguy hiểm tiêu diệt, cho dù là không tự mình ra tay tham dự trong đó, nhưng ngày sau nói về, cũng là một bút để tải câu chuyện, có thể cùng người khác nói, lúc ấy Bạch Cốt Đạo cung tiêu diệt, ta liền ở bên cạnh nhìn. Nhìn Bạch Cốt Đạo cung đứng vững vàng vạn năm bất hủ, ở trong khoảnh khắc hủ mục nát sụp, ở trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Có thể cùng hội bồi nói, trên thế giới này không có thứ gì vĩnh hằng bất diệt, chỉ có quý trọng hiện tại an bình cùng bình tĩnh, đây mới là được, mới là tốt đẹp, mới là chân thật nhất. Chẳng qua là, khi có hỗn loạn nổi lên, vốn là một chút kiêng kỵ cùng trật tự đã sụp đổ, huống chi, vốn cũng không có quy củ gì, có chỉ là sợ hãi đối với cường giả. Tại lúc cường giả bọn hắn thấy không dám trêu chọc muốn té xuống, viên tâm từng bởi vì sợ hãi mà cũng không vượt khuôn khổ, liền nhảy động. Khi có người la một câu đạo cung sắp diệt, Các vị đạo hưu nếu muốn càng tiến một bước, lúc này không ra tay, còn đợi khi nào, một mảnh thiên địa cung động, cùng lúc này, cao xa vô hắc cám giữa không trùng, một mảnh tinh thần rực rỡ xuất hiện, điểm điểm làm quang, lué lên không trừng. Tinh thần rơi xuống, như một mảnh lưu tinh lam vũ, hết sức mê ly. Phía dưới là vô tận thú dư đang gầm thét, đang điên cuồng đánh thẳng vào đạo cung, bọn họ đã bị máu tươi khơi dậy thu tính, bất quá, tất cả mọi người biết, không riêng gì thuần túy máu tươi khơi dậy bọn họ thu tính Nhất định là có gì đó đặc biệt khiến đám thú dữ này điên cuồng. Song lúc này không phải lúc bọn hắn suy nghĩ điều này, Thành Tiễn Lưu Tinh truy hướng về những người ra khỏi Bạch Cốt Đạo Cung rơi xuống, chỉ ở rơi xuống trong nháy mắt đó, tinh quang long lảnh, người quan sát cũng nhịn không được nháy mắt một cái, chẳng qua là một chớp mắt, cả thiên địa cũng đã thay đổi. Không còn là tối sầm trống rỗng, mà là biến thành một mảnh tinh không. Tất cả mọi người đưa thân vào trong một mảnh tinh không. Tất cả mọi người cảm thấy một loại pháp tắc huyền diệu khó giải thích quanh quần vận chuyển. Tinh thần vẫn tồn tại, nhưng mà ngẩng đầu nhìn, rồi lại nhìn không thấy tới bất kỳ một chút tinh thần, chẳng qua là ở trong hư vô không ngừng có tinh quang chớp động. Chu Thiên tính đấu, Thái Dương vi tôn. Thanh âm này lanh khốc, như thiên đạo pháp tắc nữ điệu, uy hoàng đại thế, từ hàng tỷ dặm trời cao rơi xuống, chấn động linh hồn. Theo thanh âm này vừa ra, ở trong hàng tỷ dặm trời cao hư vô đột nhiên bùng lên ra nhất điểm hồng quang, hồng quang tự cao dao động thiên lục phiêu tán xuống tới, một mảnh hồng quang đầy thiên địa, hắc ám trong nháy mắt tản đi. Ngẩng đầu nhìn lại, tán hạ giữa hồng quang phảng phất có một con hỏa điểu ba chân bay thấp xuống. Đó là Tam Túc Kim Ồ, trên thế giới này cũng không có, mà Đế Tuấn ở trong kiếm hạ thế giới ngộ được một loại pháp tượng, pháp tượng hiện, như ẩn như hiện, chợt lóe mà vừa ẩn, đã tự cao xà thiên không rơi xuống. Tại phía dưới trong bảy hung cầm quanh quần khắp bầu trời bạch cốt đạo cung đột nhiên có một con hung cầm nền cậu ngao, đột nhiên hướng trên chín tầng trời bay vút lên mà lên. Quyển 6 chương 6, Bạch Hổ tinh quân trở về vị trí. Con hung cầm này tên là Độc Trảo Liệt Viêm Loan, đây là một con hung cầm chỉ có một móng vuốt, hơn nữa còn là vương giả trong cầm loại, hai cánh của nó trong lúc phách động có thể có lửa cháy đàng đàng, trong tiếng kêu sẽ có ngọn lửa theo thanh tuyến ma sinh, nhất là một trảo lại càng đáng sợ, cho dù là linh bảo kém một chút đều có thể bị nó một trảo bẻ vụn. Mà khi Độc Trảo Liệt Viêm Loan hướng trên 9 tầng trời bay vút lên mà lên một sát na kia, trên người của nó tuôn ra lửa diễm, lại một lần nữa nền cổ Trường Minh Trong tiếng tê minh tràn đầy một loại vương giả quân lâm uy nghiêm và hùng lệ. Lửa cháy đàng đàng, thẳng lên trời cao, ngẩng đầu nhìn, dưới lửa cháy tỏa ra ánh sáng, đơn thuần dùng hai mắt đi xem hẳn là đã thấy không rõ độc trảo liệt viêm loang rồi, thấy chẳng qua là trong đàng đàng lửa cháy có một con khổng lồ hung cầm một chảo, tiếng tiếng lệ minh. Ở này trong thiên địa xuyên đấu, thanh tuyến cao mà bén nhọn. Đây là tinh thần điện Chu Thiên tinh đấu sao? Có người kìm lòng không được hỏi. Nếu như bình thời mà nói, có thể sẽ có người đánh giá lường được một chút tu vi của hắn, sau đó quyết định là cười nhạo hay là dùng thái độ thành khẩn đến trả lời, nhưng mà giờ khắc này cho dù là người trả lời cũng chỉ là như hắn dùng một giọng nói kìm lòng không nổi. Tinh thần điện Chu Thiên Tinh đấu đồng dạng uy trấn trung nguyên thế giới, so sánh với Bạch Cốt Đạo Cung Hỗn Độn chủng, Chu Thiên Tinh đấu lộ ra vẻ càng thêm huyền bí. Nếu như nói Hỗn Độn chủng là dạng uy lang thiên, vậy thì Chu Thiên Tinh đấu chính là một loại như lưới bình thường, huyền diệu nhập tâm, chỉ cần lâm vào trong đó chính là cũng khó mà chạy trốn. Chu Thiên Tinh Đấu là một loại trận, chỉ cần có một người chủ trận, có thể cường đại đến tình trạng làm cho không người nào có thể thoát. Bất quá, Chu Thiên Tinh Đấu mặc dù là tinh thần điện cường đại nhất gì đó, nhưng những người thấy qua cũng không ít, nhưng chưa từng có người gặp qua giờ này khắc này hiện ở trước mặt mọi người Chu Thiên Tinh Đấu. Chu Thiên Tinh Đấu có thể diễn biến một mảnh tinh không thiên địa, nhưng lại có ai chưa từng nghe qua Chu Thiên Tinh Đấu? Thái Dương vi tôn một câu nói kia. Bạch cốt đạo cung những người ra tới, Bọn họ cũng hiểu rõ Chu Thiên tính đấu, nhưng bọn hắn hiểu rõ là Chu Thiên tính đấu của những người khác, cũng không biết Đế Tuấn. Lúc này, một tiếng chuông lớn chấn động, theo chuông lớn vang lên có thanh dương thanh âm vang lên bên tai lôi động đám người. Đây là Đế Tuấn ở trong kiếm hà thế giới ngộ được Chu Thiên tính đấu, hắn đem vốn dĩ bề bộn Chu Thiên tính đấu làm đơn giản hóa, chỉ còn lại 365 chủ tính đấu, nhưng mà 365 tính đấu này thu lấy dung hợp 365 cái nguyên linh yêu thần cường đại ở bên trong kiếm hà thế giới đã không giống với bình thường Chu Thiên Tinh đấu đồ, khi hắn đem nguyên linh trong 365 tinh đấu cùng người hoặc thú trong thế giới này tương hợp, sẽ biến thành vô cùng đáng sợ. Đây là Thanh Dương Thanh Âm, hắn dĩ nhiên rõ ràng đế tuấn Chu Thiên Tinh đấu đáng sợ, ở trong kiếm hà thế giới, hắn bằng vào Chu Thiên Tinh đấu đại tần này, bằng vào 365 vị tinh thần nguyên linh mà bố trí thành Chu Thiên Tinh đấu, cơ hồ là muốn vô địch khắp thiên hạ. Thanh Dương Thanh Âm vừa rึก, liền vừa gắt gao thêm vào một câu, hắn cần phải thời gian diễn biến dung hợp nguyên linh truyện không thể để cho hắn hoàn thành. Thanh Dương hiện tại vẫn ở trên nóc đạo cung, hắn giựt vào hỗn độn trùng che chở cả đạo cung cùng Bạch Cốt đại lục, không để cho thú dữ kia xông vào trong Bạch Cốt đại lục sát hại người bình thường. Lúc này người ở ngoài bảy thú dữ có hơn 30 vị, mặc dù không phải là mọi người cũng xây xong linh chỉ, nhưng cũng là mọi người tu vi cao thâm. Lôi động nhìn trong một sát na biến thành yên tĩnh lên thiên không, loại yên tĩnh này cũng không phải là thuần túy lặng, vô tận thú dữ vẫn đang gào thét. Nhưng lại giống như là đột nhiên có một tầng ngăn cách giống nhau. Bọn họ đã lâm vào trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nghe Thanh Dương lời nói, Lôi Động biết, Đế Tuấn Chu Thiên Tinh đấu này so với người khác Chu Thiên Tinh đấu càng thêm cường đại, nhưng mà cần phải thời gian tới dung hợp nguyên linh, mới vừa rồi trên người Độc Trảo Liệt Viêm Loan đã phát sinh một màn kia, liền nhất định là dung hợp nguyên linh nào đó, liền mới vừa một sát na kia, vốn là vẫn chỉ là một con hung cầm Độc Trảo Liệt Viêm Loan cũng đã thành một tồn tại cực kỳ cường đại. Mặc dù vốn dĩ độc trảo liệt viêm loan cũng là một loại cường đại hung cầm, nhưng vừa mới ngắn ngủi thời gian liền có một loại thoát thai hoàn cốt ngụy vị. Ngẩng đầu, một đầu độc trảo liệt viêm loan phát ra lửa cháy ánh sáng làm cho cả hắc ám sáng như ban ngày rồi, Lôi động biết mình đã lâm vào trong chu thiên tinh đấu, không riêng gì bọn họ, cho dù là Bạch cốt đạo cung cùng mọi người cùng thú cũng bị bao phủ ở trong chu thiên tinh đấu. Không có người có thể phá được rồi chu thiên tinh đấu trận, ít nhất Lôi động chưa từng nghe nói ai phá chu thiên tinh đấu đại trận. Chẳng qua là nghe nói qua có người từ trong đại trận chạy trốn, hoặc là trực tiếp dự vào thực lực so sánh với người bảy trận cường đại hơn nhiều đem người bảy trận đánh chết. Đang lúc này, một chút lam quang tại trong hư không lóng lánh ra, hộ tản ra một đầu bạch hổ trống rống mà hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, nghe không được tiếng gầm nhưng là lại có thể cảm nhận được trên người bạch hổ mang đến vương giả sát khí. Bạch hổ giống nhau thú ở trung nguyên thế giới cũng có, chẳng qua là một loại thú này ở trung nguyên thế giới là thuộc thú dữ về vô cùng bình thường cũng không có có cái gì đặc biệt thần thông. Mà loại hổ cũng không cường đại thú dữ hẳn là không có ở chúng, nhiều nhất chẳng qua là sống mái một đôi lại thêm vị thành niên hổ con, hiện ra không nên có cao ngạo. Song theo bạch hổ này trống rống mà hiện, ngửa mặt lên trời gào thét một sát na kia, tán lạc tại chúng quanh hổ loại thú dữ cả đám đều đồng thời đáp lại, sau đó hướng ở trên không trung xuất hiện bạch hổ nguyên linh pháp tượng chạy đi. Bọn họ giống như là nhận lấy triệu hồi nào đó hoặc như là Bạch Hổ Nguyên Linh pháp tượng tiếng gầm cùng bọn họ sinh ra một loại cộng minh. Từng tiếng hổ gầm thị uy vang lên, những thú dữ loại hổ vốn là ở phân tán khắp nơi hẳn là nổi điên bổ nhào lại với nhau, sau đó điên cuồng tấn công. Cắn xé vô cùng tàn khốc, một đầu con cọp nhìn qua Giản Ngua đã không có bạn lữ một bước ở dọc theo hỗn loạn chiến đấu đi qua, trên người của nó có thể thấy năm tháng mang đến thương thế cho nó, trên người của nó đã tràn đầy anh hùng tuổi xế chiều Giản Ngua. Nhưng mà ở trên người của nó lại có một loại sát khí trầm trầm mà nồng nặng, đó là thân kinh bách chiến tích lũy xuống tới. Hắn từng bước từng bước ở dọc theo vòng chiến đi tới, hướng Bạch Hổ Nguyên Linh Pháp Tượng gầm nhẹ một tiếng, một tiếng gầm nhẹ này cũng không có phách khí vương giả cỡ nào mạnh, mà là có thêm dạng nồng đậm không cam lòng cùng giãy giụa, cùng thời gian năm tháng chống lại. Chu Thiên tính đấu, Bạch Hổ Tinh Quân trở về vị trí. Trong hư không vang lên một tiếng này, Bạch Hổ Nguyên Linh Pháp Tượng phát ra không tiếng động gào thét, đột nhiên hướng con hổ giàn oa kia nhào lên. Mà con hổ giàn mùa này cũng đón nguyên linh pháp tượng nào tới. Khi bọn hắn chạm nhau một sát na kia, một mảnh bạch quang bắt đầu khởi động, trong một sát na, nồng đậm sát lục chi khí từ trên người con hổ kia tu sinh, vốn dĩ vẫn chỉ là một con hổ tùy thời đều có thể muốn chết, vào giờ khắc này biến thành một đầu thú dữ đáng sợ, biến thành bạch hổ tinh quân trong 365 tinh quân, nồng nặc sát khí tràn ngập liền để cho lôi động đám người cảm thấy kinh hãi. Một tiếng gầm nhẹ, trong thanh nghiêm hẳn là lộ ra mấy phần như tiếng hỗn độn trung ý cảnh. Cuộn cuộn mà lên, chầm thấp làm cho người ta nghe cảm thấy váng đầu hoa mắt. Theo gầm nhẹ văng lên, nhiều thú giữ như vậy có tương đối một phần có quắc mềm nôn ra. Lôi động thấy như vậy một màn, lại một lần nữa kinh ngạc, hắn rốt cục hiểu được cũng tin lời thanh dương nói. Vốn chỉ là một con thú giữ bình thường loại hổ, ở trong nháy mắt đã biến thành đáng sợ tồn tại. Lôi động trong tay của hắn xuất hiện một cái chung, hôn thiên thập tam riêu ở linh đang xuất hiện một khắc kia đã giao động lên, từng vòng tiếng chung từ hôn thiên linh trong tay lôi động dâng lên. Hướng Bạch hổ hổ trụ xuống đi. Hỗn Thiên Linh dao động lên một khắc kia, Lôi động cũng biết ở trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận này nhận lấy áp chế, mà Bạch hổ hướng tiếng chuông này ba vòng gầm nhẹ, tại hắn bầu trời một mảnh mơ hồ, tiếng chuông nhưng lại thì không cách nào gần thân thể của hắn. Bạch hổ đột nhiên hướng trong hư không bổ nhào về phía trước, biến mất, lúc xuất hiện đã đến Lôi động bầu trời, hàm răng sắc bén, miệng to như chậu máu, bay thẳng đến Lôi động cổ họng căn tới, một đôi hổ trảo phảng phất có thể sẽ rách hư không hướng Lôi động lồng ngực xé xuống. Lôi động cũng không phải là điện chủ bình thường, hắn là Lôi đỉnh điện điện chủ, làm Lôi đỉnh điện điện chủ một trong mấy đại điện cổ xưa mà cường đại khắp cả Bạch Cốt đạo cùng, vừa há có thể là người yếu. Trong tay của hắn hồn thiên linh mạnh mẽ dừng lại, tùy theo hướng ra ngoài ngăn, từng đạo sóng âm hướng trên người Bạch Hổ lây động đi, giống như là một cỗ sóng lớn, mắt thấy Bạch Hổ đang nuốn nhào tới trên người Lôi động hẳn là bị này sóng âm xông đến hướng về sau bước nhanh đi xa, tùy theo hồn thiên linh trong tay Lôi động vừa mạnh mẽ một dừng lại, Ngay sau đó lại là từ dưới khi đến chấn động trối xuống, tựa như đại ấn trấn áp giống nhau. Trống giống một mảnh tối tăm quang hoa có thể yên diệt hết thể hướng Bạch Hổ trấn áp xuống, chỉ thấy Bạch Hổ đột nhiên quay đầu một cái, hướng về sau vừa lui, hẳn là như cá giống nhau trôi vào trong nước, biến mất không thấy. Lôi động sắc mặt càng thêm không xong, Bạch Hổ này cho dù là nhiều hơn nữa tới một chút cũng sẽ không phải đối thủ của mình, nhưng mà nó hiện tại cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận tương hợp, qua lại tự nhiên, hết thệ cũng tuần hoàn theo Chu Thiên Tinh đấu vận truyện. Đây mới thực sự là đáng sợ. Nhưng mà Lôi động trong lòng cũng không có bất kỳ sợ hãi, đối với hắn mà nói, Bạch Cốt Đạo Cung đệ tử không nên sợ hãi bất luận kẻ nào hoặc bất kỳ môn phái nào, Chu Thiên Tinh đấu này còn không cách nào làm cho Bạch Cốt Đạo Cung diệt vong. Tế Hỗn Độn Trung. Lôi động lớn tiến quá. Hắn không thể để cho Đế Tuấn Chân Chính đem Chu Thiên Tinh đấu chân chính diễn biến đi ra ngoài. Theo thanh âm của hắn lên, xuất hiện Bạch Cốt Đạo Cung chút ít điện chủ, trước người đều có một tòa Hỗn Độn Trung xuất hiện. Khi hơn 30 tòa chuông lớn chấn vang lên một sát na, cả trong thiên địa chỉ có tiếng chuông vang, hư không chấn động, chấn động giống như là nước sôi trào giống nhau. Dương, thú dữ trong vòng vây một tòa chân chính hỗn độn chúng cũng vào giờ khắc này chấn vang lên, đồng thời chấn ra khỏi trấn tự quyết. Cho nên hỗn độn chúng vào giờ khắc này đồng thời chấn vang, đầu tiên là những bên ngoài thú dữ ở trong tiếng chuông tản đi, không còn một bộ xương tồn tại, vô luận là máu tươi hay là da thịt mao cũng đã tán làm hư vô. Cũng cơ hồ là đồng thời Giữa không trung vô số tinh thần điểm điểm hiện lên, đầy sao đầy trời. Đế Tuấn chỉ có 365 viên tinh thần, mà hiện tại đầy sao đầy trời, tỏ vẻ không chỉ riêng một cái Đế Tuấn, còn có mấy vị tinh thần điện đệ tử theo Đế Tuấn cùng nhau đến. Cùng hỗn độn chung giống nhau, Chu Thiên tinh đấu đồng dạng có thể lẫn nhau trọng điểm ở chung một chỗ. Hàng tỷ tinh thần, điểm điểm lóe lên, mê ly vận chuyển, lại có điểm điểm tinh quang rơi vào trong bảy thú giữ kia, chỉ thấy những thú giữ kia có chút ở trong tinh quang bay vút mà lên. Sau đó tan biến tại Hư Vô, có chút còn lại là ở trong tiếng chuông tản đi. Quyển 6 chương 7, Thất Túc. Vốn dĩ thiên điểu thanh thanh lãng lãng, phong triều cuồn cuộn không còn, tồn tại chỉ là một mảnh thiên địa sền sệt như phía ao đầm, có một người trực tiếp bay lên trời, cầm trong tay một kiếm, Lăng Tiêu Cửu Thiên. Cả người hắn đại bảo bồng bềnh, cả người tản ra tia sáng trắng, nhưng mà nhìn ở trong mắt mọi người lại như dấu ấn giống nhau, một cái dấu ấn xuất hiện, một cái dấu ấn biến mất, lúc diệt lúc hiện. Hắn chính là Hàn Phong. Nếu như có người muốn hỏi hắn về độ trung thành đối với đạo cung, hắn nhất định sẽ đối với điều này cảm thấy buồn cười, bởi vì tại trong lòng hắn, trung thành từ này cho tới bây giờ cũng chỉ dùng để lừa gạt trẻ con, dùng để lừa gạt những thanh niên nhiệt huyết kia. Mà hắn cùng người khác bất đồng, hắn từ nhỏ cũng chưa từng bị lừa qua. Trong lòng của hắn, một người chỉ biết trung thành với lợi ích của mình, vô luận là người tu hành hay là người bình thường, nếu như loại bỏ phương diện lực lượng cùng kiến thức mà nói, người tu hành cùng người bình thường cũng không khác điều gì. Bởi vì làm một sinh linh cuối cùng ở trước mặt sinh mệnh tuân theo cũng là bản tính nguyên thủy mà bình thời cũng sẽ quên đi. Hắn không cho là lúc trước mình bên trong đạo cung làm sai điều gì, đạo cung cũng không phải của hắn. Mà hiện tại, hắn làm cũng đồng dạng có lý do, bởi vì hiện tại sinh mệnh của hắn đã cùng cả đạo cung liền cùng một chỗ rồi, hắn muốn chạy trốn thoát được cái mạng, như vậy cũng chỉ có đánh vũ trụ thiên tinh đấu đại trận này. Hơn nữa còn có một điểm, tu vi của hắn đã đến một loại cũng không phải là tu trì liền có thể tiếp tục tiến bộ nữa. Hắn cần tâm linh thăng hoa, cần sinh tử ma luyện, cho nên lúc này hắn xông về phía mặt trời đứng đầu quận tình. Trong lòng của hắn là kiêu ngạo, hắn không cho là mình thua bởi Thanh Dương, không người nào nguyện ý để hậu bối vượt xa, mỗi người cũng như vậy, mỗi người trẻ tuổi lúc còn trẻ cũng là hăng hái, đều có được ý chí cùng kích tình như đại bàng giương cánh hận bầu trời thật thấp. Nhưng mà theo năm tháng tẩy lễ, rất nhiều người cũng trở nên thật sự và bình thường rồi, chỉ có những người vẫn duy trì mơ ước, tất cả cũng sẽ đạt được thành tựu không giống bình thường mà những người vẫn muốn tiến thêm một tầng, mới sẽ không chịu già, sẽ không chịu thua, trong lòng của bọn họ vĩnh viễn tin tưởng mình có thể làm được những chuyện người khác không làm được, cũng chính bởi vì có tín niệm này, thành tựu của bọn họ mới xuất chúng. Như Hàn Phong như vậy, hắn từ nhỏ có thiên phú xuất chúng, có nghị lực người khác không bằng, ở trong cùng thế hệ, hắn đầu tiên là lấy ưu thế ưu rớt đặt ở phía trên những người cùng thế hệ, từ từ, ưu thế này ở dưới thắng ngày tích lũy, hắn chân chính siêu việt với những người cùng thế hệ. Cuối cùng hắn còn đuổi kịp chút ít sư trưởng bối. Đúng là hắn cả đời này kinh nghiệm như thế, tạo cho hắn đối với mình rất tự tin. Cho nên hắn đối với Thanh Dương hậu bối vượt xa mình vô cùng để ý, mặc dù hắn cũng không có cùng Thanh Dương trực tiếp động thủ, nhưng mà độc chứ cùng hắn đánh nhau chết sống lực lượng ngang nhau ở dưới Thanh Dương hỗn độn trùng đã chết, hắn biết mình không phải là đối thủ của Thanh Dương có hỗn độn trùng, nhưng mà hắn cũng không nhận thức tu vi của mình nhất định thấp hơn so với Thanh Dương. Bởi vì Thanh Dương vẫn không phải là tiên linh. Mặc dù chính hắn cũng không phải, nhưng mà hắn cho là, hiện tại bên trong đạo cung những người đến gần tiên linh, có một chỗ ngồi của hắn, cũng không so với Thanh Dương kém. Thanh Dương có thể tế luyện được Hỗn Độn Trùng, hơn nữa có thể cầm nó phát huy ra uy lực cường đại như vậy, tất nhiên là bởi vì hắn có phương thức tế luyện đặc biệt nào đó, lúc này mới có thể tế luyện được Hỗn Độn Trùng rồi. Nhưng mà hắn cũng không hâm mộ Thanh Dương, bởi vì hắn biết Thanh Dương trên căn bản đã đánh mất đi chính mình tân chức tiên linh lộ, trong Hỗn Độn Trùng là đạo cấm. Nhưng mà loại đạo cấm này cũng không phải là Tiên Thiên Đại Đạo chi cấm, mà là Âm Ba chi cấm, là pháp thuần túy, mặc dù pháp thuần túy này đã cường đại đến một loại cực hạn, người tế luyện chỉ cần lĩnh ngộ pháp cấm trong đó, thực lực sẽ phi thường cường đại, thậm chí sẽ không thua kém tiên linh, nhưng lại cũng đánh mất tiên linh. Lộ của mình. Hắn hiểu được, đây là lựa chọn của Thanh Dương, cũng là đạo cung lúc này đang cần, cho nên mới có Thanh Dương tế luyện Hỗn độn trung, mà hắn lại là người muốn theo đuổi tiên linh lộ. Kiếm trong tay hắn Tên là Trục Tiên, là thanh kiếm đầu tiên của hắn, thanh kiếm này tại hắn cùng người đấu pháp sinh tử đánh giết tổng cộng gãy qua 89 lần, nhưng mà mỗi một lần hắn đều muốn đem đoạn kiếm mảnh nhỏ thu trở lại, sau đó đích thân lúc lại, một đũa một đũa rèn đúc, lần lượt tìm kiếm trong thiên địa tốt nhất khí tài mà hắn đủ khả năng tìm kiếm được, cho tới hôm nay, thanh kiếm này đã sáp nhập vào 89 loại tài liệu, nhưng mà 89 loại tài liệu này được, hắn một đũa một đũa rèn ở chung một chỗ, tan ra làm một thể, kiếm vẫn là Trục Tiên. Đại biểu cái tâm theo đuổi tiên linh lộ chẳng bao giờ thay đổi, bất kể là gặp gỡ bao nhiêu khó khăn. Kiếm quang chói mắt, màu lam, ở nơi này dưới đầy trời ánh sao màu lam, cũng không lộ vẻ đặc biệt cỡ nào, nhưng mà khi một kiếm này đâm về phía Độc Trảo Liệt Viêm Loan tại trung tâm nhất trong đầy trời tinh quang đại biểu cho mặt trời, một kiếm này của hắn lộ ra vẻ phá lệ sắc bén. Độc Trảo Liệt Viêm Loan bay lượn trong chúng tinh ở trong ngọn lửa giống như một cái dấu vết màu đen, lúc Hàn Phong một kiếm đâm về phía nó, một trảo của nó hướng Hàn Phong trảo xuống. Móng đuốt ở trong ngọn lử nổi bật lộ ra vẻ đen nhánh, có hỏa diễm ba đạo, cũng lộ ra có một loại âm tàn thẳng vào lòng người. Độc trào liệt viêm loan là dung hợp tam túc kim ô nguyên linh, mà tam túc kim ô ở trong kiếm hà thế giới là nguyên thần pháp tượng của đế tuấn, cũng là tâm tình đế tuấn hiển lộ, trong bá đạo lộ ra âm tàn. Lệ Một tiếng lệ minh, đây không phải là tiếng kêu thuộc về độc trào liệt viêm loan, chỉ có thanh dương từ trong kiếm hà thế giới trở về mới biết, đây là tiếng kêu của tam túc kim ô. Mặc dù không có thuần túy như trong ấn tượng của hắn, liệt viêm ở trong cả tinh quang bay ra, têu to trận trận, lập lòe. Ánh sáng cực nóng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, Lôi Động ngẩng đầu nhìn, hắn thấy được kiếm quang tung hành, thấy được độc trảo liệt viêm loan cánh chim ở dưới kiếm của hắn không ngừng bị chém rụng, nhưng mà độc trảo liệt viêm loan chỉ là ẩn hiện một cái liền hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí càng thêm cường đại. Kiếm ngân vang lên trận trận, kiếm quang tung hành. Từ trên không trung kiếm quang rơi xuống cùng ngọn lửa ở trong thiên điểu thật lâu không tiêu tan. Những người vốn là ở bên bờ kiếm hà lúc này nhìn trời cao, có trong lòng người không khỏi nghĩ đến, Tinh Thần Điện cùng Bạch Cốt Đạo Cung, quả nhiên không hổ là đại tông phái thanh danh hiển hách trong trung nguyên thế giới. Hỗn Thiên Linh trong tay lôi động cũng không ngừng lại, cả người cũng hướng cao giữa không trung bay vút lên mà lên, một con độc trảo liệt viêm loan vốn là là không thể nào cùng Hàn Phong Dây Dưa chiến đấu, nhưng mà lúc này lại cùng Hàn Phong Dây Dưa lâu như vậy, mà lúc trước đầu Bạch Hổ kia cũng làm cho lôi động cảm thấy kinh hãi. Nếu để cho 365 tinh đấu nguyên linh của Đế Tuấn cũng cùng chung nguyên thế giới thú giữ sinh linh dung hợp mà nói, người của Bạch Cốt Đạo cung liền thật muốn ở trong. Chu Thiên tinh đấu diệt vong rồi, mà Đế Tuấn sẽ ở trong trận chiến này chân chính đạt thành vô thượng uy danh. Bạch Hổ thất tốc trở về vị trí. Đang lúc này, trong hư không lại một lần nữa vang lên thanh âm của Đế Tuấn lạnh lùng như thiên đạo pháp tắc, giờ khắc này hắn phảng phất chính mình trở thành trong kiếm hạ thế giới cái kia vô thượng tiên đế, vị chủ nhân chúa tể hàng tỷ chúng sinh kia. Phương Tây Bạch Hổ thất tốc, đấu mục giải lưu kim lưu nửa thổ bức, hư nhật tử, nguy nguy điển, thất hỏa chư, bách thủy du. Chỗ này hình như tác giả nhầm ấy, nhị thập bát tú thì phương bắc mới là bảy ngôi sao này. Bạch Hổ lại một lần nữa xuất hiện, xuất hiện tại phương Tây, cả người tản ra bạch quang, tản ra sát phạt sát khí, bạch hổ chủ sát. Theo bạch hổ tiếng gầm, có bảy loại thú dữ hướng bạch hổ tung mình nhảy dựng lên, đáp lại nó, phát ra gầm nhẹ. Chúng tinh lờ mờ, chỉ có bảy viên tinh thần chớp động lên chờ bảy loại thú dữ này đến. Lôi động trong lòng căng thẳng, hét lớn một tiếng, ngăn cản bọn họ. Cả ngươi đã hướng bảy loại thú dữ cùng Bạch Hổ ở giữa đi, hắn muốn ngăn cản Nguyên Linh dung hợp. Quyển 6 chương 8, Thầy Thiên môn. Chu Thiên Tinh đấu trận đồ là một loại pháp trận phức tạp nhất cũng khó có thể đại thành nhất trong Tinh Thần Điện, bởi vì sự phức tạp cùng khổng lồ. Ở nơi này trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận có ba cái đại trận vô cùng đặc biệt, phân biệt là Nhị thập bát tú trận cùng Tam thập lục thiên cương cùng Thất thập nhị địa sát. Trong đó nhị thập bát tú lại chia làm bốn, chia ra Đông phương Thanh Long thất tú, Tây phương Bạch Hổ thất tú, Nam phương Chu Tước thất tú, Bắc phương Huyền Vũ thất tú. Trừ những thứ đó ra, còn có Nam Đẩu Lục Tinh, Bắc Đẩu Thất Tinh cùng một chút độc lập tinh thần, hợp thành Đế Tuấn Chu Thiên Tinh đấu 365 tinh quân, thêm chính hắn Thái Dương Tinh, chính là 366 viên tinh thần. Đế Tuấn trở lại trung nguyên thế giới thực lực so với ở trong kiếm hạ thế giới yếu nhược không ít, ở nơi đó, hắn vô hạn đến gần thánh đạo theo lời hắn cũng chính là trung nguyên thế giới tiên linh. Ở trong kiếm hạ thế giới hắn đem tiên linh, đổi tên gọi thành Thánh Lạp bởi vì hắn cảm thấy từ thánh này càng thêm chuẩn xác. Hắn nhìn Hàn Phong đang cùng Độc Trảo Liệt Viêm Loan chiến đấu, ở trong 5 tháng qua khứ, nhân vật như Hàn Phong như vậy cũng nhiều nhất chính là một trong 365 người tế luyện thần bia của hắn. Hiện tại vẫn là như thế. Tang Linh Động Thiên, không thành, Vân Gian Tiên phủ bọn họ tính toán đế tuấn đều biết rất rõ ràng, đối với hắn mà nói, bọn họ chính là một trò cười. Một đám gà mái chưa từng bay đến trên 9 tầng trời, không biết bầu trời cao đến bao nhiêu mà thôi. Bọn họ như thế nào có thể diệt được Đạo Cung, hắn vẫn còn nhớ rõ, có mấy lần Thái Xương Thượng Nhân hưng phấn cho là, chỉ cần hàng triệu triệu thú dữ tê tụ, Bạch cốt Đạo Cung diệt vong bất quá trong nháy mắt, hắn vì không đả kích tâm tình cùng lòng tin của bọn hắn, cho nên thể hiện bộ dáng rất là khiếp sợ, cũng nói cho dù là tinh thần điện gặp gỡ như vậy cũng không có đường thứ hai có thể đi. Có lẽ, Thái Xương Thượng Nhân cũng là muốn lừa gạt mình. Giả bộ làm như không biết bộ dạng mà thôi, nhưng mà trên đời này, lại có ai cùng ai trong đó có thể xuất phát từ nội tâm làm cho người ta nhìn rõ đâu? Không có, chưa từng có. Hắn nghĩ tới thái nhất trong kiếm hạ thế giới, người kia bị hắn thiết kế kiệt sức chết trận, có lẽ hắn đến chết cũng không biết mình vẫn mắc nợ, có lẽ hắn cho đến chết cũng vẫn chờ đợi mình trở lại đi cứu hắn đâu. Hắn nghĩ tới đây sẽ muốn cười, hơn nữa là tiếng cười rất lớn, còn muốn cười ra ngoài, trên thế giới này tại sao có thể có nhiều người ngu như vậy? Nhưng mà hắn lại không dám, bởi vì hắn cảm thấy tu vi của mình còn chưa đạt tới độ cao mà trong lòng hắn có thể làm cho hắn không kiêng sợ hết thảy. Nếu như có một ngày có thể tới độ cao kia rồi, hắn nhất định phải đem lời nói vốn trong lòng không dám nói cũng nói ra, để cho người trong thiên hạ đều nghe được. Đứng ở bên cạnh Đế Tuấn chính là mấy vị sư huynh, trong lòng hắn rõ ràng, những đám sư huynh này không phải là tới giúp hắn, mà là bởi vì Bạch Cốt Đạo Cung mà đến. Ở Bạch Cốt Đạo Cung có ba đạo Tiên Thiên Đạo Cấm. Ba đạo tiên thiên đạo cấm này nhất định là cùng bọn họ tinh thần điện giống nhau, là ở trong trung nguyên thế giới Hắc Ám đặt chân gốc rễ, ở trong pháp điện. Là ba đạo tiên thiên đạo cấm này để cho tinh thần điện cùng Bạch Cốt Đạo cung mạnh mẽ như vậy đại tồn tại có được linh lực có thể đặt chân trong Hắc Ám, mà ba đạo tiên thiên đạo cấm cũng đã có Bạch Cốt Đạo cung ba vị tiên linh thần nghiệm dung nhập vào trong đó. Những người khác muốn đi lĩnh ngộ ba đạo tiên thiên đạo cấm này mà nói, nhất định trước tiên phải đem tiên linh ý chí trong đạo cấm kia khu trừ. Sư phụ của Đế Tuấn đã nói với hắn Mặc dù đại đạo không phân cao thấp, nhưng mà trong tiên linh lại có phân chia cao thấp, một vị tiên linh cũng không nhất định có thể hoàn toàn đem một đạo tiên thiên đạo cấm hoàn toàn lĩnh ngộ. Lúc Đế Tuấn tới Bạch Cốt Đạo Cung, đã từng hỏi qua một cái vấn đề chủ yếu nhất, cũng là một chuyện chủ yếu nhất về lần này có thể tiêu diệt đạo cung hay không, Bạch Cốt Đạo Cung ba vị tiên linh sẽ trở về sao? Có lẽ sẽ về, có lẽ sẽ không. Sư phụ của Đế Tuấn nói. Tại sao? Đế Tuấn có chút không giải thích được. Hắn biết lời của sư phụ của mình tuyệt đối không thể nào là ý tứ chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì hai vị trong bọn họ đã đi thăm dò cửu lũ hoàng tuyên rồi, một người khác thì đã chết. Nghe sư phụ lời nói, đế tuấn mới tránh thức quyết định nhất định phải tới bạch cốt đạo cùng một chuyến đến rồi, nếu như có tiên thiên đạo cấm, thì có thể trở thành tiên linh, cho dù là không được, vậy bọn họ liền muốn ở trong trung nguyên thế giới tế gia chu thiên tinh đấu của mình. Về phần vị tiên linh chấn giữ vu đạo cung rốt cuộc chết như thế nào, hắn không biết. Sư phụ của hắn cũng không có nói, chỉ nói cảm giác hẳn là đã chết. Hắn đột nhiên thân thủ chậm rãi thăm dò vào hư vô trước mặt, theo động tác tay hắn, trong một sát na, tinh quang lóng lánh vận chuyển, trong lúc nhất tiệm nhất diện, phảng phất đang theo quy luật nào đó mà vận chuyển. Này độc trảo liệt viêm loan cũng một trảo chụp vào Hàn Phong, vẫn cùng độc trảo liệt viêm loan chiến đấu Hàn Phong thân thể mạnh mẽ một dừng lại, sau đó bị này đốt hỏa diễm thiêu đốt cự trảo cho trảo ở, tùy theo bị một thanh xé vào hư vô trong. Tại phía dưới, Bạch Hổ cùng bảy đầu thú giữ trong đó có lôi động ở chính giữa các trở, hắn ngẩng đầu nhìn, nhìn Hàn Phong hẳn là trong lúc đột nhiên bị độc trảo liệt viêm luân kéo vào trong một mảnh tinh không, trong lúc sừng sút, nhất thời bay lên không thẳng lên trên chín tầng trời tinh không mà đi. Hàn Phong là vạn bối của hắn, hơn nữa còn là sư đệ của hắn, là đệ tử duy nhất một vị sư đệ của hắn có. Sư đệ của hắn đã chết, vẫn nhớ được sư đệ ở trước khi chết đã nói một câu nói, "Ta cả đời này tầm thường vô vi, không đức không tài, đệ tử cũng chỉ có Hàn Phong một cái." Tuy rất có thiên phú, nhưng mà ta vẫn không thể dẫn hắn lên được ngay. Sư huynh, sau khi ta chết, mong rằng ngươi có thể chiếu cố nó một chút. Ngay lúc đó Lôi Động cũng không phải Lôi Đình Điện điện chủ, ở trên mặt của hắn còn có vài vị sư huynh, mà vị sư đệ này của hắn cô đơn tìm được hắn đến nhờ vả. Hiện ở hồi tưởng lại, thật cũng không thấy được vị sư đệ kia liền đúng như chính hắn lời nói như vậy không tại không được. Hơn nữa, Lôi Động còn nhớ rõ vị sư đệ này của mình thu Hàn Phong làm đệ tử cũng là hắn ở trong hơn mười đứa trẻ chọn một người duy nhất. Hiện tại, Hàn Phong thành trong đạo cung hậu bối người cao nhất tồn tại, mà mọi người đồng bối với Hàn Phong hoặc là mất đi, hoặc là đã chết. Thấy Hàn Phong đột nhiên bị bắt vào trong tinh không, hắn biết đây không phải là Hàn Phong đánh không lại độc trảo liệt viêm loan, mà là đánh không lại Đế Tuấn, một mảnh tinh không này đều thuộc về Đế Tuấn. Hắn thẳng lên tinh không, muốn đem Hàn Phong cứu ra. Trong tay Hỗn Thiên Linh lay động, trong lúc một bước lay động, trên tay hắn Hỗn Thiên Linh phù hợp lay động, trong mỗi một bước đều có được một vòng sóng gợn chấn động ra, liền như trên mặt nước yên tĩnh, một con nện nước linh xảo ở trên mặt nước nhảy lên giống nhau. Điểm điểm tinh quang chiếu xuống, chiếu vào trên người lôi động một khắc kia, trên người của hắn chấn động lên vô hình ánh sáng, đem tinh quang đánh tan. Đấu truyền tinh di. Đang lúc này, trong tinh không vang lên một giọng nói như vậy, cũng không phải là Đế Tuấn, mà là người khác thanh âm. Theo thanh âm này mà lên, đầy trời chi chít tinh thần liền vận chuyển lật động. Lôi động bị vây dưới trời sao cảm giác mình giống như đang ở vào trong sóng lớn, mà hắn còn lại là vẫn từng bước hướng tinh không chỗ sâu mà đi, trong tay hồn thiên linh chấn động, đem phiên động tinh quang đánh tan. Ở trong mắt những người khác, lúc đầu chuyển tinh di 4 chữ xuất hiện, Lôi động cũng đã bị tinh quang che mất, hắn biến mất ở trong một mảnh tinh không kia. Cũng ở nơi này trong một mảnh tinh quang long lánh, có bảy đạo tinh thần rơi xuống quang hoa rơi vào trên người bảy đầu thú dữ, bảy đầu thú dữ theo tinh quang mà thẳng lên trên chín tầng trời. Theo bạch hổ một tiếng gầm nhẹ, xoay người hướng tinh không mà lên, đang ở nó xoay người một sát na kia, nơi đó xuất hiện một tòa cửa đá khổng lồ, cửa đá cao lớn vô cùng, xuất hiện một khắc kia liền có mây khói dâng lên, mà bạch hổ mạnh mẽ tung mình dựng lên, vọt vào trong, cửa biến mất không thấy, nhưng mà trên khổng lồ ngọc thạch không môn bảng hiệu lại đột nhiên long lánh, phía trên có ba chữ to, Tây Thiên Môn, mà tại Tây Thiên Môn trên tấm bảng có một đầu bạch hổ chống rông khắc ở phía trên. Ở hai bên cửa trụ, lần lượt chớp động bảy điểm quang hoa, Chia ra có 7 đầu thú giữ dấu vết, vốn là Tây Thiên môn chất pháp tự nhiên vào giờ khắc này trở nên sơ xác tiêu điều. Kiểu một tòa Tây Thiên môn xuất hiện tại phương tây một mảnh tinh không, để cho vốn dĩ người đã sớm được chứng kiến Tinh thần điện Chu Thiên tinh đấu đại trận cảm thấy vạn phần kinh ngạc, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có gặp qua Chu Thiên tinh đấu đại trận như vậy. Đang lúc này, trong Tây Thiên môn đi ra một người, một người lưng đeo trường kiếm, có một đôi mắt hẹp dài, có môi mỏng, có lông mày như kiếm, hắn chính là Hàn Phong. Khi hắn từ Tây Thiên môn chi đi ra, trên người mơ hồ có tinh quang di động, hắn mỗi một bước, hẳn là cùng phiến tinh này không tương hợp. Lúc trước độc trảo liệt viêm loan, bạch hổ cùng bảy đầu thú dữ đang cùng nguyên linh trong tinh quang dung hợp, liền cũng cùng cả tinh dung hợp làm một thể. Đang lúc này, ở trong một mảnh tinh không, có một người vặn ra, chính là lôi động bị cuốn vào trong tinh không mịt mờ, khi hắn từ trong tinh không mịt mờ lao ra, thấy là một tòa cửa đá khổng lồ, trước cửa đứng đấy một người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Lôi Động nhìn Hàn Phong đứng ở trước Tây Thiên Môn, trong lòng thở dài một tiếng, hướng Hàn Phong nói: "Sư phụ của ngươi vẫn lo lắng ngươi đi lên đường nghiêng, mà ngươi một mực tại biên duyên bồi hồi, nếu không phải như thế, vì sao nhanh như vậy đã bị đoạt linh đồng hóa?" Hàn Phong lại là mặt không chút thay đổi, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Lôi Động, quát lên: "Dám can đạm sông Tây Thiên Môn, nhận lấy cái chết." Dứt lời, hắn vừa xải bước ra, tinh quang chợt lóe, liền đã đến trước mặt Lôi Động, một kiếm đâm về mi tâm của Lôi Động. Quyền 6 chương 9 Tinh thần vận chuyển trung thành trấn. Một kiếm này đâm ra không có nửa điểm do dự, trong lúc đâm ra không có nửa điểm ngày xưa phân tình ở bên trong. Lôi Động biết, Hàn Phong đã không còn là Hàn Phong. Theo Hàn Phong một kiếm đâm ra, một tiếng hổ gầm trầm thấp cũng vang lên, một đầu bạch hổ từ trên thân kiếm của Hàn Phong lao ra. Trong tiếng hổ gầm có chói hồn dịch thần pháp ý, để cho Lôi Động nhẹ nhàng hoảng hốt. Trong mắt Hàn Phong không thấy một kiếm kia, tùy theo mà đến chính là bảy điểm tinh quang ở quanh thân chớp động, Lôi Động định nhãn đi xem. 7 điểm tinh quang vây quanh chính mình vận chuyển hóa thành 7 đầu thú dữ. Lôi điện chủ, ta muốn phong ngươi làm Nam Thiên Môn thần tướng, cùng ngươi cùng chứng nhận đại đạo. Có thể hay không? Trong hư vô truyền đến đế tuấn thanh âm, trong thanh âm lộ ra phi thường cường liệt chân thành, giống như là trong lòng thật sự nghĩ như vậy, cũng tính toán làm như vậy giống nhau. Lôi động cũng không trở về, mà là giao động động thủ hồn tiên linh, hắn phải rời đi một mảnh tinh không này, vốn là muốn cứu Hàn Phong. Không nghĩ tới Hàn Phong hẳn là ngắn ngủi bên trong thời gian đã thành người thủ vệ Tây Thiên môn. Cũng không phải là Hàn Phong không đủ mạnh, cho dù là Lôi Động cùng Hàn Phong đánh nhau mà nói, hắn nếu không hạ sát thủ, cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng mà Hàn Phong so với Lôi Động, lại có nhược điểm rõ ràng, nhược điểm kia chính là hắn đối với tiên linh theo đuổi. Khi một người đối với một loại đồ vật nọ vô cùng chấp nhất, nó sẽ trở thành động lực để hắn đi tới, cũng sẽ thành sở hở trong tâm hồn hắn. Lôi Động rõ ràng Vốn dĩ điểm sơ hở này của Hàn Phong cũng không phải dễ dàng như vậy bị đế tuấn lợi dụng, nhưng mà chuyện phát sinh mấy ngày gần đây để cho hắn cảm nhận được áp lực, nhất là thực lực của Thanh Dương hậu bối người sau lại vượt người trước, Lôi Động là người sau Hàn Phong sư phụ đã chết hiểu rõ Hàn Phong nhất, đáng tiếc, cho tới nay, Lôi Động cũng còn chưa kịp dạy Hàn Phong. Một đạo kiếm quang từ trong hư vô lâm ra, vẫn là đâm thẳng mi tâm của Lôi Động. Kiếm quang trống rẹo, nhưng giống như muốn giết một người cùng mình không có nửa điểm quan hệ. Nếu như nói Hàn Phong cùng với người trong Bạch Cốt Đạo Cung thân cận nhất là sư phụ hắn năm đó, như vậy Lôi Động này chính là người thân cận nhất của hắn tại sau khi sư phụ chính mình đã chết, nhưng mà một kiếm này của Hàn Phong đâm ra vô cùng quyết đoán. Lôi Động trong lòng thở dài, mặc dù có một chút vết thương. Hắn mặc dù muốn mau rời khỏi một mảnh tinh không này, nếu không sẽ phải giẫm vào vết xe đổ của Hàn Phong, nhưng mà trước khi rời đi còn muốn làm một chuyện. Người của Bạch Cốt Đạo Cung làm sao có thể mất thể diện tại trước nhiều người như vậy đâu? Chuyện này là không thể. Cho nên hắn xuất thủ. Xuất hiện ở tay một khắc kia liền không có nửa điểm nương tay, cái kia nho nhỏ linh đang vẫn nắm ở trong tay như hướng kiếm quang lên đón, vốn là nho nhỏ linh đang ở nên hướng kiếm quang một khắc kia, nhanh chóng trưởng lớn, Hỗn Thiên Linh Hóa làm một cái hắc động thật lớn, từng vòng vô hình sóng âm chấn ra, Hỗn Thiên Linh hướng Hàn Phong trùng tới, giờ khắc này lôi động, hiển lộ ra thực lực chân chính của hắn, một cái linh đang vốn là lòng bàn tay lớn nhỏ như một ngọn núi rống rụt bị lôi. Động cầm trong lòng. Tướng Hàn Phong chủ xuống. Nhìn như châm chạm, kỳ thực tốc độ cực nhanh, một mảnh tinh không kia cũng vào giờ khắc này ngừng lại, duy nhất động chỉ có lôi động. Lôi động cả người cũng hóa thành khổng lồ, trên người lộ ra một loại pháp ý trầm trọng như núi. Hàn Phong một kiếm đâm vào trong hồn thiên linh, hoặc như là trực tiếp bị hút vào trong đó, giống như là xúc sắc trong chảng đánh bạc giống nhau bị bọc ở bên trong, sau đó lôi động vùng lên áo bảo, xoay người liền hướng phía dưới rơi đi. Ở trong Chu Thiên tinh đấu đại trận của ta vừa há lại cho ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi." Là lời của Đế Tuấn. "Chu Thiên Tinh đấu của ngươi, ở trước Hỗn Độn Trung Lưu không được bất luận người nào." Là lời của Thanh Dương. Tinh Không cuốn động, hàng tỷ tinh thần lóng lánh chiếu vào mắt. "Đương." Một tiếng chuông phát vang, Tinh Không viên động vào giờ khắc này định trụ. Những người tu hành đi theo bảy thú mà tới cũng ở sau một tiếng chuông vang huyết khí cuồn cuộn, nhìn nhau hoảng sợ. Tinh Không cuốn động, đem tiếng Hỗn Độn Trung cắn uốt, lôi động trong nháy mắt thoát khỏi Tinh Không chói buộc, hướng phía dưới rơi đi được những điện chủ khác của đạo cung tiếp ứng. Chỉ ngắn ngủi thời gian bên trong, vô luận là Bạch Cốt đạo cung vẫn là tinh thần điện cũng đủ làm người ta cảm thấy kinh hãi, vốn là Hàn Phong trong nháy mắt bị người Triêm Nguyên Linh thay một người coi cửa hộ trận trước Tây Thiên môn, mà Lôi động cũng đang trong lúc trở tay đem hắn cầm trở lại, có qua có lại, vô luận là đế tuấn trong khoảnh khắc để cho Hàn Phong vốn là thực lực kinh người trở thành người thủ hộ Tây Thiên môn của hắn, vẫn là Lôi động được xưng tụng là trong lịch sử đạo cung. Thực lực yếu nhất điện chủ Đột nhiên hiển lộ ra thần thông cường đại như thế, dưới chu thiên tinh đấu áp chế, sát thực đã đem Hàn Phong thành bạch hổ thất tốc đứng đầu câu cầm về. Mặc dù, nhìn qua Đế Tuấn cuối cùng xuất thủ bộ dáng tựa hồ chậm một chút, nhưng là mọi người cũng nhìn ra được, Hàn Phong là Đế Tuấn để lại cho Lôi động bấy giờ, như thế Lôi động cố ý câu cầm Hàn Phong mà nói, cũng đưa bị trấn áp trong tinh không, có lẽ trong chốc lát, hắn liền vừa thành Nam Thiên môn thủ hộ, mà Thanh Dương đang ở đỉnh đạo cung mặc dù vẫn che chở đạo cung, nhưng lại thời khắc chú ý đến chiến đấu bên này. Hắn một tiếng hỗn độn trung thanh âm, để cho lôi động thoát thân ra. Nếu muốn nói Bạch Cốt Đạo Cung cường thịnh, vô luận là ai trong lòng cũng thừa nhận, nhưng mà nếu muốn nói Bạch Cốt Đạo Cung có người nào được xưng tụng thiên kiêu vô song, ngạo thị thiên hạ quần hùng, đây là không có. Thậm chí có những người cho là Bạch Cốt Đạo Cung đã là ở đi về phía xuống dốc, người có loại ý niệm này trong đầu không ở số ít, mà là đã chiếm đại lưu. Bởi vì đạo cung đã rất nhiều năm, không có xuất hiện một người thật sự trên ý nghĩa Ở trong trung nguyên thế giới làm cho người ta cảm thấy kính nể hoặc là làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Phần lớn tu sĩ bình thường đối với người của Bạch Cốt Đạo Cung cảm thấy sợ hãi, chỉ là bởi vì thân phận Bạch Cốt Đạo Cung đệ tử của hắn mà thôi. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ một người, Thanh Dương. Thanh Dương là người nào? Thanh Dương này tu hành bất quá hơn 30 năm liền vào kiếm hạ thế giới. Ở trong kiếm hạ được xưng tuyệt sát thế giới thành công sống sót đi ra ngoài, những ngày gần đây lúc đạo cung tình thế nguy hiểm, Lâm Nguy mã gánh trách nhiệm nặng nề, tế luyện Hỗn Độn trùng. Vốn là mọi người còn có chút xem thường, còn tưởng rằng chẳng qua là cuối cùng bất đắc dĩ tế luyện, cho là chẳng qua là cuối cùng giải rùa, mà phía trước lúc hàng tỷ thú dữ vây quanh đạo cung, cũng không thấy thanh dương bằng Hỗn Độn trùng trong tay Đại Sát Bốn Vương, đem vô tận thú dữ trong khoảnh khắc chấn làm hư vô, nhưng mà mới vừa một sát na kia tiếng trùng cứu lôi động thoát khốn, đủ để hiển lộ ra thanh dương quả thật có thực lực không giống bình thường. Loại này đối với thời cơ nắm cùng với ở trung tiếng vang lên một sát na kia, vạn vật yên lặng lại, cả Chu Thiên tinh đấu thiên, Kỳ Bạch biến, Phảng Vật có được vô tận bí mật cùng Huyền Nǎo cũng vào giờ khắc này lộ ra vẻ vô lực. Đế Tuấn nhìn thanh dương đứng ở đỉnh cao nhất Bạch Cốt Đạo Cung, trong lòng lại một lần nữa nghĩ tới Thái Nhất, chẳng qua là lần này không phải bởi vì chính hắn nhớ lại, mà là bởi vì loại tiếng chuông này. Bạch Cốt Đạo Cung còn có người có thể chấn động ra tiếng chuông như vậy? Đế Tuấn trong lòng kinh ngạc nghĩ tới, đây cơ hồ đã không thua Thái Nhất năm đó nhí tới đây, mặc dù kinh ngạc, nhưng mà hắn không có nửa điểm to ý, cho tới hôm nay, thời cuộc như thế, vừa còn có cái gì phải sợ, nếu xuất thủ, liền không có thu tay lại, năm đó hắn cũng là bởi vì tâm ý không tinh khiết, cuối cùng phân thần đi tính toán thái nhất, mà đưa đến mất đi cơ hội cuối cùng tân trước, hiện tại sẽ không còn có chuyện như vậy xảy ra. Đông Phương Thanh Long trở về vị trí, Nam Phương Chu Tức trở về vị trí, Bắc Phương Huyền Vũ trở về vị trí, Chu Thiên tinh đấu, chúng tinh trở về vị trí quần tinh rực rỡ. Ở cuối cùng một khắc, trong thiên địa một mảnh sáng choang, đạo đạo lam quang mê ly như mưa, như khói vân, lại như vũ kiếm, Bạch Cốt Đạo Cung một mảnh thiên địa thay đổi, không còn là vốn, có thế giới. Từ Bạch Cốt Đạo Cung nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy lúc gần lúc hiện tinh thần tán ra quang hoa chiếu vào bên trong đạo cung, trong lúc vừa hiện vừa ẩn, phảng phất có được vô tận huyền bí, mà Bạch Cốt Đại Lục thì bắt đầu sụp đổ. Lúc này Chu Thiên Tinh đấu đại trận so với năm đó trong kiếm hạ thế giới rựượi vào hơn 300 yêu thần tế thành Chu Thiên Tinh đấu trận, vẫn kém không ít, chỉ cần có thể chân chính tế lên Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cho dù Thánh đạo tiên linh cũng muốn nuốt hận trong trận. Đây là đế tuấn tự tin, là hắn ở trong kiếm hạ thế giới thu hoạch lớn nhất. Quyển 6 chương 10, bắt đầu. Ở bên bờ kiếm hạ rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ tụ tập, không có ai nói được rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là người ở bên bờ kiếm hạ không có một người nào Không, có một cái nào là người yếu, bọn họ tự nhiên là không có một người nào, không có một cái nào sẽ ngại chuyện lớn. Cho tới nay không có xuất thủ, chỉ bởi vì không tới lúc xuất thủ, xác thực mà nói là bọn hắn còn không có nhìn thấy Bạch Cốt Đạo Cung hiện sắp sụp đổ dấu hiệu, hoặc là nói là trong lòng của bọn họ còn có một điểm băn khoăn mâu chốt. Song khi có một thanh âm lại một lần nữa vang lên, liền bỏ đi bọn họ băn khoăn. Bạch Cốt Đạo Cung có 3 tiên linh, một người trong đó đã chết tại đạo cung. Hai vị khác ở nhiều năm trước đã tiến vào Cửu Vũ Hoàng Tiễn Chi Địa. Các vị còn chờ cái gì, bung ra lòng của các ngươi, trở thành một phần Chu Thiên tính đấu, tới cùng nhau tham dự trận săn giết thịnh yến này sao? Nói chuyện cũng không phải là Đế Tuấn, mà là các sư huynh đệ cùng Đế Tuấn cùng đi nói, lời nói vừa dứt, những tu sĩ vốn vẫn chỉ là ngắm nhìn cả đám đều sôi trào, bọn họ trong lòng lập tức hiểu được, vốn có nghi ngờ giải khai. Ta nói làm sao bọn họ lại dám đến vây công Bạch Cốt đạo cùng? thì ra là Bạch Cốt Đạo Cung Tiên Linh đã chết một người lại có hai người ở cửu u hoàng truyền chi địa nữa à. Ở một chỗ, có một tiểu cô nương như chợt hiểu ra nói, ở bên cạnh hắn có một cự hán, tiểu cô nương nhìn qua bất quá hơn 10 tuổi, mặc toái hoa tiểu quần. "Tiểu công chúa, chúng ta còn là đợi đã sao? Đợi đến khi đạo cung muốn thua thời điểm lại ra tay, bây giờ còn có chút ít sớm." Cự hán kia rất cao lớn, nhưng mà thanh âm cũng rất là nhu hòa, hắn căn bản là không giống như hắn như vậy nên có tính tình Cô bé kia mặc toái hoa tiểu quần lại là bất mãn nói, đợi đến đạo cung muốn thua còn có ý gì, nhân sinh chỉ có gặp nguy hiểm mới thật sự là sinh mệnh, hiểu không? Đang lúc này, một đạo tinh quang chợt lóe, hướng nàng chiếu tới, chỉ thấy tiểu cô nương tung mình mà lên, đón lấy ánh sao, tinh quang cảm ứng thấy được tiểu cô nương tâm ý, hướng nàng rơi xuống, đem nàng gắn vào trong tinh quang, trong một sát na, nàng liền cùng một mảnh tinh không này hòa ứng. Ở trong tiểu cô nương cảm giác, có một loại huyền chi vừa hiển cảm giác tại trong tâm thăng mà lên. Một đạo pháp ý đặc biệt có thể đụng đến tay, chỉ cần nàng đi cảm xúc đi tiếp thu. Nàng hơi hơi cảnh giác, sau đó liền vui vẻ nở nụ cười, mặc dù nàng nhìn qua rất nhỏ, nhưng mà nàng lại là quái vật bất chết bất khấu sống mấy ngàn năm, khi đạo pháp ý kia theo tinh quang mà rơi vào trong tim của nàng, nàng ngược lại là yên lòng, nàng không cho là chỉ bằng điểm này có thể làm cho chính mình quên mất chính mình, cũng không cho là tinh thần điện đế tuấn vào lúc này, còn dám tính toán người như nàng như vậy, nếu như tính toán nàng, vậy thì nhất định sẽ tính toán rất nhiều người. Tinh thần điện đế Tuấn Trị cần không phải kẻ ngu mà nói, liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì bọn họ hiện tại muốn làm chính là đem Bạch Cốt Đạo cung tiêu diệt. Đại Hán lúc trước vẫn đứng phía sau tiểu cô nương, vào lúc này đuổi theo hô một tiếng công chúa, tức thời một đạo tinh quang chiếu xuống, hắn cũng không có ngăn cản tùy ý đạo tinh quang kia chiếu ở trên người của mình, ở lúc tinh quang chiếu lên trên người, hắn chỉ cảm thấy ý thức đột nhiên mông lung, trong mắt thấy được một cái cự hán như núi lớn, hai mắt như trung đồng, cùng là ở trong thai của hắn nghe được hai chữ Cự Linh. Theo đại hán trong lòng về cự linh pháp ý càng ngày càng thanh, càng ngày càng minh, thân thể của hắn đã ở trong tinh quang nhanh chóng trưởng lớn, hóa làm một người như gò núi, trong tay một thanh lang nha bổng khổng lồ, nhẹ nhàng huy động cũng đã để cho hư không chấn động. Vừa có một chỗ, có 7 người đứng ở nơi đó, 7 người bọn hắn chia ra đến từ trung nguyên thế giới các nơi, bọn họ ở trong mịt mờ trung nguyên thế giới cũng không có danh khí, nhưng mà có thể trong bóng đêm lưu truyền ngàn năm, cũng vẫn sống sót không có một người nào. Không, có một cái nào là người yếu, đều có được chính bọn hắn đặc biệt thần thông. Bọn họ bảy người kết bái làm huynh đệ, du tẩu trong bóng tối các cái thế giới, bọn họ tình cờ nghe nói kiếm hà thế giới kỳ lạ, riêng từ địa phương xa xôi chạy tới. Sau khi tới đây, cũng không lâu lắm liền gặp được thú triều qua cảnh, bọn họ cùng những người khác giống nhau đi theo thú triều đi tới Bạch Cốt đạo cung, lúc này nghe được có người nói Bạch Cốt đạo cung ba vị tiên linh một người đã chết, hai người ở cửu u bằng truyền, trong lòng mặc dù còn có mấy phần hoài nghi. Nhưng mà vốn là cũng không có tâm tư tính toán suất thủ, lúc này lại lúc linh hoạt lên. Đại ca, thật sự không phải là giả dối sao? Nói chuyện là một hán tử nhìn qua thật thà chất phác, hắn tên là Lưu Hán, liếc mắt nhìn đi giống như là một vị nông dân trồng trọt giống nhau. Hắn đúng là một nông dân, ít nhất tại trước khi hắn đi ra thế giới của mình, vẫn là nông dân. Hắn chúa ở chính là tiểu thế giới vô cùng nhỏ thậm chí so sánh với Bạch Cốt Đại Lục cũng muốn nhỏ hơn rất nhiều. Ở trong thế giới kia, Hắn từng dựa vào cái cuốc trong tay, cuốc ra một cái yêu quái biến ảo thành đạo sĩ đỉnh đầu trong yêu quan, hắn rốt cuộc hiểu được, chính mình sớm đã không phải là nông dân, mà là một người tu hành có thể rất yêu. Khi hắn giác ngộ một khắc kia, tu vi của hắn đột nhiên tiến mạnh, không tới mấy năm liền rời đi thế giới kia, đi tới trung nguyên thế giới, gặp được 6 người khác, cuối cùng kết bái, trở thành lão tam trong 7 người. Chắc là thật sự, bây giờ nhìn lại, bọn họ muốn công phá đạo cung lực lượng còn chưa đủ a, là muốn mượn chúng ta lực lượng. Trong bảy người đại ca nói, nhìn mỗi một đạo tinh quang trong đều có được pháp ý ở trong, chắc là sẽ không có cái gì bẫy dập sao. Lưu Hán lại một lần nữa hỏi, nếu như chẳng qua là hắn một người, hắn tuyệt đối chỉ xem một chút, trừ phi tận mắt thấy Bạch Cốt Đạo Cung tan biến mới động thủ, nếu không, hắn vĩnh viễn là cẩn thận nhất. Có đôi khi cẩn thận cũng ý nghĩa nhát gan mà đại ca của bọn hắn thì là một người có phân tích lực cùng quyết định lực. Hắn suy nghĩ một chút, nói, những năm tháng này Không có ai nguyện ý vì người khác chôn hoa nấu cơm, nếu là nói một điểm gì bấy dập cũng không có, là không thể nào, nhìn lúc trước Bạch Cốt Đạo Cung chính là người kia, ngay cả mình cũng không có, bất quá hắn là người của Đạo Cung, cho nên tinh thần điện mới sẽ hạ tử thủ, mà chúng ta là người tinh thần điện hiện tại phải cần, cho nên chúng ta tiền kỳ chắc sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng mà nếu như Bạch Cốt Đạo Cung thật diệt vong rồi, như vậy chúng ta liền phải chú ý. Đại ca, nói như vậy tinh thần điện này cũng không phải đồ tốt. Chúng ta không bằng để cho bọn họ hai cái lưỡng bại câu thương được rồi." Trong bảy người lão nhị nói, "Ai, liều đến lưỡng bại câu thương cũng không có chúng ta chỗ tốt, chúng ta cùng bọn họ xê xích quá lớn, huống chi, nơi này nhiều người như vậy, chúng ta không tham dự trong đó, nhưng là người khác sẽ a." Đại ca nói tới đây, đột nhiên chỉ một ngón tay, "Các ngươi nhìn." Tay hắn chỉ chính là một cự hãn ở trong tinh quang hóa thành cự nhân như gòn uối. Người này là một trong nhạc sơn song quái, các ngươi nhìn. Lúc trước hắn căn bản là sẽ không có loại thần thông này. Đại ca chỉ vào cự hán hóa thành như núi cao nói, xem ra trong tinh quang quả thật có pháp ý tồn tại, chúng ta không bằng như vậy, cùng mọi người cùng nhau, dung hợp trong tinh quang nguyên linh pháp ý, nếu là sau có thể từ Bạch Cốt Đạo cung nhận được chỗ tốt thì tốt, không thể mà nói, chúng ta cũng được pháp ý trong tinh quang, nếu không được nữa thì liền kịp thời thoát thân. Như thế nào? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, cho bọn hắn lòng tin không riêng gì bọn họ đại ca mà nói. Còn có chính là bọn họ thấy trong hư không thỉnh thoảng có người nên đón tinh quang, sau đó từ trong tinh quang đạt được thần thông, đây có thể xem tới được chỗ tốt để cho bọn họ mắt nóng lên. Đang lúc này, đỉnh đầu của bọn hắn đột nhiên xuất hiện bảy điểm tinh quang, bảy điểm tinh quang như cái muỗng bình thường sắp hàng, tinh quang hướng chiếu xuống, bọn họ biết, đây là tinh thần điện đế tuấn đang muốn mời bọn họ. Đại ca lại một lần nữa nhìn bọn hắn một cái, nói, ta tới trước. Sau đó hắn tung người mà lên, một đạo tinh quang thuận thế rơi vào trên người của hắn. Ở tinh quang rơi vào đại ca trên người một khắc kia, trong tai của hắn nghe được hai chữ, thiên su, tùy theo một loại pháp ý huyền diệu khó giải thích xông lên đầu. Hắn không tự chủ trầm mê ở trong đó, sáu đạo tinh quang khác rơi xuống, sáu người kia nhìn nhau, đồng dạng đón sáu đạo quang hoa mà lên, ở tinh quang rơi vào thân một khắc kia, bọn họ trong lòng chia ra nghe được bất đồng thanh âm. Thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hòa hành, khai dương, riêu quang. Bọn họ cũng không phải là biết, đây là bắt đấu thất tinh. Ở nơi này trong Bắc Đẩu Thất Tinh ẩn chứa một loại cực kỳ đặc biệt pháp ý. Vây bắt Bạch Cốt Đạo Cung cùng tất cả thú dữ cũng đã chết, nhưng mà Thanh Dương vẫn chỉ có thể ở nơi đây thủ hộ, hắn bảo vệ Bạch Cốt Đại Lục phía dưới đạo cung, bảo vệ vô số người bình thường, nếu không có hắn, lúc này Bạch Cốt Đại Lục đã sớm sụp đổ. Lúc này, có người hỏi Thanh Dương, chẳng lẽ Phong Lôi Tử Sư tổ thật đã chết? Người đặt câu hỏi là vô song, hắn là người từng ở lúc Thanh Dương muốn đi hắc sát thế giới ở trong tạo hóa điện, đối với Thanh Dương không phục. Hắn bây giờ hai mắt lộ ra một loại mê mang cùng sợ hãi từng cho tới bây giờ cũng sẽ không có. Thanh Dương biết lúc này đã không thể gạt được rồi, bởi vì người của Tinh Thần Điện nói bọn họ cũng nghe được rồi. Thanh Dương nói, chúng ta Bạch Cốt Đạo cũng không có tiên linh tổ sư ở đây, nhưng là đối phương cũng không có tiên linh, chúng ta lại có sợ gì? Quyền 6 chương 11, mắt thấy tử vong. Thanh âm của Thanh Dương không nhỏ, lúc này cũng không ít người giống như Thanh Dương đứng ở đỉnh của đạo cung, bọn họ cũng nghe được rồi. Nhưng không, có một người nào, không, có một cái nào trả lời. Tiên linh là từng đệ tử của đạo cung trong lòng lo lắng, Bạch cốt đạo cung sở di cường đại, là bởi vì có ba vị tiên linh tồn tại, điều này làm cho đạo cung đệ tử không sợ hãi bất kỳ môn phái nào. Tuy nói thời điểm tiên linh chân chính ra tay rất ít, người ở chỗ này thậm chí cũng chưa từng thấy qua, nhưng mà tiên linh tồn tại giống như một tòa núi lớn áp ở trong lòng bọn họ, lúc này nghe nói đạo cung tiên linh hoặc là chết, hoặc là đi cửu u hoàng truyền chi địa. Những người đối với đạo cung có ý nghĩ không tốt tất nhiên thở phào nhẹ nhõm, mà người trong đạo cung thì cả đám đều sắc mặt khó nhìn lên. Nơi mà Thanh Dương đứng là nơi cao nhất đạo cung, trong hai mắt của hắn tự nhiên là thấy không ít tu sĩ vốn là nhàn tản ngoài kiếm hà thế giới, đã cùng tình quang dung hợp đến cùng nhau. Hắn đem hỗn độn trung trong tay chấn vang, theo tiếng trung chấn vang lên còn có lời của hắn, lúc các ngươi đón nhận nguyên linh trong tinh quang của Đế Tuấn, không lâu sau, các ngươi sẽ chịu sự khống chế của hắn, sẽ bị vây ở trong Chu Thiên tinh đấu đại trận cuối cùng đánh mất mình. Lời của Thanh Dương vừa rứt rất nhiều người chẳng qua chỉ trì hoãn trì hoãn mà thôi, nhưng mà cũng không có dừng lại, bởi vì sức hấp dẫn của đạo cung quá lớn, đây là cơ hội đối với bọn họ mà nói là ngàn năm, vạn năm khó có thể gặp được. Phân thực Bạch Cốt Đạo Cung, đây là ý niệm trong lòng bọn hắn. Như Bạch Cốt Đạo Cung như vậy tồn tại, mỗi một tất địa phương đều là bảo vật vật bình thường, những tu sĩ lưu lạc trong bóng tối nhìn thấy đạo cung Giống như là dân du cư trong phàm nhân nhìn thấy một nhà giàu sang tứ môn mở rộng ra, vừa bởi vì có thật nhiều cùng mình đồng dạng người tụ tập ở chung một chỗ, lá gan cũng càng thêm lớn, vốn dĩ cẩn thận cũng hóa làm điên cuồng. Đây là một tràng đại yến, một cuộc săn thức ăn đại yến. huống chi, lưu lạc tu sĩ tu hành phương pháp phần lớn thế tạp, ở trong lòng bọn hắn cướp đoạt đồ vật của người khác vốn là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên lời của thanh dương cũng không thể ngăn cản được bọn hắn. Tang Linh động Thiên Thái Xương thượng nhân trong mắt có một tia bất an, bên cạnh Không Thành thành chủ Kim Linh thấy được, hỏi: "Chúng ta không nên cao hứng sao?" "Đây là chúng ta ngày đêm suy nghĩ." Thái Xương thượng nhân lắc đầu, nói: "Không, chuyện này đã thoát khỏi chúng ta nắm trong tay, chúng ta ở trên Bạch Cốt đại lục bố trí pháp trận còn không có phát động, đã muốn theo Bạch Cốt đại lục cùng nhau tiêu tán." Bên cạnh Vân Gian tiên phủ đại la chân quân hỏi: "Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Đợi." Thái Xương thượng nhân hồi đáp. "Chờ." Kim Linh có chút không giải thích được. Hiện tại Bạch Cốt Đạo Cung nhìn như tràn ngập nguy cơ, duy nhất có thể cùng Đế Tuấn tranh phong đúng là Thanh Dương, nhưng mà hắn muốn che chở người phàm trên Bạch Cốt Đại Lục, không thể phản kích, mà chỉ cần Đế Tuấn Chu Thiên Tinh đấu hoàn thành, Bạch Cốt Đạo Cung sắp bị tẩm ăn lên ma diện, nhưng mà nếu như Bạch Cốt Đại Lục chính xác bị tiêu diệt, chỉ sợ khi đó mới là một cuộc chiến sinh tử chân chính. Bạch Cốt Đại Lục biên giới đã tại không ngừng tan rã cùng băng tán, giống như là thổ nhuễng nhanh chóng bị gió thổi đi, hóa thành cát không ngừng tản đi, mặc dù là có hỗn độn trùng trong tay thanh dương che chở, ở nơi này trong tinh không lóe sáng vẫn không ngừng bị tiêu ma. Người ở chỗ này cũng là người nổi bật trong đồng lứa của đạo cung, bọn họ thậm chí có thể được xưng tụng là đạo cung trung thành, bọn họ trẻ tuổi, trong lòng của bọn họ vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Càng chủ yếu một chút là, người nhà hoặc gia tộc của bọn họ cũng là ở dưới vùng đất này, bọn họ không tới thời khắc tối hậu, đều không thể hạ quyết tâm vứt bỏ người nhà gia tộc của mình. Nhà của Thanh Dương giống như trước ở trên phiến đại lục này, thậm chí ngay cả thân đệ đệ của hắn bị bệnh nặng tới mời hắn trở về, hắn cũng bởi vì tế luyện hỗn độn trung mà không thể trở về, lúc này cũng không biết thế nào. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào đại địa biên giới không ngừng giải tán, lúc này thông thiên quan đã sớm pha tán, mà nguyên phủ đã tại này bên bờ hủy diệt rồi, hai mắt của hắn có thể thấy người trên đại lục hướng về phía trung tâm mà chạy, ở trong mắt Thanh Dương, tốc độ của người phàm giống như là con kiến hôi giống nhau chậm chạp, đối mặt Hồng Thủy Còn đối với manh thú cho dù là bọn họ muốn chạy trốn muốn trốn cũng là vô lực như vậy. Nguyên gia bởi vì Thanh Dương mà hứng, nhưng qua nhiều năm như vậy, trong hậu bối cũng xuất hiện người tu hành, chẳng qua là tu hành cũng còn tập kém, vừa gặp phải đạo cung đại biến, cho nên còn không có bái nhập vào bên trong đạo cung. Ở trong mắt Thanh Dương có thể thấy rõ ràng trên mặt bọn họ có sợ hãi, có thể suy đoán được trong lòng của bọn họ nhất định vô cùng muốn chính mình đột nhiên hiện ra ở trước mặt bọn họ, đưa bọn họ dẫn tới một nơi an toàn. Nhưng mà Thanh Dương không thể, bởi vì hiện tại không có một chỗ nào an toàn, cả Bạch Cốt Đạo cung cũng không có một chỗ an toàn. Tổ chim bị phá làm sao con trứng, Thanh Dương nếu như muốn cứu người chính mình nguyên nhân ra, như vậy bọn họ thì sao, bọn họ lại có ai không nghĩ vậy, nhiều người tại nơi này cũng không có nhúc nhích, bởi vì bọn họ đồng dạng biết, chính mình bảo vệ không được mọi người. Đây là một loại đau khổ, nhìn thân hữu tử vong mà không cách nào bảo vệ, tình huống như thế vốn dĩ không thể nào phát sinh nhất là đối với Bạch Cốt Đạo cung đệ tử mà nói. Hỗn độn trung ở trên bàn tay Thanh Dương lơ lửng, mặc dù nhìn qua cũng không lớn, nhưng là từ trên thân trung chấn động lên vô hình sóng âm có thể che chở khắp đại địa, đem tinh thần quang hoa như mạch nước ngầm như sóng biển chấn cũng cuốn mà quay về, nếu không phải vậy, phiến đại địa này cũng đã hoàn toàn tan đi. Thanh Dương hai mắt nhìn chăm chú vào mộ phần phụ thân mẫu thân hắn tán vào trong tinh không, nhìn quay quán lúc mới ra đợi từ trên đại địa tách ra, sau đó hóa thành cát bụi tán vào hắc ám cuối cùng tán làm hư vô. Đối mặt Đế Tuấn, Thanh Dương cũng không sợ, nhưng mà hắn bị kiềm chế ở chỗ này, chỉ có thể che chở phiến đại địa này. Mà Tinh Thần Điện Chu Thiên Tinh Đấu là một loại đại trận, mặc dù Đế Tuấn Chu Thiên Tinh Đấu cũng không có đạt tới đỉnh phong, nhưng lại đem các vị sư huynh đệ che chở. Sư huynh đệ của hắn cũng là chính tông Tinh Thần Điện truyền nhân. Tinh Thần Điện những người khác Chu Thiên Tinh Đấu sáp nhập vào trong Chu Thiên Tinh Đấu của Đế Tuấn, để cho một mảnh tinh không này lộ ra vẻ thay đổi cùng khổng lồ hơn mà đang ở đạo cung ở ngoài các vị điện chủ mọi người hướng đạo cung co rút lại, ở trước mặt bọn họ tinh không như vực sâu, như văn nước mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng còn sẽ có thú dữ đã sáp nhập vào trong chu thiên tinh đấu đại trận dò tới nhìn trộm, chẳng qua là khi người của đạo cung muốn đem kích giết, đám thú dữ kia chỉ là dễ rủa một cái cũng đã biến mất. Hoặc có một phiến tinh quang cuốn, một tầng một tầng, hết sức xinh đẹp, ở trong mắt bọn họ, đây cũng không phải là một chút hư ảo tinh quang sắc thái, mà là cực kỳ đáng sợ gì đó. Thương Khung nhìn mình phía trước một mảnh lam sắc quang tuyến xoay chào, mê mẩn huyễn huyễn, như xa như gần, một chốc ở nơi này, một chốc ở kia, tựa như gió, lại như một phiến không gian. Thương Khung so với Lôi động, bối phận của hắn cao hơn. "Thương Khung sư huynh, chúng ta trước tiên lui sao?" Chính Nguyên Chân Nhân hướng Thương Khung nói. "Lui lui lui, chúng ta còn có thể lui tới đâu, không bằng liều cá chết lưới rách." Thương Khung lớn tiếng nói. Nhưng Chu Thiên tinh đấu đại trận chỉ có thể lấy lực để phá. Cho dù là chúng ta hợp lực tương đối mà nói vẫn là quá tàn mát, vô luận là chúng ta có bao nhiêu người lâm vào trong tinh không này cùng một người lâm vào trong đó cũng không có khác nhau a. Chính Nguyên Chân Nhân huyên, chúng ta còn có địa phương nào để thối lui sao? Thương Không giống to hướng Chính Nguyên Chân Nhân nói. Chính Nguyên cùng Thương Không hai người từ nhỏ cùng nhau tu hành, chẳng qua là so sánh với tính cách buốc lửa của Thương Không, tính cách Chính Nguyên lộ ra vẻ vô cùng ôn nhuận. Thanh Dương sư điệt đã tế luyện Hỗn độn trung, mặc dù nhất thời không thể phá trận này, nhưng có thể hộ được nhất thời vô ngại. Chính Nguyên nói, "Hán, hắn tế luyện Hỗn Độn trùng nên đi cùng đế tuấn chiến tới Thiên Hôn địa ám, mà không phải ở nơi đó làm chuyện yếu đuối như phụ nữ." Thương khung quay đầu lại nhìn Thanh Dương đứng ở đỉnh đạo cung, dựa vào Hỗn Độn trùng trong tay che chở dưới đạo cung một mảnh đại địa, tức giận tại tâm nói, "Chính Nguyên chân nhân lại có thể hiểu, bởi vì hắn cũng còn có hậu nhân của mình ở trên mảnh đất kia, mặc dù hắn biết cuối cùng có thể sẽ chết." Nhưng mà hắn làm sao cũng không mở miệng để nói không cần lo cho những người đó được, những người khác cũng có tâm tư như hắn vậy. Đang lúc Chính Nguyên Chân Nhân bởi vì một câu nói của Thương Khung mà quay đầu nhìn Thanh Dương, Thương Khung đã vừa sải bước bước vào trong phiến tinh không, chỉ thấy tinh quang một quyển, cả người hắn liền biến mất. Hắn từng bước vào trong một mảnh phiêu huyễn tinh quang, trong một sát na trong mắt hết thảy liền thay đổi, vốn là đạo cùng, vốn là tiếng động lớn rầm rĩ cùng thay đổi cũng biến mất vô ảnh vô tung, có chẳng qua là đỉnh đầu một chút tinh quang cùng một loại yên lặng hít thở không thông. Ngẩng đầu nhìn, ngược hướng tinh quang nhìn lại là có chút chói mắt cảm giác, nhìn bốn phía, không còn là một mảnh hắc ám, mà là mờ mờ, một mảnh mông lung, vô luận là hai mắt của hắn hay là thần niệm của hắn đều không thể nhìn thấu. Nhưng mà hắn liếc một cái liền có thể nhìn ra được những cảnh tượng trong mắt này cũng không phải là chân thật, bất quá nếu muốn nói là hư ảo lại cũng không hoàn toàn đúng, mà là đem hiện không hiện một mảnh tiểu thế giới. Hắn đang đứng ở trong một dãy núi mông lung, đỉnh đầu tinh quang chiếu xuống, lòa xòa mênh muyễn. Trong một mảnh thiên địa này vô cùng an tĩnh, yên lặng tới mức thương khung ngay cả tiếng hít thở của mình đều có thể nghe được rõ ràng, thậm chí có một loại thở mạnh cảm giác. Thương khung phóng người lên, hướng đỉnh đầu một chút tinh quang bay thẳng mà lên, sau đó sau khi phi độn trong chốc lát, hắn phát hiện chính mình căn bản cũng không có nhích tới gần tinh quang, cho nên không hề để ý tới nữa, hướng phía trước mà đi, sải bước mà đi, nhưng mà bất kể hắn làm sao bỏ chạy, Cảnh trí xung quanh đều giống như theo hắn cùng nhau mà động, hắn vẫn là thân ở địa phương ban đầu tiến vào. Há mồm một phun, một đạo linh quang xông ra, trong linh quang một cái chuông nhỏ xuất hiện, ở chuông xuất hiện vào hư không một khắc kia, tiếng chuông chấn vang. "Đường." Xung quanh ầm ầm núi lớn cảnh trí một mảnh sương mù. "Đường." Hết thảy cũng hóa thành mây khói. "Ha ha ha." Muốn vây khốn ta, lúc ta tu hành, đệ tuấn hắn còn không biết ở nơi đâu bú sữa mẹ đâu. Thương khung cười to nói đã ở đang ở ngửa mặt lên trời cười to lúc, trong tinh quang trên đỉnh đầu rơi kế tiếp, ngẩng đầu, phản quang mà nhìn, thấy không rõ người này mặt mũi, chỉ thấy người cũng rơi xuống, một chưởng thẳng hướng thiên linh, cái của thương khung đánh tới. Thương khung cầm trong tay chuông lớn như cái truy bình thường đón người rơi xuống trong tinh quang đánh tới. "Đương, ngươi này ứng tiếng mà tán vào trong tinh quang, nhưng mà thương khung lại cũng không có nửa điểm cao hứng bộ dạng, trên mặt của hắn tràn đầy cảnh giác, bởi vì mới vừa rồi một sát na kia Hắn căn bản cũng không có phát hiện mình dễ người, giống như là đánh ở trong hư vô. Lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn một điểm tinh quang, cảnh trí xung quanh hắn là lại từ từ khôi phục bộ dáng như lúc hắn đi vào nhìn qua, một mảnh núi lớn mông lung, khắp nơi ám ảnh, bầu trời một chút chói mắt tinh quang chiếu sáng. Thương khung mặc dù ngoài miệng nói hào khí, nhưng mà trong lòng cũng là cẩn thận, biết mình lâm vào trong chu thiên tinh đấu đại trận. Lại một lần nữa phóng người lên, trong tay chuông lớn cũng cầm, miệng chuông hướng này tinh quang mà lên. Dương Trùng chấn vang, một phiến hư không ở từng khúc vỡ vụn, mà chuông lớn trong tay của hắn không ngừng trường lớn, hướng tinh thần huyền lên đỉnh đầu mà đi, như muốn đem viên tinh thần này thu vào bên trong chuông. Quyển 6 chương 12, trung tang. Trong thế giới nho nhỏ nhỏ như đấu mỏng như sa, một chút tinh quang chiếu rọi. Mà chuông lớn trên tay thương khung chấn động, trong lúc chấn động chuông lớn hướng tinh thần treo cao chụp đi tới. Đang lúc này, vốn là bầu trời chỉ có một viên tinh thần lóng lánh, đột nhiên ở trùng quanh một viên tinh thần này xuất hiện 6 viên. Tổng cộng 7 viên tinh thần chớp động lên, Thương khung chân nhân đỉnh đầu trong một viên tinh thần có một người xuất hiện, hắn xuất hiện một sát na kia, pháp quyết biến ảo, từng đạo vung lam ánh sáng biến ảo, hướng Thương khung chân nhân phía dưới cắt xuống, ánh sáng lúc xẹt qua chuông lớn bị đánh tan rồi, không có một đạo ánh sáng nào có thể gần gũi thân thể Thương khung. Đang lúc này, trong 6 điểm tinh quang khác xuất hiện 5 người, khi bọn hắn xuất hiện một khắc, trong tay đánh ra một chuỗi pháp quyết, tinh quang tung hành, trong nháy mắt đem Thương khung bao phủ. Hồng, lam, lục điểm, vàng, tầng tầng lớp lớp, hướng trên người thường khung vào xuống. Chúng lớn trong tay thương khung mạnh mẽ chấn động, đem ánh sáng đánh tan, nhưng mà tản mát ánh sáng vẫn là triền triền miên miên lạy lên thân, ánh sáng kia vào giờ khắc này tựa như là có sinh mạng giống nhau, hướng thân thể của hắn chui vào, ở ánh sáng tiếp xúc đến hắn trong nháy mắt đó, nguyên thần hắn cảm thấy bị cái gì bao trùm, cuốn quanh lấy, sau đó có một loại mỏi mệt cảm giác tuôn sinh. Ngay sau đó, lại có choáng váng đầu, ghê tởm. Sợ hãi nhưng cảm xúc hắn vốn đã sớm không còn có xông lên đầu, chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức hiểu được, chính mình bị nguyên dược pháp thuật xâm nhập nguyên thần. Trong lòng hắn hoảng sợ, bởi vì từ hắn tu vi thành công tới nay, đã không có cái gì nguyên dược pháp thuật có thể vượt qua tiếng trung xâm lấn nguyên thần hắn rồi, mà những người này lại có thể làm được, đây là cái gì pháp thuật, như thế quỷ dị. Cũng đang lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên thấy một đạo hắc ảnh, bóng đen là một cái quốc cũng không lớn, cái quốc thậm chí được sừng tụng thô ráp. Nhưng mà khi cái quốc này xuất hiện một sát na kia, hắn nghe thấy được tử vong khí tức, cảm nhận được trên cái quốc chất phát đến mức tận cùng ý vị, loại này ý tứ hàm xúc không phải là giết chóc, ở trong lòng chủ nhân cái quốc này không có sát tâm, không có sát ý, giống như là quốc đang đào mỏ, đào quáng cũng không phải là đối với đại địa cùng. Ngọn núi có cừu hận gì, chỉ là bởi vì làm như vậy có thể cho cuộc sống của hắn mang đến chỗ tốt, cho nên hắn làm, mà lúc này một cái quốc bổ hướng đỉnh đầu thương cung cũng giống nhau. Tiếng chuông ở vang lên cuối cùng một tiếng rồi ngừng, từ trên tay thương khung rơi xuống, cùng hắn đầu người cùng nhau ở trên hư không rơi xuống. Một người như lão nông tử trong hư không đi ra, một tay nắm lên hỗn độn trung mà thường khung tế luyện gần ngàn năm, nhìn cũng không có nhìn đầu lâu của hắn một cái, xoay người, một đạo tinh quang từ phía trên long lánh chiếu xuống, đưa theo vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Ở trước mặt tử vong, sinh mệnh của đại tu sĩ tu hành ngàn năm cùng người phàm bất quá mấy chục năm cũng không có khác gì. Thanh Dương hai mắt cũng không thể thấy tinh không chỗ sâu, cho nên hắn cũng không biết Thương khung đã chết, nhưng mà hắn thấy Thương khung chủ động tiến vào trong tinh không một khắc kia, hắn biết Thương khung rất khó trở về rồi. Mặc dù, hắn so với Lôi động Bối phận cao hơn một kia, nhưng mà hắn không có Lôi động cẩn thận như vậy, tính cách táo bạo vọng động của hắn, để cho hắn không cách nào ở trong chu thiên tinh đấu đại trận phức tạp mà to lớn sống sót. Ở đối mặt một tòa đại trận này, chỉ có một lòng hộ thân chính mình, bằng phương thức cẩn thận bảo vệ chính mình mới có thể không bị thừa dịp, nếu không, tử vong chỉ ở trong khoảnh khắc, trừ phi có năng lực nhất cử phá trận. Chu Thiên tinh đấu là đại trận bộ tiểu trận, trận trận tương liên, tầng tầng diễn sinh một tòa khủng lô pháp trận, tường tinh thần cũng diễn biến một tiểu thiên thế giới, người lâm vào trong đó giống như là bướm bướm đưa thân vào lưới nhện, chẳng những không cách nào tránh thoát, bên cạnh còn có một cái thợ săn tùy thời cũng sẽ xuất hiện. Vương Nghiệp Liên đứng ở một chỗ ngoạc kiều góc trên trên nóc đạo cùng, hắn nhìn Thanh Dương đứng ở nơi cao hơn, trong lòng ngũ vị tập trận. Hắn cùng với Thanh Dương là người cùng một chỗ, nhưng mà lúc nhỏ Thanh Dương căn bản không khả năng cùng hắn chơi đến cùng đi, bởi vì Thanh Dương là hài tử nhà bình thường, mà nhà hắn là vương tộc, tổ tiên xuất hiện không ít tu sĩ. Cho đến Thanh Dương bái nhập bên trong đạo cung, Thanh Dương chỗ ở nguyên gia mới được tại địa phương một vài gia tộc thừa nhận, trong đó chính là Vương Nghiệp Liên Vương gia. Nhưng cũng chỉ là thừa nhận cùng nhận vào mà thôi, cũng không có được tôn trọng của bọn hắn. Cho đến Thanh Dương sau khi từ trong kiếm hạ thế giới trở về về đến cố hương ngày đó, Thanh Dương mới xem như chân chính tiến vào đến tầm mắt của bọn họ, một lần này gặp mặt, cho đến hiện tại hắn vẫn thấy như ở trước mắt. Khi đó Thanh Dương lộ ra vẻ có chút trong trẻo lạnh lùng, có một loại mùi vị không thuộc về thế gian này, còn có một loại cao cao tại thượng mắt nhìn xuống thương sinh cảm giác. Chính là loại cảm giác phảng phất là mắt nhìn xuống thương sinh để cho hắn cùng với Tuân Danh Chính hai người không nhịn được thử dò xét Thanh Dương. Một lần dò xét này để cho bọn họ cảm thấy Thanh Dương sâu không lường được cũng phát hiện người của hắn toàn tạo hóa nhất mạch cùng bọn họ thần thông nhất mạch căn bản đã khác nhau, cũng giống như trước đạt được bọn họ tôn kính. Sau chuyện liên quan với Thanh Dương luôn là sẽ đứt quãng truyền tới trong thai của hắn, hắn lại sẽ đi cố ý hỏi thăm một chút, những năm gần đây Thanh Dương làm mọi chuyện hắn cũng biết, chẳng cho tới hôm nay, lúc này hắn nhìn Thanh Dương, hôm nay Thanh Dương đã không có như lúc mới ra khỏi kiếm hạ thế giới, cảm giác không thuộc về nơi đây rồi, hắn nhìn qua thâm trầm rất nhiều, giống như một lão nhân, không hề nữa trẻ tuổi. Nhưng mà Vương Nghiệp Liên luôn hy vọng Thanh Dương từ trong kiếm hà thế giới trở lại, trên người luôn luôn có một cổ sắt thái thần bí có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng Thanh Dương cũng không có làm ra chuyện để cho hắn cảm giác được kỳ tích, hai mắt của hắn có thể thấy vương gia của mình đã tán vào trong tinh không, thấy tử vương gia ra tới người đang hướng đại địa trung tâm mà chạy. Rốt cục, khi những người vốn là hướng ngoài đạo cung lao ra lui trở về đạo cung, mọi người lại một lần nữa nhìn Thanh Dương cùng khổ chúc, khổ chúc lại đem ánh mắt nhìn Thanh Dương. Cho nên có người cũng hiểu được, hiện tại chỉ có chủ động xuất kích, mỗi quá nhất phân thời gian, Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền càng thêm lớn mạnh mấy phần. Đến cuối cùng, không riêng gì những người bình thường kia không thể sống, cho dù là đạo cung tu sĩ này cũng không thể sống. Tất cả mọi người sẽ ở trong phiến tinh không mênh mông thành hình này mà tử vong. Chúng ta đã không cách nào bảo vệ bọn họ, duy nhất có thể làm đúng là vì bọn họ báo thủ. Có một người nói nói, Thanh Dương thậm chí cũng không có phân biệt được là ai nói. Hắn hai mắt nhìn chăm chú vào tu sĩ trong tinh không không ngừng dung nhập vào tinh quang, vừa nhìn trên cả đại địa mọi người như con kiến giống nhau hướng trung tâm đại địa chạy trốn, khi bọn hắn chạy trốn tới đại địa trung tâm, sẽ phát hiện không đường có thể trốn. Thừa dịp hiện tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn chưa đủ hoàn thiện, chúng ta còn có cơ hội, chậm thêm mà nói, chúng ta Bạch Cốt Đạo Cung tiêu diệt chỉ sợ thật chỉ trong hôm nay. Nói chuyện chính là lôi động. Khổ Trúc nhìn thiên không, giữa không trung tinh quang lóng lánh, có chút sáng ngời, có chút tối đậm. Sáng ngời chính là đế tuấn 365 viên chủ tinh thần, lờ mờ dày đặc còn lại là sư huynh đệ của hắn dung nhập tiến vào tinh đấu, trong từng cái tinh đấu sáng ngời cũng tự hồ có một người đang mắt nhìn xuống đạo cung. Hắn biết, đến thời điểm mình làm quyết định rồi, cũng phải tự mình tới hạ quyết định này, hắn bây giờ là đương đại cung chủ, hắn lúc này muốn hạ lệnh buông tha bảo vệ người phàm bên dưới, hắn không thể để cho Thanh Dương đi hạ cái quyết định này, bởi vì Thanh Dương còn muốn gánh chịu đạo cung tương lai, mà hắn không hề nhu yếu nữa. Hắn cũng thừa đạm đường không nổi. Bọn họ sinh ra ở thế giới này bên trong, phải không may mắn, bởi vì thế giới mang đến chỉ có hắc ám, nếu như linh hồn của bọn hắn có thể bất diệt, hy vọng bọn họ có thể chuyển sinh đến trong một cái thế giới an bình đi. Khổ chúc nói tới đây đột nhiên nói không được nữa, nhưng tùy theo thân thủ chỉ vào phiến tinh không, hét lớn, đi đi đem phiến tinh không đánh nát sao? Thành Dương. Dương. Dương. Dương. Vị Giang Cầm ở tiểu nham động vô hồi trong thai nghe được tiếng chung. Vốn là trong lòng của nàng, tiếng chuông này vô luận là mềm nhẹ hay là bá liệt, cũng không có chút tình cảm nào, cũng là lãnh khốc. Nhưng mà lần này, nàng nghe được trong tiếng chuông tràn đầy các loại tâm tình, có đau thương, có tức giận, có thống khổ, có quyết tâm, những tâm tình này cũng đan xen vào nhau, như một chén trà đáng vậy. Nàng không biết đạo cung đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng lại có thể gọi ra tên tiếng chuông này, chu tang. Đỉnh Bạch cốt đạo cung thanh dương dưới mọi người nhìn chăm chú phóng người lên. Hướng nơi tinh quang sáng nhất bay lên đi, tại hắn rời đi đạo cung một khắc kia, đạo cung phía dưới đại địa nhanh chóng băng tán. Vô số người khóc thét ở trong thai thanh dương quân quận, ở trong trái tim của hắn cắm rễ. Quyền 6 chương 13, Thiên Linh. Ngay khi thanh dương vọt người lên xông vào trong tinh không một sát na kia, tinh quang lóng lánh, mà những viên tinh thần kia giống như là một đôi mắt nhìn chăm chú đang đợi thanh dương đến. Người đứng ở đỉnh đạo cung chỉ có thể nhìn thanh dương xông vào trong tinh quang. Trong nháy mắt liền bị tầng tầng tinh không diễn biến thành không gian căn nuốt mắt. Trong lúc đột nhiên, đã không có người rõ ràng thanh dương sẽ thắng hay là thất bại, bởi vì cho dù giờ khắc này phá vũ trụ thiên tinh đấu lại trận, cũng là thua, không riêng gì thua mất bạch cốt đạo cung vạn năm qua tích lũy xuống uy danh, còn có vô số sinh mệnh trên phiến đại lục kia, người ở chỗ này phần lớn đều có thân tộc ở trên đại lục, mặc dù phần lớn cũng đã qua rất nhiều đời, nhưng mà cũng là hậu nhân của bọn hắn. Cũng có người xông vào đại lục sụp đổ phía dưới để cứu người. Nhưng mà sau khi cứu người chính mình cũng rất nhanh bị tinh quang cuốn đi, cũng không thể trở ra nữa. Ở trong quá trình tu hành ngày qua ngày, rất nhiều người tâm tình cũng đã bị mài vô cùng đạm nhạt, đã không thèm để ý tử vong của mình, không thèm để ý thân hữu tử vong nữa rồi, nhưng mà khi nhìn tận mắt những người này chết đi, trong lòng tự có thêm một loại rung động phát ra từ tâm linh nảy lên. Phấn nhảy lên này tựa như hạt giống nảy mầm, vô luận là mặt đất cứng rắn tới cỡ nào đều không thể ngăn cản nó sinh trưởng. Tu hành là vì cái gì? Trương Sinh che chở. Thần Thông tự do. Nếu như là người mới bước chân vào tu hành, nhất định có thể lớn tiếng mà nói, ta tu hành chính là vì có thể tự do tự tại, có thể tại lúc chính mình thân nhân bị người khác thương tổn không phải chỉ có thể vô lực mà nhìn, không còn chỉ có thể núp trong bóng tối mà lén lén khóc. Chẳng bao lâu sau, vọng động cùng ý nghĩ đơn giản này từ từ trên đường tu chân bị gió thổi đi, bị mai mọn chỉ còn lại có một đạo đạo nhợt nhạt tân ký. Có người đột nhiên cười to. Đứng ở đỉnh đạo cung cười to, cười xong lao vào dưới đạo cung đại lục đã hoàn toàn bị tinh quang quẩn ứng diệt, lao vào trong tinh quang nhẹ nhẹ như kiếm, lao vào tinh khung có thể tiêu tan hết thể này. Khi bọn hắn lao vào trong đó một sát na, có thể thấy rõ ràng thân thể của hắn trong nháy mắt bị phân giải, như thổ nhân khô nước giống nhau tán làm điểm điểm bụi đất. Đường! Một tiếng chung văng lên. Cao cao trong tinh khung có một người rất đi ra ngoài, hướng phía dưới rơi xuống, hắn cố gắng phiên động thân thể, muốn chui vào trong tinh khung. Ngay sau đó lại một tiếng chuông vang, thân thể của hắn bạo liệt ra. Một mảnh huyết vũ xoáy vào bên trong rõ, ở dưới trời sao lộ ra vẻ mỹ lệ tới khát thượng. Không thấy thanh dương, chỉ thấy được tinh quang quấn, tựa như có cự thú hải lý xôi chào giống nhau. Đột nhiên, ở trong viên động tinh quang, đột nhiên có một chút tinh quang ở phía trên đạo cung chớp động lên, có một người xuất hiện. Hắn nhìn phía dưới đạo cung, cười nói, bạch cốt đạo cung, không gì hơn cái này. Hắn đứng ở cao giữa không trung, Dưới chân giẫm lên một mảnh tinh quang, rút lợi lũ trưởng đạo cung rơi xuống, ở rơi xuống một sát na, hai tay nắm lấy một đạo lam quang rực rỡ, lam quang này theo tay hắn vung xuống, như dao giống nhau chém về phía đạo cung, lam quang lướt qua, một mảnh rực rỡ, ở bên trong, phản phất có được vừa một mảnh tinh không đang nhanh chóng diễn biến. Dương, người đứng trên đạo cung tức giận chấn vang hỗn độn trùng trong tay riêng mình, theo tiếng chuông chấn vang, một đạo lam quang nhanh chóng băng tán. Người này hoảng hốt, xoay người liền muốn trốn. Một đạo trường tiên màu bạc từ đạo cung quyển hạ đi lên, ở dưới tiếng chuông chấn động, thân thể lộ ra vẻ có chút cứng ngắt trong nháy mắt bị quấn ở. Một cỗ lực mạnh tuân ra, hắn không có chút lực phản kháng nào bị kéo xuống từ trong tinh không. Trong lòng hắn hoảng sợ, làm sao lại như thế, bạch cốt đạo cung không phải là đều chỉ có hư danh sao. Không có người trả lời hắn, hắn đã bị kéo xuống đạo cung, rơi vào dưới chân một người, ngởng đầu, nhìn qua là một đôi mắt lạnh như băng. Người đưa hắn kéo xuống là vô song, hắn lạnh lung nói. Liên như ngươi vậy cũng dám tới Dương Oai." Dứt lời, chính là một cước đạp xuống. "Không, chờ một chút." Chân đã rơi xuống, hắn đã bị một cước đạp chia năm xẻ bảy, một điểm sóng âm đúng lúc vang lên, máu tươi ở trong sóng âm cũng không có điểm đã tán làm hư vô, không cách nào rơi ở trên mái ngói của đạo cung. Một người chết cũng không mang đến nửa điểm cao hứng cho người trong đạo cung, hắn bất quá là một người không biết trời cao đất rộng, cho là đạo cung bị vây ở trong Chu Thiên tinh đấu đại trận liền cho là đạo cung mọi người là người yếu mà thôi. Bọn họ đang nghe tiếng chuông, mặc dù bọn họ thấy không Thanh Dương cùng Đế Tuấn chiến đấu, bọn họ có thể thông qua tiếng chuông tới phân biệt ra được Thanh Dương là bị vây, khốn, vẫn là đã tìm được Đế Tuấn. Đương, tiếng chuông chấn vang. Một nữ tử tử từ trong tinh không rất ra ngoài, thân thể đã chỉ có bên ngoài rồi, mà linh hồn của nàng đã bị hỗn độn trùng đánh tan. Tinh không rực rỡ, tinh quang đem hết thể cũng nuốt hết. Một tinh thần một thế giới. Đây là đối với Chu Thiên Tinh đấu cao nhất đánh giá. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cho dù là tiên linh cũng cũng không dám khinh thường. Đương, lại là một tiếng chuông vang, chỉ thấy trên chín tầng trời, tinh thần như đèn, ở sau một tiếng chuông vang này đột nhiên diệt vài điểm, sau đó thân thể thanh dương xuất hiện, chỉ thấy thân thể hắn khổng lồ, tay kéo một tòa chuông lớn xích thanh, ở trung quanh hắn một mảnh hắc ám, tinh không bị đánh tan. Nhưng mà lại thấy hắn căn bản là không ngừng lại một lần nữa xông vào một mảnh đầy sao răng đầy trong tinh không. Theo Thanh Dương xông vào trong đó, một mảnh tinh không há dám lại một lần nữa bị tinh quang chiếm theo. Ở trong mắt Thanh Dương, hắn nhìn qua là một cái thế giới hư ảo không thật, từ điểm điểm tinh quang hóa thành. Mỗi gặp gỡ một chút tinh quang, liền có một người xuất hiện. Lục hợp tiểu thiên thế giới, đàm biến, xin chỉ giáo. Một câu nói mơ rực, một tòa trung lớn đã được cho thành truy giống nhau nện xuống. Dương. Tiếng chuông chấn động, người này cùng với một mảnh tinh thần ngông lung diễn biến ra thế giới cùng nhau vỡ vụn tan đi giếng chuông không ngừng, lại ba người xuất hiện, hướng Thanh Dương đánh ra một mảnh pháp quyết, hư không cuồn cuộn, quang hoa như kiếm, hướng Thanh Dương thắt cổ xuống. Có tiếng âm trầm thấp vang lên. "Tiểu Thanh, đoạt thước." Ở trong một mảnh tinh quang như kiếm, xen lẫn hai điểm hắc sắc vô hình bà quang. Chẳng qua là nên đón bọn họ, chẳng qua là khổng lô hỗn độn trùng, hỗn độn trùng xích thanh lư qua, hết thảy cũng bị đánh nát. "Đường, tiểu công chúa, Thanh Dương này có chút lợi hại a." Một đại hán đứng ở phía sau một tiểu cô nương nói. Ở nơi nào là có chút lợi hại a, đơn giản chính là sát thần a." Tiểu cô nương nói. "Vậy chúng ta có muốn giết hắn hay không?" Cự hắn hỏi. "Chuyện này vẫn là để sau hãy nói vậy." Tiểu cô nương nói. Ở trong mắt bọn họ, Thanh Dương một đường hướng Đế Tuấn chỗ ở Thái Dương Thần Cung mà đi. Dọc theo đường đi, căn bản là không có nửa điểm dừng lại, vô luận là người nào cản trở tại phương hướng hắn đi tới cũng bị đánh giết. Vất quá Thanh Dương cùng Đế Tuấn trú ở Thái Dương Thần Cung cũng không có vì vậy mà gần bao nhiêu, khoảng cách vẫn là cự ly như vậy. Thái Dương Thần Cung là Đế Tuấn ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận tế đến một nửa mà hiển hóa đi ra ngoài, hắn đứng ở trong Thái Dương Thần Cung, cũng không có nhìn Thanh Dương, một mảnh tinh không này, một mảnh thiên địa này là thế giới của hắn, Thanh Dương nếu như không có thực lực tuyệt đối đánh vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà nói, như vậy hắn liền không cách nào đi tới trước mặt của hắn. Hiện tại Đế Tuấn cũng không quản tới Thanh Dương là bởi vì hắn cũng không làm gì được Thanh Dương. Trong mắt của hắn nhìn chăm chú vào chính là những người đang ở trong đại trận của hắn, nhưng vẫn không có dung hợp hắn tinh thần pháp ý. Trong lòng hắn cười lạnh, ở trong pháp trận của ta, tức không còn sớm điểm chạy trốn, ngược lại muốn ở nơi đó ngồi chờ kết cục, tại sao có thể có chuyện tốt như vậy, đem các ngươi đi tới trận. Theo tâm ý của hắn mà động, điểm điểm tinh quang chớp động, vốn một chút người cho là ở vào yên tĩnh hoàn toàn không có tranh giành, nhìn thấy có tinh quang rơi xuống, Mọi người còn cho là mình chỉ cần không hồi ứng mà nói, tinh quang sẽ rời đi, tại bọn hắn xem ra, Đế Tuấn trong lúc này cùng Bạch Cốt Đạo cung đại chiến, căn bản tiểu không khả năng đắc tội bọn họ những người này. Tinh quang rơi xuống, lúc sắp tới rơi xuống, tản mắt ra, một mảnh lam quang cuồn cuộn nổi lên, nơi đi qua, hết thệ cũng biến mất. Như năm đó ở trong kiếm hà thế giới giống nhau, hơn 300 yêu thần bị sống sờ sờ tế vào trong trận, thành hiện tại từng đạo pháp ý trong Chu Thiên tinh đấu đại trận. Chu Thiên tinh đấu, lập Theo một tiếng văng lên, một tòa cung điện khổng lồ xuất hiện tại cao cao thiên không, cung điện bầu trời một mảnh tinh quang lóng lánh, mà tại cung điện đông nam tây bắc có bốn cánh cửa, cửa khổng lồ, chia ra đông thiên môn, nam thiên môn, tây thiên môn, bắc thiên môn. Ở dưới ánh sao, cung điện nhìn qua như ẩn như hiện. Cung điện giống như là tùy tinh quang chiếu rọi mà thành, hoặc như là một chút điểm tinh thần sắp hàng mà thành. Trong thiên địa, vẫn là một mảnh mê ly tinh quang soi trào. Quân tinh bảo vệ xung quanh, phương hiển đế vương thái độ Một mảnh tinh không giật giỡ, Thái Dương Thần cung biến mất, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con chim khổng lồ bay lượn. Vừa một mảnh tinh chớp động, điểm điểm tinh quang như kiếm hướng thanh dương cắt xuống. Tinh quang đi qua, hư không vỡ vụn, hóa sinh làm một cái tiểu thế giới. Đế Tuấn nhìn thanh dương lâm vào trong vô số tiểu thế giới, tại hắn xem ra, thanh dương này quả nhiên là không cách nào phát huy ra hỗn độn trùng toàn bộ uy lực, như là năm đó Thái nhất mà nói, chỉ sợ thật đúng là chói không được. Mặc dù hiện tại vẫn không giết được thanh dương Nhưng mà giết Thanh Dương cũng không phải là mục đích, mục đích của hắn là Bạch Cốt Đạo Cung pháp bí. Nghiu tính một lúc lâu, hết thảy đều ở sáng nay, mắt thấy sẽ phải thành. Chu Thiên tinh đấu đại trận nếu lập, lại có ai vẫn có thể ngăn cản được chính mình rồi, không có ai. Giờ khắc này đế tuấn phảng phất là trong kiếm hà thế giới vị chúa tể thiên địa thiên đế. Vừa lúc đó, Bạch Cốt Đạo Cung đột nhiên chấn động, từ đó rẽ ra. 3. Một đạo liệt ngân từ đông đến tây xuất hiện. Mọi người đứng trên đạo cung sắc mặt đại biến. Mà Đế Tuấn nhìn đây hết thảy, thì ra là hết thảy đều ở tâm sắc mặt cũng khẽ biến. Một đạo bóng người hư ảo từ trong vết rách vọt ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng. Lao ra một sát na kia, đã như như gió cự trướng, lớn như mây trắng, cả người tản ra một loại nhu hòa bạch quang. Đêm đầy trời tinh quang gạt ra, tại hắn xuất hiện một sát na kia, rực rỡ tinh quang cũng thất sắc. Bán Sơn cung chủ, phía dưới người trong đạo cung kinh hô. Mà trong tinh không Đế Tuấn thì là sắc mặt đại biến. Từ trong miệng phun ra hai chữ, "Tiên linh". Ai cũng không có chú ý tới Thanh Dương bị khốn ở tinh không chỗ sâu đôi môi mấp máy, tiếng chuông chỉ hơi hơi dừng một chút, liền lại tiếp tục cùng lúc trước giống nhau chấn vang lên. Quyển 6 chương 14, Pháp Bích. Trong lòng của đạo cung đệ tử, Bán Sơn đã chết, chết ở một lần yêu tinh giam trong lao thoát khôn đen ngễn. Khổ Trúc nhìn Bán Sơn, hắn không hề hưng phấn giống những đạo cung đệ tử khác giống nhau, mà là nhìn. Khi hắn cùng Thanh Dương từ trong lao tìm được Triệu Nguyên cùng Sơ Phong, nghe được bọn họ nói Bán Sơn là người của đạo tông, Khổ Trúc trong lòng khiếp sợ và phần, nhưng mà trong lòng vẫn có chút không tin. Nhưng mà ngay lúc đó Thanh Dương biểu hiện lại có chút bình tĩnh. Lúc này, Khổ Trúc thấy đạo cung các đệ tử đều có được thở dài một hơi, thậm chí thấy trên người Bán Sơn linh quang đầy trời tinh quang gạt ra vui mừng, trong tim của hắn có một loại nói không rõ tư vị. Người không có chết. Đế Tuấn nhìn Bán Sơn, trên mặt có một loại suy nghĩ cùng ngoài ý muốn. Yêu Tinh vẫn không giết được ta. Nếu không phải ta để cho hắn đi mà nói, hắn cũng đi không được. Bán Sơn chẳng qua chỉ đứng ở nơi đó, như một đám mây giống nhau, không có khí tức gì, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, Đế Tuấn cảm thấy trầm trầm áp lực. Đây chính là tiên linh. Đang lúc này, Đế Tuấn mi tâm đột nhiên hiện lên một màu vàng đồ án, theo màu vàng đồ án xuất hiện, cả tinh không cũng long lảnh, tinh thần sắp hàng cùng trên trán hắn mi tâm đồ án giống nhau, chẳng qua là lớn hơn vô số lần mà thôi. Thinh quang chớp động, Cùng Đế Tuấn mi tâm đồ án tương hợp. Thì ra là ngươi là người của đạo tông, nếu ngươi ở nơi này đã thành tiên linh chi đạo, làm sao còn không rời đi?" Đế Tuấn hỏi. Lời của Đế Tuấn giống như là một gáo nước lạnh tưới vào trên thân người của đạo cung, trong một sát na, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, Bán Sơn tổ sư làm đạo cung cung chủ hơn ngàn năm lại là người của đạo tông. Chuyện này có thật không? Mặc dù đạo cung bây giờ còn có nhiều người là người tu hành rất nhiều năm, mọi người tâm trí bền bỉ, nhưng cũng hy vọng đây không phải là thật, nếu là thật sự mà nói, vậy đạo cùng, còn có ai có thể cứu được rồi? Ta dù sao cũng là ở nơi này thành đạo, hy vọng ngươi có thể rời đi. Trong thanh âm của Bán Sơn cảm giác không có nửa điểm cảm xúc, hắn lời nói vừa ra, liền tương đương đã thừa nhận, để cho rất nhiều người trong lòng cuối cùng một tia hy vọng vô tình tan biến. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đứng trên đỉnh đạo cung đều im lặng, phẫn nộ trong lòng bọn họ đã bị đông lại. Ngươi thành đạo, sẽ phải cản trở con đường người khác thành đạo sao? Đế Tuấn hỏi, hắn vốn là bởi vì thấy Bán Sơn xuất hiện, đối với Tiên Linh có một tia sợ hãi, vào giờ khắc này bị hắn chèn rớt, hắn tới chính là muốn đoạt Tiên Linh vị, là tới đoạt tiên thiên đạo cấm, không phải là tới cầu người khác cho, bất kể trên đường gặp gỡ ai, hắn cũng muốn đi qua. Ta tới là để đoạt, trên con đường trường sinh bất hủ không có nửa điểm nhân tình, càng không thể sợ hãi. Đây là Đế Tuấn trong lòng ý niệm. Vẫn là nói, đem ngươi Bạch Cốt Đạo Cung trở thành vật của ngươi. Đế Tuấn lại hỏi, tu hành không dễ. Cần gì chứ?" Bán Sơn nói. "Tu hành không dễ, trong đó cần dũng cảm tiến tới." Đế Tuấn nói. "Đã như vậy, vậy thì không cần đi trở về." Bán Sơn nói. "Hôm nay chính muốn lĩnh giáo Tiên Linh Đại Pháp." Đế Tuấn đối chọi gay gắt nói, chém tới trong lòng một tia sợ hãi đối với Tiên Linh, hắn khôi phục loại này chúng tinh vân quanh quân vương ý vị, ngay một khắc này, hắn cảm giác tâm linh mình có một loại thăng hoa, quanh thân tản ra trong suốt thần quang. Bán Sơn vốn làn nửa mặt đang nhắm mắt mở ra, nói: Đế Tuấn cũng đã xem thường ngươi. Đế Tuấn cũng không trả lời, kể từ sau khi từ trong kiếm hạ thế giới trở về, ở trong mắt tinh thần điện trưởng bối, hắn liền thay đổi, trở nên sức láo, trở nên có chút vô lễ. Cho dù là nhìn như hữu lễ làm phép, nhưng lại vẫn lộ ra một loại siêu nhân nhất đẳng mùi vị. Bọn họ cũng không biết, ở trong kiếm hạ thế giới Đế Tuấn đã là thiên đế, huy lăng thiên hạ. Mặc dù ngay lúc đó kiếm hạ thế giới ở rất nhiều người mà nói cùng thế giới khác cũng không có gì khác biệt. Tại trong kiếm hà thế giới Uy Lăng Thiên Hạ cũng không coi là cái gì, sau mới biết được kiếm hà thế giới bất phàm, cũng đã vào không được rồi, đối với Đế Tuấn ở trong kiếm hà thế giới lúc này làm cũng không rõ ràng lắm. Mà Đế Tuấn chính là ở nơi này dưỡng thành quân vương ý cảnh, cho tới nay ở trong tinh thần điện cũng là áp chế, lúc này gặp phải Bán Sơn đã trở thành tiên linh, dưới tình huống áp bức này, hắn sau khi trở lại trung nguyên thế giới lớp vỏ bao quanh mình vào giờ khắc này vỡ vụt, chân chính Đế Tuấn thoát xác mà ra chỉ thấy đế tuấn hướng bán sơn đập xuống, ở cả người hắn đập xuống trong nháy mắt đó, phảng phất có một mảnh thiên địa sụt xuống. Nhật nguyệt tinh thần, đấu chuyển tinh di, một mảnh sông núi, một mảnh sông sông, từng tòa ao hồ, vô số người, những thứ này ở đế tuấn hướng bán sơn đập xuống một khắc kia xuất hiện, đồng thời giữa không trung tinh thần lóng lánh vận chuyển. Thiên địa biến ảo, chỉ chớp mắt, bán sơn cùng đế tuấn cũng biến mất, chỉ thấy giữa không trung hàng tỷ tinh thần chợt lóe chợt lóe. Bán sơn đã tân chức tiên linh vị Trên người khí tức liền có thể nhìn ra được, mà Đế Tuấn tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận của hắn đứng lên một sát na kia, đã đến gần vô hạn tiên linh, huống chi hắn ở lúc đối mặt bán sơn áp lực, khí tức trên thân biến đổi, rất nhiều người cũng nhìn ra. Trận chiến này chính là đấu truyện tinh di. Giữa không trung tinh thần theo diệt theo sinh, thỉnh thoảng cuồng phong bạo vũ, thỉnh thoảng lửa cháy như sóng, lại có núi non sông ngòi hiện ra, hoặc là vô số nhân loại hiện ra trong hư không, kim qua thiết mã hỗn chiến. Trên đạo cung đạo cung đệ tử đứng ở nơi đó nhìn, ở trong lòng bọn hắn có một loại cảm giác bởi vì đau, ta là thịt cá, tình huống như thế là từ tới không có cũng không có trôi qua. Chẳng bao lâu sau, Bạch cốt đạo cung sẽ có thời điểm thủ hộ không được chính mình. Chưa từng có quá, hiện tại vô luận là Đế Tuấn vẫn là Bán Sơn cũng đem đạo cung cho thành đồ đạc của bọn hắn. Mặc dù bọn họ tu hành cũng cao, nhưng không cách nào cùng đến gần vô hạn vô thiên linh Đế Tuấn cùng đã thành tựu tiên linh bán sơn tranh phong. Bọn họ căn bản là không chen tay vào được. Mà duy nhất có thể chen phong đúng là Thanh Dương, chẳng qua là Thanh Dương đang bị vây trong vô tận tinh không. Đột nhiên, trong tinh không vang lên một tiếng chuông vang, một người từ trong tinh không bật ra, thân hóa một đạo linh quang rơi xuống, xuất hiện trên nóc đạo cung. Khi thấy Thanh Dương xuất hiện một sát na kia, mọi người không khỏi tâm bừng lòng, nếu như Thanh Dương vẫn lạc tại trong tinh không mà nói, chỉ sợ bọn họ thật là cuối cùng một tia hy vọng cũng không còn. Thanh Dương, ngươi không sao chứ? Khổ Trúc hỏi: "Thanh Dương lập đầu, hắn chẳng qua là nhìn giữa không trung chiến đấu. Thanh Dương, hai người bọn họ ai sẽ thắng?" Khổ Trúc lại một lần nữa hỏi, tu vi của hắn tuy là không sai, nhưng lúc này lại nhìn không thấu trận tiên linh cấp tranh đấu ai có thể thắng được rồi. Không riêng gì Khổ Trúc muốn biết, người ở chỗ này đều mơ tưởng nghe một chút Thanh Dương cách nhìn, dù sao Thanh Dương là người tu vi cao nhất đạo cung hiện tại. Đế Tuấn mặc dù vô hạn đến gần tiên linh, nhưng mà tiên linh chính là tiên linh, chênh lệch chính là chênh lệch. Thanh Dương nói: "Vậy chúng ta đạo cùng." Đột nhiên có một người nhỏ giọng nói: "Trong khoảng thời gian ngắn không ai lên tiếng, không có người trả lời, lúc này đạo cung đã có thể tiên đoán được suy bại. Bất kỳ người nào nghĩ muốn hủy diệt đạo cung, cũng muốn trả giá bằng sinh mệnh." Thanh Dương đầu nhìn thiên không, nói như đinh chấm sắt. Nói xong không đợi người khác nói cái gì, vừa chuyển thân cũng đã từ trên đạo cung xuất hiện một đạo cực đại vết rách độn đi vào. Theo Thanh Dương cùng nhau xuống tới còn có khổ chúc cùng lôi động. Bọn họ đi tới trước đạo cung pháp bích, ở nơi này bên trong hắc ám điện có một tòa cự đại pháp bích, pháp bích chính là những chiếc đèn hình thức quang hoa, đây không phải là đèn mà là đạo cung từng thần hồn dấu vết phát ra thải quang. Mà có thật nhiều người nhìn không thấy tới chính là trên pháp bích còn có ba dạng đồ án, phân biệt là một con thanh long giữ tợn, cùng một đám mây cùng với nhìn như vô hình rồi lại hữu hình phong tích. Chẳng qua là bây giờ chỉ có hai loại đồ án còn ở lại trên pháp bích, một mảnh vân vân nguyên vốn hẳn nên đem thanh long bao quanh đã biến mất chỉ có một con dữ tận thanh long cùng phong tích tu tại. Quả nhiên, quả nhiên là hắn, nhất định là hắn hại Phong Lôi sư bá, hắn hại Phong Lôi sư bá, sau đó chiếm Phong Lôi sư bá đạo tiên thiên đạo cấm. Khổ chúc thanh âm có chút run rẩy nói, quyển 6 chương 15, Như Phong tự vũ. Đại đạo vô hình. Tác dụng của pháp bích là đem ba đạo tiên thiên đạo cấm chói buộc ở chỗ này, là trụ cột của cả Bạch cốt đạo cung. Mà ba đạo tiên thiên đạo cấm vừa dung hợp lẫn nhau, hiện lên hiện tại như vậy đồ án Là bởi vì ba vị tiên linh tổ sư thần hồn dung nhập vào trong đó, tế luyện mới như vậy, một mặt thể hiện tính cách của bọn họ, về mặt khác cũng nói trong ba đạo tiên thiên đạo cấm ẩn chứa đại đạo ý cảnh đều không giống nhau. Trong đó lấy tiên thiên đại đạo hiển hóa thành thanh long đồ án cuồng bạo dữ dội nhất. Đạo cung ba vị tiên linh tổ sư sở dĩ sau khi thành tiểu tiên linh vị, cũng không có đem tiên thiên đạo cấm dung nhập vào trong cơ thể của mình. Là bởi vì, nếu như sáp nhập vào trong cơ thể của mình, như vậy lúc hắn ở bên ngoài bỏ mình, Như vậy Tiên Thiên Đại Đạo sẽ mất ở bên ngoài. Mà hiện tại, cho dù là tiên linh ở bên ngoài vẫn lạc, tông môn Tiên Thiên Đạo Cấm vẫn có thể làm cho tông môn có thể tiếp tục ra đời tiên linh. Mà Bán Sơn trực tiếp đem Tiên Thiên Đạo Cấm từ trong pháp bích lấy ra, từ đó Bạch Cốt Đạo cùng cũng chỉ còn hai đạo Tiên Thiên Đạo Cấm rồi, hơn nữa sau này có thể hai đạo này cũng không còn, thậm chí cả đạo cung cũng không còn. Thanh Dương đứng ở trước pháp bích trầm mặc. Thanh Dương muốn làm gì, khổ chúc không biết, lôi động không biết. Thanh Dương lúc trước nói bất luận kẻ nào muốn hủy diệt đạo cung cũng muốn để mạng tới đổi lại, lời này lôi động cảm thấy Thanh Dương nói có chút lớn lối rồi, nhưng mà Thanh Dương cũng không phải một người nói mạnh miệng, hắn dĩ nhiên có thể từ trên người Thanh Dương cảm nhận được một loại thâm trầm sắc ý. Người tính toán làm sao? Khổ Trúc hỏi. Thanh Dương trầm mặc một hồi, nói, ta nghĩ đem một đạo tiên thiên đạo cấm trong này tán vào trong chu thiên tinh đấu đại trận của đề tuấn. Cái gì? Người điên rồi. Khổ Trúc Kinh 2 nói. Khổ Trúc chưa từng nói thanh dương như vậy, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm, bên cạnh Lôi Động cũng là như thế, ở bất kỳ một môn phái nào mà nói, Tiên Thiên Đạo Cấm cũng là vật vô giá, cũng là thứ có thể hy sinh cả môn phái tới bảo vệ gì đó, có thứ này tồn tại, môn phái có thể trong hất cám lại một lần nữa thành lập, nếu như không có Tiên Thiên Đạo Cấm, như vậy môn phái này thật sự sẽ hoàn toàn diệt vong. Tại sao? Ngươi có lý do gì? Lôi Động hỏi, hắn biết Thanh Dương không phải là người làm việc lỗ mãng. Đế Tuấn không phải là đối thủ của Bán Sơn, chỉ cần đem một đạo Tiên Thiên Đạo Cấm Tán vào trong tinh không, như vậy một mảnh Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận của Đế Tuấn sẽ thành một cái chân chính thế giới, mà Bán Sơn sẽ bị thế giới này vây khốn." Thanh Dương nói. "Sau đó thì sao? Sau đó ta có thể giết bọn họ." Thanh Dương rất trực tiếp nói. "Giết bọn hắn, hai người." Mặc dù Lôi Động Trầm ổn cùng cẩn thận, cũng nhịn không được thất thanh hỏi lại một lần nữa. Thanh Dương gật đầu, nói Chu Thiên Tinh đấu chỉ thiếu chút nữa liền có thể diễn biến thế giới, lúc hắn có thể diễn biến thế giới, Bán Sơn cùng Bạch Cốt Đạo cùng chúng ta đều muốn bị vây ở trong Chu Thiên Tinh đấu diễn biến thành thế giới, thành một phần của thế giới này. Mà Bán Sơn không thể nào để cho mình thành một phần của thế giới này, nếu là thành, vậy hắn chính là chim bị vây ở trong lưới, Tiên Thiên Đạo cấm trên người hắn cũng có thể bị thế giới diễn biến ra này đồng hóa, cho nên bọn họ nhất định sẽ đại chiến. Cho dù là như vậy, ngươi cũng chưa chắc có thể giết được bọn họ a. Hỗn độn chung duy là pháp cấm không phải là đạo cấm, nhưng mà cho ta một ít thời gian sâu sắc lĩnh ngộ mà nói, chưa chắc sẽ ở dưới tiên linh, đạo cùng pháp từ bản chất mà nói vốn không phân chia cao thấp. Đến khi đó, bọn họ đều sẽ bị vây trong thế giới này, tiên linh ưu thế lớn nhất chính là siêu thoát cùng tự tại, mà khi cái thế giới này thật bởi vì chu thiên tinh đấu mà diễn biến mà thành, hắn cũng liền lớn nhất hạn độ bị chế trụ. Bọn họ chẳng lẽ không biết những điều này? Lôi động hỏi Bán Sơn cũng không biết Chu Thiên Tinh đấu đại trận của Đế Tuấn này đã cùng tinh thần điện có thật lớn bất ổn, mà Đế Tuấn lúc này trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận có 365 vị thần linh, bọn họ đúng là những người chủ yếu để diễn biến ra thế giới này." Thanh Dương nói, khổ chúc cùng lôi động lại một lần nữa nhíu mày, bởi vì trong hai đạo Tiên Thiên Đạo Cấm có thêm bọn họ đạo công tiên linh thần niệm ở trong đó, nếu như đem Tiên Thiên Đạo Cấm này tán vào trong tinh không, có thể chặt đứt cùng tiên linh hư khói, sau này bọn họ có lẽ thật sẽ không trở về nữa rồi. Huân nữa rất có thể sẽ chọc giận tiên linh, bởi vì bọn họ có thể còn không có lĩnh ngộ thấu trong đạo cấm gì đó, bị thanh dương tản mát đạo cấm mà nói, cũng bị chặt đứt bọn họ càng tiến một bước có thể. Bởi vì cũng không phải là muốn hoàn toàn lĩnh ngộ đạo cấm gì đó mới có thể trở thành tiên linh, đạo ý trong tiên thiên đạo cấm cũng có mạnh yếu nhiều mỏng phân chia, mà đạo cung trong ba đạo tiên thiên đạo cấm, lấy hiện ra thanh long văn đạo cấm nồng đậm cùng dữ dằn nhất, khắc hiện lên bạch vân vân và phong ngân đạo cấm không sai biệt lắm. Đạo cấm này cũng là vật có chủ là chúng ta đạo cùng căn bản." Khổ chúc vô cùng thận trọng đối với Thanh Dương nói. Thanh Dương đi tới trước mặt Pháp Bích, thân thủ chạm tới Pháp Bích, nói: "Đến lúc đó tất cả đạo cấm đều muốn thu hồi lại, là đạo cùng, giống nhau cũng không thiếu được." Hắn dứt lời, tay tại sờ qua Pháp Bích mạnh mẽ vừa tung, một hiên, trong một sát na, bên trong đạo cung dâng lên một trận cuồng phong, trong cuồng phong có người giống, giận, là ai? Nhưng mà cái này chỉ là một thanh âm, rất nhanh tán ở bên trong gió. Thanh Dương đã theo gió ra khỏi pháp điện, đi tới đỉnh của đạo cung. Vẫn là đầy trời tinh quang, tinh quang chớp động, không ngừng biến ảo. Mà Thanh Dương còn lại là đứng ở đỉnh đạo cung, trong tay nắm một đoàn như tơ khăn giống nhau gì đó, đó là vô hình, tản ra một mảnh hỗn độn quang hoa, người trên nóc đạo cung thấy Thanh Dương trong tay độ vận, mọi người trên mặt xuất hiện vẻ kinh nghi. Còn không chờ bọn họ hỏi Thanh Dương, Thanh Dương đã vung mạnh lên, đem trên tay như tơ khăn tiên thiên đạo cấm xuất ra, trong lúc đột nhiên, cuồng phong lóe sáng, gào thét ra. Ô, trong một sát na, khắp tinh không cũng trở nên mờ mờ. Vốn tinh không mặc dù hay thay đổi, hết thể tử trở nên mông lung, giống như là nổi lên vụ giống nhau. Vốn có tinh không không nhìn thấy rồi, tuy nói tinh không trong lúc biến ảo, cũng khó mà thầy bán sơn cùng đế tuấn tránh đấu, bởi vì mê ngông chu thiên tinh đấu đại trận tầng tầng lớp lớp, bọn họ hai mắt thấy nhìn như không xa, nhưng mà muốn đến gần mà nói, như vậy ở giữa lại là thành từng mảnh tinh thần xây dựng thành không gian, muốn đi tới ánh mắt nhìn qua địa phương rất có thể vẫn chưa đi đến liền đã chết. Trong thiên địa một mảnh mông lung, cái gì cũng thấy không rõ hiện tại. Khổ Trúc cùng Lôi Động cũng đi ra ngoài, bọn họ thấy như vậy một màn, mặc dù muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Bên cạnh có người cũng muốn hỏi bọn họ, nhưng mà sau khi Khổ Trúc lắc đầu liền không có lên tiếng nữa. Trong nháy mắt, đạo cung liền giống như ở vào trong sương mù dày đặc, sương mù dày đặc cũng không phải là cái loại này bất động trạng thái, mà là gào thét như gió. Thanh Dương ở đỉnh đạo cung ngồi xuống, Hắn cũng nói không rõ đến tọt cùng muốn bao lâu, sương mù giống như gió này mới sẽ từ từ giảm đi. Hắn ngồi ở chỗ đó, trong tay nâng xích thanh hỗn độn trùng, nhắm hai mắt, mỗi quá một chút, một tay sẽ ở trên người hỗn độn trùng mơ trớn, mà tại mơn trớn trong nháy mắt, thân trùng liền có thanh quang chớp động, đồng thời, trên thân trùng 24 thiên ma dấu vết cũng giống như là sống lại giống nhau. Thiên địa một mảnh hỗn độn, thời gian như nước chảy bình thường trôi qua. Quyển 6 chương 16, rời đi. Chu Thiên Tinh đấu bao phủ phạm vi thật lớn, thậm chí có thể nói có thể vô cùng lớn, cũng có thể vô tận nhỏ. Triệu Nguyên cũng tới phía bên ngoài nhất của đạo cung, hắn cùng với Sơ Phượng cùng nhau, yên lặng ngồi ở chỗ đó, hắn đem thần niệm cẩn thận tán nhập trong hư không ở ngoài đạo cung, hiện tại đạo cung mọi người là như thế, bọn họ cũng đã biết, trong tinh không đã tràn đầy tiên thiên đạo ý, tất cả mọi người ở chỗ này, hy vọng có thể từ đó lĩnh ngộ đến một ít đồ vận. Triệu Nguyên cũng không ngoại lệ mà ngoài bằng thần niệm tán vào trong hư không ngộ đạo pháp, lúc cùng đạo cùng những người khác nói chuyện, mọi người nói nhiều nhất chính là đạo cung tiên thiên đạo cấm, nói đến cái này tự nhiên muốn nói đến Thanh Dương, Triệu Nguyên có thể cảm giác được hắn chúng ta đối với Thanh Dương bình luận tất nhiên sẽ không tốt, nếu không cũng sẽ không tại lúc hắn đến mọi người ánh mắt khác thường, hơn nữa ngưng lời nói. Hắn biết, rất nhiều người đều không thể hiểu Thanh Dương sư huynh tại sao muốn đem tiên thiên đạo cấm tán vào trong một mảnh tinh không. Đây là bị mất đạo cùng căn bản A Triệu Nguyên thật ra thì cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng mà hắn cũng muốn nghĩ đây có lẽ là biện pháp duy nhất của đạo cung, nhưng mà ngay cả tiên thiên đạo cấm cũng tản đi rồi, còn có thể làm sao? Sau này còn có thể thu hồi được sao? Cho dù là đạo cung vượt qua lần này nguy cơ, cả Bạch cốt đạo cung cũng chỉ có một đạo tiên thiên đạo cấm rồi, sở hữu đạo cung đệ tử linh lực đều muốn giảm xuống. Hắn không có đi cùng người khác cãi cỏ cái gì, hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Bọn họ có thể làm đúng là từ trong một mảnh tinh không làm hết sức nhiều lĩnh ngộ đến một ít đồ vật. Trong xương mù không nhìn thấy gió thường xuyên xuất hiện lưu tinh truy rơi, hoặc là thiên hỏa theo gió mà sinh, còn có sấm sét văng rọi. Chỗ càng sâu địa phương thỉnh thoảng truyền đến cảm giác chấn động bị áp bách, làm cho người ta cảm thấy run rẩy. Từ trong hư không bắt đầu tuôn ra ba động, đạo cung trong đó rất nhiều người cũng cảm thụ nhận được trong đó hàm chứa kinh thiên pháp ý, cùng tiên linh mới có thể có ý niệm. Làm cho người ta không dám tự ý động. Đế tuấn cùng Bán Sơn vẫn đang đại chiến. Chẳng qua là mặc dù hắn rời đi đạo cung rất xa, nhưng mà một mảnh thiên địa này đã thành chỉnh thể rồi, là một cái chu thiên tinh đấu đại trận, hay bởi vì thanh dương tán vào tiên thiên đạo cấm, khiến cho nó biến thành một cái đang hóa sinh thiên địa. Thời gian từng ly từng tí trong lòng lưu chuyển, một mảnh tinh không bao quanh thiên địa cũng từ từ diễn biến. Triệu Nguyên thấy rất rõ ràng đạo cung vốn là bị vây trong hư vô vách tường đã lan tràn ra khỏi đại địa, mặc dù đại địa nhìn qua vô cùng mỏng manh nhưng lại là thật thật tại tại đang hóa sinh đại địa. So với bọn họ năm đó hắn ở dọc theo Bạch Cốt đại lục đi bằng pháp thuật ngưng kết trong bóng tối địa linh khí tới hóa sinh đại địa, tốc độ nhanh mà huyền diệu hơn. Sơ Phượng cẩn thận giẫm ở trên đại địa trước đạo cung, nàng điểm chân, như con bướm nhẹ nhàng giống nhau giẫm lên trên, muốn thải thực, rồi lại sợ trọng lượng của mình sẽ đem một mảnh đại địa nhìn qua vô cùng mỏng cho thải sụp. Nàng tâm mặc dù có đối với đạo cung lo lắng, nhưng nhìn đến một loạt biến hóa lại làm cho nàng có một loại cảm giác mới mẻ vô cùng. Nàng đột nhiên ngồi xổm xuống, xuống, ở trước mặt nàng trên mặt đất có một gốc hoa cỏ nho nhỏ màu xanh, nàng cực ít nhìn thấy trung nguyên thế giới có sinh ra màu xanh hoa cỏ. Trung nguyên thế giới trong lòng của nàng chính là một mảnh hắc ám, không có bất kỳ sinh cơ, mà bây giờ, trước mặt nàng một mảnh thiên địa này lại đang đang thay đổi. Thiên không trong ngông lung gió sương mù đột nhiên xuất hiện một tiếng chim hót, chim hót cùng bọn họ lúc trước nghe được chút ít thú dữ kêu giống hoàn toàn bất động. Tiếng chim hót này tràn đầy sinh mệnh khí tức, mà không phải dạng tràn đầy hung lệ cùng táo bạo cảm giác. Một tiếng chim hót sau lại có một tiếng chim hót vang lên, đây là một đôi chim trống mái ở lẫn nhau truyền lại tình cảm, hoàn khoé mà linh động. Trong gió sương mù hai con chim sắc thái diễm lệ ở quần quần, như ẩn như hiện, một đôi chim này thật giống như không nhìn tới người trên đạo cùng, hoặc như là cũng không e ngại, bọn họ xoay vòng mấy lần, liền vừa đi xa. Vốn là chung nguyên thế giới là không thể nào có chim như vậy mà chim hiển nhiên là mới trong thiên địa dựng dục mà sinh. Thấy đây hết thảy, đạo cung rốt cục có người không nhịn được tiến vào trong sương ngủ mịt mờ. Bởi vì mới vừa rồi hai con chim căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm, cho dù là hai con chim kia đều có thể ở trong phiến thiên địa sắp tân sinh bay lượn, như vậy bọn họ những người này khẳng định cũng có thể. Có người thứ nhất rời đi, liền có thứ hai thứ ba. Vốn là còn có không ít đệ tử đạo cung hẳn là ở trong mấy ngày hẳn là đã không có bao nhiêu người rồi, những người tu vi cao rời đi không biết bọn họ là rời đi phiến thiên địa này, hay là muốn vào vào trong một mảnh thiên địa tìm kiếm kỳ ngộ, hay hoặc là đối với đạo cũng đã mất đi lòng trung thành. Cho dù là có chút người tu vi cũng không cao, ở lại qua một khoảng thời gian cũng rời đi. Nhưng mà Sơ Phượng cùng Triệu Nguyên cũng không có, bọn họ ngược lại đi tới bên người Thanh Dương, nhìn Thanh Dương ngồi ở chỗ đó, có khi đang lúc Sơ Phượng cho là Thanh Dương đã tiến vào thâm tầng nhập định, hắn lại sẽ lấy tay mơn trớn hỗn độn trùng, sau đó lại thật lâu bất động. Bọn họ không biết từ nơi nào nghe nói, Thanh Dương sở dĩ làm như vậy là vì có thể giết Đế Tuấn cùng Bán Sơn, bọn họ mặc dù không biết chuyện này có phải thật vậy hay không, nhưng bọn hắn nhất định là sẽ không rời đi. Thanh Dương vẫn ngồi ở chỗ đó, cho đến có một ngày, Lôi Động đi tới bên người Thanh Dương nói, "Ta chuẩn bị rời đi nơi này, đạo cung không thể chặn đứt truyền thừa." Lời của hắn mới dứt không bao lâu, Thanh Dương liền từ trong thật sâu nhập định tỉnh lại. Hắn cũng không có nhìn Lôi Động đứng ở bên cạnh hắn, mà là nhìn thiên không, giữa không trung vẫn có thật dày mây mù. Thỉnh thoảng có tinh thần điểm điểm lộ ra. Lôi Sư ba muốn dẫn Pháp Bích theo sao?" Thanh Dương hỏi. Lôi Động gật đầu, bởi vì hắn là đứng ở phía chéo đằng sau Thanh Dương, Thanh Dương nhìn không thấy tới, nhưng hắn vẫn giống như là thấy được, nói: "Mang theo Pháp Bích đi mà nói, các ngươi đi không được, bởi vì trong pháp điện còn có một đạo Tiên Thiên Đạo cấm." Lôi Kinh Thiên đứng ở bên cạnh Lôi Động đột nhiên nói: "Ngươi đã đem một đạo Tiên Thiên Đạo cấm tản mát, Tiên Thiên Đạo cấm duy nhất này chúng ta phải mang đi." Hắn có một loại người đã dùng hết một cái đạo cấm, như vậy cái đạo cấm này liền quy theo ý của chúng ta. Những người khác cũng cũng không nói lời nào, lôi động cũng không có, giống đợi đến Thanh Dương mở miệng, Thanh Dương biết, bọn họ đây đã sớm quyết định to lắm. Hắn đứng dậy, hướng Khổ Trúc đứng ở cách đó không xa hỏi, "Sư thúc tổ, ngươi cứ nói đi." Khổ Trúc nhìn Thanh Dương, tùy theo nhìn lôi động đến bọn hắn, thở dài một hơi nói, "Liên để cho bọn họ mang đi sao, coi là cho đạo cung lưu một con đường lui nữa." Thanh Dương trầm mặc một chút, Sau đó nói, "Tuất." Nghe được Thanh Dương trả lời, Triệu Nguyên trực giác lôi động, lôi Kinh Thiên bọn họ đều có được một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà pháp bích cũng không phải là dễ như vậy mang đi, Triệu Nguyên, Sơ Phượng dĩ nhiên không rõ, Thanh Dương lại biết, hắn nhìn nói với Khổ Trúc, "Sư thúc tổ là muốn cùng đi với bọn hắn." "Đúng vậy à, ta không đi theo đám bọn hắn cùng đi mà nói, bọn họ không có ai mang được tốt pháp bích này." Khổ Trúc nói xong vừa thở dài một hơi, tiến vào trong đạo cung. Sơ Phượng cảm thấy trong tiếng than thở khổ chú sư thúc tổ tràn đầy một loại bất đắc dĩ cùng vô lực, không riêng gì trên người khổ chú sư thúc tổ có cảm giác như vậy, trên người những người khác đều có, duy chỉ có trên người Thanh Dương sư huynh không có, ở trên người Thanh Dương sư huynh Sơ Phượng cảm giác hắn giống như là một ngọn núi, giống như đáng ẫm, ở trong cuồng phong mưa gió trở nên càng ngày càng cứng rắn. Pháp bích nặng cỡ nào, không có ai nói rõ. Bởi vì có ít người căn bản là không lay động nổi, mà có ít người sẽ cảm thấy rất nhẹ. Đạo cung có câu miêu tả pháp bích, bởi vì người mà biến, bởi vì tâm mà huyền, pháp bích vô hình mà hữu ý. Chủ yếu nhìn người nào tới mang đi pháp bích, khổ trúc có thể mang được rất tốt pháp bích này cũng không phải bởi vì hắn tu vi cao, Lôi động so sánh với hắn tu vi còn cao hơn, thậm chí Lôi kinh thiên cũng không thể so với khổ trúc tu vi kém, nhưng lại chỉ có khổ trúc có thể mang được rất tốt, bởi vì khổ trúc trong lòng đại đa số dục vọng đã tại trong năm tháng ma diệt. Long có đa trọng, pháp bích sẽ đa trọng. Rất nhanh Lôi động đến bọn hắn liền rời đi, đi chính là nhiều nhất một nhóm, cũng là mang đi đạo cùng cuối cùng một nhóm, hơn nữa, Thanh Dương cũng hiểu được, phía trước đi những người đó thật ra thì cũng là đi dò đường đi. Thanh Dương nhìn, bên trái đứng Sơ Phượng, bên phải đứng Triệu Nguyên. "Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?" Sơ Phượng hỏi. "Giết người." Thanh Dương nói. "Giết ai?" Sơ Phượng kinh ngạc nói. "Đế Tuấn." Thanh Dương hồi đáp. "Hiện tại?" Triệu Nguyên hỏi. "Đúng vậy." Thanh Dương ngửa mặt lên trời nhìn một chút, nói: "Bất quá, trước đây, các ngươi hay là trước đi vô hối nơi đó xem một chút đi, đem hắn mang đến gặp ta." Quyền 6 chương 17: Tử sát. Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng hai người đi cứu Vô Hối, qua đại khái 3 ngày mới trở về. Sau khi trở về nói cho Thanh Dương biết, vốn dĩ Vô Hối ở lại địa phương đã biến thành một mảnh núi, Vô Hối bị vây ở trong một tòa núi lớn, bọn họ thật vất vả mới đưa Vô Hối cứu đi ra ngoài. Mà bây giờ xuất hiện trước mặt Thanh Dương cũng không phải là vô hối nhân thân, mà là vô hối hồ thân. Nhìn thấy Thanh Dương chẳng qua là túi đầu vấy đuôi, không hề có thể nói nữa. Thanh Dương vốn là muốn hỏi một chút lai lịch cùng nàng, nhưng mà hiện tại nhìn bộ dáng của nàng hẳn là không hỏi được. Cũng được, đi theo ta sao? Thanh Dương nói xong một bước hướng trong trời đất ngông lung đi tới, rơi vào cả vùng đất nhìn qua như có như không. Sơ Vương cùng Triệu Nguyên gắt gao đi theo, vô hối hồ thân cũng là nhảy tung tăng cùng ở bên cạnh. Đại sư huynh, chúng ta đi nơi nào?" Sơ Phượng hỏi. "Cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận mặc dù bởi vì diễn biến thế giới mà thành vật như mắt thấy, nhưng bọn hắn muốn rời khỏi thế giới này rất không dễ dàng, huống chi là mang theo Tiên Tiên Đạo Cấm." Thanh Dương nói. "Vậy đại sư huynh ngươi vì cái gì không ngăn cản bọn họ?" Sơ Phượng nói. "Nếu như đại sư huynh nếu là nói nữa, bọn họ nhất định sẽ cho rằng là tham lam Tiên Tiên Đạo Cấm." Thanh Dương vẫn không nói gì, Triệu Nguyên cũng đã mở miệng nói. Vậy chúng ta bây giờ là muốn làm cái gì?" Sơ Phượng lại một lần nữa hỏi. "Chỉ cần chúng ta đi tìm Đế Tuấn cùng Bán Sơn, vậy bọn họ thì không thể ngăn trở khổ chúc sư thúc tổ bọn họ rời đi, có phải như vậy hay không?" Sư Minh Triệu Nguyên nói. Ba người đi ở vùng đất như có như không, đưa mắt nhìn đi, nơi xa có một mảnh liên miên núi lớn, núi lớn có nhiều chỗ nhìn qua cũng không thực, nhưng có nhiều chỗ lại là một mảnh xanh đậm, khắp nơi lại tụ, có con chim ở trong núi bay múa, nhất phải ưu tình an tưởng cảnh tượng. Như tiên gia phúc địa, nơi ở trong mây, miểu miểu lòa xòa. Ba người một hồ ở vùng đất như có như không đi tới, nhưng mà chỉ muốn bọn họ đi qua địa phương, có hoa cỏ nhanh chóng xíng trưởng. Hồ Ly nhìn phía sau lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mọc ra hoa cỏ, tao hứng ở phía trên gọi tới gọi lui, vô hối hồ thân lại giống như là quên mất những buồn lo vốn có. Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng quay đầu lại nhìn, nói, "Đại sư huynh, nàng thật giống như quên mất trước kia hết thảy." Quên mất cũng tốt. Thanh Dương thuận miệng nói, Đại sư huynh, một người nếu như không nhớ rõ tự mình đi tới đã trải qua chuyện gì, vậy thì không còn là hắn." Sơ Phượng nói. "Có đôi khi quên mất quá khứ thật ra cũng coi là một chuyện tốt." Thanh Dương nói. "Dù sao ta không cần, nếu có một ngày chuyện như vậy phát sinh ở trên người của ta, sư huynh, ngươi nhất định phải giúp ta khôi phục trí nhớ." Sơ Phượng nói. "Cho dù là bị thương?" Thanh Dương hỏi. "Dạ, cho dù là bị thương, ta cũng không cần giống nàng như vậy." Sơ Phượng nói. Thanh Dương cũng không trả lời, hắn chẳng qua là đi ở phía trước, Triệu Nguyên lại hỏi: "Sư huynh, tại sao chúng ta đi qua địa phương có hoa cỏ nở rộ?" "Đó là sinh cơ của chúng ta lưu ở thế giới này." Thanh Dương nói. "Sinh cơ?" Sơ Phượng bị câu hỏi của Triệu Nguyên từ trong trạng tâm tình mới vừa rồi dẫn đi ra ngoài. "Bởi vì khí tức trên thân chúng ta lưu truyền đến trong thiên địa này, cho nên chúng ta đi qua sẽ dưỡng dục ra một ít đồ vật." Thanh Dương nói. "Thần khí như thế?" Không riêng gì Sơ Phượng kinh ngạc. Ngay cả Triệu Nguyên cũng kinh ngạc. Năm đó đại sư huynh ngươi đang ở trong kiếm hà thế giới cũng khẳng định trải qua những chuyện này sao?" Sơ Phương hỏi. Thanh Dương gật đầu, hắn đột nhiên ở trước một chỗ tảng đá dốc rẽ nước chảy dừng bước, nói, "Cho các ngươi nhìn một chút chuyện hay." Ở trước màu xanh biếc tảng đá, có một chút cỏ dại nhỏ nhỏ, thanh thanh nước chảy trên mặt đất chảy xuôi theo, sương mù nhàn nhạt từ trong nước, từ trong đất phiêu khởi. Hắn đột nhiên cắt đứt một mảnh móng tay của mình, ném tươi trong nước, khẽ quát một tiếng, "Lên!" Một mảnh móng tay kia hẳn là ở dưới chân của bọn hắn nhanh chóng trưởng lớn, trong nháy mắt hóa thành một tòa núi lớn, núi lớn hình dáng vẫn là móng tay hình dáng, nhưng lại là đã giống như là một tòa núi đá. Một trận gió thổi qua, móng tay biến thành màu trắng núi đá hẳn là trong nháy mắt phủ thêm một tầng màu đất. Ta ở trong kiếm hạ thế giới, nghe nói có người dùng huyết nục của chính mình kiến tạo ra nhân loại xuất thế. Thanh Dương nói. "A, là ai lợi hại như thế?" Sơ Phương hỏi. Một cô gái tên là nữ oa Thanh Dương nói: "Nàng là nơi nào?" Sơ Phượng hỏi tới. "Không biết." Thanh Dương nhìn phương xa, nói: "Chúng ta chạy đi nơi đó, nơi đó có ánh lửa hướng tiêu, là Đế Tuấn Thái Dương Thần cung chỗ ở." Sơ Phượng cùng Triệu Nguyên ngẩng đầu nhìn, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ thấy hôi mông mông mù. Hỏi: "Đại sư huynh, dãy núi cách trở, pháp ý mông lung, cái gì cũng nhìn không thấy tới a?" "Các ngươi không thể nhìn bằng mắt thường, muốn dùng tâm đi cảm thụ." Thanh Dương nói: "Tính hạ tâm lai cẩn thận cảm thụ." Trong thiên địa duy nhất một chỗ nóng rực hỏa khí, tán ở giữa không trung, hóa thành một mảnh mây lửa, mây lửa ngưng kết làm một tòa cung điện. Thanh Dương ánh mắt nhìn chăm chú vào xa giữa không trung, ánh mắt khẽ híp, nói, hắn bị trọng kiềm, nếu không sẽ không có ngọn lửa trấn lập. Thanh Dương càng nói càng vội, càng chạy càng nhanh, một bước đã vượt qua một ngọn núi, hai bước vượt qua một con sông, đi tới cuối, bước thứ 3 thời điểm bị người đỡ. Là một con rồng, đây là một đầu hoàng kim man long nguyên vốn thuộc về trung nguyên thế giới ở bị đế tuấn tế vào trong chu thiên tinh đấu đại trận, được phong làm làm đồng vương Thanh Long. Một con sông lớn cuối là một mảnh đại mênh mông biển lớn, một đầu khủng lồ kim long tự trong đại dương mênh mông nô đầu ra, một đôi mắt mờ hồ phách nhìn chăm chú vào Thanh Dương. Thanh Dương nhìn, một tiếng không ra, vừa sải bước từ mặt biển, trong một sát na, mặt biển sôi trào, xuất hiện một cái cự đại hồ sâu, mà trong nước sâu kim long nô đầu ở đây phóng mạnh về của mình sóng lớn trong phóng người lên, chỉ thấy một đạo kim quang hướng tiêu mà lên. Một tiếng long ngâm Âm thanh rung trời. Cùng sau Lương Thanh Dương đuổi theo Sơ Phượng, Triệu Nguyên còn có hồ ly khi bọn hắn nghe được long ngâm, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, khi bọn hắn bay qua núi lớn, đi tới cuối sông lớn, nhìn qua chỉ là một cái xác rồng khổng lồ màu vàng, xác rồng đỉnh đầu gục lên đỉnh một ngọn núi bên bờ biển, mà đuôi rồng còn lại là buông vào trong biển nhìn không thấy. Bọn họ tiếp tục về phía trước đuổi theo Thanh Dương, rất xa nghe được tiếng hổ gầm, xong khi bọn họ chạy tới, nhìn qua chỉ là một cái thi thể bạch hổ. Bạch hổ đến cỡ nào cường đại, Sơ Phượng cùng Triệu Nguyên lại đã gặp qua, bọn họ lúc ấy ở đạo cung nhìn thấy có một đầu bạch hổ dung nhập vào Chu Thiên tinh đấu đại trận đánh về phía Lôi động sư bá, mặc dù cuối cùng không công mà lui, nhưng mà động sư bá cũng không có thể làm gì được bạch hổ, mà bây giờ bạch hổ còn lại là chết ở một mảnh núi lớn trấn núi. Không đầy một lát, bọn họ lại nghe đến một tiếng chim hót, tùy theo thấy xa xôi giữa không trùng có một chim khổng lồ cả người đốt hỏa diễm thiêu đốt quanh quần, đó là Chu Tước. Chu Tước đều to nơi đi qua ngọn lửa trống rống ma sinh, lửa này là Nam Minh Ly Hỏa, không có gì không đốt. Đang lúc này, bọn họ thấy trên mặt đất đột nhiên có một người dâng lên, một tay liền đem Chu Tước chộp trong tay. Ở trong mắt Sơ Phượng cùng Triệu Nguyên, người này thân thể từ mặt đất rút lên, khổng lồ vô cùng, giống như núi cao. Chu Tước bị nắm vào tay trong nháy mắt cũng đã bị bắt vỡ, Bạo Tán làm một phiến ngọn lửa tứ tán. Người này chính là Thanh Dương. Còn không chờ bọn họ la lên, Tranh dương như ngọn núi lớn tựa như ảo ảnh bình thường tản đi. Vừa khi bọn hắn mới đến đỉnh một ngọn núi, liền thấy phương xa phía chân trời, một mảnh như sông băng sóng biển tuôn sinh, một đầu rùa lớn ở trong sông băng sóng biển như ẩn như hiện. Không phải là con rùa, mà là Huyền Vũ. Huyền Vũ phảng phất là thiên địa ở giữa chúa tể bình thường, thiên uy chậm chậm, đóng băng hết thảy. Sơ Phượng cùng Triệu Nguyên thấy như vậy một màn, đột nhiên toàn thân run rẩy lên, trên người tinh khí thần phảng phất bị tháo nước giống nhau. Toàn thân băng hàn, Phạng Phất Mình đã đưa thân vào trong sông băng, bị băng giam cầm, thần niệm ý thức ở cũng như muốn đông lại. Bọn họ thấy vậy hiện tượng như vậy liền đã vô lực, nếu là trực tiếp đối mặt nói, bọn họ đem trực tiếp thân thể sụp đổ. Song, đang lúc này, trong hai của bọn hắn nghe được một tiếng chuông vang. Đương, tiếng chuông trong lòng của hắn liền như ánh mặt trời tháng 3, trong một sát na băng hà tuy tan, xuân thủy bôn lưu. Trong con mắt của bọn họ vốn là màu xám trắng theo tiếng chuông vang lên, như gió thổi đi khói bụi giống nhau tản đi mà vốn là đại biểu thiên địa chúa tể Huyền Vũ hẳn là ở trong tiếng chuông tiêu tán ở nơi không biết. Sơ Vương cùng Triệu Nguyên hai người nhìn nhau, trong mắt đều có được một loại không khỏi hưng phấn. Bọn họ thấy thanh long thi thể, bạch hổ thi thể, chu tước ý lực, Huyền Vũ chi tượng, không có chỗ nào mà không phải là thiên uy hiên hách, không có chỗ nào mà không phải là pháp uy trầm trầm, nhưng mà ở trước mặt Thanh Dương, cũng là trong nháy mắt giật đi, mà Thanh Dương ngọ cử động là đơn giản như vậy, cũng không làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Nhưng chỉ là trong trực tiếp cùng chất pháp, thấu ra tới lại dạng nhắm thẳng vào đại đạo căn bản pháp lý. Dương, Sơ Vượng cùng Triệu Nguyên không có đuổi theo nữa, mà là liền đứng ở đó trên một ngọn núi nhìn, bọn họ trong thai nghe tiếng chuông này, chỉ cảm thấy thân thiết vô cùng. Theo một tiếng chuông vang, cao giữa không trung xuất hiện một tòa cự đại cung điện, cung điện đang thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy. Đó chính là Thái Dương thần cung, mà tại phía dưới Thái Dương thần cung thì có một tòa cự sơn như kiếm bình thường thẳng phá vân tiêu. Mặc dù Thái Dương Thần cung cùng sơn cũng không có chạm nhau, nhưng mà Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng hai người vừa thấy cảnh tượng này, liền cảm thấy Thái Dương Thần cung giống như là ở trấn áp ngọn núi lớn này, hoặc là nói là trấn áp người phía dưới đại sơn. Ở giữa núi lớn cùng Thái Dương Thần cung có một vòng một vòng pháp tắc sóng gọn ở quanh quẩn, huyên hóa ra từng vòng quang hoa, xem thấy hoa mắt thần mê. Quyển 6 chương 18, ta chứng kiến. Lúc Đế Tuấn thấy Thanh Dương một khắc chính là lúc Thanh Dương giết chết Đông Phương Thanh Long của hắn, nhưng mà đến lúc này tỉnh ngộ đã không còn kịp rồi. Lúc trước đạo cấm xuất hiện, hắn không tự chủ được đi đến bắt đi, mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận tự nhiên vận chuyển dung hợp. Mà chính hắn cũng là một phần trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà Bán Sơn thân là tiên linh đang ở trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nguyên vốn đã khó khăn lắm muốn đem đại trận của hắn đánh bại, nhưng mà ở tiên thiên đạo cấm dung nhập vào trong đó, Bán Sơn hẳn là cũng không thể đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận này phá vỡ nữa rồi, ngược lại hẳn là từ từ bị hắn chấn tại sâu trong đại trận. Nhưng cũng liền ở lúc trong lòng hắn sinh ra vui sướng, thấy cuối cùng tiên linh chi lộ sắp thực hiện, Thanh Dương xuất hiện. "Ngươi tới thật không tốt." Đế Tuấn nói. "Chỉ có người cầu tài cầu lợi đi ra cửa mới xem thời gian, người giết người, không cần thiết." Thanh Dương nói. "Ngươi tại tìm chết." Đế Tuấn lạnh lùng nói. "Ngươi hủy sư môn của ta, giết đồng môn của ta, thu này bất cộng đại thiên." Thanh Dương thanh âm trầm thấp, trong trầm thấp lộ ra sát ý nhẹ nhẹ tận xương. Hắn chưa từng đối với một người nào biểu hiện ra sát nghiệm quá mãnh liệt như thế. Đế Tuấn chẳng qua là cười lạnh nói, "Bất cộng đại thiên thì như thế nào, cuối cùng là ngươi chết, ta sống. Ta đã là tiên linh, ngươi vẫn bất quá là người phàm dễ rủa trên con đường tu hành mà thôi, ngươi tế luyện hồn độ chúng, cả đời cũng không thể đứng ở độ cao của ta." Không có người trả lời Đế Tuấn, thanh dương cả người đã như bị gió rốt đầy giống nhau, trong một sát na trở nên khổng lồ vô cùng. Toàn thân tản ra trong suốt quang hoa. Quan sát Thái Dương Thần cung vốn là cao nhất. Ở trong tay của hắn có một cái chuông đồng lô, chuông thân xích thành, chuông bị hắn tay phải nắm ở trong tay, miệng chuông hướng về phía Thái Dương Thần cung, tay trái ở trên chuông gỗ. Đương, tiếng chuông cuồn cuộn lên, chấn động hàng tỷ dặm. Ta là yêu, ta tên là Du Vũ, nhưng mà ta thích người khác gọi ta là Vô Hối hơn, Vô Hối cái tên này không phải là chính mình đặt, mà là một người gọi là Pháp Nguyên giúp ta lấy. Ta không muốn nói cho người khác biết Vô Hối tên này do lương chuyện xưa. Bởi vì nếu như muốn nói về mà nói, trong vô hối cái tên này có quá nhiều người cùng việc để nói, những người cùng chuyện này phần nhiều cũng là thương cảm, thương cảm gì đó ta không muốn chia sẻ cùng người khác, bởi vì thương cảm mới có thể khiến người cảm nhận được ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh, ta không muốn đem chính mình thật vất vả lĩnh ngộ đến gì đó chia sẻ với người khác. Bất quá, chuyện phía sau vô hối cái tên này, nếu muốn nói, lại có một chuyện có thể nói. Đây là một người gọi Thanh Dương, một người tu vi rất cao. Ở bên trong vô hồi cái tên này người quen biết, chỉ có một người này là ta không biết đánh giá hắn làm sao. Nhớ được chúng ta Thanh Khâu Sơn cái vị kia từ trong kiếm hà thế giới ra tới Triệu Ngọc Bạch lão sư nói quá một câu nói, loài người là thứ phức tạp nhất trên đời này, toàn bộ nhân loại đều có thể vô cùng vĩ đại, cũng có thể vô cùng nhỏ bé. Ta không biết Thanh Dương này coi như là vĩ đại hay là nhỏ bé, nếu nói hắn vĩ đại, nhưng hắn trên không thể thừa sư trí, không thể đem tông môn của mình phát dương quang đại, dưới không thể che chở đồng môn nhưng mà nếu nói hắn nhỏ bé mà nói, như vậy trên thế giới này lại có mấy người có thể làm được những chuyện mà hắn đã từng làm. Ta đem chuyện này đi hỏi Triệu Ngọc Bạch lão sư. Thật ra thì Triệu Ngọc Bạch lão sư là dưỡng của ta, nhưng ta thích gọi hắn là lão sư hơn, mà không thích gọi hắn là dưỡng, bởi vì hắn căn bản là không giống như là người Thanh Khâu Sơn chúng ta, ta hy vọng hắn cả đời cũng không phải là người của Thanh Khâu Sơn, nếu có một ngày hắn thành người của Thanh Khâu Sơn, như vậy ta sẽ gọi hắn là dưỡng mà không phải gọi lão sư. Ta có quá nhiều thân thích rồi, nhưng bọn họ chưa từng có điểm gì có thể đáng giá ta tôn kính, mà ở trên người của bọn họ, ta chỉ có thể học được xảo trá. Triệu Ngọc Bạch lão sư thì bất đồng, vô luận ta hỏi hắn cái gì, hắn đều có thể giải đáp ra được, cũng không phải là loại đáp án cứng nhắc, mà là cảm giác làm cho lòng người lắng tụ hội. Ta hỏi Triệu Ngọc Bạch lão sư, người tại sao phải đối đãi với cùng một chuyện có nhiều biểu hiện bất đồng như vậy? Tại sao thanh dương có đôi khi nhìn qua ôn nhuận như Ngọc Có đôi khi ôn nhuận như ngọc rồi lại cùng lánh khốc vô tình là một mùi vị. Tại sao có đôi khi rõ ràng đã xảy ra đã qua, nhưng hắn vẫn níu lấy không buông. Triệu Ngọc Bạch lão sư nói cho ta biết, loài người tính cách cùng phong cách làm việc, hết thảy cũng đến từ chính lễ cùng tình, lễ tạo thành xã hội loài người, mà tình thì vĩnh viễn cũng ảnh hưởng tới tư tưởng của loài người. Yêu hóa hình dạng, chẳng qua là hóa đi hình thể mà thôi, cũng không phải là hóa tâm, cho nên yêu không cách nào hiểu được người. Triệu Ngọc Bạch lão sư rất ít chủ động hỏi chuyện của người khác, ta trước kia thậm chí cho là hắn không chỗ nào không biết, lại cảm thấy bất kể là chuyện gì, thật ra thì hắn cũng không thể nào quan tâm, hắn chỉ quan tâm tới hắn bán yêu nữ nhi. Nhưng mà hắn đột nhiên mở miệng hỏi ta chuyện về Thanh Dương, ta tò mò, hỏi Triệu Ngọc Bạch lão sư, ngươi biết Thanh Dương sao? Hắn cũng là từ trong kiếm hạ thế giới trở lại. Triệu Ngọc Bạch lão sư nói hắn cũng không nhận ra Thanh Dương, nhưng mà muốn biết trong trận đại chiến kia cuối cùng cụ thể trải qua Bởi vì ta đúng là tận mắt thấy hết thảy phát sinh. Khi đó ta đây, bởi vì pháp nguyên phòng ẩn, vẫn là đần độn, nhưng mà ở tiếng chuông chấn vang lên một khắc kia, nhưng trong lòng một mảnh thanh minh, trước nay chưa có thanh minh, phảng phất trên thế gian hết thảy đều ở trong đầu của ta hiện ra đi ra ngoài. Rất nhỏ âm ba tạo thành gió, khổng lồ như Thái Dương Thần cung như vậy bằng mắt thường căn bản là thấy không rõ lắm, xem không người tồn tại cũng ở trong lòng rõ ràng hiện ra. Căng chủ yếu chính là Ta thấy được thanh dương trong tay xích thanh chuông lớn hướng Thái Dương Thần Cung đậy đi xuống. Thái Dương Thần Cung to lớn vô cùng, phảng phất cùng một thế giới này tan ra làm một thể, nhưng mà chuông này chính là dạng mạnh mẽ đậy đi xuống, miệng chuông này khổng lồ há dám, phảng phất có thể thôn thiên vệ địa. Mà Thái Dương Thần Cung vào giờ khắc này tuân sinh dục rỡ ngọn lửa tựa như một con chim khổng lồ, lại như một con rắn từ trong huyệt động xông lên, hướng chuông lớn nhào tới. Ở ngọn lửa cùng chuông lớn dâng lên ngọn lửa chạm nhau một sát na kia, Ở trong lòng của ta vốn là rõ ràng hết thảy, cũng trở nên hỗn loạn, hoặc là nói là cả thiên địa rối loạn, tinh thần rơi xuống, núi sông còn không có hoàn toàn tạo thành liền lại sụp đổ. Nhưng mà ta nghe được trong hỗn loạn tiếng chuông cùng ngọn lửa tiếng động lớn xôn xao có đế tuấn thanh âm, hắn chỉ nói bốn chữ, "Ta là tiên linh." Tiên linh cũng không có nghĩa là bất tử." Đây là Thanh Dương nói. "Tiên linh quả thật cũng không có nghĩa là bất tử, nhưng mà tiên linh có rất ít người có thể chính diện giết chết, huống chi là bị một người không phải là tiên linh giết chết." Vốn ta cho là hết thệ vào giờ khắc này sẽ kết thúc, sau đó lúc ta nghe được một tiếng dàn mua thở dài, ta mới biết được, đây hết thệ cũng không như ta nghĩ như vậy. Ta thấy được một ngọn núi ở trong một tiếng thở dài nhanh chóng hóa làm một người. Bán Sơn Tổ sư, ngươi thiếu đạo cung, ta tới cầm về. Thanh Dương thanh âm, Bán Sơn cũng không trả lời, mà là bay thẳng đến Thanh Dương nên đón. Nhìn đến nơi này, ta liền cái gì cũng nhìn không thấy tới rồi, bởi vì ở trong mắt trong thai của ta, chỉ có một mảnh ánh sáng. Những thứ khác hết thảy cũng bị mất. Quyển 6 chương 19, Linh Tâm Văn Đượ. Lôi động cùng khổ chúc mọi người ở trong lúc Chu Thiên Tinh đấu sụp đổ một sát na trốn thoát, quay đầu lại, nhìn qua là một mảnh pháp tắc đường vân tung hoành, song ngay lúc này đây, lại thấy kiếm hà thế giới vốn dĩ cách Bạch Cốt Đạo cung không xa đột nhiên chuyển động rồi, kiếm hà thế giới tựa như chính là có sinh mạng hình thức hấp dẫn lấy, đem trọn cả Chu Thiên Tinh đấu, cùng với hiển hóa trong Hắc Ám Thiên Địa, đạo cấm quang hoa như sóng gợn trên mặt nước cắn nuốt thu nạp tiến vào. Vốn là kiếm hà linh quang hướng ra ngoài quần quận, lúc này đã thành một cái lốc xoáy hướng vào bên trong chuyển động, lốc xoáy mặc dù vận chuyển tốc độ vô cùng chậm, nhưng lại có một đạo bàn ngọc hình thức vô hình quang hòa ở bên trong như ẩn như hiện. Bọn họ vừa nhìn Chu Thiên tinh đấu nguyên vốn đã phá vỡ, lôi động nói, Thanh Dương phá nát sao? Có lẽ sao? Khổ Trúc nói. Mấy năm trong chấp mắt trôi qua, bọn họ ở một tòa núi lớn trôi nổi gầy dựng lại bạch cốt đạo cung. Đột nhiên có một ngày... Bọn họ nghe được trong bóng tối truyền đến tiếng chuông như có như không, kèm theo tiếng chuông mà đến chính là trong bóng tối có thể truyền lại hàng tỷ giọng chấn động. Theo tiếng chuông truyền đến còn có thanh âm của một người, Tang Linh Động Tiên, không thành, Vân Gian Tiên phủ, hôm nay chính là ngày diệt của các ngươi. Ba tiếng chuông vang, sau khi chuông vang, hết thảy hóa thành tịch liêu, không một tiếng động. Đây là Thanh Dương. Hắn lại không có chết. Đạo cung mọi người đều có thể nghe được, bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị, biết Thanh Dương không có chết liền hy vọng thanh dương có thể trở lại, bởi vì lúc này đạo cung cũng không có tiên linh tồn tại, rốt cục có một ngày, bọn họ nghe nói trên đời tiên linh cũng đi một chỗ, cái chỗ kia tên là Cửu Vũ Hoàng Trần, chỉ có tiên linh đi tiến vào Cửu Vũ Hoàng Trần này vừa trở ra, mới có thể chân chính bất hủ. Tiên Tiên Đạo cấm là tới từ đại đạo ở thiên địa, từ ngoài vào trong, nhưng còn cần tự thân tu luyện trong từ trước đến nay lộ sắc cùng càng ngộ, mới có thể đủ chân chính thành tựu bất hủ tiên linh. Nếu thật sự là như thế, như vậy Đạo cung mới thành lập cũng không cần phải sợ nữa, nếu như không có tiên linh mà nói, vậy bọn họ có thể tự vệ, cho dù là không có hỗn độn trùng tồn tại, bởi vì không phải là mỗi người cũng như đế tuấn như vậy, Chu Thiên tinh đấu đại trận vừa lập, chính là có thể cùng tiên linh chống lại. Bất quá, khi bọn hắn hồi tưởng lại Bán Sơn, liền suy đoán, Bán Sơn có thể vẫn chỉ là gian nan lắm mới vừa bước vào tiên linh, dù sao thời gian hắn nhận được tiên thiên đạo cấm vẫn còn quá ngắn. Có một ngày, người trong đạo cung lại một lần nữa nghe được tiếng chuông. Trong tiếng chuông này hàm chứa sát ý cực kỳ mãnh liệt, nhưng mà cũng không có thanh âm truyền về, cho nên bọn họ cũng không phải là biết là nguyên nhân gì. Cho đến có một ngày, Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng tìm được tòa đạo cung mới thành lập trên ngọn núi này, bọn họ mới biết được, Thanh Dương đem Ma Nhị Sa thành trong hoang mạc thế giới trấn diệt, lại có trong hoang mạc thế giới sinh linh khác tới cứu, Thanh Dương sư huynh dưới cơn nóng giận đem trọn cả hoang mạc thế giới trấn diệt. Có người thất kinh hỏi, chuyện này là vì sao? Triệu Nguyên nhìn đối phương một cái, cũng không có nói tại sao, tiếp tục nói, sư huynh đi tìm tiên quốc, nhưng mà không có tìm được, bọn họ không biết giấu giếm đi nơi nào, sư huynh nói hắn sẽ không trở lại. Vậy hắn đi nơi nào? Khổ Trúc hỏi. Sư huynh nói hắn sẽ ở trong thế giới này du lịch một thời gian ngắn, xem một chút, cuối cùng mục tiêu là Cửu Vũ Hoàng Tiền Chi Địa. Khổ Trúc cùng Lôi Động cũng kinh hãi, nói, Cửu Vũ Hoàng Tiền đất đó là nơi đã đi không về, đi vào tiên linh cho dù là có ra tới, nhưng rất nhanh cũng sẽ chết đi là nơi linh hồn tiêu tan, hết thảy đều muốn quy về hư vô a, như thế hung địa, như thế nào đi được? Đại sư huynh quyết định, chúng ta không cải biến được. Sơ Phượng ở bên cạnh ngồi đáp. Cuối cùng, Triệu Nguyên cùng Sơ Phượng cũng không có trong đạo cung mới lưu lại, mà là đi trong linh miểu thế giới, thế giới kia còn có một thiên diễn điện đệ tử ở, Dư Sương Sương, nàng cũng vẫn chưa có trở về. Người kia hỏi Triệu Nguyên chuyện này là vì sao, còn nhớ chuyện thanh dương chấn diệt cả hoang mạc thế giới, lại một lần nữa nói. Thanh Dương sư điệt sát tính nặng như vậy, làm sao có thể được? Khổ Trúc ở bên cạnh thở dài một hơi, nói, thiên diễn điện một điện đệ tử ở trong hoang mạc thế giới cơ hồ bị diệt toàn bộ, cũng không thể trách Thanh Dương sát tính quá nặng. Người này còn muốn nói thêm gì nữa? Khổ Trúc đã nói, Thanh Dương để cho Triệu Nguyên mang về tới một quyển tu hành đạo pháp, an bài người đi tu hành sao? Bất kể hắn nói ngày đó có thể đến hay không, chúng ta tổng yếu cũng phải có chút ít chuẩn bị. Nhưng nếu là mới nhất đại đệ tử cũng tu hành cuốn đạo pháp này mà nói, chỉ sợ sở hữu đệ tử đối với đạo cung đều sẽ không có lòng trung thành. Quy chúc không phải tới từ ở linh cùng pháp trói buộc, lập tức cả trung nguyên thế giới phải tu hành phương thức này, cũng không phải bởi vì phương thức này tốt nhất, mà là bởi vì loại tu hành phương thức này nhanh nhất mà thôi. Nếu như theo thanh dương đạo quyển tu hành phương thức tu trì, mặc dù sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng mà nếu thật có ngày đó như theo lời hắn xuất hiện, cho dù là chúng ta đạo cung hủy diệt, nhưng chúng ta đệ tử trong đạo cung tu vi cũng không cao cũng đủ còn sống sót cũng vẫn ở trên đường tu hành đi về phía trước. Linh Miểu thế giới, Bảo Quốc Vương phủ trên dưới cũng biết một chuyện, Dư Tiên sư sư huynh, sư muội tới, mặc dù Dư Tiên sư lần trước trong đại chiến đem đối phương giết chết, nhất cử kinh sợ không ít người, nhưng mà người trong Bảo Quốc Vương phủ vẫn cảm thấy vẫn là Dư Tiên sư vị thứ nhất đến vị Thanh Dương sư huynh kia cường đại hơn rất nhiều, hắn cho dù là không nói không động, liền có cảm giác làm cho người ta cảm thấy an lòng. Lần này lại một lần nữa có Dư Tiên sư sư huynh đến. Để cho bọn họ trong lòng càng thêm khẳng định, dư tiên sư sau lưng đúng là có một sư môn cường đại tồn tại, không hề tin tưởng người khác cùng lời của hắn, tỉ như câu kêu các người cái vị tiên sư kêu một người trong thế giới này đã nhiều năm như vậy, biết tại sao chỉ có một vị đồng môn đã tới sao. Bởi vì sư môn sau lưng nàng cũng đã mất. Mà khi dư tiên sư triệu nguyên sư huynh cùng sơ phượng sư mội tới, đã có bảy ba người tu hành tới cửa báo quốc vương phụ rồi. Cho dù là Bảo Quốc Vương phủ hạ nhân cũng nhìn ra được bọn hắn đối với Dự Tiên sư cùng sư huynh của nàng, sư muội tôn kính. Bảo Quốc Vương gia đã rất già rồi, hắn nhìn những năm này Dự Sương Sương không thấy chút nào lao đãi, cùng nhìn qua Triệu Nguyên, sơ vượng giống như trước trẻ tuổi, hỏi: "Triệu tiên sư ở các ngươi tiên giới tất nhiên là uy danh hiển hách. Chúng ta ở đâu ra cái gì uy danh, có uy danh là đại sư huynh của chúng ta." Triệu Nguyên cười nói: "Là vị tiên sư từng tới bị phủ sao?" Hắn không dám đi xưng Thanh Dương tiên sư, chỉ đành phải lấy tiên sư hai chữ ám chỉ. Chỉ sợ ở trong lòng bọn hắn, chúng ta đại sư huynh có khi là hung danh. Bên cạnh Sơ Phượng Thúy Sinh xính nói: "Hung danh." Bảo Quốc Vương ra một cái trầm âm, hắn hồi tưởng đến vẻ vị Thanh Dương từng đã tới đã biết một hồi hết thảy, nghĩ tới hắn ngồi tại chính mình trong phủ không nói không động, liền có một loại đem hết thảy cũng đều ở nắm trong tay, ở lúc đối mặt cường địch, vẫn còn dè dư tiên sư đạo pháp tình hình, tự nhiên liền tin. Hắn mặc dù không phải là người tu hành, nhưng mà ở trong quần quần Hồng Trần hợp lại sống mấy chục năm, cũng chính là nhân vật tựa như thành tinh, tự nhiên phòng đoán nói, nghĩ, đến Thanh Dương sư huynh tại bọn hắn tiên giới nhất định là làm cái gì đại sự, nếu không, danh tiếng cũng sẽ không truyền đến nơi đây, để cho người ở đây cả đám đều tới bài phóng. Ở Dư Sương Sương sống một mình trong bệnh viện, Dư Sương Sương nhìn Triệu Nguyên cầm cho bọn hắn một quyển màu vàng nhạt cuốn sách. Không dạo đầu câu nói đầu tiên chính là: Pháp tồn tại trong thiên Ta lấy tâm cảm nó, có thể đụng tay đến, ở đầu ngón tay cuốn quanh, sinh hóa phong vũ lôi điện, thế gian và tượng. Trong trường hợp đó, pháp tồn tại trong lúc như có như không, ở trong thiên địa hóa sinh lúc tựa như huyền tượng theo diệt theo sinh. Sẽ có cái này tượng, chỉ vì pháp cần phụ linh mã tồn tại. Nhân thân tự có linh, máu huyết, cốt thịt linh khí tuần hoàn, cùng thiên địa cùng tất tập, như thế, liền tự có pháp vận trong thân thể, mà nhân thân lại có thần, là tự nhiên nga ý chí, cái này liền là tu hành gốc rễ vậy. Ta bình xanh sở học chút ngộ đến từ sư môn đạo cung cùng kiếm hà thế giới, kết thúc quy về cuốn sách này, Linh tâm vạn tượng. Bọn họ cũng không biết thanh dương từng từ tha tâm thiên ma hiển diệu thiên trên cơ ngộ được rồi thiên ma vạn tượng, mà cái Linh tâm vạn tượng lại là thiên ma vạn tượng một cái tiền đến dai, thì ra là thiên ma vạn tượng vào trong thiên đạo, mà Linh tâm vạn tượng còn lại là đường đường tranh tránh tu chỉ phương pháp. Dư xương xương tinh tế thưởng thức một phen, trong lòng có cảm giác quá ế dị sinh ra, bởi vì ở trong lòng của nàng... Linh cùng pháp cũng đến từ chính sư môn. Nhất viết, Luyện khí, nhị viết, Dưỡng thần, tam viết, Trấn pháp, cái này ba cái làm tu hành chi cơ vậy. Tu chỉ chẳng phân biệt được trước sau, tu di thần, dưỡng lấy tính. Tứ viết, Kim đan, ngũ viết, Thần minh, lục viết, Thông thiên, cái này ba cái làm tu hành gốc rễ vậy. Thấy Tâm minh tính, cảm Thông thiên. Thất viết, Nguyên thần, bát viết, Pháp tượng, cửu viết, Tiên linh, thần ngưng mà hóa sinh pháp tượng ở trong thiên địa. Bất hủ bất diệt tự tại tiêu dao, là thành tiên linh. Dư Sương Sương thấy cuốn này, linh tâm vạn tượng hẳn là có một loại nhắm thẳng vào đại đạo, tiên linh đều có thể cảm giác. Cái này, đây là đại sư huynh viết. Dư Sương Sương nhìn thoáng qua phía sau chi chít chữ, cũng là mỗi một bước tu chỉ quyết yếu, kinh ngạc hỏi Triệu Nguyên. "Dạ, đây là đại sư huynh viết, ta thấy tận mắt hắn bôi không thành cuốn, ngưng linh viết mà thành." Triệu Nguyên nói. "Vậy đại sư huynh thành tiểu tiên linh rồi?" Dư Sương Sương hỏi. Đại sư huynh nói tiên linh là thật sự đại tiêu giao tự tại, hắn nói hắn còn không có đạt tới. Sơ Phượng ở bên cạnh nói: "Đại sư huynh bây giờ đi đâu rồi?" Dư Sương Sương hỏi. "Đi cửu vũ hoàng triền chi địa." Triệu Nguyên nói. "A, tại sao có thể, làm sao đi đâu?" Dư Sương Sương kinh hãi nói. "Đại sư huynh nói, bên trong trăm năm nếu như không có trở lại, như vậy hắn liền đã chết." Sơ Phượng lại một lần nữa nói: "Quyền 7 chương 1, La Gia Minh." Một viên phấn trắng bay vèo qua nửa lớp, chính xác rơi trúng đầu một người. Vị đồng học kia giật mình một cái, từ trong giấc ngộm thức tỉnh. "La Gia Minh, ngươi đem những điều ta vừa nói nhắc lại một lần xem." Lời nói của Lưu lão sư dẫn tới mọi người trong lớp học phát ra tiếng ầm chê cười bị đè nén. La Gia Minh nhìn thoáng qua viên phấn rơi ngay trên bàn trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của vị lão sư ngữ văn không hỉ không nộ, sờ sờ đầu, đứng lên, sau đó cúi đầu, vừa lén lén nhìn chung quanh một chút. Phát hiện mấy đồng học ngồi cùng bàn cũng tối đầu cởi trộm. Hắn ruốt rướt gáy, trong đầu còn tràn đầy những chuyện thần tiên a, yêu quái á đủ thứ, giấc mộng kia quả lại chân thực. Hắn dĩ nhiên trả lời không được, mới vừa rồi hắn nằm ngủ, ngoài phòng học có gió thổi vào, thổi chúng nửa phòng học làm mọi người buồn ngủ. Lưu lão sư cũng không có đợi bao lâu mà tiếp tục giảng bài, nhưng mà cũng không để cho La Gia Minh ngồi xuống. La Gia Minh đứng chính là không tiếng động cảnh cáo những người muốn gục xuống ngủ. Mà khi tiếng chuông tan lớp vang lên một khắc, Lớp 11, 3, nhất thời gục xuống một mảng lớn. Một tiết rồi hai tiết rồi ba tiết, rốt cục tan học. Là ra mình hai tiết về sau cũng không có ngủ, không phải là hắn không muốn ngủ, mà là vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên một thiên kinh văn, càng nghĩ càng rõ ràng, rõ ràng đến mức chính hắn đều có thể rất rõ ràng niệm tụng ra ngoài, cho nên ba tiết sau hắn cũng là ở trên vợ viết thiên kinh văn tên là Linh Tâm vạn tượng đó. Dương Dương tự đắc nhiều, hẳn là có hơn một vạn chữ ức. Điều này làm cho La Gia Minh cho tới bây giờ viết bài văn 800 chữ đã khó khăn muốn chết cũng cảm thấy ngạc nhiên đối với mình. Hôm nay là thứ 6, cho nên không cần tới lớp tự học buổi tối, thời điểm ra cửa phòng học nghe được nữ đồng học thảo luận tam trọng môn cùng Huynh Thành. La Gia Minh mặc dù thích đọc tiểu thuyết, nhưng mà hai cuốn sách ở trong lớp học nữ sinh truyền đọc rất rộng rãi hắn vẫn không có đọc, đến nay còn không biết là Hàn Hàn viết Huynh Thành rồi, hay là Quách Kính Minh viết tam trọng môn. Đi ra khỏi cổng trường, thuận tay sờ sờ miệng túi Trong túi áo còn có 10 tiền xu, đây là hắn từ trong mỗi ngày bữa ăn sáng để dành lại, mỗi ngày để dành 2 phần, chính là vì có thể ở thời điểm cuối tuần có tiền lên trên mạng. Hắn chơi truyền kỳ trò chơi ở khu 29 có một hiệu, là pháp sư 31 cấp, mới vừa có thể mở lá chắn. Cái hiệu này cũng không phải là hắn chơi, mà là hắn từ cấp cao nhân thủ mua được, dùng 40 đồng tiền. Mua được ở lúc 20 tăng cấp, chính hắn luyện tới 31, nguyên bản pháp sư có lá chắn sẽ có vẻ rất hưng phấn. Nhưng gần nhất lại không có hứng thú chơi. Bởi vì La Gia Minh ở trong nhà, cho nên không có thời gian hướng cấp, hắn cái hiệu này cùng lớp học một người khác không ngờ như thế cùng chơi, nói là hai người cùng chơi, pháp sư có thể luyện lên 31 cấp là do vị đồng học kia xuất lực không ít. Có một ngày, đồng học nói với hắn ở lúc trở về Minh Trọng Thổ thành nhặt được một thanh Long Vân kiếm, là sau khi một đạo sĩ chết trở về phát được trên chân hắn. La Gia Minh rất hưng phấn, cho tới nay Hắn chỉ có thể ở trong động heo chuyển động rất mong muốn có một thanh ma trượng, nhưng mà không có tiền mua. Bất quá, bởi vì mỗi ngày cũng phải đi học, cho nên vẫn không có thời gian lên trên hiệu để xem, cho nên đã nghĩ rảnh tiền đến cuối tuần hào hào truy cập mạng, cẩn thận đến xem nhìn lòng văn kiếm rốt cuộc là dạng gì. Đáng tiếc không đợi hắn đến xem, lớp học một vị đồng học nói cho hắn xem một chút, qua một buổi trưa, sau đó không còn, đối phương nói bị hắn rớt. Chuyện này để cho La Gia Minh đột nhiên không muốn đi lên mạng rồi. Dưới cánh tay đang kẹp một quyển Vân Hải Ngọc cung, tên Kim Dung cổ long sách đều đã đọc rồi, những thứ sách vốn là bị buông tha bởi vì thật sự không có gì đành phải mượn xem, không thể làm gì khác là mượn trở lại gặp một gặm, chỉ là hôm nay đến chưa cũng không có nhìn vào đi. La Gia Minh, buổi tối đi trượt băng nha. Dương Quang cỡi một chiếc xe đạp đua từ bên cạnh đi qua lớn tiếng nói, theo hắn cùng nhau còn có mấy người cùng lớp cùng lớp khác nam sinh, mà ở phía sau của bọn hắn là mấy nữ sinh trong lớp học thích cùng hàng sau nam sinh cười vênh áo. Bọn họ cũng không có dừng lại, La Gia Minh nghe Dương Quang la rất tự nhiên trở lại, vài điểm, ở đâu trượt băng? Cốc nước xong sẽ tới, trong công viên chính là nơi kia. Thanh âm từ phía trước truyền đến, phía sau đi theo một chút nữ sinh đi ở trên xe đạp, cũng lớn tiếng nói, nhanh lên một chút nga. La Gia Minh rất thích trượt băng, hắn lần đầu tiên trượt băng là theo chân biểu tỷ của hắn tới, nhưng mà ở lần đầu tiên đi vào giày trượt băng chân động đứng dậy, hắn liền thích. Sau đó ở ngày thứ 2 thời điểm lén lén đi, liên tục 3 ngày học xong cách trượt. Ở trên sân trượt băng sướng khoái hoạt động, cùng lần lượt kích thích né tránh người sau đánh tới cảm giác thành tựu, để cho hắn có một loại vô cùng tự do cảm giác, cái loại cảm giác này giống như là tránh thoát trói buộc, thân thể cùng linh hồn cũng hoàn mỹ dung hợp làm một thể, giống như là theo lời Phật đạo linh nục hợp nhất. Nói cho cùng chính là hắn thích cảm giác như vậy, so với một chút nữ nhân muốn ở nơi đó nhìn một chút trên xã hội trang phục thời thượng, hoặc là người muốn nhân cơ hội lôi kéo một chút xinh đẹp cô bé tay nhỏ. Hắn loại này thuần túy là vì hưởng thụ chân động như bay giống nhau tự tại thì thuần khiết hơn. Hắn vừa sờ sờ trong túi áo 10 tiền xu, chỉ nghĩ đại khái một giây, liền quyết định đi trượt băng. Mỗi tuần 5 buổi tối cũng không cần tới lớp tự học buổi tối, La Gia Minh trong nhà cũng không biết không cần tới, còn tưởng rằng hắn muốn đi lớp tự học buổi tối, cho nên hắn mới có thể buổi tối đi ra ngoài. Chẳng qua là, chiều nay, hắn cuối cùng là không thể đi công viên cùng đồng học thống khoái trượt băng một cuộc. Bởi vì được hắn về nhà cơm nước xong trời liền nổi lên mưa to, mưa lớn ngay cả đường cũng thấy không rõ, đường nói là đi công viên rồi, ngay cả đi gần nhất internet cũng không được. Hắn không có ra ngoài, cha mẹ tự nhiên sẽ hỏi, hắn liền bảo hôm nay là thứ 6, không cần tới lớp tự học buổi tối. La Gia Minh ngụ ngụ chẳng qua là chợt hiểu ra ổ một tiếng, cũng không có nói trước kia ngươi thứ 6 làm sao cũng muốn đi lớp tự học buổi tối, thật ra thì cha mẹ hắn cũng không có nghiêm khắc như trong tưởng tượng của hắn cũng sẽ không nhớ hắn thứ 6 buổi tối đi ra ngoài thời gian, cho nên ở La Gia Minh nội tâm cũng không sợ cha mẹ biết, chẳng qua là chính hắn chưa bao giờ chủ động nói mà thôi. Không thể đi ra ngoài, vừa xuống mưa to, cho nên hắn quyết định xem tiểu thuyết, chuẩn bị xem tiểu thuyết, thấy được theo tiểu thuyết cùng nhau cầm về trên bạn sách bài tập chính mình lặng yên viết ra kinh văn, vừa cầm lên nhìn. Phía trước chút ít đoạn hướng dẫn La Gia Minh theo thói quen bỏ qua, lúc đọc tiểu thuyết hắn cũng không thích đọc khế tử, lời dẫn những thứ này mà là trực tiếp đi xem tránh văn. Trực tiếp lật đến luyện khí thiên, trên đó viết, khí người, linh khí vậy. Tán ở trong thiên địa, tồn tại trong vạn vật, sống ở nhân thân tứ chi bách hải cốt đục cơ thể. Trong tối tam, phản phất có được một trung lực hấp dẫn chỉ dẫn la ra mình đi xem, đi hiểu. Đối với mình có thể đột nhiên nhớ được những thứ này, hắn cảm thấy ngạc nhiên, bất quá, tại hắn đem những thứ này cũng mặc tà xuống tới, lúc suy nghĩ tiếp liền mơ hồ không rõ, nghĩ không thông, tựa như trên lớp học chính là giấc ngộng gi Hiện tại đã hoàn toàn nhớ không rõ rồi, chỉ mơ hồ nhớ được mình ở trong mộng vô cùng cường đại. Làm cái mộng, có thể nhớ được trong mộng một ít đồ vật, cũng không coi vào đâu, sau khi từ từ sẽ đem giấc mộng quên mất, đây càng là chuyện bình thường. Ở dĩ vãng thời điểm, đi đến một địa phương xa lạ, làm một chuyện lần đầu tiên làm, trong lúc đột nhiên cũng sẽ có một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác mình có phải từng làm qua chuyện như vậy hay không. Nghe nói có không ít người cũng sẽ có cảm giác như vậy. Cho nên La Gia Minh trong lòng lại sẽ nghĩ có phải còn có một cái thời không khác hay không, có phải thật sự còn có luân hồi, có kiếp sau, mà cảm giác quen thuộc của mình chính là kiếp trước cũng đã làm chuyện này. La Gia Minh cẩn thận nhìn kinh văn mình sao chép, vốn là chính mình mặc tả xuống tới gì đó, cái này là nhìn lại hẳn là có một loại trực giác cảm giác, bất quá, cũng may nhìn một câu qua lại mấy lần, Mạc Nghiệm liền có thể hiểu phần lớn. Khi hắn đem luyện khí thiên xem xong liền hiểu được, linh tâm vạn tượng kinh trong đó là cái gì. Ý tứ trong đó nói là, bên trong mỗi người thân thể cũng hàm chứa linh khí, linh khí từ thức ăn, trong không khí nhiếp lên, thông qua thân thể con người tiêu hóa mà tiến vào các nơi trong thân thể, chẳng qua là phương thức này là một loại phương thức bản năng nhất cũng là tự động nhất, bản thân người ý chí không cách nào khống chế. Mà nếu như muốn tu hành, để cho tự thân linh khí không ngừng gia tăng, không phải dạng tuần hoàn tản đi lại nhiếp lên mà nói, vậy thì cần phải tu hành. Vậy phần, cái gì gọi là tu hành? Trên kinh văn cũng có minh sao nói, tu hành chi sơ, nhưng phân thần cũng thể, thần tu, ngồi nằm đi lại, môi tiếng nói cử động, hấp chi đạo đức, dưỡng thông thấu vô o chi thần ý thể tu, rèn luyện thân thể, kiếm thứ nuôi tinh tráng đại cốt thủy, là làm thể tu. Thân cung thể bên trong linh khí tương hợp thì tự có phát sinh. Linh tâm vạn tượng viết cực kỳ cẩn thận, để cho la gia mình có một loại vô cùng chân thật cảm giác, hắn đột nhiên cảm thấy theo phía trên viết tới tu hành Có phải là thật hay không, cái là có thể đạt tới phía trên theo lợi đủ loại thần kỳ. Cửa đột nhiên được mở ra, phụ thân La truyền giọng vào đầu đến xem, nói: "Ngươi đi ra ngoài đệm ta dạy cho ngươi cái mấy chiêu công phu luyện một chút." Đối với phụ thân mà nói, La Gia Minh mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không dám nói nữa chứ không, luyện công phù, hắn rất nguyện ý, cũng rất thích, nhưng mà làm trò trước mặt người khác tới luyện mà nói, vậy thì không quá nguyện ý, hắn thích gần núp mọi người lén lén luyện. Nghe tôi có một ngày có thể dựa vào những thứ luyện ra bỗng nhiên nổi tiếng. Bất quá, mặc dù hắn sẽ lén lén luyện một chút, nhưng mà gần nhất 1 2 năm thật đúng là ít. Cái kia pháp sư hiệu muốn thăng cấp, lại muốn xem tiểu thuyết, ở đâu ra cái gì thời gian đi luyện công phu a? Hơn nữa luyện công phu sẽ mệt mỏi một thân mồ hôi, trong trường học không thể nào luyện, trong nhà nhà, bởi vì là mượn phòng ốc, cũng không lớn, cho nên hắn không cách nào trốn tránh mụ mụ thường ở nhà tới luyện, cho nên cũng đã lâu không có luyện, cho nên phụ thân của hắn mới có thể hô hắn đi ra ngoài luyện mấy chiêu. Mụ Mụ cũng đang ngồi ở chỗ đó xem TV, nghe Ba Ba lời nói xong, cũng đồng giọng nói, là muốn luyện một luyện, nếu không luyện thì trở thành chó gà không chạn, Mao Thảo trộn lẫn một chút cũng muốn ngã. Vô luận là Ba Ba hay là Mụ Mụ, bọn họ đều là mạnh hơn người, Mụ Mụ thời điểm còn trẻ không có gả cho Ba Ba, liền cùng nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đánh qua một trận, hơn nữa còn miễn cưỡng đánh thắng, mà nữ nhân này, càng thêm không có người nào là nàng giá tiền. Cho nên hắn không thích con của mình tương lai sẽ bởi vì chút ít mà yếu hơn, kém hơn người. Con nữa chính là La Gia Minh từ nhỏ liền lộ ra vẻ có chút nhát gan cho nên bọn họ hy vọng con của mình có thể thông qua luyện công phu tới tăng cường một chút can đảm. Luyện võ có thể luyện dạn, điểm này La Gia Minh đúng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trung học đệ nhất cấp thời điểm, nhà ở nông thôn, sau đó muốn đi hơn 10 dặm tới một hương lý khác học trung học đệ nhất cấp, một đường cũng là đường núi, mặc dù cũng phải đi qua mấy thôn trang. Mồ mả trên sơn đạo cùng chó trong thôn trang thường dọa cho La Gia Minh Tâm cũng muốn méo rụt. Người trong thôn chó cũng không phải là trong thành thị nuôi chút ít chó cảnh, mà là thổ cẩu, thổ cẩu lớn nhất tác dụng chính là giữ nhà, mà chó giữ nhà lại là rất hung, chó không hung không sủa cũng bị chủ nhân đánh ăn hoặc là bán. Một con chó sủa, chó ở phụ cận cũng muốn sủa, hơn nữa vây quanh người, làm bộ muốn bổ nhà bộ dạng. Mà lúc qua mồ sợ nhất đúng là có mã, mộ phần đất mới cùng vòng hoa hướng về phía lục khẩu. La Gia Minh không tự chủ được sẽ nhớ nơi đó có một người đứng ở nơi đó nhìn lộ khẩu, có người đi qua liền kéo xuống. Loại này tưởng tượng, thường thường để cho La Gia Minh có một loại muốn chạy vọng động, cũng may mỗi một lần cũng nhịn được. Bởi vì ba mẹ hắn cũng đã nói với hắn, vô luận là gặp chó hay là đi ngang qua mộ, cũng không muốn chạy, vừa chạy chính là sợ rồi, càng chạy lại càng sợ, sau này cũng sẽ không dám từ nơi đó đi qua. Trước luyện một chuyến viên thủ. Dung phụ thân lời nói để nói, thiên thủ vạn thủ không thể rời bỏ viên thủ. Viên thủ là rơi một cái cái cọc, hai tay thu chặt ở lưỡng sườn bộ vị, sau đó hai tay dùng sức ở trước người thay phiên vạch lên tròn, giống như là máy xay gió giống nhau khoái, mắt nhìn phía trước, trong đầu còn lại là nghĩ tay người khác tới đánh chính mình, bị hai tay của mình ngật ra, cổ tay thì đồng dạng muốn chuyển động, ý là bắt hướng về phía tay đánh tới. Luyện cái này chẳng những phải nhanh, hơn nữa phải chú ý tay không thể giơ lên, giơ lên liền lộ ra vẻ lực trông rỗng, hơn nữa đem mình rất yếu ớt hai sườn lộ liễu ra ngoài phải chú ý trên ngón tay có thể bảo vệ lông mày của mình, dưới có thể bảo vệ mình trong lúc nhảy qua. Lúc luyện muốn thời khắc cảnh giác bảo vệ những địa phương, dê yếu ớt của mình, mà đánh người thời điểm phải nhớ đánh những chỗ này của người khác. Luyện lúc này, La Gia Minh đột nhiên nghĩ đến linh tâm vạn tượng phía trên có nói, linh khí ẩn trong cốt nhũ, khí sinh lực, lực giả, còn kém biểu tượng vậy. Như muốn lực khí, cần trước luyện thể, luyện thể phương pháp thủ ở động, trong lúc vận động lấy ý tương hợp quyết lực khả hóa. Hắn phát hiện mình luyện tập viên thủ hẳn là cùng trên linh tâm vạn tượng viết gì đó tương hợp. Hắn vốn là chỉ có thể đánh chừng 1 phút đồng hồ, liền làm sao cũng đánh không nổi nữa, lần này hẳn là đột phá đến 2 phút. Đúng như linh tâm vạn tượng phía trên nhắc tới, đột phá cực hạn là một trong phương thức tốt nhất rèn luyện ý chí của mình. Người ý chí như lấy thế gian vạn vật tới so sánh với mà nói, thường nhân còn lại là như khói vân bình thường, mà một chút như luyện võ mệt mỏi như vậy, còn lại là như như gió, đem mây thổi tan. La Gia Minh muốn làm chính là đem như khói vân giống nhau cá nhân ý chí thu nhíp lại, không để cho nó bị gió cho thổi tan, chỉ có dưới tình huống như vậy, như khói vân giống nhau rọi rạc ý chí mới có thể bền bỉ. Ở hơi nghỉ ngơi một chút, La Gia Minh liền chủ động luyện lên phía sau, vẫn hợp lấy tâm ý, rèn luyện ý chí. Phu thân hiển nhiên rất hài lòng, hắn hăng hái thứ nhất, cũng diễn luyện mấy chiều, mệt mỏi thở hổn hển, nhưng mà hắn rất hưng phấn. Sau khi luyện xong những thứ này, La Gia Minh tắm rửa sạch sẽ, Sau đó vừa chui trở về phòng của mình xem linh tâm và tượng, hẳn là so sánh với xem tiểu thuyết còn muốn mê mẩn bộ dạng. Khi một người trầm mê vì loại chuyện nào đó, thời gian liền trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã lớp 11 kết thúc. Ở trong trường học, La Gia Minh nhìn qua cũng không có có cái gì đặc biệt thay đổi, vẫn là tại chế chiều tan giờ học chạy đi đánh bóng bàn, chiếm cái bàn, không có chiếm được còn lại là đánh lăng cầu, trong giờ học đâu rồi thì là đang ngồi ngẩn người, hoặc là đi theo đồng học ở trên hành lang vùng quyền. Xong Bất kể là đánh bóng bàn hay là đánh lam cầu, cùng với ngẩn người vung quyền, hắn cũng là án theo linh tâm vạn tượng phía trên để làm, hoặc là nói những điều này là do tu hành, ngồi nằm đi lại đều là tu hành, tu tự nhiên là tâm linh ý chí, mà tâm linh ý chí thăng hóa là lúc, chính là thần ý rồi, mà lúc tự thân thần ý có thể cảm nhận được linh khí bên trong thân thể của mình, dĩ nhiên là có pháp sinh. Đây là linh tâm vạn tượng phía trên đã nói, La Gia Minh trong lòng không có gì tin hoặc không tin. Bởi vì hắn đã có chút ít si mê với loại tu hành mang đến linh hoạt kỳ ảo cảm giác, tại trong linh hoạt kỳ ảo cảm giác này, hắn cảm giác mình tựa như du tẩu cùng thế gian tiên linh, quan sát hồng trần và tượng. Lúc đánh bóng bàn, hai mắt của hắn nhìn chăm chú vào nho nhỏ màu vàng bóng bàn, ý thức của mình phảng phất đã quấn lên bóng bàn, xung quanh đồng học thanh âm mặc dù đang vang lên bên hai, nhưng giống như là ở chỗ xa vô cùng truyền đến, đối phương vật đánh ra đánh vào trên bóng, bóng sẽ lấy phương thức gì xoay tròn, độ mạnh yếu như thế nào. Những thứ này mắt nhìn ở bên trong, ánh vào trái tim. Trong lúc hoảng hốt, hắn đều giống như nghe được bóng bàn trên không trung ma sát mà sinh ra tiếng gió, cảm giác như vậy vô cùng tuyệt đẹp, có đôi khi, hắn thậm chí sẽ nhớ, đây không phải là ảo giác của mình, hoặc là mình thôi miên. Như lúc đánh Lam Cẩu giống nhau, thỉnh thoảng đột nhiên vô cùng có cảm giác, đầu ra một cái xa xôi giống ruột cẩu, trong lòng sẽ gặp nảy lên một loại rung động vui vẻ, loại quá trình này, để cho hắn có một loại dung nhập vào giữa thiên địa kỳ diệu cảm giác. Mặc dù vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà hắn rất hưởng thụ, cũng đuổi theo. Tâm linh ý chí thăng hoa, thường thường có thể mang đến khí chất biến hóa, vốn là lộ ra vẻ cũng không có bao nhiêu tổn tại cảm giác La Gia Minh trên người nhiều hơn một loại tĩnh giật khí chất, chẳng qua là hắn bình thường lớn lên, hẳn là cũng có thể hấp dẫn đến một chút cô bé ánh mắt. Vẫn là thế chịu, La Gia Minh không có đánh bóng bàn, không có đi đánh lăm cầu, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác mình rất khó tìm đến loại cảm giác này rồi, không có dạng ý chí của mình kèm ở trên cầu hoặc lát tán vào trong hư vô cái phiêu nhiên cảm giác, hắn bắt đầu phiền não. Ngồi ở sân đá banh dọc theo bậc thang, nhìn những người luyện thể dục ở nơi đó huấn luyện, trong lòng không khỏi có cảm giác phiền não, loại phiền não này để cho hắn có một loại ngồi tại không được cảm giác, giống như là kẻ nghiện nghiện thuốc giống nhau. Trong lòng hắn ngồi ở chỗ đó nghĩ tới chính mình thông qua ý chí của mình, đem đã biết phiền não cảm giác bất an hàng phục, nghi tới nếu là có thể đủ làm được điểm này mà nói, có lẽ có thể tiến vào linh tâm vạn tượng theo lời hàng phục tâm viên. Từ đó nhập định đi ngộ ý cảnh. Hắn cúi đầu, hai tay ôm đầu, nhìn trên mặt đất một con kiến gặp gỡ một cái nhỏ sâu lông thi thể, sau đó về nhà báo tin, mang đến một đoàn kiến ở nơi đó tha độc lên. Hắn cố gắng dùng phương thức này tới tản đi dao động trong lòng mình. Phèn. Một cái túc cầu đụng vào trên đầu La Gia Minh, cả đầu suy nghĩ cũng theo một cầu mà hoành tản mát. Cú lực lượng để cho hắn mạnh mẽ hướng về sau ngã ra, tay chống tại bậc thang dọc theo, từ trên nước bùn lao xuống, cảm giác đau rất đánh tới. Bên thai truyền đến thể dục sinh hông tiếu, hắn trong lòng phiền não mạnh mẽ hóa thành lửa giận, lửa giận mánh liệt mà lên, đem cả người hắn cũng căn ướt, hắn mạnh mẽ đứng lên, quát to, cái gì? Quyền bảy chương 2, thông linh. Ờ, có vẻ rất nóng tính A. Theo La Gia mình đứng lên, trên đường chạy cách hang bậc thang này không xa, có một nam sinh anh Tuấn cười nói, hắn có một đầu tóc lộn sộn che trước chán, tóc nghiêng nghiêng, mồ hôi đem tóc đen trên chán của hắn thâm ướt, lấy tay hướng một bên gạt một chút tóc dính mồ hôi để cho hắn không kềm chế được lại thêm mấy phần giã tính. Một đôi mắt to trong suốt có mắt hai mí, chỉ có nụ cười giống như không thèm để ý chút nào, hắn nghiêng đầu hướng một chỗ khác trên bậc thang nhìn lại, địa phương cũng không xa có ba nữ sinh đang che miệng cười trộm. "Ngươi đá sao La gia mình tức giận hỏi." "Không cẩn thận sao?" Đối phương lộ ra giọng điệu cùng vẻ mặt không thèm để ý chút nào, để cho La gia mình có cảm giác ô nhục bị khinh thị, hơn nữa trên trận cũng không có thiếu mọi người đang nhìn. "Ngươi này La gia mình biết hắn gọi Ngô Thành Phong." Trường học lớn như vậy, cho dù là không nhận ra, cũng sẽ biết đối phương tên gì, hơn nữa hắn còn có một người bạn gái chính là cùng ban với La Gia Minh. "Không cẩn thận mẹ ngươi a, ngươi để cho ta đá một chút thử xem a." La Gia Minh thanh âm rất lớn, thanh âm của hắn vừa dứt, toàn sân nhất thời yên tĩnh trở lại. "Ngươi nói thêm câu nữa." Nụ thành phong trên mặt vốn là dễ dàng nụ cười không còn, chỉ vào La Gia Minh uy hiếp nói. Nói như vậy, lúc này, nếu như La Gia Minh chỉ cần không lên tiếng, như vậy phía sau sẽ không còn có xung đột càng thêm mảnh liệt rồi, dù sao tất cả mọi người là đồng học, ngươi không nhận ra, ngươi cùng lớp đồng học sẽ nhận ra, nơi xa Dương Quang cũng là ở trên sân đá cầu, cũng nhìn thấy một màn như vậy, bước nhanh đã chạy tới. La Gia Minh cũng không nhìn tới những thứ này, hắn chỉ cảm thấy nếu là lúc này không dám mở miệng nói gì rồi, chính mình sẽ không có mặt mũi, ở trong trường học này liền không ngóc đầu lên được. Mẹ ngươi a. La Gia Minh một câu nói kia giống như là đốt pháo giống nhau. Lô Thành Phong mặt xoát một chút liền lạnh xuống, cùng một mảnh sân bóng cùng nhau lạnh xuống. Đánh con mẹ nó cái. Có cùng Lô Thành ngọn núi quan hệ tốt, đứng ở bên cạnh một người nhất thời liền tức giận nói. Lô Thành Phong ở trong tiếng hô lên chưa dứt cũng đã hướng La Gia Minh song tới, từ nơi hắn đứng đến trên bậc thang La Gia Minh đang đứng, chỉ bất quá hơn 10 bước mà thôi. Hắn là người rèn luyện thể dục, mấy bước cũng đã chạy tới dưới bậc thang, hướng La Gia Minh chạy thẳng tới mà lên. Nên đón hắn chính là một cái dạy, ba La Gia Minh một cước trực tiếp khắc ở trên mặt của hắn. Trên cao nhìn xuống, lực lượng một cước này thật lớn, Ngô Thành Phong bị một cước đạp được ngã xuống xuống. Một màn này làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, vị bằng hữu kia của Ngô Thành Phong tên là Trương Hải Lượng, thân hình lại càng cao lớn, hô to một tiếng, ngươi chớ nên muốn chết nha. Từ mặt bên chạy thẳng lên bậc thang, chẳng qua là La Gia Minh những ngày qua ngày đêm tu thân luyện ý, lúc luyện công mỗi một động tác cũng là giả tưởng người khác hướng chính mình tiến công mà chính mình muốn làm sao làm tới đánh ngã đối phương, điều này làm cho hắn ở thời khắc khẩn trương biểu hiện ra công kích ý thức cực mạnh. Dưới chân bước nhanh di động tới, tại lúc Chương Hải Lượng còn chưa tới trên bậc thang cùng độ cao, lại là một cước đá tới, hai chân của hắn cũng không có cái gì đặc biệt, tức không hoa lệ, cũng không có trong tiểu thuyết võ hiệp cái gì một sát na đá ra mười cước tám cước. Hắn một cước chính là đạp hướng nơi Chương Hải Lượng thắt lưng, đây cơ hồ là hắn theo bản năng động tác. Chương Hải Lượng nhìn nhấc chân, giơ tay liền muốn cản nửa người trên. Nhưng một cước này đá vào nơi hắn thắt lưng, hắn lập tức hướng về sau ngã xuống xuống đài, lăn xuống mấy bậc thang, ngã xuống đất. Làm cái gì, các ngươi? Có lão sư mang học sinh luyện thể dục thấy, ở phía xa hô lớn. Hắn một la, nô thành phong vốn là lựa giận càng tăng lên đang muốn xông lên nữa, liền lập tức dừng lại cước bộ. Đánh nhau chuyện như vậy là không nhẹ không nặng, nếu chuẩn bị tới trường học phía trên đi, đó chính là đại sự, nếu như không học đến phía trên đi, đó chính là chuyện hết sức bình thường. Vốn là cùng lớp một chút đá cầu đồng học cũng không tiếp tục vội vã đã chạy tới, mà là bước nhanh tới. Thể dục lão sư thì hướng về phía Trương Hải Lượng cùng Ngô Thành Phong nói, "Hai người các ngươi, bọn họ bị hô qua đi mắng một hồi, sau đó phạt chạy bộ." La Gia Minh cũng không biết muốn chạy vài vòng, lúc này hắn bị cùng lớp đồng học vây kỵ áp, hắn chúng ta đối với La Gia Minh dám đánh nhau cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa còn là cùng người của lớp thể dục, lớp thể dục từ trước đến giờ đoàn kết, mà mọi người luyện thể dục Thân thể tố chất so sánh với đồng học bình thường cũng luôn cao hơn một bậc. Thứ nhất là tới từ thân thể phương diện cường thế, để cho bình thường đồng học không dám chọc bọn họ. Thứ hai là bọn hắn ngày ngày rèn luyện, từ trong đến ngoài tản ra một loại công kích tri thức. Lúc này La Gia Minh cảm giác mình toàn thân cao thấp không một chỗ không sảng khoái, lúc trước một cước kia đá ra, trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng nói không rõ đạo không rõ tuân gia sinh, loại lực lượng này không đơn thuần là trên lực lượng, mà giống như là vốn có phiền não cùng lửa giận cũng hóa thành một loại lực lượng. Ở bên trong thân thể Dương Trào, cảm giác sướng khoái không nói ra lời, để cho La Gia Minh vốn có phiền não biến mất. Trở lại phòng học, Dương Quang nói với hắn, "Buổi tối ra trường học thời điểm phải cẩn thận một chút, Ngô Thành Phong có thể sẽ ở ngoài cổng trường học các loại, còn nói có thể bật tường rào trường học đi ra ngoài, cũng nói cho La Gia Minh biết vị trí này." Lại có người nói, "Hắn sẽ tại ra phòng học đến sân trường cùng ra cổng trường chính là cái kia giao xoa khẩu các loại, sẽ chờ nhìn ngươi ra cổng trường, nếu như ngươi đi bật tường rào mà nói, Bọn họ nhất định sẽ đi theo. Dương Quang liền nói tiếp, "Đừng sợ, đến lúc đó cùng đi ra, có ta ở đây, bọn họ không dám động tới ngươi." Tuy nói la ra mình chính mình cũng không biết là sợ hãi hay, hay hưng phấn, hắn cảm thấy hai chân của mình đều có chút cảm giác run rẩy, một cơn dòng nước ấm như lửa nóng như có như không giống nhau, ấm áp dễ chịu. Trong tim của hắn không khỏi nhớ lại một câu nói phía trên linh tâm văn tự. Chúng sinh trong lòng đều có tình cảm, tình cảm bắt đầu khởi động dung nhập vào cốt độ, làm linh lực lúc đầu biểu hiện. Cho tới nay, La Gia Minh cũng nghĩ đến, linh lực thứ này rốt cuộc có hay không, linh lực cùng trên người mình khí lực có cái gì khác nhau. Hắn vẫn chính là không rõ ràng lắm, hoặc là nói là bởi vì trên người mình cũng không có xuất hiện, cho nên nửa tin nửa ngờ. Hắn hướng Dương Quang nói, "Tốt, đến lúc đó cho cùng đi ra." Câu trả lời của hắn để cho Dương Quang thật cao hứng, Dương Quang cũng không phải là một người đặc biệt khoa trương, nhưng mà hắn là một người rất nói ý khí, trong nhà của hắn không thể nói đặc biệt có tiền nhưng là phụ thân của hắn trong huyện thành một cộng đồng đại đội thư ký, cái thư ký này cùng thôn thư ký thật ra thì là giống nhau lớn nhỏ, nhưng mà ở trong huyện thành lại là một đạo trạm kiểm soát hay cũng nhiều không ra, lên tới huyện ủy thư ký có đôi khi cũng cần tìm hắn qua làm. Công thì như các loại xây dựng trong huyện vốn, gia đình nguyên nhân, để cho hắn đối với người trong trường học hoặc là trên xã hội cũng không ý kỵ, bất quá, hắn cũng sẽ không đi chọc chuyện gì. La Gia Minh lại một lần nữa nghĩ đến một câu nói phía trên linh tâm văn tự, tâm nếu không tình cảm, khắc nào có cây, cỏ cây thành yêu còn muốn khai linh, nhân thân vốn có linh, chỉ ở nhất niệm chi gian. Hắn vốn cho là chính mình hiểu một câu nói kia, hiện tại bởi vì vị, mới biết mình cũng không có chân chính linh hội. Tự học buổi tối thời điểm, cơ hồ nam sinh ngồi ở phía sau cũng đang thảo luận chuyện La Gia Minh đánh nhau, mà La Gia Minh còn lại là ngồi ở chỗ đó, vừa tiến vào một loại cảm giác ý thức bay ra nhập vào hư vô. Cảm giác như vậy rất mỹ diệu, hắn rốt cục vừa tìm được loại thông linh cảm giác có thể làm cho chính mình sắt na quên mình. Phảng phất có một ngọn lửa hư vô gì đó theo đạo thất phía sau ba hàng bay lên, sau đó hướng La Gia Minh thân thể hội tụ đi. Đây là cảm giác của hắn, lăng lăng. Đột nhiên, đầu óc của hắn hiện lên một bức quan tường đồ, đồ này một người có 24 cái đầu, 48 cánh tay, dựng ở trong bóng tối hư vô. Ma đồ hình mặc dù có 20 đầu, nhưng mà chính diện có thể nhìn qua chỉ có một Đối với nhất chương đồ này còn có nhất đoạn văn để giải thích, tình cảm, linh căn vậy, cũng ma tính vậy. Ta không chém, cũng không bị nó sở khống. Thiên điểu Vilo, tâm linh không động, lúc này lấy tình cảm là thức ăn, ăn vào 20 bộ tướng, vô cầu vô thúc. Phía trên có ý tứ là nói một người không thể bị tình cảm khống chế, mà hẳn là lấy tình cảm là thức ăn, phụ dưỡng tự thân. Dung La Gia Minh ý nghĩ chính là muốn tinh tế đi đến nhận thức tức muốn siêu thoát, lại muốn dung nhập vào Mà vô luận là hắn đánh bóng bàn hay là đánh nhau, trong đó khoái cảm cũng là tình cảm một loại biểu hiện hình thức, hắn không thể trầm mê ở trong đó, nhưng lại không thể quá mức thanh tĩnh, quá mức thanh tịnh thì không thể dung nhập vào nhận thức, như vậy tự thân tính linh hoạt không cách nào bung thả, linh khí chính là tự khí lực. Hắn hai tiết tự học buổi tối cũng bị vây trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đứng tiếng chuông tan lớp vang lên một sát na kia, hắn cảm giác này đạt đến một cái đỉnh, hắn chỉ cảm thấy có một thanh hỏa đang thiêu đốt chính mình. Linh tâm vạn tượng phía trên nói, tình cảm có 20 loại, vừa làm 24 tướng thiên ma, thiên ma hóa hình, tâm tự thông linh. Mà hiện tại hắn thần chính là bị chẩn thế trong lòng người hóa sinh hỏa ma đang tiêu đốt. Hắn hướng trường học phía ngoài đi, lớp học nam đồng học cũng là cùng nhau ra, mọi người cũng không phải nhất định phải giúp đỡ La Gia Minh đánh nhau, có xem náo nhiệt tâm tư, nhưng trong đó tự cũng có người nhiệt huyết, la hét ngô thành phong coi là thứ gì. Nhiều người như vậy đi theo La Gia Minh cùng đi ra, vây quanh hắn tạo thành một loại khí không nhìn thấy sợ không được, khí này cùng La Gia Minh tự thân sâu trong tâm linh đốt lên tình cảm chi hỏa cùng dung ở chung một chỗ, lại càng giúp dâng lên khí thế. Không chút do dự hướng trường học phía ngoài đi, quả nhiên, Lô Thành Phong bọn họ ở trường học đối diện cửa hàng nơi đó chờ, chẳng qua là khi thấy La Gia Minh bọn họ đi ra ngoài, ở tiếp xúc đến La Gia Minh ánh mắt, Lô Thành Phong hẳn là ngay sau đó tránh né, cũng không biết là sợ La Gia Minh bọn họ lớp học nam sinh người đồng thế mạnh, hay còn có nguyên nhân khác. Khi hắn tránh ra La gia mình ánh mắt một khắc kia, La gia Minh chỉ cảm thấy đem tự trong tâm linh thiêu đốt mà lên ngọn lửa đạt đến đỉnh, để cho hắn tâm linh buông thả cảm giác quá mức tuyệt đẹp. Chiều nay thoáng qua một cái, một chuyện này liền coi như là không giải quyết được gì. Mà khi La gia Minh trở lại trong nhà, vẻ này tự sâu trong tâm linh thiêu cháy ngọn lửa liền từ từ biến mất, nhưng mà La gia Minh cảm thấy chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, cảm giác như vậy vừa sẽ xuất hiện. Mà trong đầu có cảm giác thần thanh khí sáng. Phàn Phật cả người giống như là ở trong lựa bị chui luyện một phen, cảm giác lỗ sắc một tầng sắc. Hắn hăng hái thứ nhất, luyện một chuyến công phu, động tác vẫn là những động tác cũ, nhưng mà trong lòng hắn cảm giác mình luyện đã khá nhiều, vốn dĩ mọi cử động như có sinh mệnh. La Gia Minh trong lòng nghĩ tới, lực giống nhau, một lần viên thủ này cho hắn cảm giác vô luận là cái gì đánh tới, mình cũng có thể bắt được thần diệu. Chẳng lẽ cái này là tâm ý thông linh La Gia Minh trong lòng nghĩ tới. Quyền 7 chương 3, Huyễn Diệt La Gia Minh nghĩ tới đây trong lòng cực kỳ hưng phấn, hắn nghĩ tới, nếu quả thật là giống như vậy mà nói, như vậy chính mình chẳng lẽ không phải sẽ có một ngày thật sự có thể chân chính kết kim đan, có thể có cơ hội đảng vân giá vũ, xuất nhập thanh minh. Từ đó về sau hắn hưng phấn tu trì, không riêng gì lúc tan lớp theo phía trên linh tâm vạn tượng như vậy tu trì, khi đi học cũng là như thế, cũng may đã đến lớp 12, chỉ cần không quấy rầy đến người khác, lão sư cũng không quản đến hắn. Hiện tại trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Lão sư nói lời nói đều ở trong thai của hắn chạy xuôi mà qua, hắn cảm giác mình thật sự cùng người khác bất đồng rồi, trong lúc hoảng hốt, hắn cho là mình đã không còn thuộc về người bình thường. Thời gian như bay, trong nháy mắt cũng đã phải thi tốt nghiệp trung học, hiểu rõ cuộc thi, La Gia Minh đi thi cũng không lý tưởng, bởi vì hắn tại thời điểm cuộc thi đã ở thần du, chẳng qua là tùy tiện làm một chút, người trong nhà cũng rất lo lắng, nhưng chính bản thân hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, bởi vì trong lòng hắn biết, mình có thể thi tốt. Tháng 6 khí trời nóng như thiêu như đốt, tất cả học sinh thi tốt nghiệp trung học cùng người nhà học sinh cũng là giống nhau, trong lòng vừa kích động vừa sợ. Mà La Gia Minh trong lòng lại cảm thấy một mảnh mát mẻ, hắn hiểu rõ bước ngoặt vận mệnh trong cuộc đời mỗi người đã đến, mà xuất hiện đủ loại tâm tình. Không có so sánh với đây càng tốt rồi, sau khi hắn đi vào trường thi, chớp mắt biết, đột nhiên phát hiện mình hẳn là không thể làm được nữa rồi, hồi tưởng lại lão sư lời nói, mỗi một bài cũng tựa hồ nhớ rõ, nhưng thật phải nhớ đưa đến kết quả như thế nào giải đáp luôn là sẽ có một bước ngõ chốt làm không được, trong lòng của hắn đột nhiên như có một cơn lạnh lưu tới xuống. Hắn ngạc nhiên nghĩ tới đây hết thảy, mắt nhìn đề mục, nhưng trong lòng nghĩ lung tung nếu mình là không có thi tốt hậu quả, nghĩ tới mụ mụ của mình vì mình có thể thi khá hơn một chút, muốn ở đến trong huyện thành, nếu mình không thi tốt, chuyện này, sau này làm sao có mặt mũi gặp bọn họ. Nếu như mình lên không được đại học, chẳng lẽ lúc này muốn đi đi làm sao? Còn không có chuẩn bị sẵn sàng a la da mình cứ như vậy dường như ngẩn người ngồi nửa giờ, cuối cùng lại lần nữa có tỉnh trở lại, hắn nghĩ tới một câu nói phía trên linh tâm văn tượng, thế gian mọi chuyện, hoặc có thuận người, hoặc không hề thuận người, đều là tình dục vậy. Là con đường tu hành bình thường như vậy. Hắn nghĩ tới điểm này, đột nhiên cảm giác mình đối với một câu nói kia lại có hiểu biết mới, đúng như Khổng Tử nói, ôn cố tri tân. Đã trải qua bất đồng, nhận thức cùng cái nhìn đối với cùng một chuyện cũng sẽ bất đồng. Lúc đêm khó khăn coi thành ma loạn. Khó khăn cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy đáng sợ nữa. Mà khi La Gia Minh đem không thể thi làm thành tu hành, liền cũng không hề sợ hãi nữa, tâm linh của hắn phảng phất vừa chiếm được một lần tinh lọc. Rất nhanh, thi tốt nghiệp trung học kết thúc, cuối cùng La Gia Minh phân số chỉ có thể đủ đi học một trường đại học, cuộc đời của hắn nhìn qua cũng không có cùng người khác có cái gì bất đồng, cùng đại đa số học sinh học sách không chăm chú giống nhau, đều không thể đi một trường học tốt. Bất quá, La Gia Minh trong lòng cũng không lo lắng. Bởi vì hắn biết mình cùng người khác khác biệt, chính mình đem hết thể mọi chuyện cũng coi là tu hành, mà chính mình tu hành thành công ngày đó, hết thể đều muốn là trên đường nhớ lại. Gần nhất, hắn rất là bổ một chút Phật đạo sáng tác, nhìn những thứ này, hắn càng phát ra cảm thấy trong tối tâm có một loại thiên ý trong người. Hắn cảm thấy linh khí đã tại trong cơ thể của mình buôn lưu, pháp thuật đã cuốn quanh ở đầu ngón tay. Có lẽ, ngày mai chính mình sẽ có thể trong lúc phất tay, gió lôi tùy tướng, mưa điện hòa sinh. Đại học cuộc sống bắt đầu. Từ huyện thành đến đại tỉnh thành hoàn cảnh biến chuyển, để cho La Gia Minh cảm thấy hưng phấn, nhưng mà loại hưng phấn này không có kéo dài bao lâu, hắn bắt đầu nhớ về lời nói phía trên linh tâm văn tự. Lục Dục Hồng Trần tụy tâm mà động, ta làm như không thấy, đó chính là Vô Căn, ta trầm mê truy đuổi, đó chính là Đại Dương Mênh Mông Ba Đảo. Ta không thể trầm mê ở trong đó, không thể cùng người khác giống nhau đuổi theo những thứ đó. La Gia Minh trong lòng nghĩ tới, hắn mỗi ngày cũng trầm tư, đi ở trường học trên đường. Nhìn đám nam thanh gái lịch ôm nhau cười nói, hắn càng cảm giác con đường mình đi không sai, chính mình cuối cùng không thuộc về thế gian này. Đại học kiếp sống rất nhanh đã qua, ở trên cuối cùng tốt nghiệp thực rượu, hắn phát hiện mình cũng không thể nhận thức chút ít đồng học cùng lớp, chỉ là theo chân người cùng tốc xá ngồi cùng một chỗ, bất quá rất nhanh mọi người cùng tốc xá đi bàn khác mở rượu, đi nói ly biệt, đi tìm nam đồng học nữ đồng học chụp ảnh chung, hắn phát hiện mình không có một người nào, không có một cái nào muốn nói chuyện, không có một người nào Không, có một cái nào muốn trụ hành chung, tự nhiên cũng không có ai tìm đến hắn trụ hành chung. Hắn nhìn các bạn học Phượng Phất vào giờ khắc này đã không còn là học sinh, mà là đã đi vào xã hội sẽ bắt đầu vì nhân sinh của mình mà cố gắng giao tế, hắn có cảm giác xa lạ, phát hiện bọn họ lột xác thật sự rất nhanh. Hắn lại nghĩ tới một câu nói phía trên linh tâm và tượng, loài người sở dĩ cùng chư thiên sinh linh bất động, chính là bọn hắn có thể nhanh nhất thích ứng với sự biến chuyển thân phận của mình. Đây cũng là ma chướng người tu hành tâm linh chỗ sâu nhất khó khăn trừ tận gốc nhất, nó làm cho người ta khó có thể làm được như trong lòng trẻ sơ sinh, không cách nào thuần nhất tu trì. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng dâng cảm giác không thoải mái liền từ từ biến mất rồi, lại một lần nữa, tâm của hắn bình tĩnh lại, hắn biết mình tu hành cuối cùng là thành công, bởi vì chính mình thủy chung không có thay đổi, không có bị lục dục hồng trần nhấn mọn rồi, không có vì vậy mà thay đổi, hắn vì mình cảm thấy may mắn, may nhờ chính mình đã tu hành Nếu không cũng chỉ là con kiến hôi trong hồng trần thôi. Tốt nghiệp đại học xong bắt đầu tìm việc làm, trong nhà đã muốn hỏi chuẩn bị đi nơi nào tìm việc làm. Hắn đột nhiên cảm giác mình nếu vẫn cuộc sống ở thế gian, sao không tìm công việc, càng thâm nhập nhận thức thế gian quần quật hồng trần. Cho nên hắn đi tìm, tuy nhiên không có một công ty nào nguyện ý tuyển dụng chính mình, điều này làm cho hắn rất căm tức. Các ngươi những người phàm tục, không biết đạo ra chân diện mục, cuối cùng chỉ có thể ở trong hồng trần lãng phí thời gian cả đời. Lạp Gia Minh đi ở một cái đại lộ của thành phố Thâm Uyển, nhìn xa thủy mã long ngai, nghĩ tới, nếu bọn họ có mắt không biết tiên linh, đó chính là tổn thất của bọn họ, ta cần gì phải đi để ý đâu. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác mình tựa hồ như có một chút đột phá, chánh pháp địa giai tầng đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến, đưa tay ra, cảm thụ được tròng cực nóng mặt trời ẩn chứa thái dương chân hỏa, trong lòng hưng phấn không thôi. Nếu bọn họ thứ ta, sao không trò chơi hùng trận, lúc hưng hát vang, lúc giận trưởng kiếm nhúng ra, như thế như vậy, Bừng nào thật vui sướng. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hưng phấn, ở lối đi bộ sải bước mà đi. Ánh mắt người trong thế tục đã không bị hắn để ở trong lòng rồi, trong tim của hắn chỉ có theo đuổi đối với đại đạo. Thời điểm đói bụng đi tiệm cơm ăn cơm, ăn xong cứ gọi người bán hàng la lối bạn, hắn quyết định đưa đối phương một cuộc tạo hóa, nếu mình ăn cơm trong quán cơm của hắn, chính là có duyên. Lão bản tiệm cơm này là một người trẻ tuổi, nhìn qua có một chút nhìn quấn mắt, La Gia Minh trong lòng nghĩ, đây chính là duyên phận a. Hắn vuốt ve chút tóc dài, mắt nhìn ngoài cửa sổ, lấy một loại làn điệu trò chơi hồng trần nói, "Hồng Trần, có câu thần, trong sóng ô trần, lục dục hung như hải, khó nén tinh khiết thần minh." Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, nhìn người trước mặt, lại hỏi, "Ngài là có ý gì?" La Gia Minh ngẩng đầu nữa nhìn hắn một cái, thở dài, thầm nghĩ, tuy là hữu duyên, tiếc rằng trong cuộc sống pha trộn quá lâu, đã mông muội tính linh, ta nói ra còn chưa đủ, không được độ, không được độ a. Nghĩ tới đây, đứng dậy liền đi. Tu hành nên không câu chấp như thế, lúc duyên tới có thể mở miệng dẫn dắt, duyên diệt đứng dậy liền đi, không nói hai lời. Chẳng qua là hắn đi ra trước cửa tiệm một khắc kia, vai bị người bắt được. Ngươi không có tiền phải không? La Gia Minh nhìn ánh mắt của đối phương, ánh mắt này cùng năm đó trung học đệ nhị cấp người kia muốn đánh của mình Ngô Thành Phong rất giống. Ha ha, muốn đánh ta sao? Ta dù chưa đắc pháp, nhưng lại có hộ đạo thủ đoạn, mặc ngươi thiên thủ vạn thủ, ta tự có viên thủ hộ thân. La Gia Minh nghĩ tới đây, Đối phương đã một quyền đánh tới đây. La Gia Minh trong nháy mắt giơ tay lên, mặc dù nhiều năm không luyện, nhưng mà cũng không có cảm giác chút chắc. Đây là dưỡng thần diệu dụng. La Gia Minh trong điện quang hỏa thạch vẫn là nghĩ tới cái này. Phèn. Đầu của hắn bị đánh về phía sau, trên một quyền kia mang theo lực lượng khủng lồ, hắn viên thủ muốn đem tay của đối phương gạt ra, nhưng chỉ để cho tay của đối phương khẽ thay đổi phương hướng, vốn là quả đấm đánh hướng lỗ mũi, cuối cùng đánh vào trên hốc mắt. La Gia Minh bị một quyền đánh ngã xuống đất. Trong lòng quá sợ hãi. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Ta là người có linh lực, lực lượng của hắn lại có thể còn lớn hơn so với ta, hắn không phải là người, đích thị là luyện pháp chân ma hành tẩu ở thế gian. La Gia Minh nghĩ tới đây, trong lòng lập tức hiểu được, lúc này mình không phải là đối thủ của hắn, chỉ có tại sau khi chính mình tránh pháp mới có thể báo thù này, cho nên hắn bỏ người lên liền chạy. Đối phương đang định muốn đuổi theo, vừa đi bị một bác gái kéo lại, nói: "Tính một cái rồi, co như là làm việc thiện, ngươi nhìn hắn cũng gửi như vậy." La Gia Minh nghe lời này, thầm nghĩ, thân thể ta tới nói không lại là Hồng Trần Sương Khô, sớm muộn là muốn vứt tới, đáng tiếc, nàng tuy có thiện tâm, lại như cũ nhìn không thấy căn bản, ngày khác lúc ta thành đạo, trở lại báo một quyền này chi thủ, thử một chút có thể độ được nàng hay không. Lại là mấy mùa xuân hạ, La Gia Minh đã không biết mình tới nơi nào, hắn cũng không thèm để ý, chẳng qua là thường ngẩng đầu nhìn thiên không, một mảnh thiên không kia đã nhìn không thấy tinh thần rồi. Điều này làm cho trong lòng hắn hơi có chút phiền não, chẳng qua là phiền não tới cũng nhanh cũng đi rất nhanh. Hắn gần nhất cảm giác, cảm thấy Chánh Pháp đang ở trước mắt, Chánh Pháp có ý tứ là trước tiên tìm một loại pháp thuật chính mình cảm thấy hứng thú nhất tới lĩnh ngộ tu trì, hắn gần nhất mê lên lôi pháp, cảm thấy lôi pháp vô cùng thích hợp chính mình, vừa có thể hộ thân, vừa có thể trừ ma. Giữa không trung đột nhiên mây đen giăng đầy, trước một khắc chính là trời đất trong xanh, giờ khắc này đã gió lớn bắt đầu khởi động, trong thiên địa một mảnh hắc ám. La Gia Minh tự vồn cầu cao hướng chạy ra, hắn cảm thấy ngự lôi thuật thành công không thành chính là tại hôm nay, bởi vì vào ngày này, sau khi hắn tỉnh lại chính là một mực làm phép, mây đen này chính là hắn khai ra, hắn trong tối tâm có một loại cảm ứng, cảm ứng trong mây đen ẩn chứa lôi đỉnh lực ở bắt đầu khởi động. Cửu Tiêu thần lôi, nghe ta hiệu lệnh, lật. Là... La Gia Minh chỉ vào thiên không, lớn tiếng nhớ tới phía trên linh tâm vạn tượng Cửu Tiêu thiên lôi chủ, theo hắn chú rơi, một đạo rực rỡ lôi quang từ trong mây đen lan tràn rơi xuống. Phá vỡ thiên không, theo chút nào xa gần nhà cao tầng, cùng trên cầu các loại xe hơi chạy nhanh. Một màn này để cho La Gia Minh trong lòng cao hứng và phấn, không khỏi hô lớn, "Ta thành, ta thành, tu thành Cửu Tiêu Thiên Lôi chủ." Mưa to tầm tã, rơi vào trên người của hắn lại có mấy phần cảm rất đau, nhưng mà hắn không thèm để ý, nhìn cơn mưa gió này, thầm nghĩ, "Như vậy trời nóng khí, ta vẫn như thế mưa to, tới vào nhất phương thiên địa sinh linh, coi như là lúc đắc pháp dân trạch đối với bọn hắn." hắn ở trong mưa gió hát ca mà đi, cho đến hắn đi mệt rồi, sẽ tìm đến một nơi an giấc ngủ, gió mưa đã tạnh. Khi hắn tỉnh lại, chỉ cảm thấy loăn zug zug, người biếng, toàn thân mềm nhũn. Đây chính là ngày hôm qua làm phép quá độ kết quả a, La Gia Minh trong lòng nghĩ tới, cừu tiêu thiên lôi chú là cao sâu pháp thuật, tu vi của ta còn chưa đủ. Khó trách lâu như vậy mới tu thành, nếu như tu thô thiện pháp thuật khác chỉ sợ sớm đã đã biết, trong lòng hắn hơi có chút hối hận, hối hận bởi vì chuyện này mà phí thời gian lâu như vậy. Đứng dậy, đi ngang qua bên cạnh cột điện, thấy phía trên có một thì tìm người khải sự, khải sự trên đó viết ba chữ La Gia Minh. Hắn cười lớn lên, nói: "Ta ngày hồn qua Đắc Pháp, hôm nay liền thấy cha mẹ tìm ta, cho là sinh dưỡng tri ân tìm, hôm nay ta đã Đắc Pháp, cũng công coi là cẩm ý về quê rồi. Tốt, vậy thì trở về, độ một độ cha mẹ kiếp này của ta đây, một đạo thành tiểu tiên linh tiêu dao." Hắn nghĩ tới đây, chẳng qua là vẫn chưa đi mấy bước, chân như nhũn ra thế trên mặt đất. Không nghĩ tới thi triển pháp thuật vượt qua thực lực mình thương tổn lớn như vậy, điểm này phải nhớ cho kỹ ghi nhớ. La Gia Minh trong lòng nghĩ tới, trong mắt thấy điểm điểm sao kim, thiên hoa địa truyện, có cảm giác lệ tầm non mưa dâng lên. Đang lúc này, giữa không trung lại một lần nữa mây đen giăng đầy, chỉ một lát, liền có một đạo lôi đình rơi xuống. Vốn là ánh mắt La Gia Minh đã vẫn đột đột nhiên lại một lần nữa sáng lên, chỉ nghe hắn nói nhỏ nói, "Tiểu Vũ hoàn truyền, Huyễn Diệt tùy tâm", thì ra là như vậy. Theo thanh âm này rơi xuống, vốn là cột điện cùng cao lâu từng mảnh nghiến nghiệt, đại địao tan biến, trên mặt đất la ra mình cũng bị một trận gió thổi tan. Mà khi thanh dương tỉnh lại một sát na kia, chỉ cảm giác mình suy yếu vô cùng, trong mắt hắn nhìn qua có đạo đạo hoàng quang đan sen, trong hoàng quang lại có điểm hắc quang trôi nổi vào trong đó. Trừ cái đó ra, không còn những thứ khác, hắn cảm thụ không tới chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Đây cũng là cựu Vũ Hoàng truyền chi địa ư? Mới vừa rồi hắn lại tiến vào trong một cái ảo cảnh. Nếu không phải là cuối cùng một khắc tỉnh lại, vậy hắn thật sự chết rồi, mặc dù như thế, hắn vẫn là thần hồn suy yếu tới cực điểm. Hắn sau khi cùng với Sơ Phượng cùng Triệu Nguyên chia tay, hắn liền tìm được rồi Cửu Vũ Hoàng Tiễn Chi Địa, chẳng qua là mới vừa vào nơi này, liền rơi vào trong một loại ảo cảnh chân thật vô cùng, ảo cảnh chân thật đến Thanh Dương lần nữa nhớ tới cũng cảm thấy đáng sợ. Đột nhiên, Thanh Dương thấy trong một mảnh hoàng quang như nước sông màu vàng chậm rãi chảy xuôi, có hai điểm quang mang như hộ phách ních tới gần. Hai điểm kia sáng này mặc dù không chói mắt, lại có một loại mị lực đoạt người tâm phách. Thanh Dương trong một sát na liền có cảm giác thần hồn không thuộc về mình, bị hai điểm hồ phách kia sáng cắn nuốt mà đi. "Đương." Hỗn độn chung một tiếng vang nhỏ, để cho Thanh Dương thần hồn mắt thấy lại muốn lâm vào trong đó kéo trở lại. Theo một tiếng chuông vang, hai điểm kia sáng hồ phách chung quanh màu vàng ba quang tản đi, lộ ra một người, một người yêu dị tới cực điểm. "Ngươi là ai?" Thanh Dương cảnh giác hỏi. "Bọn họ cũng gọi ta Hoàng Tuyền Đại Đế." Người vào ta hoàn toàn đều muốn thần hồn phó cho ta. Người yêu dị tới cực điểm này nói nói. Quyển 7 chương 4, dung hợp thế giới. Yêu dị, không thể nói rõ. Nơi đây không gió, nhưng Thanh Dương cảm thấy có gió rét thổi tới tận trong xương. Hỏi hắn, cái thế giới kia có thật sự tồn tại hay không? Ai biết được, có lẽ có, có lẽ không. Yêu dị hoàng quyền đại đế hai mắt như hồ phách quỷ dị lưu chuyển lên một loại ý vị nói không rõ đạo không rõ. Thanh Dương đột nhiên cười, nói Hữu Hoàng truyền chi điệu này quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc, ngươi lại chỉ có thể giết người bằng ảo cảnh. Hoàng truyền đại đế chẳng qua chỉ cười, đôi môi hồng giống như máu, Phảng Phất đang cười, cũng không trả lời. Thanh Dương chăm chú nhìn chằm chằm, hỗn độn chung trong tay chấn động, một tiếng chuông vang, theo chuông vang lên, hỗn độn chung khổng lồ xích thanh đã xuất hiện tại đỉnh đầu Hoàng truyền đại đế, ngang nhiên chụp xuống. Nhưng mà bị chụp vào trong chuông trong ngay mắt, Hoàng truyền đại đế như cái bóng giống nhau xuất hiện tại chỗ khác, vẫn là một đôi mắt hổ phách quỷ dị một cái miệng huyết sắc, phiếm tự tiểu phi thiếu. Không có người nào có thể đả thương ta." Hoàng Tuyển Đại đế nói. "Nhưng ngươi cũng không thể gây thương tổn người khác được." Thanh Dương phóng người lên, hỗn độn trung hòa lớn, chấn động, hoàng quang phiêu du tại trong thiên địa như con sông bị đánh văng ra. Vừa sải bước ra, liền muốn rời đi, chạm mặt lại có một người xuất hiện, chính là Hoàng Tuyển Đại đế. Thanh Dương thậm chí nhìn không ra hắn là nam hay là nữ, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có giới tính. Nó xuất hiện tại thanh dương đỉnh đầu một khắc kia, cả người hướng thanh dương nhào lên, ở nhào lên một sát na, thanh dương phảng phất lại thấy được một người té từ trên cột điện cao xuống, đang từng bước hướng đi tử vong. Hắn nhưng để xác định, nếu như mình ở tử vong trước một khắc không có tỉnh lại mà nói, như vậy chính mình liền thật đã chết rồi. Dương. Hỗn độn trung chấn vang. Một loại chuông âm tinh tế đến mức tận cùng quần quần mà lên, tựa như đại dương thủy triều một khắc kia, mang theo khuôn cùng uy nghiêm hướng hoàng truyền đại đế ba phủ. Nhưng mà Hoàng Tuyển Đại Đế ở trong sóng âm chỉ hơi hơi thoáng một cái, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ha ha, ngay cả Tiên Linh cũng không làm gì được ta, ngươi người này không phải Tiên Linh, có thể làm khó dễ được ta sao? Thanh Dương cũng không trả lời, đem Hỗn Độn Trùng cầm trong tay hướng Hoàng Tuyển Đại Đế chúng tới, ở trong mắt Hoàng Tuyển Đại Đế, Thanh Dương thân thể trong khoảnh khắc trở nên khổng lồ vô cùng, đồng thời, trong không gian Hỗn Độn Trùng xích thanh trụ xuống, tối như mực, nhìn không thấy đáy. Đây là một loại linh bảo giam cầm. Hoàng Tuyển Đại Đế cho tới bây giờ đều không sợ, nhưng mà chẳng biết tại sao, một sát na này hắn có cảm giác sợ hãi, thầm nghĩ, người này chưa phải tiên linh, như thế nào có thể uy hiếp được ta? Hắn mặc dù từ trong nào cảnh tỉnh lại, cũng chỉ có thể nói rõ hắn từng có đặc thù trải qua cũng không thể nói rằng tu vi của hắn còn cao hơn so với tiên linh. Trong lúc điện quang hỏa thạch hắn nghĩ tới những điểm này, mà hắn trời xanh tính cẩn thận cũng không muốn mạo hiểm như vậy, thân hình thoáng một cái biến mất ở trong một mảnh hoàng hà. Mà Thanh Dương cũng vào giờ khắc này, phóng người lên, hỗn độn trùng khổng lồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ở Thanh Dương hóa thành một đạo quang hoa biến mất ở nơi này trong một mảnh hoàng quang chưng hạ, Hoàng Tiên Đại Đế thân hình lại một lần nữa xuất hiện, trên gương mặt yêu dị xuất hiện lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Lúc Thanh Dương từ trong một mảnh hoàng hà kia đi ra ngoài, hai mắt thấy được một mảnh thiên điệu mênh mông. Thiên điệu này ở trong mắt Thanh Dương xa xôi tựa như ở phía chân trời, nhưng mà lại vừa rõ ràng hiện lên trong mắt. Vô luận là Bạch Cốt Đạo Cung vẫn là Bạch Cốt Đại Lục, hoặc là luyện ngục tinh mang, cũng có một loại cảm giác như bèo không dễ, bọn họ phiêu du tại trong bóng tối mịt mờ, thật giống như tùy thời đều có thể hiện diện trong bóng đêm, mà một mảnh thiên địa này làm cho người ta cảm giác là thiên địa trung tâm. Mặc dù, vô luận là Bạch Cốt Đạo Cung vẫn hay cả luyện ngục tinh mang tồn tại ở trong bóng tối, cũng tuân hoàn vì loại quy tắc nào đó, song lúc bọn họ gặp phải quy tắc càng cường đại hơn, bọn họ liền không thể tồn tại ở trong bóng tối nữa. Mà thế giới này xuất hiện tại trong tầm mắt Thanh Dương chính là kiếm hạ thế giới, cái loại khí tức từ bên trong tiết ra ngoài phiền phức cùng khổng lồ quy tắc, Thanh Dương vĩnh viễn không thể nào quên mất. Cho dù Chu Thiên Tinh đấu của Đế Tuấn cũng là ở trong kiếm hạ thế giới lộ sắc càng tiến thêm một bước. Thanh Dương ám tự cảm ứng một chút, cách mình tiến vào Cửu Vũ Hoàng Tiền nhưng lại là đã trôi qua hơn 90 năm. Hết thệ cũng thoáng như ngày hôm qua, mà Cửu Vũ Hoàng Tiền chi địa ảo cảnh trong thế giới kia vẫn là rõ mồn một trước mắt. La Gia Minh trong thế giới kia bản tính cũng không sai, nhưng là lại cuối cùng thành như vậy, Linh Tâm Vạn Tượng đúng là pháp môn hắn để lại cho Triệu Nguyên bọn họ, chẳng qua là trong nào cảnh La Gia Minh cuối cùng ngay cả luyện khí cũng không thể làm được, tu thành một người thần niệm hỗn loạn. Đây cũng không phải là pháp môn này không được, mà là bởi vì đó là trong hoàng truyền đại đế ảo cảnh. Hiện tại tinh tế nhận thức mỗi tiếng nói cử động của La Gia Minh, cũng mang đến cho hắn không ít cảm ngộ. Hắn quay đầu lại nhìn cựu Vũ Hoàng truyền chi địa, chỉ có một mảnh hắc ám. Không có gì cả. Lời đồn đại Cửu Vũ Hoàng Tiễn Chi Địa là không có định sở, lần này Thanh Dương tìm được Cửu Vũ Hoàng Tiễn Chi Địa cũng không phải là hắn tìm được, thậm chí có thể nói là Cửu Vũ Hoàng Tiễn Chi Địa tìm được hắn. Nơi xa, phiến thiên địa mênh mông vô cùng, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể đủ thấy một đám sương mù ngông lung sương mù đen bao quanh, nhưng mà lộ ra một cỗ mênh mông khí đệ cho Thanh Dương cảm thấy kinh hãi. Đây là một thế giới không ngừng trưởng thành. Một cái thế giới cho dù là trung nguyên thế giới như vậy tồn tại đều không thể dập tắt. Trong mắt Thanh Dương chớp động lên quang hoa, hắn thấy được chúng quanh thế giới kia tràn phóng quang hoa chính hướng phía ngoài quấn quẩn, mặc dù loại quấn quẩn này vô cùng chậm, nhưng là lại có cảm giác như đá mài chuyển động, mà dưới đá mài gì đó tất cả những thứ dù có cứng rắn bao nhiêu cũng sẽ từ từ nghiền nát. Ở trong mắt Thanh Dương, đã có không ít cự thạch cự sơn theo quang hoa này mà chuyển động rồi, chẳng qua là hắn hiểu được, hẳn là không bao lâu nữa. Lũ đá không chịu nổi quy tắc sen nghiền cũng sẽ hóa thành hư vô, hoặc là bởi vì trong đó quy tắc lại một lần nữa tụ tập ở chung một chỗ, tạo thành cái gì đó mới mẻ. Thanh Dương hai mắt có thể nhìn thấu mây mù dưới pháp tắc tạo thành, thấy lốc xoáy ley kiếm hà thế giới làm trung tâm, hướng trung nguyên thế giới quét tán, loại lốc xoáy này lúc đầu rất nhanh, cắn nuốt hết thảy, từ từ, phạm vi càng lúc càng lớn, cũng càng càng ngày bằng phẳng, chỉ hoàn đến mức người cơ hồ cũng nhìn không thấy không cảm giác được. Nhưng mà nó lại là thủy trung tồn tại ở nơi đó, quy tắc cũng không có yếu bất nửa phần. Ngày này rốt cuộc đã tới. Thanh Dương trong lòng cảm khái, lúc trước hắn đã nhận định sẽ có một ngày như thế, hiện tại chính mắt thấy một màn như vậy, lại như cũng cảm thấy long trời lở đất, không cách nào tiếp nhận. Kiếm Hà thế giới ở trưởng thành, cùng Trung Nguyên thế giới dung hợp, dung hợp thành một cái thế giới mới. Không phải là Kiếm Hà thế giới trước kia, cũng không phải là Trung Nguyên thế giới từng hoang vu vô định, mà một thế giới bao hàm toàn diện vừa có kiếm hà thế giới pháp tắc nghiêm cẩn mà tỉ mỉ, vừa có trung nguyên thế giới mênh mông mà khôn cùng rộng rãi. Thanh Dương còn phát hiện, Chu Thiên Tinh đấu vận hành pháp tắc cũng bị kiếm hà thế giới sáp nhập vào trong đó, lấy kiếm hà thế giới cùng trung nguyên thế giới dung hợp làm căn bản, tạo thành một cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận to lớn hơn. Có gió thổi tới, đem thanh dương chèo áo thổi lên. Đây không phải là gió, mà là pháp tắc chảy xuôi. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó Trên thế giới này cũng không có cái gì chung nguyên thế giới cùng kiếm hạ thế giới phân chia nữa. Người trên thế giới này, vô luận là tiên linh vẫn là bình thường tu sĩ, đều sẽ gặp phải một hồi tẩy lễ, một hồi đến từ thiên địa tẩy lễ, là tử vong hay là tân sinh, hay là đi về phía vĩnh hằng bất hủ, đều xem cơ duyên của cá nhân. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đây là một trạng đại biến có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thanh Dương tin tưởng, đã có rất nhiều người tiến vào trong thế giới kia rồi, tìm kiếm cơ duyên. Nhưng mà Thanh Dương cũng không muốn đi vào, bởi vì hắn hiểu rất rõ thế giới kia rồi, cho dù là hiện tại kiếm hạ thế giới đại biến, nhưng mà trong đó căn bản pháp tắc lại cũng không biến, luân hồi pháp tắc, tại hắn xem ra, thế gian hết thảy đều sẽ ma diệt. Về phần trung nguyên thế giới vốn có tu hành pháp môn, tự nhiên cũng sẽ tùy theo thay đổi, mà hắn đã sớm ở trong Bạch Cốt Đạo cung để lại pháp môn tu hành có thể thích ứng với kiếm hạ thế giới. Quyển 7 chương 5, biến hóa. Kiên Nghị đứng ở trên tường thành Hồ Lăng Thành, nhìn thiên không Giữa không trung phong vân cuộn cuộn, cao không lường được. Hắn đã già, mặc dù hắn là người tu hành, nhưng mà hắn cũng đã rất già rồi, hắn không biết mình có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa. Ở lúc còn trẻ, Vương Tử Thụy đã từng nói với hắn, hắn đối với tu đạo không có bao nhiêu ngộ tính, duy trì có trong một chữ thuật thực có lĩnh ngộ không sai. Thuật gần với đạo, lại cũng không phải đạo, cho nên hắn đã sớm biết không cách nào trường sinh. Trong các hậu bối của hắn đã có phần lớn vượt qua hắn, nhưng mà hắn cho tới bây giờ cũng không có hâm mộ. Càng không có nói tới thân tị, cả đời này của hắn cũng không có ra khỏi trùng quanh hồ lang thành. Nhưng đối với người cùng chuyện biến hóa trong thiên địa này, hắn lại vô cùng rõ ràng. Như La phủ trưởng môn nhân quanh năm tọa quan trong gió tuyết trên đỉnh La phủ sơn đã tỉnh, theo nàng cùng nhau tỉnh lại, còn có một tồn tại cường đại, cường đại đến mức để cho kiền nhĩ tử trong âm dương thuật coi ra thấy cũng toàn thân lạnh như băng. Nếu như hắn biết, ở 3 năm trước bắt đầu, thiên ngoại không ngừng có người phụ xuống trên thế gian này, Mặc dù hai mắt cùng hai tai của hắn nghe không được bất kỳ thanh âm nào, nhưng là từ trong thiên địa âm dương, hắn có thể thấy, hơn nữa thấy vô cùng rõ ràng. Hắn lúc này đứng ở trên tường thành Hồ Lăng Thành, cũng là bởi vì có một người đang nhiều thành nhìn trộm Hồ Lăng ba ngày. Hôm nay, hắn đã đi tới phụ cận Hồ Lăng, hơn nữa vẫn là hướng Hồ Lăng đi tới. Nếu dùng mắt thường đi xem, chỉ là một lão nhân bình thường không thể bình thường hơn, nhưng mà ở trong mắt Kiền Nhĩ, nhìn qua lại là một người như đoàn khói xanh mông lung. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Kiền Nhĩ, trong con mắt vẫn có co con người, lộ ra một loại quỷ dị mị hoặc, hắn giống như là yêu vật từ trong núi sâu đi ra giống nhau. Hắn hay cùng ở mấy người của Hồ Lăng thành phía sau, hướng Hồ Lăng đi tới, từng bước từng bước, mắt nhìn Kiền Nhĩ, vừa cẩn thận vừa khinh thị, hắn cẩn thận xem trong Hồ Lăng thành còn sẽ có cường đại tồn tại hay không, khinh thị đối với Kiền Nhĩ trên tường thành. Hiện tại trong cả Hồ Lăng thành, đương nhiên không chỉ có riêng Kiền Nhĩ một người tu hành tồn tại, nhưng mà như cung thập tam Khắp phủ cường đại nhất cũng không còn ở, mà hỉ nữ ở chỗ sâu trong vườn cùng, ở trong thanh dương điện cực ít ra ngoài. Những hổ bồi khác, trưởng thành, tất cả cũng đi ra ngoài du lịch rồi, không có trưởng thành, bọn họ cũng không phát hiện được người này, càng không cách nào ngăn cản hắn. Rời đi nơi này, Kiên Nghị trên tóc che một miếng vải màu đen, hắn một thân áo choàng nhìn qua đen mà nặng, một đầu tóc dài xám trắng xõa ra, ở tường thành tung bay trong gió. Người kia đi theo người của hổ lang thành phía sau mặc trên người một thân áo lục Hắn dừng thân lại, nhìn Kiền Nhĩ, nói: "Ta tên Thanh Ngục, thấy nơi này khí lành hướng tiêu, ở lại mấy ngày, mong được gặp chủ nhân thành này." "Tòa thành này chủ nhân sẽ không gặp ngươi, ngươi rời đi nơi này." Kiền Nhĩ lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn phản phất là theo gió truyền lại, người bình thường từ ngoài thành tiến vào trong thành căn bản cũng không nghe được Kiền Nhĩ thanh âm, cũng không nghe được phía sau bọn họ lời của người kia, càng như không có nhìn thấy giống nhau. "Ta từ xa phương mà đến, nghe nói nơi này có một thành, trong thành có một vật nặng nghìn cân, đặc biệt tới đánh giá. Người kia một thân áo lục vẫn đứng ở dưới cửa thành hướng Kiền Nhĩ nói: "Vô luận ngươi từ nơi nào mà đến, Hồ Lăng cho tới bây giờ cũng không hoang nên người mang ác ý." Kiền Nhĩ nói: "Ha ha." Người này đột nhiên cười, cười có chút khinh thường, hắn đã xác định trong thành người mạnh nhất đoán chừng chính là hiện tại người đứng trên tường thành này rồi, hắn bao lâu tới nay, quả thật nghe danh Hồ Lăng thành. Hắn từ ở ngoài kiếm hà mà đến, mới tới đây, nhìn sắc thái sặc sỡ thế giới trong lòng liền quyết định chú ý, vô luận như thế nào cũng không đi ra ngoài, khi hắn thấy tòa hồ lang thành này, chỉ cảm thấy trong thành tường tụ khí đằng đằng mà lên, thẳng lên vô tiêu, lại có mấy đạo bảo quang linh hoa ẩn vào trong đó, điều này làm cho hắn ngạc nhiên và hưng phấn. Như thế như vậy có thể đủ cùng thiên địa khí dung ra làm một thể, cùng một thành khí tương hợp cùng dung bạo vật ít lại càng ít, loại bảo vật này, bất kể là ai cũng sẽ muốn có được, thứ này có thể cho rằng bổn mạng linh bảo bảo vật. Mà hắn ngạc nhiên chính là trong thế giới này tùy tiện trong một tòa thành lại có bảo vật như thế, hứng phấn chính là bị chính mình thấy trước, thế giới này khắp nơi đều có bảo vật, may nhờ chính mình tiến vào sớm, nếu như muộn mà nói, như thế nào còn có cơ hội lấy được bảo vật trong tòa thành này đâu. Bất quá, hắn cũng cẩn thận, vây quanh thành nhìn mấy ngày, cũng tỉ mỉ nghe trong thành có chút dạng gì nhân vật lợi hại. Cho ra kết quả là, tòa thành này cũng là từng xuất hiện người lợi hại, chẳng qua là gần vài năm nay không còn có xuất hiện qua. Cho nên, trong lòng hắn nhận định trong thành cường giả hoặc là rời đi, hoặc là đã chết, tại hắn xem ra, chung nguyên thế giới dung chuyện, thế giới này đồng dạng dung chuyện, như có cường giả mà nói, nhất định sẽ không bảo thủ sống ở một chỗ, mà sẽ đi ra ngoài tìm tòi nghiên cứu căn nguyên. Hắn từ chung nguyên thế giới mà đến, biết căn nguyên là thế giới này cùng chung nguyên thế giới dung hợp, mà hắn có thể xác định, người của thế giới này khẳng định không phải rất rõ ràng đến tột cùng là thế nào. Cho nên, hắn rốt cuộc quyết định tiến vào trong hồ lang thành lại cùng tường thành chính là lão đầu mắt mù nói chuyện, lại càng xác định, trong thành trừ lão nhân mắt mù thoạt nhìn cũng không phải là rất mạnh, ra, sẽ không còn có cái gì cường đại tồn tại. Điều này làm cho trong lòng hắn hưng phấn, vừa có cảm giác quái dị, một tòa thành có mấy dạng linh bảo tồn tại, làm sao lại không có cường đại trấn thủ đâu? Nhưng mà chỉ cần hắn vừa ngẩng đầu, liền có thể thấy trên đầu không trung khí lạnh linh quang, giống như là nào đó gọi về giống nhau, gọi hắn đi tới, hắn cảm thấy cơ duyên của mình đã đến. Tối nơi này không phải là tìm kiếm cơ duyên đấy sao?" Hắn cười, đột nhiên thanh mộc trượng trong tay ném đi, thanh mộc trượng chống rông chật loé, liền đã đến trên thành bầu trời, hướng đỉnh đầu kiền nhi đánh xuống. Thanh mộc trượng của hắn nhìn như thuộc về mục chất, nhưng lại có thể đánh sơn đoan núi, hàm chứa linh lực cực kỳ cường đại. Nhưng mà, hắn muốn xem đến một màn không có xuất hiện, hắn chỉ thấy tường thành tại hắn thanh mộc trượng rơi xuống một khắc kia, quang mang bắt đầu khởi động, đem thanh mộc trượng ngầm, mà lão đầu mắt mù đột nhiên hướng thiên không vung tay lên. Một đạo điểm kim quang chợt lóe rồi biến mất tiến vào trong hư vô. Trong lòng hắn khẽ kinh, thầm nghĩ, thằng này quả nhiên có chút môn đạo, khó trách không hãi sợ có người nhìn trộm linh bảo trong thành. Nghĩ tới điều này đồng thời, trong lúc phất tay, từng đạo quang hoa ở trên người dâng lên, hóa thành từng đạo phù quang bảo vệ quần thân, phù quang giăng khắp nơi, màu sắc khác nhau. Nhưng mà, trong tim của hắn lại có mảnh liệt bất an tuôn sinh, hai mắt thấy hư vô giữa không trung, đột nhiên có một chút kim quang xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, cẩn thận đi đến nhìn nhưng vẫn nhìn không rõ lắm, một đạo kim quang rất nhỏ giống như là cũng không tồn tại ở trong chân thật thiên địa, mà giống như một chút dư quang ảo giác của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, một điểm kim quang càng ngày càng gần, gần đến trong lòng hắn nguy hiểm cảm tăng nhiều, đang lúc này, hắn lật tay đem thanh mục trượng cầm trong tay hướng một điểm kim quang điểm đi, đang ở điểm trúng một sát na kia, kim quang kia hẳn là trực tiếp xuyên thấu thanh mục trượng. Giống như là điểm kim quang này căn bản không tồn tại giống nhau, trong lòng hắn nhưng hoảng hốt xoay người liền muốn trốn vào bên trong gió, kim quang kia cũng đã vào thân thể của hắn, từng đạo hộ thân phù quang căn bản là không thể ngăn cản được rồi. Ý thức của hắn ở vỡ vụn tán đi một khắc kia, thấy tường thành mắt mù lão đầu thân thủ tại trong hư không một trảo, một chút kim quang rơi vào trong tay của hắn, nhưng nguyên lai là một cây kim châm tinh tế. Tu vi của hắn rõ ràng không bằng ta. Quyền 7 chương 6, Cố Hàn. Miệt mờ phong vân từ lâu tới, về phía tổ linh hỏi ngày về. Chứng kiến mỗi ngày đều có thủy quang chiếu xuống. Thủy quang miểu miểu theo gió bay. Cô cô, ngươi nhìn ngọn núi kia, thật kỳ quay à. Một tiểu cô nương ước chừng 15-16 tuổi hỏi cô Hàn, nàng là nữ nhi nhỏ nhất của đệ đệ cô Hàn, đi theo nàng tu hành, lần này đi xa nhà tìm bằng hữu, vốn dĩ cũng không tính mang theo nàng đi theo. Tuy nói thiên địa những năm gần đây vẫn đang biến hóa, để cho mọi người trong thiên địa thích hứng, nhưng mà nàng cũng sợ phía ngoài không an toàn. Thiên địa biến thiên, đột nhiên trong ngôi tòa núi sâu lại có đại yêu đại ma xuất hiện mà người bạn thân nàng muốn viếng thăm cách Hồ Lăng Tương. Đối xa, ở trên một tòa đảo nhỏ giữa mênh mông biển lớn phía đông nam Hồ Lăng. Cố Hàn là Thanh Dương còn ở lại trong kiếm hà thế giới, nhận lấy nhóm người thứ hai, mặc dù hắn cho tới bây giờ cũng không có nói là sư phụ của bọn họ, nhưng mà trong lòng bọn hắn đã nhận định Thanh Dương là sư phụ của mình. Cố Hàn đã sớm thấy đến một ngọn núi đó, ngọn núi này tên là Sĩ Nham Sơn, nhưng mà Cố Hàn lại biết ngọn núi này thành hình buổi tối hôm đó đại chiến. Cả một ngọn núi nhìn qua tựa như một người quỷ ở nơi đó, hai tay nâng một tảng đá lớn, đây là bởi vì người quỷ ở đó vốn chính là một người. Cháu gái Cố Hàn tên là Cố Tâm Linh, là Cố Hàn đặt tên cho nàng. Cố Tâm Linh ngẩng đầu nhìn cự thạch lơ lửng ở không trung, chỉ cảm thấy cự thạch này quá mức khổng lồ rồi, đôi tay kiếp như thế nào đỡ được, nghĩ thầm cự thạch kia nếu như rơi xuống, mình nhất định sẽ không cách nào ngăn cản, đang lúc nàng mới nghĩ như vậy, cự thạch kia lại thật sự rơi xuống. A, nàng giơ lên đi đỡ. Giờ khắc này nàng cùng người phàm không có gì khác nhau, duy nhất có thể làm đúng là ngẩng đầu ngăn trở chán của mình, song đang lúc cự thạch kia áp đập ở trên người, đột nhiên có một cánh tay từ phía trên bay tới, một trưởng đem cự thạch kia phách tán. Trong một sát na, thiên địa biến hóa, sơn vẫn là sơn, giữa không trung vẫn là tình không và lý, bừng sáng, còn bên cạnh đứng cô cô cố hàn trên mặt có chút nghiêm túc. Lúc này, Cố Tầm Linh nơi nào còn không biết mình trong khoảng thời gian ngắn bị cự sơn thần ý sở nhiếp. Cô cô Sơn thạch này làm sao có thần ý nặng như vậy a? Cố Tâm Linh lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Cố Hàn nhìn núi này, nói: "Nếu như không có sai mà nói, đây là thần trấn chi pháp." Thần trấn chi pháp? Cái gì là thần trấn chi pháp?" Cố Tâm Linh hỏi. "Thần trấn chi pháp là trong cả thiên địa này chỉ có một người biết, người này chính là một vị đã nhiều năm trước cũng đã hóa bướm bay đi. Bất quá, nghe nói hắn ở trên đời này còn có một chuyên nhân, người này tên là Cơ Thánh Đế, lúc hắn mới xuất đạo, Bởi vì cái tên này quá mức rêu rao, mà rước lấy không ít thị phi, có người khuyên hắn đổi tên, hắn nói danh tự này vừa là ân công của mình đặt cho, vừa là trong lòng mình hướng tới, làm sao có thể đổi. A, vậy người này chính là bị hắn trấn áp ở đây hay sao? Cố Tâm Linh hỏi. Có lẽ sao, chúng ta đi thôi, sau này một mình ngươi không nên tới chỗ như thế. Cố Hàn nói. Cố Tâm Linh quyết quyết miệng, nói, ta đây sau này một người chính là muốn đi lại thiên hạ. Chẳng lẽ nếu thấy con úi cao quái thạch liền đi đường vòng ư, cô cô? Cố hàn căn bản không có để ý cô tầm linh làm nũng giọng nói cùng lời nói, chỉ nói, ngươi chỉ cần hảo hảo tu hành, chúng ta hổ lăng thành nhất mạch, cũng không sợ cái gì. Thần chấn chi pháp đúng thực là thần diệu, nhưng nói cho cùng, vẫn còn cần chính mình tu vi cao. Nghe được cô hàn nói đến hổ lăng nhất mạch, cô tầm linh hiển nhiên nghĩ tới điều gì, tới hăng hái, liền vội vàng hỏi, cô cô, ngươi đã nói chúng ta hổ lăng thành thụy điện hạ là tới từ thiên ngoại. Nhưng hiện đang không ngừng có người từ thiên ngoại đi tới thế giới của chúng ta, tại sao không thấy thủy điện hạ trở về a? Nàng vừa hỏi, lại đem sắc mặt cố hàn hỏi được trầm lên, nàng không biết là, những năm gần đây, thủy nữ đều ở trong Thanh Dương Điện hô hoán thủy điện hạ trong miệng nàng nhắc tới, nhưng vẫn cũng không có trả lời, càng là như thế, thủy nữ liền càng không ra, thường xuyên nói với nàng điện hạ nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn cũng không có quên hộ lòng thành chúng ta. Nàng biết, thủy nữ đây là lo lắng cho điện hạ. Điện hạ sẽ ở thời cơ tốt nhất trở về. Cố Hàn giọng nói có chút không tốt, Cố Tâm Linh cũng nghe hiểu được, liền lập tức vội ngậm miệng không hỏi nữa rồi, nàng luôn là muốn tìm lúc Cố Hàn vui vẻ, hoặc là câu chuyện tốt hỏi một chút chuyện về vị điện hạ kia, nhưng năm gần đây, hổ lang thành mọi người trưởng thành, cấp phụ cung thập tam bọn người ở tại trong thiên địa cung có danh tiếng, rồi, nàng lại càng biết vị kiền nhĩ gia gia nhìn qua tùy thời đều có thể sẽ chết đi có một dạng đáng sợ pháp thuật, mà hỉ nữ sư bá ở trong thanh. Dương điện Quên dọn Thanh Dương Điện nghe nói từng bằng hóa huyết ma lang, khiến cho mười mấy vạn người vây công hổ lang thành trong nháy mắt toàn thân máu huyết khô cạn. Nhìn qua một người yếu ớt nhu nhược, khi ra tay lại ác độc như thế, còn có, trên tóc nàng buộc sợi dây đỏ kia chính là hóa huyết ma lang đáng sợ, để cho Cố Tâm Linh có cảm giác sợ hết hồn hết vía. "Cô cô, lần này Lang Nguyệt Da Ji mời người tới đó, có thể có chuyện gì hay không a?" Cố Tâm Linh hỏi. "Làm sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Cố Hàn hỏi. Ngươi 2 năm trước mới đi tới chỗ nàng nơi đó, các ngươi không phải là hẹn 5 năm, năm mới gặp lại sao?" Cố Tâm Linh nói. "Có lẽ quả thật có chuyện gì sao?" Cố Hàn nói, trong lòng của nàng tất nhiên cũng nghi đến những điều này. Mấy ngày sau, bọn họ đi tới Xích Vĩ đảo, hòn đảo này từ trên bầu trời nhìn xuống, giống như là một cái đuôi động vật giống nhau, nửa cong ở trong biển, mà trên đảo đồng dạng có một đạo xích hồng sắc, để cho vốn là đảo nhỏ màu nâu trở nên bắt mắt. Hai người đạp trên sóng biển, theo sóng phiêu trục, Trong lúc bất tri bất giác Liễn đã đi tới Sích Vĩ đảo, ở lúc đến gần trên đảo, vốn là đảo nhỏ cái gì cũng nhìn không thấy nước ra rồi, một mảnh thanh linh cùng sáng mờ từ trong đảo sông ra, một đạo ánh sáng đỏ ngầu trực tiếp phô bày đến dưới chân Cố Hàn, tùy theo có một thanh âm truyền ra, "Muội muội, ngươi đã tới, muốn chết tỷ tỷ, đến, mau tới, tỷ tỷ vì ngươi đón gió tây trận." "Ngươi chưa đến, lời đã tới trước." Trong giọng nói mang theo hoàn khoái cùng kinh linh, theo ánh sáng cùng nhau đến. Cố Hàn tất nhiên cười đáp lại, Mà cố tầm linh còn lại là thấy một cô gái nhìn qua 27-28 tuổi, trên đầu của nàng cắm một cây châm phượng màu bạc, tư thái tiểu nhiễu, nàng chính là sích vi đảo chủ nhân Lam Nguyệt Tiên Tử. Cố tầm linh là lần đầu tiên đến nơi đây, nàng cảm giác đầu tiên cũng không khá lắm, nàng luôn là cảm thấy nữ nhân này giống như có mục đích gì, chẳng qua là nàng là bạn tốt nhiều năm của cô cô, mình cũng khó mà nói cái gì. Đi theo phía sau cô cô, đi tới trong một tòa cung điện, trên đường cũng nhìn thấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Điểm này so với Hồ Lăng Thành là mạnh hơn nhiều. Đi tới trong cung điện một sát na, Cố Hàn liền biết người bạn thân này của mình đúng là có việc, bởi vì trong cung điện cũng không có thiếu người, mọi người nhìn qua cũng không yếu. Người ở chỗ này cũng là đang ngồi uống rượu, hoặc là cùng bên cạnh thị nữ trêu chọc, bất quá lúc Lam Nguyệt cùng Cố Hàn đi tới, cả đám đều nhìn tới đây. "Muội muội, ta tới giới thiệu mọi người một chút, vị này chính là vị Cố Hàn muội muội của ta ở Hồ Lăng Thành." Lam Nguyệt lớn tiếng nói: Vốn gì tiếng nói ồn nào, âm thanh chê gẹo cũng biến mất. Nga, Hồ Lăng Thành. Có một thanh niên nửa lộ lồng đích ôm trong ngực một vị thị nữ nhìn Cố Hàn nói, bộ dáng cũng không sai. Lời của hắn vừa dứt, Cố Hàn trong mắt con ngươi liền co lại, quan sát thanh niên nửa lộ lồng ngữ kia. La Nguyệt vội bước lên phía trước một bước, tức giận hướng người trẻ tuổi này nói nói, Sa Lục, ngươi nói cái gì đó, mau cho muội muội nói xin lỗi. Sa Lục giống như không để ý La Nguyệt sẽ thật sự tức giận, giả như là quan tâm, hướng Cố Hàn nói: Ngạ, ngượng ngủng, người sơn giá thô kệch. Bên cạnh Lam Nguyệt cũng xoay đầu lại hướng Cố Hàn nói, "Muội muội, ngươi liền nhìn thể diện của tỷ tỷ, không có ở đây cùng hắn so đo sao? Hắn là tỷ tỷ bà con xa biểu đệ, từ nhỏ bái ở Viên Quang Đại sư môn hạ, đây còn là lần đầu tiên tới Sích Vĩ Đạo." Lúc Lam Nguyệt nói chuyện, Tinh tế nhìn mình vị muội muội này, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra những thứ gì, nhưng là nàng nhưng không có làm được, bởi vì Cố Hàn đang ngồi nhẹ nhàng không lời, nói, "Hồ Lăng Thành, Cố Hàn Thanh âm của nàng cũng không nặng, nhưng lại có vẻ hữu lễ có lễ, không có trả lời xà Lục mà nói, lại làm cho xà Lục có cảm giác rất mất thể diện, tình huống như thế hắn chưa từng có gặp gỡ. Ở Di Vãng, dựa vào chính mình đùa giỡn lời nói, cộng thêm phía sau nói xin lỗi, luôn để cho người khác mất phòng độ, sẽ làm cho mình lộ ra vẻ không câu chấp không kiểm chế được, còn lần này cũng không có cảm giác như thế. Trong ba người khác, trong đó có một nam một nữ ngồi cùng một chỗ, cùng với một người trông âm hiểm lạnh lùng ngồi ở chỗ đó. Ngay cả thị nữ cũng không dám gần thân thể của hắn. Một nam một nữ ở sau khi Cố Hàn ngồi xuống, hướng Cố Hàn nói, "Bần đạo thô lỗ, nghe tiếng đã lâu Hồ Lăng là nhân gian tu hành thánh địa, sớm muốn bái kiến một phen, chỉ là một lúc không được không? Đến nay không thể như nguyện." Cố Hàn nói, "Hồ Lăng hoang nên người tới." Nhưng mà lời của Cố Hàn mới dứt, bên cạnh liền xuất hiện một tiếng cười khẽ, theo tiếng cười khẽ mà lên chính là thanh âm lương lục, "Ta từng nghe sư phụ ta nói, Hồ Lăng bất quá là một tòa thành mất nước chưa dứt hơi tàn." Nhân gian tu hành thánh địa xương hồ thế này cũng không biết là làm sao tới rồi, chẳng lẽ là tự phong. Hắn lời vừa rức, cho dù là thu nộ cùng đạo lư của hắn cũng sắc mặt biến hóa. Lam Nguyệt lại càng sắc mặt đại biến, nhưng còn không đợi nàng nói chuyện, liền thấy Cố Hàn nhìn tới đây, đón Cố Hàn ánh mắt, nàng đột nhiên nói không ra lời nói cái gì, chỉ nghe Cố Hàn nói, "Lam Nguyệt tỷ tỷ, ngươi biểu đệ ở Lục Bản Sơn Viên Quang Đại sư môn hạ tu hành, xem ra vị viền quang đại sư kia là xoay mình có hư danh." Lam Nguyệt hơi sững sờ, còn chưa rõ Cố Hàn là có ý gì, liền nghe Cố Hàn tiếp tục nói, "Như nếu không, như thế nào đem Tỷ Tỷ biểu đệ dậy thành như vậy? Chuyện hôm nay, ta nguyện thay Tỷ Tỷ đi một chuyến lục bản sơn, nghe một chút vị viền quang đại sư này đạo ngôn chân pháp, nếu thật là một người không đức, muội muội nhất định thay Tỷ Tỷ mang về tới giao cho Tỷ Tỷ xử trí, để giải mối hận lầm Tỷ Tỷ biểu đệ nhiều năm tu hành." Cố Hàn một đoạn lời thoại không nhanh không chậm, cũng phản bác bất kỳ lời nào của Lương Lục. Nhưng mà từng chữ từng lời như mũi đao nhọn đâm vào trong lòng lương lục, đồng thời nàng đang nói chuyện, hiển lộ ra tới trang nghiêm cùng tự tin để cho người đang ngồi không một không cảm thấy kinh hãi. Mà nàng trong lời nói, vừa để lộ ra một loại cường đại, loại cường đại này chỉ có thể ý hội. Cố tầm linh vào giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy cô cô của mình thật là lợi hại, vốn dĩ còn nghĩ cô cô chẳng qua là tu hành sớm, tu lấy tu vi cao chút ít, nhưng nàng cũng không có nghe nói qua cô cô ở trong thiên địa có cái gì danh khí. Hiện tại mới hiểu được mình là nông cạn cỡ nào, phân khí độ cùng tự tin này, như thế nào trong một đêm có thể dưỡng thành. Quyền 7 chương 7, phân tỉnh. Ngươi muốn chết? Lương Lục vỗ mạnh cái bàn một cái, vốn là thị nữ trong ngực bị hắn đẩy ngã ở một bên, hắn lúc này nơi nào còn có bộ dáng công tử phóng đãng như lúc trước. Ở Lục Bàn Sơn một vùng, hắn làm chân truyền đệ tử của Viêm Quang đại sư, nên không có người nào dám dễ dàng đắc tội với hắn, càng không khả năng có người ở trước mặt hắn nói muốn tới Lục Bàn Sơn đi tìm Viêm Quang đại sư. Lam Nguyệt tiên tử vội vàng đứng lên, vốn gì một gương mặt vẫn luôn nói cười, trong ánh mắt long lanh như nước hiện lên vẻ lo lắng. Ở hơn 50 năm trước, nàng đi ra ngoài, trên đường đi gặp một người con gái đang cùng một yêu đánh nhau, nàng xuất thủ giúp đỡ cô gái kia, từ đó về sau, nàng cùng cô gái kia bắt đầu tương giao rồi, mà nữ tử này chính là cố hàn lần đầu đi lại trong thiên địa. Sau nàng biết được cố hàn là tới từ Hổ Lăng Thành, nói thật, ấn tượng của nàng đối với Hổ Lăng Thành cũng không phải rất sâu. Nhiều năm như vậy chỉ đi Hồ Lăng Thành có một lần, đối với Hồ Lăng Thành duy nhất ấn tượng chính là cao lớn, cùng thành trì bình thường trong nhân gian bất động, chẳng qua là điểm bất động cùng độc đáo này nàng căn bản cũng nói không ra. Đây cũng là Hồ Lăng Thành là nhân gian tu hành thánh địa thuyết pháp phát ra, mà không phải gọi là tiên gia phúc địa, không phải là cái gì động tiên. So với Sích Vĩ Đạo của nàng chiều hải sinh tụ linh khí tới cũng không bằng, cho nên trong lòng của nàng, mặc dù Hồ Lăng Thành có lẽ có mấy phần danh khí, Nhưng so ra còn kém các đại môn phái đồ tử đồ tôn hơn ngàn kia. Ma Lục Bản Sơn Viên Quang Đại sư tọa hạ mặc dù không phải là đồ tử đồ tôn hơn ngàn, nhưng cũng là người khai tông lập phái trên trăm năm, nghe nói đầu tiên là ở trong đạo môn tu hành, sau lại vào Linh Sơn nghe đạo, thích đạo tướng hợp, tự thành nhất mạch. Lương Lục xuất thân từ môn hạ của Viên Quang Đại sư, mặc dù phẩm tính chưa ra bộ dáng gì, nhưng từ nhỏ thông minh, nói một biết hai, tu hành mặc dù so sánh với nàng chậm hơn một chút, Nhưng mà những năm gần đây tu vi có thể đuổi kịp chính mình. Biểu đệ, tỷ tỷ lần này có đại địch xâm phạm." Lam Nguyệt Tiên tử vội vàng nói. "Đừng nói nữa, hôm nay nhất định không thể để cho nàng đi, đại địch xâm phạm kia của ngươi, đợi ta viết một lá thư về Lục Bản Sơn, tùy tiện một vị sư huynh nào đến là giải quyết được." Lương Lục đứng dậy, vóc người khá cao, trong hai mắt phún dũng sát khí cùng lửa giận. Hắn vốn dĩ cũng không có nghĩ qua muốn giúp vị biểu tỷ cũng không thể nào lui tới này của mình mời sư huynh. Cho dù là biểu tỷ của hắn Lam Nguyệt Tiên tử ba phen mấy bận quanh co lòng vòng muốn hắn giúp đỡ mời một hai vị sư huynh đến, tất cả cũng bị hắn cho rằng không nghe thấy bỏ qua. Lúc này nhất thời giận lên, hẳn là nói ra những lời này, chẳng qua là nếu như nàng đồng ý, như vậy chuyện của Cố Hàn nàng liền không thể quản. Cố Tâm Linh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, lúc này trên mặt nụ cười cứng lại, trong mắt tràn đầy kinh cảnh vẻ, giống như là loài nai con nhận lấy kinh sợ, nàng đã đứng lên, tay niết ngang Hồng Thanh Bích sao tiểu kiếm. Mà Cố Hàn lại ngồi ở chỗ đó như cũ, nàng đang nghe Lam Nguyệt Tiên tử cũng còn chưa nói hết lời, nói, thì ra là tỷ tỷ có đại địch, vì cái gì không ở trong thơ nói rõ, là sợ làm muội muội không đến sao? Nơi nào, Cố Hàn muội muội, hách, biểu đệ, chuyện này, có thể hay không, Cố Hàn muội muội là ta mời tới, nếu hắn ở chỗ của ta sẽ ra chuyện gì mà nói? Lam Nguyệt Tiên tử nói, có chuyện gì một mình ta gánh chịu, có Lục Bản Sơn chúng ta gánh chịu. Lương Lục hiển nhiên hôm nay quyết định chủ ý muốn làm khó Cố Hàn. Ma thú ngộ một đôi đạo lữ cùng người kia âm hiểm lạnh lùng tất cả cũng nhìn một màn này, không có nói một lời. Cố Hàn từ lúc vào cửa cùng Lương Lục liếc nhau một cái ở ngoài, liền vẫn không thèm nhìn tới Lương Lục, điểm này đối với Lương Lục mà nói là chuyện so sánh với lửa đốt còn khó chịu hơn. Cố Hàn vẫn không có nhìn Lương Lục, chỉ nói là nói, ngươi đã có lòng, vì cái gì vẫn đứng đó chẳng qua là mở miệng mà không động thủ. Lương Lục giận dữ, khẽ quát một tiếng, muốn chết. Theo hắn vừa nói xong, kim quang mãnh liệt, hắn đập xuống một sát Na kia, kim quang như một đầu hổ điên giống nhau đánh về phía Cố Hàn. Đây là viên quang đại sư tiếng tâm lừng lẫy trong thập bát hình pháp hộ pháp, có pháp hồn tán phách uy lực. Một đôi đạo lư trên mặt có chút ít vẻ kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới người này mới nhìn qua lỗ mảng lại có tu vi như thế, hổ hình hổ tướng, hổ thanh oai vũ đều hiện ra. Nhưng mà lại chỉ thấy Cố Hàn điện quang hỏa thạch đem chiếc đũa trên bàn cầm lấy, hướng trên trán hổ điên đập xuống điểm đi, nàng điểm này ngưng trọng vô cùng, làm cho người ta cảm giác cho dù là một ngọn núi cũng có thể điểm vỡ vụn. Hành ra vừa ra tay, liền biết có hay không. Cố Hàn vừa hiện lộ, Lam Nguyệt tiên tử sắc mặt đại biến, còn không đợi nàng nói lời gì, hồ phác có hình có tướng liền bị trước đũa điểm tàn mát. Nhất thênh ngút hưởng, lương lục té trên mặt đất, hai mắt chừng chừng, mà Lam Nguyệt che miệng thở nhẹ, không đợi hắn nói chuyện, Cố Hàn cũng đã nói, "Tỷ tỷ vị đại địch là ai?" Lam Nguyệt hẳn là nhất thời bị khí thế của nàng sở nhiếp, ứng tiếng nói là linh lộc đảo của công tử. Linh Lộc Đảo ở nơi nào? Ở cách đây 130 dặm, nhìn từ xa như sừng hiệu, vừa đến liền biết. Thẩm Linh, ngươi ở nơi này chờ ta." Cố Hàn đột nhiên đối với Cố Tâm Linh còn khẩn trương nói. Không đợi Tâm Linh trả lời, đứng dậy liền đi, thân thể nhìn qua nhu nhược, nhưng mà mấy bước đi tới lại có cảm giác sải bước đón gió mưa, vài bước cũng đã biến mất ở trong cung điện, Tâm Linh đuổi theo hai bước, "Hồ, cô cô, ta với ngươi cùng đi." Nhưng lại không có đuổi theo Cố Hàn cũng không có được Cố Hàn trả lời. Bên kia Lương Lục hẳn là ngã xuống đất nhất thời bò không dậy nổi, ở trên trán của hắn có một phiến màu xanh, trong hai mắt của hắn còn lộ ra mê mông, hiển nhiên còn không có tỉnh táo lại. Ma Thu Ngộ đạo nhân trên mặt vẻ kinh ngạc rõ ràng, cho dù là người âm hiểm lạnh lùng kia ngồi ở chỗ đó vẫn không nói gì cũng ánh mắt chớp động. Thời gian như bồ lưu, nửa ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Cửa cung ở ngoài đột nhiên có một cô gái áo bảo xanh xải bước mà đến. Ở trên tay cô gái này mang theo một người thân thân, người này tóc hai bù xù, bị cô gái trực tiếp ném tới trong điện. Nữ tử này chính là Cố Hàn, mà lúc người trong cung thấy như vậy một màn, mọi người cả kinh đứng lên. Cái này địch nhân cần Lam Nguyệt mời nhiều người như vậy tới cùng chung đối phó, hẳn là bị Cố Hàn bắt trở lại, để cho bọn họ như thế nào không khiếp sợ đâu. Lam Nguyệt tỷ tỷ, người ta đã giúp ngươi bắt tới rồi, hổ lang còn có việc, hãy đi về trước. Cố Hàn nói, Thầm Linh, chúng ta trở về. Tầm Linh đáp một tiếng, đi theo sau. Phía sau Lam Nguyệt Tiên tử sắc mặt tái nhợt đổi tới, nàng biết mình cùng vị muội muội này phân tình chỉ sợ là muốn hết. Nàng đuổi theo hô, Cố Hàn lại một bước mau tựa như một bước, rất nhanh liền đã đến trên mặt biển, khi nàng đi ra ngoài đến bên ngoài đảo, chỉ thấy Cố Hàn cùng Cố Tầm Linh hai người đạp sóng đi. "Muội muội, ngươi đang oán trách tỷ tỷ sao?" Lam Nguyệt tỷ tỷ như ở Sích Vĩ đảo này không được như ý, có thể tới Hồ Lăng Thành. Rất xa truyền đến lời của Cố Hàn. Cô Tầm Linh lúc này mới có cơ hội hỏi cô Hàn, nói, cô cô, lương lục kia quá ghê tẩm, ngươi thật hẳn là cho hắn dạy dỗ nặng hơn mới phải. Hắn dù sao cũng là Lam Nguyệt Tỷ Tỷ biểu đệ, năm đó Lam Nguyệt Tỷ Tỷ xuất thủ cứu ta một lần, ở lúc sau tới đi lại trong thiên địa, đã dạy ta rất nhiều thứ. Đáng tiếc, những năm gần đây, nàng chầm mê ở luyện đăng thuật, nếu không cũng sẽ không tu vi không tiến. Cô cô giúp nàng lần này coi như là trả ân tình trước kia. Cô Tầm Linh nói, lần này cô cô rời đi. Là cảm thấy lúc trước biểu đệ của nàng nói muốn giết chúng ta, nàng không có minh sắc nói chuyện sao. Cố hàn không đáp, cố tầm linh nhưng biết mình đã đoàn đúng. Nàng lại hỏi, chẳng qua là, cô cô làm sao đi như vậy nửa ngày mới trở về. Ta đi tới sừng hiệu đảo, không có tìm được một công tử, ép hỏi người trên đảo, biết hắn đi một chỗ khác dự thiệt, ta tìm tới, nửa đường gặp gỡ, bắt trở lại. Vẫn là cô cô thần thông cao. Cố tầm linh vốt mông ngựa nói, có đời này người có thần thông tuyệt diệu đến không hết ta không coi là cái gì, trong lúc thiên địa lại biến, chúng ta hồ lang thành muốn đặt chân, rất không dễ dàng." Cố Hàn nói. "Điện hạ sẽ trở về sao?" Cố Tâm Linh nhân cơ hội hỏi. Cố Hàn trầm ngâm một chút, sau đó nói, "Hẳn là sẽ a." Quyền 7 chương 8, Ú Minh khách sạn. Một tòa cự sơn tại phía trước, trên núi có một căn phòng ốc dựa vào thế núi mà xây, phòng ốc phong cách thanh nhã, mỗi một tầng cũng là bố cục khác nhau, chẳng qua là bố cục khác biệt tập trung cùng một chỗ cũng không có cảm giác xô xét hay chật chội. Mà tại trên đỉnh cao nhất của núi này, lại có một cây đại kỳ cao cao dựng thẳng ở nơi đó, trên đó viết U Minh khách sạn. U Minh khách sạn là một địa phương thần bí trong trung nguyên thế giới, nó luôn đột nhiên xuất hiện, vừa đột nhiên biến mất, thường có người sẽ gặp phải, sau đó ở nơi này ăn bữa cơm hoặc là ngồi một chút, chính là đã đến chỗ xa vô cùng rồi, có thể cũng tìm không được đường trở về nữa. Thanh Dương chỉ hơi sững sờ, liền hướng U Minh khách sạn mà đi. Đi tới bên cạnh Cự Sơn, mới có thể chân chính cảm giác cự sơn khổng lồ tới mức nào. Có bậc thang mà lên, Thanh Dương đạp trên bậc thang từng bước bước đi, cảm thụ được dưới chân này đã lâu thật tại cảm giác, nhưng mà theo hắn từng bước từng bước dọc theo con đường cong cong này đi về phía trước, trong thai bắt đầu xuất hiện một chút giọng nói cùng tiếng, gần như có như không, bốn phía cũng tựa hồ bắt đầu có gió rồi, trong mắt ánh sáng cũng càng sáng ngời một chút, ngẩng đầu nhìn, phảng phất có thể thấy một mảnh hắc ám cao cao, nhưng mà loại hắc ám này giống như là bị ánh sáng cách ly ra giống nhau. Hẳn là trở nên không thật. Nếu như nói lúc trước đi lại trong bóng đêm, là vô tận hắc ám quấn quanh trong mắt, như vậy hiện tại hắc ám này giống như là đứng ở trong ngọn đèn nhìn tới thiên không, nhưng mà trên ngọn núi này cũng không có bất kỳ một chỗ nào phát hiện ánh lửa. Hắn thấy ở trên lộ khẩu có một tiệm bánh bao, trên tiệm gỗ nhỏ treo một lá cờ nhỏ màu xám, trên lá cờ có một hàng chữ, "Bao bà bà tiệm bánh bao". Nang bộ dáng coi ký đã rất già rồi, y phục trên người nhìn qua rất mục mạc, nhưng làm cho người ta cảm giác vô cùng sạch sẽ. Ngươi trẻ tuổi, sáng sớm mua cái bánh bao điểm điểm bụng sao?" Bao bà bà nhìn Thanh Dương nói. Thanh Dương vốn cũng không có tính toán dừng lại, nhưng nghe được Bao bà bà này nói, lập tức liền nghỉ chân, chỉ vào thiên không cười nói, "Sáng sớm này lại là vì sao nói đến a?" Ở trước cửa tiệm bánh bao của Bao bà bà chính là sáng sớm. Nàng nói rất tự nhiên, thật giống như đây là lời nói từ tổ tiên nàng truyền xuống giống nhau. Thanh Dương hơi trầm ngâm, liền gật đầu, nói, "Cái bánh bao này bán thế nào?" Ba tiền hồn một cái. Lời của Bao bà bà để cho Thanh Dương hơi sửng sở, hắn đã nghĩ đến bánh bao này nhất định không phải là bình thường gì đó có thể mua được, nhưng lại không nghĩ tới muốn ba tiền hồn một cái. Ba tiền hồn một cái, thật cũng không quý, chẳng qua là nếu có người hồn như bản thạch, ngươi như thế nào lấy? Thanh Dương hỏi. "Ngươi trẻ tuổi, chuyện này thật không nhọc ngươi phế tâm. Tới một cái, thử một chút, như thế nào?" Bao bà bà mở ra lồng hấp trước mặt nàng, cười nói. Thanh Dương cười Vậy thì đa tạ rồi, tới một cái sao." Dứt lời vươn đi ra đi lấy, Bao Bà bà cười, nói, "Tốt." Nàng đặt lên một cái túi liền đưa cho Thanh Dương, tại hắn nhận lấy một sát na kia, liền cảm giác một luồng hồn phách rất nhỏ ly thể mà đi, rơi vào trong tay Bao Bà bà, chỉ thấy Bao Bà bà mở ra một cái hộp màu đen, một sợi hồn phách liền rơi vào trong đó. Hắn cảm thụ được hết thảy, không khỏi cảm thán đại thế giới vô kỳ bất hữu. Hắn một ngụm đem bánh bao nhét vào trong miệng, bánh bao vào miệng tức hóa hóa thành một tầng mát mẻ thẳng vào gan ruột. Đối với Thanh Dương hiện tại mà nói, cho dù là núi đá kim thiết cũng có thể bị hắn nuốt đến trong bụng tiêu hóa. Một luồng khí mát mẻ tại trong lòng dâng lên, vốn là bởi vì trong bóng đêm ở đã lâu mà tự nhiên sinh ra cảm giác quẻ quải cũng biến mất. Cũng không đắt. Thanh Dương cười nói, "Đúng thế, bánh bao của bà bà bà bán ra lâu như vậy, còn không có ai nói quá đắt." Thanh Dương nghe được câu nói phía sau, cũng không có trả lời nữa, mà là hướng về phía trước đi tới. Trở đi lại còn lại là xuất hiện một cái tiểu lâu, trên tiểu lâu cắm một cây cờ, trên cờ viết một chữ rượu thật to. Cũng là tiểu lâu kia chính quy trên viết bốn chữ to, Tiêu hồn tiểu lâu. Lại là mất hồn. Thanh Dương trong lòng nghĩ tới, lững thững liền đi vào, vừa ở vào trong tiểu lâu, liền có một loại khí tức so sánh với phía ngoài trong trèo lạnh lùng, khí tức hoàn toàn bất đồng đập vào mặt. Một gã trai vặt tiến lên đón, khách quan, mời ngài bên này. Hết thệ cũng cùng, cùng tiểu điếm bình thường giống nhau. Trong tiểu lâu còn có tam tam lượn lượn người ngồi ở chỗ đó, cũng không có người nhìn Thanh Dương. Sau khi Thanh Dương ở một chỗ không người ngồi xuống, gã sai vặt liền hỏi: "Khách quan muốn ăn cái gì? Ở nơi này của các ngươi ăn đồ vật này nọ, trả tiền làm sao?" "Chúng ta nơi này vật sở hữu cũng là bằng hồn trọng trả tiền." Gã sai vặt nói. "Nga, tốt, tới trước một bầu rượu, cùng mấy món ngon chuyên môn của quán các ngươi sao?" Thanh Dương nói. "Hảo, khách quan chờ, lập tức sẽ tới rồi." Ga Sai vừa nói, trong tiểu lâu có người ở một bàn cách Thanh Dương không xa hướng Thanh Dương nơi này xem ra, trong đó có một người nói, "Người trẻ tuổi, ngươi là lần đầu tiên tới nơi này sao?" "Nga, lão bá, tại sao thấy được a?" "Ngươi nói chuyện kia chính là một vị lão nhân nhìn qua từ mi thiện ngủ. Ha ha, nghe ngươi gọi gì đó liền biết, ngươi hãy nhìn xem trên bàn chúng ta." Lão nhân kia nói. Thanh Dương theo hắn nói nhìn lại trên bàn của hắn, hắn một bàn kia ngồi ba người, nhưng là lại chỉ có một món ăn. Bà chén đến rượu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi giảm món ăn đi, bằng không chỉ sợ chả không nổi giá. Trên bàn kia có một người khác hào tâm nhắc nhở Thanh Dương nói. Nhưng mà còn không đợi Thanh Dương nói chuyện, lại đột nhiên có thanh âm một cô gái chen vào, chả nổi hay không, đây là chuyện của người khác, ba người các ngươi ở chỗ này lo lắng cái gì. Từ tiểu lâu phía sau một cô gái đang mặc hỏa phục màu đỏ bức ra, hai mắt nhìn Thanh Dương, mãi cho đến Thanh Dương trước mặt, rất thoải mái ngồi xuống. Một loạt động tác cũng vẫn là nhìn Thanh Dương hai mắt. Nàng ngồi ở thanh dương đối diện, rất gần nhìn thanh dương, sau đó nói: "Từ đâu tới đây?" Trong bóng tối, Thanh Dương cười nói: "Vô luận là ai, cũng có lai lịch, ngươi không muốn nói hay là không dám nói?" Cô gái hỏi: "Không thân không thích, lại muốn hỏi lai lịch người khác, chuyện này có vẻ không lễ phép." Thanh Dương nói: "Ngươi tới tiểu lâu này của ta, mọi người cũng là trong trung nguyên thế giới nhất đẳng nhân vật, ngươi có thể tới, nói rõ ngươi cũng không đơn giản." Tiểu nữ tử có chút ngạc nhiên mà thôi." Cô gái nói. Thanh Dương đồng dạng đánh giá lên trước mặt vị nữ tử, nói: "Nghe nói U Minh khách sạn đồn hành ở trong hư vô, hoàn toàn không có dấu vết có thể tìm ra, không biết U Minh khách sạn này có chủ nhân." "Chủ nhân? Dĩ nhiên, người muốn thấy sao?" Cô gái hỏi. "Dĩ nhiên." Thanh Dương nói. "Người sẽ gặp được." Cô gái nói. "Đang lúc này, cửa đột nhiên mở ra, đi vào ba người, trong đó một người đại hán, cao giọng nói: Hà bà ra, chúng ta ở tiểu lâu này ăn một chút gì sao, mụ nội nó, như vậy hắc cám thế giới, hà ra ta quá không thích. Tại phía sau vị tráng hắn tự xưng hà ra, đi theo một người áo bào xanh, người áo bào xanh bộ dáng trợt nhìn cũng không có gì đặc thủ, nhưng nhìn ở trong mắt thanh dương, lại một mảnh mông lung, nhìn không rõ lắm. Theo hắn đến, cả tiểu lâu đều giống như xuất hiện một làn gió ướt át. Là hắn. Thanh dương trong lòng thầm nghĩ. Quyền bảy chương 9, câu tử. Ba người này nhìn qua một cái đã có thể nhận ra trong bọn họ lấy ai là chủ, hơn nữa có thể nhìn ra được tính cách ba người khác biệt, nhưng mà ba người này đi cùng một chỗ lại làm cho người ta cảm giác cực độ hòa hợp. Trong đó đại hán kia làm cho người ta cảm thấy vênh váo tự đắc, trong tự đắc mở vừa lộ ra nhàn nhạt xảo trá, mà một cô gái khác ngồi ở một bên còn lại là Huyền Truyền Yên Lặng, trong Huyền Truyền Yên Lặng lại không mất đi linh động. Một nam một nữ này có thể nói là vô cùng đắc sắc, so người tuổi trẻ kia ngồi ở bọn họ trung gian, Liếc mắt nhìn đi làm cho người ta quên lãng, nhưng mà lúc nhìn kỹ lại phát hiện cả người hắn phảng phất bị vây trong mưa phùn lất phất, làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Có cái gì ăn ngon cứ việc bưng lên." Tráng hán kia lớn tiếng nói. Bên cạnh gã sai vặt đang đứng lại chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía thanh niên ở giữa mà ngồi, chỉ thấy người tuổi trẻ kia nói, "Theo hắn nói, Tiểu Hoa Nhi, con sợ hà gia chả không nổi hay sao?" Tráng hán kia cười lớn nói. Gã sai vặt cũng tốt tỉnh tỉnh, cũng không có gì không vui vẻ cũng là một chút người ở những bàn khác phát ra tiếng cười, chỉ vì trên người mỗi người cũng sẽ có một loại khí tức, tỉ như ba người bọn hắn cũng không phải là người xuất thân từ trung nguyên thế giới, người ở chỗ này cũng liếc một cái liền đã nhìn ra, như thế nào bọn họ có thể trồng trung nguyên thế giới ở lâu một chút, hoặc là trong lòng nhận thức trung nguyên thế giới là thế giới của mình, như vậy trên người hắn không hợp nhau khí tức sẽ giảm đi, cuối cùng biến mất. Có người cười nói, các ngươi đến lúc đó ăn xong rồi, nhưng muốn để mạng lại gán nợ a. Trong tiếng cười có mấy phần quyến cáo, giống như trước vừa có mấy phần mặn vị. Tráng Hán ánh mắt trùng tới, cho dù là hắn bình thường mắt thấy cũng giống như là tức giận giống nhau, chỉ nghe hắn nói, ta đây lão Hà mệnh quá cứng rắn, rán, bọn họ thu không đi. Ha ha, ở chỗ này, mệnh của ai cũng không cứng rắn được. Trên một cái bàn có người tiếp tục nói. Tráng Hán tự xưng Hà gia còn định nói thêm, bên cạnh Bích Dí nữ tử lại nhân cơ hội mở miệng, chẳng qua là nàng cũng không phải là cùng Tráng Hán tự xưng Hà gia nói chuyện mà là cùng người tuổi trẻ kia nói, Hà Bá Gia, chúng ta trở về sao? Này tôm da quả nhiên bị hấp dẫn đã qua, lập tức theo sát nói, muốn ta nói à, làm sao cũng phải về đi xem một cái, ta đây cái kia chút ít trứng tôm tôm tôm nhưng chính ở chỗ này đâu. Hà Bá Gia, ngài cũng tốt nhất hỏi đi xem một chút sao. Thanh Dương cảm giác vô luận là Hà Gia hay là Big D nữ tử kia cũng hy vọng vị Hà Bá Gia này có thể trở về bộ dạng. Thanh niên áo bảo xanh kia cũng không trả lời, mà là túi đầu nhìn trên bàn hoa văn. Hắn giống như là lầm vào trong ý cảnh trầm tư nào đó. Thanh Dương vẫn nhớ được, năm đó chính mình đi ngang qua cánh hà, nhìn nước sông, trong nước sông ẩn chứa mê viễn ý cảnh, từng đợt từng đợt, làm cho người ta trầm mê ở trong đó. Lúc này Thanh Dương thấy bản thân của hắn lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được, dạng ý cảnh là từ sâu trong nội tâm người này phát ra, nguồn suối liền là tới từ ở vị thanh niên ngồi ở chỗ đó, nhưng phảng phất bị vây trong miểu miểu mưa gió. Tương đối mà nói, hắn chính là van bối của Thanh Dương. Nhưng mà Thanh Dương trong lòng cũng không có nửa điểm kinh thị, một người thành đạo cơ duyên thời vận thiếu một thứ cũng không được, song trọng điếu hơn chính là do người này. Kiếm Hà thế giới lúc mới thành lập, tiến vào nhiều người như vậy, có thể nói đó là một hồi thịnh yến, một hồi người tu hành thịnh yến, nhưng là từ trình độ nào đó đi lên để nói, đây lại là một trận huyết luyện, tựa như sâu độc đặt ở trong một không gian kín để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau giống nhau. Mà bây giờ, lại một cuộc thịnh yến sắp bắt đầu. Chẳng qua là trận thịnh yến này lại sẽ thành tựu bao nhiêu người, lại sẽ có bao nhiêu người thanh danh hiển hách cuối cùng hóa thành một luồng bụi mù đâu rồi, Thanh Dương không biết, không có ai biết. So sánh với kiếm hạ thế giới vốn là phong bế thế giới, bây giờ là cả thiên địa, cả trung nguyên thế giới, vô luận là tiểu thiên thế giới, còn là cái gì, đều muốn bị đồng hóa, không còn là vị tính rõ ràng. Trải qua mấy ngày nay, Thanh Dương ở trong bóng tối đi lại, có thể khẳng định, các tiểu thiên thế giới đó cuối cùng sẽ dung nhập vào đến trong thế giới mới đều sẽ tạo thành vô số động thiên, sẽ chỉ là một phần trong thiên địa mới, bao gồm cả ưu minh khách sạn thần bí này. Thanh Dương gọi mấy món đã bưng lên tới, trong điểm ga sai và nói, "Ngài trước từ từ dùng, không đủ mà nói thì cứ gọi thêm." Bởi vì Thanh Dương nói là gọi mấy món ăn đặc sắc của bọn họ, cũng không có nói muốn vài món thức ăn, cho nên tiểu lâu bưng lên bốn món cho hắn, cùng một bầu rượu. Tiểu lâu hiển nhiên không sợ hắn chả không nổi giá tiền, bởi vì trà chính là linh hồn. Bởi vì người kia đi vào Để cho lực chú ý của người trong tiểu lâu cũng tập trung trên người của bọn họ, thừa tố trên người của bọn họ có một loại khí tức, khí tức thuộc về cái kia kiếm hà thế giới khí tức, vốn là bọn họ không nên biết, nhưng mà hiện tại kiếm hà thế giới bành trướng, đã đem mọi người cuốn vào trong đó, không có người có thể chạy trốn được rồi, cho nên mọi người liền đối với nơi căn nguyên phát ra khí tức ấy phá lệ nhạy cảm. Các ngươi là đến từ nơi đó. Đột nhiên có một thanh âm hỏi. Thanh âm này không thể nói cái gì lễ phép, có chút đột đột giọng nói cũng không có ý tôn trọng. Đại hán kia tự xưng Hà gia quay đầu lại nói, "Chúng ta đi từ nơi nào có liên hệ với ngươi sao?" Dĩ nhiên có quan hệ. Người đặt câu hỏi là một người nhìn qua rất trẻ tuổi, ở trong ánh mắt của hắn còn có kích tình đang tiêu đốt. "Nếu như ngươi là đến từ nơi đó mà nói, như vậy chúng ta hy vọng các ngươi có thể giảng một chút nơi đó tình huống." Hắn phảng phất không có nhìn ra người kia tự xưng Hà gia trên mặt biểu lộ ra địch ý giống nhau. Tráng hán tự xưng Hà gia trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ. Đang định tiếp tục mở miệng, vị hà bá gia ngồi ở giữa hai người liền mở miệng, hắn nhìn người đặt câu hỏi nói, ngươi muốn biết những thứ gì? Chúng ta muốn biết ở trong đó có bao nhiêu cường giả? Một người cùng trên một bàn với thanh niên vừa đặt câu hỏi kia đột nhiên sen vào nói, cường giả, như thế nào mới gọi cường giả? Vị hà bá gia kia tiếp tục dùng dạng thanh em phản phất không mang theo tình cảm hỏi. Trên một bàn có một người lần nữa nói, như ngươi như vậy cường giả, ta sao, ở nơi đó, ta chỉ là một văn bối. Như ta như vậy cũng không ít." Vị Hà Bá gia kia nói, "Nếu như cũng là như ngươi vậy, vậy cũng không sao có thể đảm nhận tâm." Ban đầu câu hỏi người tuổi trẻ kia nói, lời của hắn rất trực tiếp, từ câu thứ nhất bắt đầu, liền có một cảm giác thượng vị hỏi thăm vị. Loại khinh thị này là từ tận xương, mặc dù kiếm hạ thế giới cùng cái khác bất đồng, hiện tại tất cả mọi người đối với kiếm hạ thế giới cảm thấy kinh hãi, nhưng mà trong trung nguyên thế giới đối với những người từ thế giới khác gia tới vẫn có một loại khinh thị. Đây là đã sâu tận trong tim, nhất thời khó có thể thay đổi. Vị Hà gia kia đã đứng lên, chỉ vào người tuổi trẻ kia phẫn nộ quát: "Ngươi là ai? Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ?" Hà Bá gia khoát tay áo, không có nói gì. Hắn đột nhiên lòng tay lắng nghe cái gì, phảng phất trong hư vô có người cùng hắn nói chuyện giống nhau. Một lát sau, hắn đứng lên, nói: "Chúng ta trở về." Không có người có thể qua nét mặt của hắn nhìn ra cái gì tâm tư, nhưng mà Thanh Dương nghe nói hắn phải đi về lại biết hắn nhất định là có lý do không thể không trở về. Bọn họ đứng lên liền muốn đi, song lúc này đây, bọn họ gọi món ăn đã bưng lên, gã sai vật lập tức đi tới ngăn, nói: "Ai, ba vị khách quan, các ngươi món ăn đã điểm, không thể đi a." "Chúng ta vừa rồi không có ăn, làm sao lại không thể đi?" Người tự xưng Hà gia lớn tiếng nói: "Các ngươi mặc dù không có ăn, nhưng chúng ta đã làm, các ngươi muốn đi mà nói, cũng phải đem món ăn thanh toán." Hà gia lại là cười to nói: Điều này cũng là số phận của các ngươi, mới vừa rồi Hà Bá gia chúng ta trả lời người trong điểm các ngươi vấn đề, đó chính là thanh toán. Chúng ta có quy củ của chúng ta. Trưởng Quỷ bình thời vẫn ngồi ở chỗ đó vốn không mở miệng liền mà miệng. Chúng ta cũng không biết, Hà Bá gia đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn không có bất kỳ cường ngạnh cảm giác, nhưng là lại có một loại tự tin cùng thiên kinh địa nghĩa cảm giác. Chúng ta đi thôi. Ơ, không giao hồn, vậy thì muốn giao mạng. Ngồi ở trước mặt Thanh Dương cô gái đang mặc họa phục màu đỏ cười nói, Ma Ha Bá gia ba người căn bản cũng không có để ý tới những chuyện này, bay thẳng đến ngoài cửa đi, nàng kia sắc mặt lạnh lẽo, thân thủ ở trong tiểu lâu hư không vẽ một cái, chóng rống xuất hiện một thành câu tử, bay thẳng đến Hà Bá gia câu dẫn, câu tử toàn thân đen đâm trừng, phiếm ánh sáng lạnh, trước nhất bộ phận vô cùng sắc bén, nhưng mà lại làm cho người ta cảm giác chỉ cần bị móc vào cũng đừng mong chạy trốn. Tuy nhiên cũng không thấy vị Hà Bá gia kia có cái gì động tác. Ở câu tử rơi xuống trong nháy mắt đó, Hà Bá thân thể đột nhiên chống rông hóa đi. Ha ha, như vậy là có thể trốn được không? Không riêng gì cô gái cười lạnh, những người khác cũng giống như trước có ý nghĩ như vậy, theo bọn họ, người này từ trong kiếm hà thế giới ra tới thật là không biết trời cao đất rộng, không biết U Minh khách sạn là một động tiên, tự có quy tắc, mà câu tử móc hồn chính là chỗ này U Minh khách sạn quy tắc hiển lộ. Song để cho tất cả cảm thấy kinh ngạc, tối tăm câu tử hẳn là trực tiếp xuyên qua Hà Bá ra thân thể. Hà Bá gia tựa như ảnh trong nước giống nhau mơ hồ, sau đó biến mất. Trong tiểu lâu trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh vô cùng, cho dù là cô gái ngồi ở trước mặt thanh dương xuất thủ cũng kinh ngạc vô cùng, bọn họ không nghĩ tới vị Hà Bá gia từ trong kiếm hà thế giới ra tới lại có thể như vậy bình yên rời đi, lấy một loại phương thức bọn họ cơ hồ không cách nào hiểu rời đi. Nếu như trong kiếm hà thế giới cũng đều là người như vậy, vậy chúng ta muốn làm gì liền thật muốn thận trọng suy tính. Trong tiểu lâu có người nói nói, Thanh Dương thật không có cảm giác được đến cỡ nào ngoài ý muốn, theo hắn, Kính Hà Hà bá thật sự có tự mình độc đáo, cứ mặc cho phần này bất động thanh sắc trong lúc rời đi, chính là hắn không cách nào làm được. Đang lúc này, cửa tiểu lâu đi tới một người, hắn mới vừa vào, liền trầm thấp nói, "Bạch cốt đạo cung Thanh Dương, hôm nay ta tới muốn mạng của ngươi." Quyền 7 chương 10, chỉ điểm. Trên đời này, người muốn giết Thanh Dương chỉ sợ cũng không phải ít, nhưng mà có thể truy tìm được Thanh Dương cũng đem Thanh Dương ngăn ở trong Vũ Minh khách sạn còn chưa bao giờ xuất hiện. Quá khứ chưa từng xuất hiện cũng không có nghĩa là tới bây giờ sẽ không xuất hiện, mặc dù lúc Thanh Dương nghe được có người đột nhiên xuất hiện, cũng hô to ra tên của mình, hắn có một chút kinh ngạc, bởi vì ở trong câu nói kia, hắn không có cảm giác được bất kỳ điểm sát ý nào, ở trước lúc đi tới Vũ Minh khách sạn nơi này, hắn cũng không cảm nhận được có bất kỳ người nào đi theo chính mình. Người kia đứng ở cửa lớn tiếng vừa nói muốn giết Thanh Dương là một cô gái. Sắc thực mà nói là một cô bé, thân hình của nàng hiển nhiên còn không có trưởng thành, liếc mắt nhìn đi giống như là một người mười mấy tuổi, đầu tóc lộn xộn, y phục trên người cũng thất linh bát lạc, lộ ra không ít da thịt, lộ ra da thịt lại tràn đầy dơ bẩn. Nàng cả người nhìn qua rất chật vật, nói ra lời nói cũng để người ta cảm thấy buồn cười, nhưng mà biểu hiện lại là phá lệ thật tình. Cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm Thanh Dương, gương mặt tròn trịa nhìn qua tựa như tích góp từng tí tức giận hồi lâu, phát động. Người trong tiểu lâu thấy một màn như vậy, Có người phát ra cười vang, trong tiếng cười có người hỏi, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi mấy tuổi?" Cô bé kia đứng ở cửa giận dữ nhìn chằm chằm người đặt câu hỏi, đáng tiếc nàng giận trừng mắt ở trong mắt người khác không có nửa điểm uy hiếp lực, chỉ rước lấy một trận tiếng cười. Thanh Dương cẩn thận đánh giá, muốn xem ra lai lịch của cô bé này, nhưng mà hắn nhìn chưa ra. "Ngươi tới từ nơi nào?" Thanh Dương hỏi. "Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" Cô bé lớn tiếng nói. Thanh Dương hơi sững sờ, cô bé tiếp tục nói, "Ta nói ra Ngươi nhất định sẽ lại đi thương tổn bọn họ, ngươi ác ma này." Nói xong lời cuối cùng, nàng cơ hồ là giống ra tới, thân thể nghiêng về phía trước, cổ cũng bởi vì tiếng thét mà có gân xanh xuất hiện. "Ta giết qua người nào của nhà ngươi?" Thanh Dương cũng không có cười, hắn rất chăm chú hỏi. "Ân, ngươi còn muốn giết người? Ngươi ác ma này, ngươi giết tiểu hôi của ta, ta muốn vì nó báo thù." Cô bé lẽ thẳng khí hùng nói. "Tiểu hôi? Tiểu hôi là cái gì?" Thanh Dương hỏi. "Hừ." Ngươi dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, ngươi giết hắn sẽ phải đền mạng." Cô bé lớn tiếng nói. Trong tiểu lâu vừa vang lên tiếng cười vang, Thanh Dương cũng không có cười. Hắn đối với cô bé nói, "Thật xin lỗi, nhưng mà ta không thể đền mạng vì tiểu hồi của ngươi. Ngươi dĩ nhiên không muốn, cho nên ta tự mình tới lấy." Cô bé dứt lời, đã sải bước đi tới trước mặt Thanh Dương. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh câu tử âm u, câu tử huy động, cắt vào cổ họng Thanh Dương. Mà lúc câu tử âm u này vừa xuất hiện, Hắn cả người liền không thể động, phảng phất bị sợi dây gắt gao trói chặt, trong một sát na này, hắn phát hiện tất cả mọi người trong tiểu lâu nhìn chăm chú vào hắn, hắn cảm thấy bọn họ khẩn trương. Câu tử ở xẹt qua thanh dương cổ họng trong nháy mắt đó, có chuông tiếng vang lên, tiếng chuông cùng nhau, vô hình vật trói buộc thân thể của hắn như khói vân giống nhau bị đánh tan. Tại giữa câu tử âm trầm cùng với cổ họng thanh dương xuất hiện kim vân cuộn cuộn mà lên, kim vân hướng ra ngoài cuộn cuộn, nhưng tại trước câu tử âm u kia, lại như đậu hũ giống nhau bị cát lộ ra thành giường thân thể cổ. Đang lúc cái móc mũi nhọn khẽ cong sắc bén muốn xẹt qua cổ thanh dương, một cánh tay bắt được cái móc này. Câu tử màu đen sắc bén mà tà dị, bị gắt gao giữ tại trong tay thanh dương. Không có ai nhìn ra tay hắn là thế nào xuất hiện, cũng không có ai nghĩ đến tay của hắn lại có thể nắm được cái câu tử này. Liên cô bé kia đứng ở trước mặt thanh dương nhưng thấy rõ ràng câu tử căn bản cũng không có va chạm vào tay thanh dương, ở giữa tay của hắn cùng câu tử màu đen, có một tầng quang hoa cuồn cuộn. Ngươi nên vì tiểu hôi báo thù, mà các ngươi muốn giết ta sao?" Thanh Dương thanh âm có chút lạnh lẽo. "Ta nói là vì tiểu hôi báo thù chính là vì tiểu hôi báo thù." Cô bé lớn tiếng nói. "Nhưng bọn họ không phải vậy." Thanh Dương nói, "Ngươi cứ nói đi." Thanh Dương phía sau một câu nói là đối với Hồng Y nữ tử ngồi ở trước mặt hắn mà nói. Hồng Y nữ tử này từ sau tiểu lâu đi vào liền ngồi ở trước mặt Thanh Dương cười, cười rất vui vẻ rất hào phóng bộ dạng, nàng vỗ tay nói, "Quả nhiên danh bất hư truyền." Nga Tiên của ta chẳng lẽ còn truyền tới trong U Minh khách sạn rồi sao? Cho dù là truyền vào, nói vậy cũng không vào được pháp nhĩ của các vị sao?" Thanh Dương nói. Bạch Cốt Đạo Cung Thanh Dương uy danh, vào hai bất luận kẻ nào đều muốn như lôi đình bình thường chấn vang. Hồng Ý nữ tử nói: "Ha ha, vậy các ngươi này là có ý gì?" Thanh Dương hỏi. "Ngươi cảm thấy chúng ta có ích lợi gì toan tính?" Hồng Ý nữ tử nói. "Trên đời này, Vô luận là ai bị người dùng lợi khí chỉ vào cổ họng đều có thể biết dụng ý của đối phương, ngươi cảm thấy thế nào?" Thanh Dương trong thanh âm cảm thụ không tới bất kỳ lửa giận, cũng không có lửa điểm thần trương, nhưng là loại giọng nói lại làm cho biết trong tim của hắn cũng cao hứng. "Không, ngươi tính sai rồi, chúng ta chỉ là muốn xem một chút Bạch Cốt Đạo Cung Thanh Dương có thật cường đại như trong truyền thuyết như vậy hay không mà thôi." Hồng Ý nữ tử nói. "Sau đó thì sao?" Thanh Dương hỏi. "Sau đó chúng ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào chúng ta." Hồng Ý nữ tử nói: "Nga." Thanh Dương mặc dù chỉ là nhàn nhạt một tiếng, nhưng mà trong âm điệu lại có dễu cợt ý tứ hàm xúc nói không ra lời. Ngươi đại khái rất tức giận." Hồng Ý nữ tử nói: "Không có ai ở thời điểm bị người muốn giết chết cùng ý hiệp mà cao hứng được rồi." Thanh Dương nói: "Con mẹ nó, tiểu tử này nói chuyện trâm trọng, khách khí đối với hắn, hắn còn tưởng chúng ta sợ hắn, đến để cho ta dư vạn lý tới đo hắn cát lượng." Nói chuyện là một hắn tử cùng thanh âm của hắn rất phù hợp. Chẳng qua là hắn nói ra lời nói cũng không có người nào phụ họa hắn, cũng không có ai nói muốn ngăn hắn, hắn nhìn chung quanh một chút, tựa hồ cũng chờ hắn đi sương sương thanh dương cân lượng giống nhau. Trên mặt hắn đột nhiên nảy lên vẻ huyết hồng, hét lớn một tiếng, giống như là vì mình thêm can đảm, hướng Thanh Dương đánh tới, hắn đập xuống trong nháy mắt đó, giống như là một ngọn núi ập xuống giống nhau, hai tay của hắn đọ ngầu, mở ra hai tay tựa như hai mảnh mây tía, lại như hai mảnh mây lửa, hướng Thanh Dương đập xuống. Thanh Dương quay đầu lại, miệng mở ra không phải là phát ra thanh âm loài người nên có, mà là một tiếng chuông vang, trên người Hán Tử kia pháp ý trầm trọng nặng nề, như cự sơn phụ thể ở trong tiếng chuông này tầng tầng trốc ra, hai bàn tay hắn biến thành mây lửa trong nháy mắt bay ra, tán vô ảnh vô tung, giống như là cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện giống nhau. Vốn là Hán Tử vọt vào trong hư vô rơi bổ nhào trên mặt đất, hắn xấu hổ vô cùng, nhưng mà người trong tiểu lâu cũng không có bất cứ người nào chê cười hắn. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn Thanh Dương Đột nhiên có một lão nhân nói, đều nói hỗn độn trung trong tay Thanh Dương có thể đánh tan thế gian hết thảy pháp, vốn dĩ còn không tin, bây giờ nhìn lại uýt nhất không giả. "Tiểu Quai, ngươi đi về trước đi." Hồng Y nữ tử hướng về phía tiểu cô nương tiến nói. Nhưng mà cô bé tên là Tiểu Quai này cũng không nghe, mà là lớn tiếng nói, "Hắn giết tiểu Hôi của ta, ta muốn vì tiểu Hôi báo thù, ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao?" Thanh Dương đưa tay kéo nhanh, đem câu tử âm u chiếm tới, nhưng mà đoạt tới được trong nháy mắt Câu tử âm u này liền tiêu tan, cùng tiểu cô nương kia cùng nhau tán vào trong hư vô. Đại đạo hóa hình, pháp ngưng mà sinh thần, không nghĩ tới nơi này lại có cảnh tượng như thế. Thanh Dương nhìn câu tử âm u trong lòng bàn tay mình tiêu tán kinh ngạc nói: "Bạch cốt đạo cung Thanh Dương, nhãn lực quả nhiên không giống bình thường, nghe nói ngươi từng ở lúc kiếm hà thế giới còn chưa thành hình cũng đã tiến vào trong đó, cùng thế giới kia cộng sinh mà trưởng thành." Kiếm hà thế giới? Trước khi chưa hình thành sao? Cho dù là hiện tại thế giới kia cũng không thành hình." Thanh Dương nói, "Ta nhớ được có người từng nói, coi đời này cho tới bây giờ cũng chưa có vĩnh hằng bất biến gì đó, vô luận là người hay là thế giới." 3 3 Hồng Y nữ tử vỗ tay, nàng nói, "Nói rất hay, bất quá, lần này chủ yếu là muốn mời đạo Hưu có thể giảng giải cho chúng ta một chút về thế giới kia gì đó, không cần đạo Hưu đem bí mật trong lòng ngươi nói ra, chỉ cần ngươi có thể kể một ít cơ bản gì đó là được, phải biết rằng chúng ta vốn cũng là một chút cô hồn dã quỷ du li ở ngoài thế giới, hiện tại ngay cả U Minh khách sạn cũng không cách nào tránh khỏi muốn bị cuốn vào trong đại thế giới, cho nên chúng ta nghĩ chỉ có thể là hiểu rõ một chút. Hy vọng đạo hữu có thể vui lòng chỉ giáo, như có nơi mạo phạm xin hãy tha lỗi. Ngồi ở trước mặt Thanh Dương chính là hồng y nữ tử kia hiển nhiên là đầu lĩnh của mọi người trong tiểu lâu này, nàng đứng lên hướng Thanh Dương thi lễ một cái, rất chân thành. Thanh Dương nhưng cũng không trả lời, chẳng qua là hô, thêm một bầu rượu. Hồng Y nữ tử ngồi ở đối diện Thanh Dương vội vàng nói, "Thừa rượu." Cả tiểu lâu mọi người lẳng lặng nhìn Thanh Dương uống rượu, nhìn hắn ngụm lớn ăn linh thú làm thành mỹ vị. Cho đến hắn ăn hơn 300 đĩa món ăn, uống 72 bầu rượu thời điểm, có người đi tới nhỏ giọng nói, "Đã không có." Thanh Dương lúc này mới đem một chén rượu cuối cùng uống xong, sau đó nói, "Nếu không có, vậy sẽ không ăn." Trải qua mấy ngày nay, vốn là bởi vì đạo cung bị hủy, mặc dù sau đó giết nhiều người như vậy phát tiết tức giận trong lòng, Nhưng mà vẫn khó tiêu đoán hận trong lòng, hắn trong bóng đêm đi lại lâu như vậy, chính là vì tản đi trong lòng mối hận, mà cho đến lúc này mới xem như tan hết. Các ngươi muốn biết về thế giới kia, ta có thể nói cho các ngươi biết cũng không nhiều, bởi vì hiện tại thế giới kia cùng thế giới này đang dung hợp, sẽ có thật nhiều biến hóa, nếu như ta nói, đến lúc đó các ngươi bởi vì một ít lời của ta mà nhận lấy tổn thương mà nói, chỉ sợ là sẽ ghi hận ta, nói ta là lựa các ngươi. Không không, tuyệt đối sẽ không. Chỉ cần đạo hữu có thể giảng giúp bọn ta, chúng ta tuyệt đối sẽ báo đáp đạo hữu." Hồng y nữ tử nói như chém đinh chặt sắt. Thanh Dương trầm tư một chút mà, sau đó nói, "Cái thế giới kia đặc điểm lớn nhất chính là một cái hồn quy thiên địa, lục đạo luân hồi. Vạn vật có linh, chúng xanh ngang hàng. Có tam thiên đại đạo, có vô số bảng môn tà đạo, từng đạo đều có thể chứng đạo trường sinh, người được trường sinh làm thần linh, trở thành thần linh một khắc kia, đã tuần hoàn theo thiên địa quy tắc trật tự, không thể được tự do." Hết thảy lựa chọn liền nhìn chính các ngươi. Thanh Dương nói xong đứng dậy liền muốn đi, Hồng Y nữ tử lại nói, "Đạo Hữu sao không ở chỗ này nhiều chút ít thời gian, ngày gần đây chúng ta sẽ phải đi hướng trong thế giới kia, mong rằng Đạo Hữu có thể chỉ điểm một hai." Thanh Dương lại là cười cười, nói, "Các ngươi chỉ sợ muốn ta chỉ điểm chẳng qua là lấy cớ, nghĩ muốn giết ta mới là thật ta." Hồng Y nữ tử trên mặt xuất hiện ngạc nhiên, tùy theo biến sắc, giống như là bị thiên đại oan uổng giống nhau nói, "Làm sao có thể Bà Nguy danh của Đạo Hữu, chúng ta làm sao dám, hơn nữa, chúng ta cũng đã chuẩn bị tiến vào Kiếm Hà thế giới, như thế nào lại cùng Đạo Hữu là được đâu. Quyền 7 chương 11, Tà Linh. Uy Minh khách sạn danh tiếng cũng không thế nào tốt, rất là tà dị. Không riêng gì Uy Minh khách sạn này, bản thân Tà dị, chủ yếu hơn chính là người trong khách sạn này Tà dị vô cùng. Ở Thanh Dương đứng lên một sát na kia, cửa tiểu lâu biến mất, cảnh tượng trong cả tiểu lâu này vốn là sáng rực rỡ trong một sát na thay đổi, biến thành đen tối. Bốn cái ghế ngồi cùng cái bàn đều ở trong một trận gió hú lảnh biến thành màu sắc tối tăm. Cái bàn ghế ngồi kia đột nhiên xuất hiện há miệng, mở miệng nói: "Ngươi ngồi ta lâu như vậy đã muốn đi, lưu lại cái mông." Thanh âm này đột nhiên xuất hiện, cho dù là Thanh Dương cũng có chút ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn, trên bàn cũng đã xuất hiện gương mặt, còn có một ngón tay nắm chéo áo của hắn. Hướng bốn phía nhìn lại, tầng thứ 2 trên tiểu lâu phảng phất có ấn ký máu tươi chảy xuống dọc lại, trên mặt đất thì có không ít địa phương có lỗ thủng. Mà vốn là những người đó ngồi ở trong tiểu lâu biến thành vô số cô khô lâu, có chút gục xuống bàn, có chút còn lại là hủ thi tựa vào trên vách tường, ánh mắt trống rỗng nhìn Thanh Dương. Ma hồng y nữ tử kia vẫn cùng Thanh Dương nói chuyện còn lại là biến thành một bộ quần đỏ phiêu tại trong hư không tà dị trôi nổi, lúc bọn hắn xuất hiện, trong hồng y phát ra một tiếng gào thét, tiếng gào thét đó giống như là một cái ra lệnh giống nhau, hoặc như là một cái gọi về. Vốn là khô lâu gục ở trên bàn trong nháy mắt thức tỉnh, ở thức tỉnh trong nháy mắt phát ra tiếng rít không tiếng động, lại đang trong tiếng Tiêm Minh hướng Thanh Dương đánh tới. Thanh Dương xoay người, tay tại trong hư không một chảo, Khô Lâu nhào tới trên mặt đã bị hắn bắt trong tay, một tay nắm, Khô Lâu trong nháy mắt bạo tán, chẳng qua là mới tản đi, liền lại bên cạnh chiếc bàn lúc trước mới ngồi xuất hiện, vẫn là ngủ say bộ dạng, giống như là cho tới bây giờ cũng chưa có tỉnh lại. Nhưng mà những thứ Khô Lâu hoặc Hủ Thi khác còn lại là vẫn hướng Thanh Dương đánh tới, bọn họ nhìn qua cũng không phải là rất cường đại, nhưng mà Thanh Dương vô cùng cẩn thận. Bởi vì ở tiểu lâu này phát sinh biến hóa một sát na, bản thân hắn cảm giác nhận lấy mảnh liệt tắc chế. Nếu như nói vốn là pháp tựa như thanh âm giống nhau có thể dễ dàng truyền đến được từ xa, như vậy hiện tại cả người giống như là bị vây trong nước, thanh âm mặc dù còn tồn tại, nhưng lại là bị giam cầm, pháp ý truyền lại, ở chỗ này nhận lấy trở ngại thật lớn. Mà ở trong đó yêu linh còn lại là như cá trong nước, cho nên thanh dương cẩn thận là hết sức bình thường. Hương trí U Minh khách sạn cho tới nay vẫn nổi tiếng tà danh. Trong tay của hắn có một cái chuông nhỏ, chuông nhỏ xích thanh, trên chuông một đạo pháp văn bắt mắt, trong đó 24 thiên ma dấu vết phảng phất có sinh mệnh giống nhau nhìn chăm chú vào hết thảy. Các ngươi cho là mình cùng pháp cùng tồn tại, bất tử bất diệt sao? Ta sẽ để các ngươi vĩnh viễn tiêu tán ở trong thiên địa này." Thanh Dương lạnh lùng nói, hắn cũng không có gì sát ý, song nếu là đám bất tử tà linh này hơi có dị động, hắn liền tuyệt sẽ không nương tay, đến tầng thứ của hắn loại này, rốt cuộc không giết chẳng qua là nhất nghiệm chi gian. Tựa như trên người có một chút tro bụi, tiện tay phất đi, phất đi điểm tro bụi này làm sao cần dùng tâm tư suy nghĩ cái gì. Lời của Thanh Dương vừa dứt, vốn là Tà Linh còn ngao ngoe muốn động trong một sát na yên lặng xuống, mặc dù bọn họ không có cảm nhận được bất kỳ sát ý, nhưng mà Thanh Dương trong tiếng nói cảm giác hơi hờn, cùng gần hỗn độn trùng xuất hiện một khắc kia hiển lộ ra chậm chậm như thế, để cho tiểu lâu tà mị này yên tĩnh trở lại. Loại yên lặng này là bị đè nén yên lặng, mà không phải an tưởng yên lặng. Mời trợ giúp chúng ta Trong Hồng Ý truyền ra thanh âm. Giúp các ngươi, làm sao giúp? Thanh Dương hỏi. Giúp chúng ta rời đi nơi này. Hồng Ý nói. Thời cơ đến là các ngươi tự nhiên có thể rời đi nơi này, đến lúc đó liền nhìn chính các ngươi. Thanh Dương nói. Không, ta muốn ngươi cùng chúng ta cùng nhau. Hồng Ý vừa nói đột nhiên hướng Thanh Dương đánh tới, theo nó cùng nhau nhào lên còn có khâu lâu, chẳng qua là ở nhào lên một sát na kia, Thanh Dương trên tay nâng hỗn độn trung mạnh mẽ một chưởng co dù lại, trong nháy mắt mông lung. Sau đó vừa rõ ràng, cũng không có nghe được thanh âm, nhưng cả tiểu lâu này cũng tựa như trong nháy mắt đó bể nát, bể nát không phải là bên ngoài bể nát, mà là cái loại ý cảnh này toá diệt, vốn là âm trầm quỷ dị khí tức trong nháy mắt biến mất. Xô động khô lâu cùng Hồng Y trong nháy mắt ngã trở về chỗ cũ, không nói không động. Mà cửa tiểu lâu lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt Thanh Dương, hắn đi ra ngoài, phía ngoài vẫn sáng ngời, chẳng qua là thiếu một chút nhân vị, liền như trong hoang sơn dã lĩnh, mặc dù phong cảnh đủ mỹ. Mặc dù không có bất luận kẻ nào vì cái gì phá hư, nhưng sẽ cho người ta cảm thấy hoang vu mà ảm trầm. Ngẩng đầu nhìn, là một tòa núi cao, có đường cong cong nối thẳng đỉnh núi, ở hai bên con đường có phòng ốc, một cái nhà núi một cái nhà, thanh dương hướng về phía trước đi lên, trên đường gặp gỡ một ít khách sạn cửa hàng, hắn cũng không có dừng bước, trong mắt hắn, người trong cửa hàng đứng yên bán đồ vật này nọ cũng không phải là người, mà là tà linh. Ở địa phương này, có một cái pháp tắc cực kỳ đặc biệt, Cho dù là Thanh Dương cũng không dám bảo hoàn toàn ngăn cản. Tại thời điểm hắn mua cái bánh bao kia, cũng đã cảm nhận được. Cho nên hắn ở trong ngôi tiểu lâu kia làm sao cũng không chịu nói giúp bọn hắn, nếu là hắn đáp ứng, như vậy hắn liền thật không cách nào thoát thân rồi, chỉ sợ liền thật sự muốn trở thành một người như bọn họ vậy. Một đường hướng về phía trước mà đi, đi tới trong một tòa nhà đá ở đỉnh cao nhất, nhà đá này cũng không lớn, tựa như quan tài giống nhau. Đẩy ra một cánh cửa, bên trong ngồi một người, một người chết. Nó đầu đội vương quan, cả người thanh hắc, ngón tay móng tay sắc bén như dao, ở thanh dương đẩy cửa ra một sát na kia, hai mắt của hắn mở ra, trong mắt phiếm hồng quang, nhưng mà từ trong mắt của hắn nhìn không thấy tới chút sinh cơ nào. Đây không phải là người, cũng không phải là yêu, cũng không phải quỷ vật, mà là tà linh rất tà dị, bởi vì hắn đã từng là người, người sau khi chết nhưng lại lần nữa sinh ra thần trí. Người đã đến rồi. Thanh Dương không nhìn thấy hắn mở miệng, nhưng nghe được thanh âm của hắn, thanh âm làm cho người ta vô cùng khó chịu. Cho dù là Thanh Dương hiện tại tu hành nghe được cũng có cảm giác băng hàn, ra đầu tê dại.